trong đó các thành lập song xuôi, đệ tử thụ liền lại truyền đạt một lần thánh chỉ, khôi phục bị dương tiên hủy bỏ quốc tử giám, thái học, cùng châu huyện học. đối này cả triều quan viên phần lớn đều là vui mừng, đặc biệt là những kia thế gia trung người, bởi vì triều đình thiết lập học đường, nhưng có thể trên nổi học lại đều là con cháu thế gia, cho dù là hàn môn, cái kia kỳ thực cũng là thuộc về thế gia một phần, chỉ là bọn hắn bây giờ suy sụp. bất kể nói thế nào, đều là thế gia. mà triều đình tuyển quan rất lớn một phần chắc chắn là từ quốc tử giám trúng tuyển, bọn họ làm sao không cao hứng? bất quá tiếp theo trên thánh chỉ nội dung, nhưng là để những kia thế gia đại tộc cao mày. Học đường phân văn võ, đem che kín đại tùy mỗi một cái châu huyện, tuổi tròn 6 tuổi nhi đồng, không đủ 13 tuổi giả nhất định phải đến trường, đến trường phí dụng toàn miễn, không lên giả ra trung thuế má tăng thêm hai thành. Cả chiêu khiếp sợ. Hoàng thượng đã như thế ta đại tùy gánh nặng chắc chắn đại trọng, lâu dài di vãng, ta đại tùy hội không chịu nổi gánh nặng. Công bộ thượng thư Lý Thông lập tức đứng dậy lớn tiếng nói, thân ban lại, hoàng thượng này nên ảnh hưởng quá lớn, vẫn là nhiều hơn thương nghị là hơn. Hình bộ thượng thư Trịnh Văn tiếp theo đứng ra, lập tức Thôi Văn, mu thế cơ đảng Sơn Đông, giang nam đảng thế gia quan viên đều đứng dậy, nghe thấy đạo thánh chỉ này, chỉ là vừa nghĩ bọn họ chính là cả người một cái lệnh run. Những kia chân đất cũng có thể đến trường đọc sách rồi. Không được, tuyệt đối không được. Liên ngay cả vũ văn hóa cấp này bọn người bản năng phản đối, tuy rằng đến trường đọc sách không có nghĩa là liền có thể làm quan. Nhưng hoàng thượng làm như thế, chuyện này sao ổn thỏa còn có chính sách, bọn họ quyết không thể trơ mắt nhìn. Chuyện này quả thật chính là việc quan hệ thế gia trăm ngàn năm qua đại sự. Ma Cao Quý, đùi củ đẳng người thoáng vừa nghĩ, trong lòng thì có một vị hỏa nhiệt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 vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Nhan nhạt tấm thanh, lại như là một cái cực kỳ phổ thông việc nhỏ, nhưng là bao quát Trịnh Văn tại bên trong người đều sừng sốt. Liên ngay cả Cao Quính thậm chí là quân các người đều là có chút không biết làm sao. Đây chính là năm họ bày ra một trong Trịnh gia gia chủ, thân cư hình bộ thượng thư vẫn là ở đường Kim Hoàng thượng lấy cái kia loại phương thức vừa ngồi trên hoàng vị thời điểm. Bọn họ sừng sốt, chân thủ đại điện tiêu quả vệ lại không có sừng sốt, trực tiếp bắt đầu bắt người. Trịnh Văn trong lòng vẫn nổ xấu hổ cảm rất khủng, bao nhiêu năm đều không ai dám đối với hắn như vậy. Nhưng là pháp lực nhưng là không chút nào dám động, buông xuống hạ xuống ánh mắt âm trầm vô cùng, lại dường như tại xem kịch vui. Sau một khắc, gần 10 vị quan viên đứng dậy, vi trịnh văn cầu xin. Thôi dịch, Lý Thông sững sờ sau bình chân như vậy, liền muốn ra hiệu người mình vi trịnh văn cầu xin. Nhưng phía trên, đế tử thụ âm thanh đã vang lên, đem những này người toàn bộ bắt, dáng thành thứ dân, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Chương 47, Phật môn, đạo môn cầu kiến. Chúng thần cả kinh, Trịnh Văn đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên. Đông đảo đại thần đều là như vậy, nhưng từng đôi mắt chúng thấy Như trước là cái kia sóng lớn không sợ hãi, bao hàm uy nghiêm bá khí sâu thẳm ánh mắt. Không ai đương đó là nói giỡn hoặc lời vô ích, đương nhiên, Thôi Văn, Lý Thông đẳng người trong lòng nổi lên cái kinh hại ý nghĩ. Hoàng thượng hội không phải là muốn nhân cơ hội đem chúng ta loại bỏ triều đình. Tuy rằng cảm thấy này cái ý nghĩ có chút buồn cười, một khi khu trừ bọn họ ra, thiên hạ này nhất thời liền bất ổn. Nhưng không ai dám đánh cược hiện nay hoàng đế có không có này cái quyết đoán. Thôi Văn, Lý Thông dư quang liếc mắt nhìn nhau đối phương, không hẹn mà cùng đặt thành nhận tất chung, ra hiệu chính mình người yên tĩnh lại. Còn như Dương Lâm cùng ngu thế cơ, đuổi vận đẳng người, tự nhiên càng sẽ không có ý kiến đến gì, năm họ bày ra người xôi xẹo, bọn họ phi thường tình nguyện nhìn thấy. Tuy rằng lúc này bọn họ phần lớn hẳn là cùng Trịnh Văn chạm ở một cái chiến tuyến, không đề cập tới chúng đại thần tâm tư, tiêu quả vệ đã đem Trịnh Văn bọn người bắt, không ai dám phản kháng, chỉ là thần sắc trên tràn đầy kinh ngộ. Trịnh Văn nhìn chằm chằm một bên người, vặn mình rời đi đại điện. Đế tử thụ ánh mắt quét qua mọi người, không ai lại đứng ra, lạnh nhạt nói, "Này sự do nội các mau chóng lấy ra chương trình, bãi triều." Cùng tiến hoàn thượng. Đế tử thụ rời đi các đại thần tú năm tụm ba rời đi, tâm tư chập trùng biến hóa. hoàng thượng e sợ muốn chèn ép chúng ta. thôi dịch hướng đi ở một bên lý thông truyền âm nói. hừ, cũng thật là không thể chờ đợi được nữa. lý thông không khỏi lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là tức giận. lúc này mới dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ đăng cơ, liền muốn chèn ép bọn họ, thực sự là quá phận quá đáng. bất quá muốn đánh áp chúng ta cũng không dễ như vậy, chính sách thông qua thì đã có sao? nó đến thuận lợi chấp hành mới là. thôi dịch lạnh lùng nói. a lý thông hiểu rõ nở nụ cười dưới, sau đó có chút thở dài. Chính huynh nơi đó vẫn là cần giải thích một chút. Chính huynh hội lý giải. Thôi dịch lệnh nhặt nói. Bún. Cao đại nhân cho là hôm nay việc làm sao? Một bên khác, bùi củ mặt mỉm cười hướng Cao Quính truyền âm nói. Bùi đại nhân nghĩ như thế nào? Cao Quính không trả lời mà hỏi lại. Bùi củ cũng không thèm để ý, lộ ra một nụ cười gần nói. Bên kia nhất định cho là hoàng thượng muốn chèn ép bọn họ. Nha. Cao Quính hơi có ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ không là? Bùi củ liếc nhìn Cao Quính, cười nói. Cao đại nhân không muốn nói rõ. Bùi Mộ cứ việc nói thẳng. Hoàng thượng nếu như thật nghĩ đơn thuần chèn ép thế gia cũng cũng không cần phải văn võ học đường cùng cử hành, như vậy chỉ có thể làm nhiều công ít. Hoàng thượng nhất định là có mục đích khác, đùi mồ đoán không, ra, buồn cười những kia người một lòng lấy ra tộc quan niệm vi chủ, ánh mắt quá mức hẹp hỗi. Đoạn này thời gian, hoàng thượng không chút kiêng kỵ nào sử dụng khắp nơi đại tướng, thêm vào nội các, quân cấp thành lập, còn có hôm nay văn võ học đường, này đều là mấy ngàn năm qua chưa từng có trắng cử. Phần này khí phách, thiên cổ ít có, tuyệt không là đơn thuần chen ép thế gia, chính là không biết cao đại nhân có biết hay không hoàng thượng mục đích thật sự. Cao Quý vẫn nghe, nghe vậy thở dài nói: Lão phu như thế nào khả năng biết? Chỉ là hoàng thượng tựa hồ có hơi quá mức gấp thành. Bùi Củ vẫn quan sát Cao Quýn thần sắc, đáng tiếc không có phát hiện gì. Ở trong mắt hắn nếu là thật có biết đế tử thụ mục đích thực sự, nội các năm người cùng năm bộ năm vị thượng thư trung, biết đến nhất định sẽ là Cao Quýn, tuy rằng Cao Quýn trước đây vẫn cùng hắn không đối phó. Mặt ngoài đối Cao Quýn mà nói gật đầu, tâm lý không ngừng suy tư, hoàng thượng mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Còn có, tuy rằng cảm giác không rõ lắm, nhưng hoàng thượng khí tức khoảng thời gian này hầu như là một nhật cường qua một nhật, lúc này đã đạt sâu không lường được nơi bộ. So với năm đó Dương Kiên cao nhất thì mang đến cho hắn một cảm giác càng sâu. Đại tùy số mệnh lực lượng, công hiệu thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Hoàng thượng thân trên bí mật, Còn thật là khiến người ta hiếu kỳ a. 4. Chiêu đình việc rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, nhất thời gây nên rất lớn chấn động, chính văn đảng quan viên bị cùng bắt, lấy năm họ bại ra danh tiếng, này vốn là một việc lớn. Mà đem văn võ học đường tổ chức đến các châu các huyện, càng là ảnh hưởng rất lớn. Có người khó mà nói, nhưng càng nhiều người nói tốt. Dù sao đây là miễn phí giáo hóa vạn dân cử động, đại nghĩa trên không chê vào đâu được. Cà công tụng ĐỨC Cẩm Thành lập tức hướng bốn phương tám hướng chuyển đi. Đây là phổ thông sĩ lâm bên trong, thế gia phương diện tự nhiên là tức giận không thích, mà tại dân gian, hơn nửa bách tính cao hứng, non nửa bách tính lo lắng không thích. Thời đại này 12 tuổi liền có thể thành hôn, vài tuổi vậy thì là một cái tiểu sức lao động. Nhưng là lại đến đi học đường, mặc dù là miễn phí, nhưng phần này sức lao động nhưng là ít đi. Bất quá nghĩ cái kia kẻ không đi tăng thêm hai thành thuế má, liền không ai dám có khác tâm tư. Trong thiên hạ bởi vì tin tức này nháo xôi xôi cuộn nội các trung, cao quý năm người nhưng là đang có chút đau đầu. Loại này xưa nay chưa từng có đồ vật, khắp nơi các diện cũng là muốn cân nhắc, nào có như vậy dễ dàng nói làm liền làm, ít nhất tiêu hao dự toán nhiều ít, chính là một nan đề. Còn có sư tư vấn đề, công pháp vấn đề chờ đã, đều cần cân nhắc. Thịnh Châu, Hán vương phủ, một văn sĩ trung niên nhưng là đầy mặt hỉ sắc hướng Dương Lượng báo hỉ nói, chúc mừng vương gia, hoàng thượng này nân có thể nói là tự đảo hố trôn a, hắn đối phó thế gia tâm ý rất rõ ràng được biết, vương gia đến cử binh thời gian, chắc chắn được thế gia chống đỡ. Dương Lượng cũng là lộ ra từng tia từng tia hỉ sắc, phân trần nói ta cái kia nhị ca luôn luôn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cực kỳ bá đạo cố chấp. lần này hắn chắc chắn cùng thế gia đối lên đến, chúng ta phần thắng lại lớn mấy phần mười. không sai. cái kia văn sĩ trung niên gật đầu hẳn là. đúng rồi, để ngươi liên hệ cái kia mấy nhà làm sao nói. hưng phấn một thoáng, dương lượng hỏi. văn sĩ trung niên vẻ hưng phấn một trận. cao mày nói, tống quyết, la nghệ không có hồi âm. cái kia mấy cái thế gia nhưng là thái độ không biết, e sợ cần vương gia hứa lấy càng lớn lợi ích à. trước tiên kế tục đàm luận, đại quân còn cần thời gian chuẩn bị. dương lượng thần sắc trầm một thoáng nói là bốn để nội các lấy ra văn võ học đường chương trình đến đã qua đi nửa tháng thời gian nội các lấy ra biện pháp để đế tử thụ đánh trở lại hai lần kế tục sửa chữa tựa hồ cũng không nội vã muốn tận tiện tận mỹ ngày đó đế tử thụ chính tại lưỡng nghi điện trung xử lý chính vụ vũ văn thác đi vào hành lễ nói khởi bẩm hoàng thượng phật môn người cầu kiến đế tử thụ con ngươi không nhấp trong tay liên tục chờ là vũ văn thác hành lễ lui xuống những năm này vũ văn thác cùng vũ văn thành đô đã sớm trưởng thành vũ văn thành đô đầu tiên là nhập tiêu quả vệ hiện tại càng là thành tiêu quả vệ chủ tướng chấn thủ đại hưng cung vũ văn thắc nhưng là thế đế tử thụ phát triển một cái hệ thống tình báo tác dụng chi đại càng sâu vũ văn thành đô bây giờ đế tử thụ đăng cơ vũ văn thắc càng là trực tiếp phù đến ở bên ngoài quan tam phẩm chức quản lý đồng dạng phù đến ở bên ngoài này điều hệ thống tình báo hoàn thành tư những này tiên vũ văn thắc vẫn tại thu dọn hấp thu đại tùy hoàng thất các loại hệ thống tình báo hiệu quả rất tốt liên phận môn đại môn bên kia cũng là hắn tại liên hệ có một ít đại minh cẩm y vệ giáng vệ lại là hai ngày sau vũ văn thắc kế tục điện báo đại môn người đến, đến rồi cầu kiến đế tử thụ lần thứ hai để bọn họ đợi hai ngày đế tử thụ triệu kiến phật môn đại biểu đi về lưỡng nghi điện cung trên đường một vị thái giám tại phía trước dẫn đường một vị nữ tử theo ở phía sau chương 48, các ngươi không có từ chối quyền lực nữ tử một tay nắm tiêu khắp toàn thân có cỗ sung sướng đê mê khí chất nhưng lại ôn nhu như nước có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được nàng chân thực cùng siêu phàm thoát tục mỗi một bước mỗi một động tác đều lộ ra loại tiêu cực hạn vẻ đẹp thanh thuần vẻ đẹp trong suốt mỹ cho dù là sẽ không động tâm thái giám thân kinh bách chiến tiêu quả vệ tôn sĩ trong ánh mắt cũng không khỏi bay lên từng kia từng kia kính ngưỡng, ái mộ tâm ý, bích tú tâm lúc này nhưng trong lòng là không bằng ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, trái lại mang theo từng sợi sầu lo. Tân Hoàng đăng cơ quá nhanh, nhanh Phật môn căn bản không phản ứng lại. Tính tình đối Phật môn thái độ trước đây tuy rằng có điều tra nhưng cũng không thể xác định, chống chân là từ khoảng thời gian này tới nay cái kia bá đạo, đại khí phách làm việc liền biết, này cũng nhất định là vị hùng chủ. Phật môn vốn là nghĩ đến đây gặp nhưng chỉ là muốn càng ổn định dưới chính cục sau, nhưng lúc này đây văn võ học đường sự tình lại làm cho bọn họ không kiên trì đi lợi văn võ học đường giáo hóa thiên hạ và dân đây là một lần ngàn năm không có tín ngưỡng chi tranh học văn học nhà ai văn không nghi ngờ chút nào chủ yếu là nho gia thế nhưng trong đó không hẳn không thể chen lẫn một ít khác học thuyết chỉ cần như vậy một điểm liền so với khác học thuyết nỗ lực mấy trăm năm cũng hữu dụng trong đó nếu như chen lẫn một ít kinh phật khuyên người hướng thiện vậy thì càng tốt học võ trong đó nội dung càng lớn thiên hạ võ công các môn các phái đến không xuể người khác nhau thích hợp không giống công pháp nhưng thích hợp chút cơ cũng là cái kia mấy cái phái tuyển nhà ai còn có tiến giai võ học chớ đã những hài đồng kia học này ra võ học lớn rồi bất kể như thế nào đều cùng này ra có kéo không rõ quan hệ có thể nói văn võ học đường bị đương kim hoàng thượng mạnh mẽ tổ chức vậy thì là một ngàn năm đến thậm chí là mấy ngàn năm qua đều chưa từng có tín ngưỡng chi tranh đương nhiên có chút người còn chưa kịp phản ứng có chút người đã kinh hành động lên đến rồi thì như phật môn ý thức được cái vấn đề trọng sau bốn đại thần tăng vốn chuẩn bị tự mình đến đây đại hưng cùng đương kim hoàng thượng gặp mặt nói chuyện lấy phật môn cùng dương gia quan hệ bọn họ cho rằng không tính quá khó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lấy từ hàng tinh trai truyền nhân cầm đầu hảo, vì lẽ đó bốn đại thần tăng che chở bích tú tâm đến rồi đại hương thành. Bất quá kết quả lại không như trong tưởng tượng tốt như vậy, vừa đến đã để bọn họ đợi chừng mấy ngày. Bọn họ đã chiếm được tin tức, đạo môn người đến, đến rồi, khắp các môn các phái đại đa số cũng đều đang hành động. Việc quan hệ phật môn đại sự, vì lẽ đó bích tú tâm không thể không căng thẳng, trong lòng không kìm lòng được nghĩ đương kim hoàng thượng đến tuột cùng là một cái hạ người gì, từ mà thuyết phục hắn. Dương tiến vào lưỡng nghi điện, chân chính nhìn thấy người kia nhưng trong lòng trái lại là cái gì đều không nghĩ, không phải là không muốn nghĩ, mà là không thể nghĩ, nghĩ không được. Bích tú tâm là ôn nhu, trong suốt, cũng là mất cảm. cái kia viên linh lung giống như tâm, phảng phất có thể chạm đến hóa giải thế gian bất kỳ bằng lãnh. nhưng là đương một song đôi mắt sáng chạm đến cái kia bóng người, lại tựa hồ như trong nháy mắt rơi vào một cái vực sâu không đáy. bốn phương tám hướng đều là hắc ám, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không có thời gian, không có không gian, không có thứ gì, chỉ có đại, rộng, mênh mông vô biên. tâm thần trong khoảnh khắc nhanh chóng rung động, lại không thể bình tĩnh.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 là bản thân nàng bị mạnh mẽ ảnh hưởng, phá tâm tình lớn mật. Đột nhiên, một lanh lảnh âm thanh quát lên, Bích Tú Tâm lập tức phản ứng lại, liền vội vàng hành lễ nói, Bích Tú Tâm tham kiến Hoàng thượng, vừa nãy chỗ mạo phạm, mong rằng Hoàng thượng thứ lỗi. Miễn lễ, Đế tử thụ đạm mặt nói, ánh mắt nhìn qua phía trước cái kia siêu phàm thoát tục nữ tử, âm thanh lạnh nhạt, Phật môn để ngươi đến, làm cái gì? Thanh âm vang lên, Bích Tú Tâm chỉ cảm thấy một luồng áp bức kéo tới, bản năng né qua mi mắt, toàn lực ổn định tâm thần, nhanh chóng suy tư một thoáng, tự nhiên phóng khoáng nói, Tú Tâm đặc biệt vì học đường việc đến đây mong rằng hoàng thượng khai ân. Đế tử thụ ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía khoảng một trượng ngoại thân ảnh, không khỏi có một vẻ thưởng thức. Không sai, trở về hỏi Phật môn, có thể cho chấm cái gì. Lệnh nhạt ngữ khí không thay đổi chút nào, nếu này vị nữ tử đều trực tiếp như vậy, hắn tự nhiên càng sẽ không nói thêm cái gì. Bích Tú Tâm còn muốn nói gì, nhưng cũng rõ ràng, chuyện này không phải nàng có thể quyết định. Thi lễ một cái nói, "Là, Tú tâm xin cáo lui." Bích Tú Tâm mang theo từng kia từng kia chấn động tâm lý ra đại hưng cùng, lập tức đem này sự bẩm báo cho bốn đại thừa tăng. Bốn Mà ngay khi Bích Tú tâm suất cung thời điểm, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh tiến vào Đại Hưng cung. Vân đạo viên Tiên Cương tham kiến Hoàng thượng. Viên Tiên Cương đệ xuống kinh hải trong lòng, không lưng hành lễ nói: "Đệ tử thụ có chút hứng thú, ngược lại không quý là vẫn thâm tàng bất lộ đạo môn. Một cái viên tiên cương dĩ nhiên có tiên cảnh tầng thứ 5 tự lực. Những năm này ngoại trừ Dương Tiên, đây là hắn gặp người thứ nhất tiên cảnh tầng thứ 5 người. Quả nhiên, văn võ học đường, tín ngưỡng chi tranh, liền đạo môn những lao ra hỏa kia cũng cũng không nhịn được." Đệ tử thụ đang suy tư đạo môn việc, Viên Tiên Cương nhưng lại trong lòng càng thêm chấn động. Cường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 bần đạo một mạch nguyện ý nghe từ bệ hạ dặn dò. viên thiên cương trịnh trọng nói, không đủ. đệ tử thụ âm thanh lạnh mấy phần, hai mắt trực tiếp nhìn xuống viên thiên cương, chấm, muốn toàn bộ đạo môn. viên thiên cương hơi nhướng mày, liên hắn cũng cũng không thể đại biểu toàn bộ đạo môn. trở về thương lượng được rồi trở lại. đệ tử thụ không thể nghi ngờ nói. viên thiên cương cam chịu, chỉ có thể tuối người hành lễ, là, bần đạo xin cáo lui. nhớ kỹ, các ngươi không có từ chối quyền lực. đột nhiên, một đạo bá đạo vô cùng, kiên quyết vô cùng thanh âm vang lên, không khí chung quanh trong nháy mắt đảo lại tới cực điểm. Viên Thiên Cương trong lòng cảm giác nặng nề, việc này nào lớn, hoặc là thần phục, hoặc là bị tiêu diệt, đây chính là câu nói này ý tứ chân chính. Trong lòng nghiêm nghị, lại là thi lễ, vạn mình với lui. Đế tử thụ một lần nữa xử lý lên tấu trường, đạo môn cùng phật môn cũng xưng hai đại đỉnh cao thế lực, vì lẽ đó bọn họ chưa bao giờ từ chối quyền lực. Dù cho đạo môn như thế nào đi nữa, sâu không lường được. Phật môn cùng đạo môn người đến đây lại hưng, còn tiến vào hoàng cung, việc này vốn là ẩn không che giấu nổi, rất nhanh sẽ bị hưu tâm nhân biết rồi. Nội các xử lý chính vụ trong đại điện. Thạch Chi hiên trong ánh mắt lóe lên một vẻ thú lạnh, nhìn về phía Nam Vương. Còn dám xấu ta đại sự, phế bỏ ngươi môn. Chương 49, đầu châu mặt ngựa, chèn ép Phật môn. Đại Hưng thành một gian chùa miếu trung. Bốn vị khí tức liên kết, an lành tràn ngập ý vận lao tăng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, vô hình vận sóng đã phong tỏa không gian xung quanh, bình tĩnh mà lại nghiêm nghị âm thanh chỉ ở bốn người vang lên bên tai. Viên Tiên Cương đã tiến vào hoàng cung. Ta Phật môn cùng hoàng thất quan hệ, không phải đạo môn có thể so với, chúng ta hẳn là chủ động. Thiện hai thiện hai, không sai. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai do lão tăng cùng tú tâm cùng tiến cung, Nam, Đại Hương cung một chỗ sân. Ngày hôm đó, chín đạo khí chất khác nhau, lại đều có một loại tà dị cảm rất người, đang có chút tranh chấp không rứt. Được rồi, sự tình còn không định ra đến liền dùm em, thật sự coi không có sơ hở nào. Đống nhiên, một đạo lanh lảnh băng lanh âm thanh đánh gây hết thể cai vã. Cái kia âm hậu ngươi ý tứ là, trước tiên tranh thủ một cơ hội lại nói, nói không sai, bất quá âm hậu ngươi cùng Tả Vương ước đoán chúng ta đều rõ ràng một hai, đến lúc đó âm hậu ngươi không biết. Hừ. Lần này liên quan đến ta thánh môn ngàn năm hưng suy đại sự, buồn hậu tự nhiên phân đến ra nặng nhẹ. Theo văn võ học đường việc càng diễn càng liệt, một ít bình thường căn bản không hiện thế lao quái vật cũng đều dồn dập xuất hiện tại Đại Hưng Thành. Cái kia tựa hồ theo độc tôn nho thuật mà dần dần biến mất các gia học thuyết, như là đột nhiên liền như vậy bính đi ra. Trong lúc nhất thời, Đại Hưng Thành náo nhiệt không ngớt, đầu trâu mặt ngựa dồn dập tụ hội. Ma Hưởng thụ chính thống, độc đại mấy ngàn năm nho ra, nhưng là phản ứng có chút chậm. Chờ bọn hắn hoàn toàn khi phản ứng lại, chuyện này đã tại đầu gió trên. Đại diện cho nho gia Sơn Đông thế gia tập đoàn Giang Nam tập đoàn cùng các đại thế gia đại tộc, người đọc sách bắt đầu phát lực. Thôi dịch, Lý Thông hai người cũng không kịp nhớ cái gì lại áp ép một chút, lại theo bên trong làm một ít nạnh, khao khát lập tức để Đế tử thụ đem hết thể đều xác định ra đến mau nhanh thực thi, hào đoạn những tiêu mơ hão hạng người ý nghĩ, không ra sản đại gia chủ cùng một ít đại nho cũng bắt đầu hướng Đại Hương Thành tới rồi. Bất quá Đế tử thụ nhưng là không chút nào sốt ruột, liền như thế nhìn Đại Hương Thành càng ngày càng náo nhiệt. Đại Hương Thành thôi phủ, hừ, hoàng thượng cũng thật là hảo tính toán a. Lý Thông lạnh giền một tiếng tức giận nói để chúng ta cho là là đơn thuần chen ép thế gia, chính mình rối loạn trật tuyến, Bây giờ đạo phật dẫn đầu, những tia dư nghiệt đều bính đi ra, chúng ta nhưng là chậm mấy bước, lại nghi đè xuống liền khó khăn. Một thạch vài chim, thật sự là hảo tính toán, hảo quyết đoán. Thôi dịch khẽ thở dài, trong giọng nói còn mang có từng tia từng tia kính nể. Đúng đấy, chúng ta vẫn là coi thường hoàng thượng, hắn mục đích thật sự căn bản không phải thế gia, mà là toàn bộ nho gia. Một bên, thân xuyên thường phục Trịnh Văn nói rằng, hắn tuy rằng bị cách đi tới chức quan, nhưng như trước là năm họ bảy gia trung Trịnh gia gia chủ. Mà bây giờ bày ra gia chủ chung, cũng chỉ có bọn họ ba vị tại Đại Hưng. Bực này đại sự, bọn họ tự nhiên không thể không thương lượng. Thế ra là bọn họ tất cả, nhưng nho ra nhưng là bọn họ truyền thừa căn cơ. Vì lẽ đó nho ra không thể sai sót. Đáng tiếc, cho tới nay nho ra độc đại, cùng đối thế gia quan tâm, để bọn họ tâm tư phản ứng chậm, được bọn họ ảnh hưởng, toàn bộ nho gia phản ứng cũng chậm. Chờ phản ứng lại, lấy đạo phật cầm đầu các học phái, đều tụ ở Đại Hưng thành. Lúc này chính sách cũng chậm chạp không định ra đến, bọn họ cũng không dễ dàng đem bọn họ đè xuống. Sau đó thời gian thế ra quan viên dồn dập thượng biểu văn võ học đường quả thật giáo hóa vạn dân đại công lao chính là thánh nhân cử chỉ hoàng thượng công lao thiên thu ít có có thể so với giả đương rất sớm thực hành mới là cũng lần nữa thôi nội các lấy ra hoàn thiện biện pháp thật sớm nhận thực hành ngày đó không muốn nội tâm không phối hợp ngăn ngắn không tới một tháng liền hoàn toàn phát sinh đại thay đổi không ngừng quân đội chung người liên cao kính bồi củ này đám nhân vật đều xem kinh ngạc bực này điều khiển thiên hạ đại thế thủ đoạn nâng nhẹ như trọng khác nào sấm sét thế như trẻ tre mà lúc này bọn họ hành động cũng là tự nhiên chậm tha càng lâu Những khoa học thuyết nhìn thấy hy vọng cũng lại càng lớn, tự nhiên bọn họ cũng là càng xuất lực. Tuy rằng mấy ngàn năm qua, nho gia độc đại. Nhưng ngàn năm náo loạn, vốn là nho gia thực lực tổn thất lớn thời gian, cái kia các phái học thuyết thực lực đến tuột cùng rất mạnh không ai biết, hợp lại cùng nhau càng không ai dám coi thường. Nhân thập ba năm ngày 20 tháng 11. Đệ tử thụ rốt cục đáp ứng đệ nhị lần tiếp kiến đã sớm cầu kiến nhiều ngày Phật môn cùng đạo môn. Một vị lao tăng tiến vào lưỡng nghi điện, Bích Tú Tâm ở ngoài điện chờ đợi. Bần tăng đạo tín tham kiến hoàng thượng. Bốn đại thánh tăng một trong đạo tín hành lên nói. Đông dạng trong lòng nghiêm nghị vô cùng, hoàng thượng tận mạnh, cường để hắn hầu như thăng không nổi tâm tư phản kháng, thật giống, so với dương kiên còn mạnh hơn, khó mà tin nổi. tuy rằng chỉ là cảm giác, nhưng hắn tin tưởng phần này cảm giác. Đế tử thụ ánh mắt lánh đạm như nước, một vị tiên cảnh tầng thứ ba lần đỉnh cao tả hữu người, đối hắn lúc này tới nói, run rẩy thông thường, không đáng coi trọng, chỉ là thân phận của đối phương, đáng ra hắn mở miệng, nói đi. đạo tín tâm lý hơi nhướng mày, khẽ khẽ thở dài, dương quảng trung quy không phải dương kiên a, thu thập tâm thần, vị này sống hơn trăm năm lão hòa thượng mèo già hoa cáo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 cùng tương lai tiềm lực lập tức yếu bất gấp đôi không ngừng, hoàn toàn tại triều đình nắm giữ chung. Nhưng là nếu không đáp ứng, bỏ qua cơ hội lần này, có thể không phải là không thể lớn mạnh kết quả, mà là thật khả năng suy sụp kết quả. Hắn còn đang suy nghĩ, đế tử thụ âm thanh càng thêm bá đạo, một tháng sau, chấm sẽ phái người tiến hành này sự, cái lời giả, giống nhau tiêu diệt. Đạo tín chấn động trong lòng, đây là căn bản không cho hắn từ chối quyền lực. Hoàng thượng vừa bắt đầu sẽ không có với bọn hắn thương lượng dự định, đây chỉ là một thông báo. Tâm thần chấn động, hắn chẳng thể nghĩ tới, đệ tử hoàng thượng chèn ép sẽ là vào lúc này, nhanh như vậy từng bước ép sát, không chút nào để lối thoát, bá đạo để hắn không có thương lượng quyền lực. Lùi ra, phảng phất đến từ thiên ngoại không thể kháng cự âm thanh, để đạo tín tỉnh lại, cam chịu nôn nóng trung thi lễ một cái nói, vận tăng xin cáo lui. Chưa kịp hắn đi ra vài bước, đệ tử thụ âm thanh lại nổi lên, chiêu bích tu tâm vào cùng, phong vi tú phi, Tuân chỉ. Đạo tín thân thể một chấn, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là bước chân càng trầm trọng một chút. Lưỡng nghi ngoài điện, đạo tín nhìn thấy bích tu tâm, khẽ thở dài một cái, mở miệng làm cho nàng tại bước này, tự thân hắn ta hướng cung đi ra ngoài. Bích Tú tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhưng rất nhanh, nàng liền nhận được một đạo làm cho nàng tất kinh, đầu váng mắt hoa thánh chỉ. Chương 50, không tư cách thấy hoàng thượng. Không đề cập tới Bích Tú tâm phản ứng, đạo tín ra khỏi cung môn, liền bắt đầu cùng mặt khác ba tăng thương nghị. Nhất thời, có không đồng ý giả, có phẫn nộ giả, cũng có trầm mặc giả. A Di Đà Phật, này sự đã không phải chúng ta có thể quyết định, bẩm báo tổ sư thôi. Đạo tín khẽ thở dài một cái trầm giọng nói. Khác ba tăng gật đầu, việc quan hệ Phật môn hiện tại cùng tương lai, bọn họ xác thực đã không làm chủ được. Còn như bích tú tâm việc, tuy rằng đây đối với Phật môn đến nói không đẹp, thế nhưng vì Phật môn đại kế cũng không lo được như vậy hơn nhiều, chỉ có thể hoan ứng tú tâm rồi. Lưỡng nghi điện. Vây lui đạo tín, thiện tay nạp một cái phi tử, đế tử thụ liền triệu kiến Viên Tiên Cương. Bất quá Viên Tiên Cương vừa thấy được đế tử thụ sau, Tiên Phong đạo cốt sắc mặt liền thay đổi, một vẻ không che giấu nỗi kinh hãi triển lộ. Phá toái cảnh giới. Làm sao khả năng nhanh như vậy, còn không có động tĩnh gì? Viên Tiên Cương có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu đệ tử thụ cảnh giới, đây tuyệt đối là phá toái cảnh giới trong lòng kinh hãi hơn 3.000 năm, rốt cục có đế vương lần thứ hai đạt đến phá toái cảnh giới trước kia cách nói lập tức bị hắn lật đổ đương kim hoàng thượng đã tới cái kia cảnh giới tất cả mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ không như thế túi người hành lễ tối chào thẳng thắn nói khởi bẩm hoàng thượng ta đạo môn đại thể môn phái đều là lãnh đời không ra khó có thể tìm Vọng hoàng thượng lại cho vần đạo thời gian một tháng đến lúc đó định dẫn dắt toàn bộ đạo môn nghe theo bệ hạ điều khiển Chấm cho ngươi thời gian một tháng đến lúc đó không tôn hoàng lệnh giả cùng nhau càn quét đế tử thụ tựa hồ cũng không có gì bất ngờ xảy ra Bá đạo âm thanh không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Viên Thiên Cương trong lòng cảm giác nặng nề, không người hẳn là hành lễ lui ra. Để tử thụ kế tục xử lý tấu trương, Viên Thiên Cương thái độ biến hóa, hắn cũng không cảm bất ngờ. Vị này đã đạt tiên cảnh năm tầng cường giả, có thể cảm giác được hắn lúc này một chút thực lực thật bình thường. Hơn 3 tháng thời gian, cho dù hắn phần lớn thời gian đều đang bận rộn chính vụ, nhưng cũng lần thứ hai hấp thụ đại tùy 3 phần 10 số mệnh lực lượng. Trong cơ thể hai cái chân long khí đã đạt đến 4 triệu. Lực lượng đến này phương thế giới phá toái cảnh giới. Nói là phá toái cảnh giới Tại đế tử thụ mắt bên trong, kỳ thực có thể xưng là tiên cảnh 6 tầng. Lấy hắn những năm này tuần tra lịch sử, xem các đại ẩn bí, còn có hắn càng cao tầm mắt, đã sớm rõ ràng phá thoái cảnh giới thực chất. Nay phương thế giới bởi vì khắp mọi mặt hạn chế, tỉ như công pháp, linh khí có hạn chế, tiên cảnh 5 tầng đã là sinh linh có thể đạt đến cao nhất cấp độ. Vì lẽ đó vô số năm qua, cường giả lại nghiên cứu ra một cái khác loại trở nên càng cường phương thức. Lấy tự thân được tiên điệu tán thành, mượn dùng thiên địa lực lượng, có chút giống hổng hoang thánh nhân, nhưng trong đó tranh lệch không thể tính theo lẽ thường toán. Hồng hoang thế giới bên trong một ít cực nhỏ bên trong tiểu thế giới cũng có tình huống như thế. Mượn dùng tiên địa lực lượng, thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Đây chính là phá thoái cảnh giới, hoặc là nói đế tử thụ mắt bên trong tiên cảnh, địa tiên sáu tầng. Lúc trước hắn hai cái cửu long chân khí đạt đến hai trượng, là tiên cảnh bốn tầng. Đạt đến ba trượng, là địa tiên năm tầng. Bây giờ đã đạt đến bốn trượng, thì lại đến địa tiên sáu tầng. Nay phương thế giới hạn chế, tỉ như công pháp linh khí loại hình có thể đối hắn không có hạn chế, vì lẽ đó hắn cũng không dùng đến đến thiên địa tán thành. Mượn dùng thiên địa lực lượng tăng cường mới có thể đạt đến 6 tầng, tự nhiên cũng không có như vậy đại động tĩnh. Thấy song viên thiên cương, khác những kia học phái, đệ tử thụ sẽ không có lại tự mình tiếp kiến, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Chỉ là lần thứ 2 rơi xuống một đạo thánh chỉ, lệnh Cao quính, Bùi Củ, Thôi Dịch ba người thu dọn biên tập văn võ học đường giáo tài, thiết lập một văn nguyên các, đối giáo tài nội dung có ý nghĩa giả, đều có thể ở nơi đó cùng Cao quính ba người thương thảo. Nhất thời, đại hưng thành hoàn toàn chấn động. Vừa đến đại hưng thành khủng gia gia chủ, cùng mấy vị đại nho, còn có những kia thế gia đều ngồi không yên đồng thời những kia học phái cũng trở nên hưng phấn mấy ngàn năm qua kỳ vọng đang ở trước mắt chỉ cần có thể tại phần này giáo tài chung gia nhập một ít chính mình học phái đồ vật như vậy tại toàn bộ đại tùy cơ sở trên nhất định sẽ có rất nhiều người học tập đến chính mình phái này liền có thể phục hưng một ít hai ngày sau bao quát phật đạo hai nhà dồn dập phái người tràn vào mới xây văn nguyên cát cùng có chút đau đầu cao kính bồi cũ thôi dịch thương nghị thôi dịch tức giận không thôi án hắn suy nghĩ liền hẳn là trực tiếp đem những này người toàn bộ trấn áp nhưng hắn không thể lại không dám mà những kia học phái kỳ thực cũng rõ ràng, đến cùng là ai đứng ở phía sau bọn họ, vì lẽ đó cũng không sợ, trực tiếp dựa vào lý lẽ biện luận, từ khắp nơi các diện bắt đầu thương thảo phần này giáo tài nên như thế nào trình biên. Lưỡng nghi điện, hoàng thượng, khổng gia gia chủ khổng trưởng tôn cùng mấy vị đại nho cầu kiến. Một lão thái giám hành lễ nói, ngày đó dương Kiên tín nhiệm lão thái giám là ma môn người, mặc dù nói là nương nhờ đế tử thụ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không dùng hắn, hiện tại này cái chỉ là một cái tu vi phổ thông, làm việc lưu loát lão thái giám. Đế tử thụ bút trong tay một trận, khổng gia tâm tư không khỏi nhớ tới hùng hoàng cùng kiếp trước, không ra hẳn là đến từ chính đại thương vương thất, chỉ là hô hấp, tâm tư khôi phục lại, hơi nhướng mày hiện lộ hết băng lanh cùng minh nghiêm, bọn họ có gì tư cách thấy chớm? cái kia lão thái giám ngẩng ra, vội vã thỉnh tội. theo lý mà nói, những kia người không có đại tùy quan tức sắc thực không tư cách thấy hoàng thượng, chỉ là những kia người danh tiếng quá to lớn, vì lẽ đó hắn mới bà. Đế tử thụ cũng không có trách phạt cái kia lão thái giám, không ra, danh tiếng là đại. bất quá này khổng trưởng tôn chỉ có tiền triệu tước vị, lại không có đại tùy tước vị chức quan. đương nhiên. Thực lực đó không thể coi thường, nhưng nói trắng cũng là như vậy. Các đời các đời tới nay, khổng gia kỳ thực đều chỉ là một cái vật biểu tượng tồn tại. Hắn có danh tiếng, nhưng thực lực lại không được. Bằng không các đời đế vương làm sao có thể chịu đựng đạt được một cái thực lực, danh tiếng cùng tồn tại khổng gia. Hắn có thể vẫn tồn tại, chỉ là bởi vì nắm quyền người, cùng lợi ích đoạt được giả cần hắn tồn tại. Đặc biệt là tại này thần châu náo loạn trên ngàn năm sau hiện tại, danh tiếng kia cũng là mất giá rất nhiều. Hắn chưa bao giờ đem khổng gia để ở trong mắt, cũng không đáng thả ở trong mắt hắn. Lại như hắn hiện tại trực tiếp đem những kia học phái đều dẫn đi ra, đầu mâu nhìn như cho đến nho ra như thế, hắn cũng không thế nào quá coi trọng nho ra. Nho ra hiện nay xem ra mạnh mẽ, nhưng kỳ thực cũng chỉ là xem ra. Tuy độc đại, nhưng mãi không vô địch, ngàn năm náo loạn, đối một nhà độc đại nho ra đã kích quá lớn. Hơn nữa thế gia tồn tại, một mặt bảo bọc nho ra, một mặt, cũng là nho ra mầm họa thai hại. Đối thế gia tới nói, trước ra sau quốc, cũng có thể lý giải vì trước ra, sau nho. Liên tỉ như hắn mặt tăng quốc, còn có mấy người chân chính lưu ý những kia lại nho một cái cái nho sinh quan tâm cũng chỉ là thiên hạ tranh bá, cùng chính mình gia tộc. Cung hoại. đương khổng trưởng tôn cùng mấy vị đại nho nghe được thái giám truyền lời, hoàng thượng nói không tư cách thấy sau, nhất thời một trận đầu váng mắt hoa. liền ngay cả dương kiên tại vị thì đều không có ngông cuồng như vậy, quả thực, quả thực là quá làm càn. hữu tâm chửi ầm lên, cũng không dám. này ngàn năm qua, thung thung kiện kiện việc đều đang nói, thực lực vi tôn. đồng thời, chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, nho gia người tức giận không thôi, khắc cát phái nhưng là tinh thần đại chấn. lúc này, không ít quan viên bẩm tấu lên. Báo cáo khổng thánh nhân công lao, khổng gia trọng yếu chờ đã, trong bóng tối chỉ có một nghĩa là, hoàng thượng không thể như thế đối khổng gia. Mà khẩn đón lấy, đế tử thụ phản ứng cũng thật trực tiếp, đem cái kia mười mấy vị quan viên lùng bắt lên đến, cũng điều tra làm quan làm sao, tiếp đó lấy luật chết rồi hơn nữa. Nhất thời, liền chấn động rồi không ít quan viên. Cái này cũng là thế gia đối nho gia tai hại, muốn trước tiên cân nhắc gia tộc, cân nhắc chính mình, lo lắng nữa nho gia, hiện tại có thể nào vì một cái khổng gia liền như thế mất đi chức quan không để ý chính mình. Ở bên ngoài, nho gia cam chịu, đương nhiên, các loại lén lút hành động là thiếu không được. Văn Nguyên Các, Văn võ học đường giáo tài biên tập càng ngày càng quyết liệt. Liên cao kính, Bùi củ đều cảm giác thấy hơi sắp không chịu được nữa. Đế Tử Thụ một một bên điều khiển khắp nơi, một một bên kế tục trở nên mạnh mẽ. Sau 10 ngày, Viên tiên Cương lần thứ 2 cầu kiến Đế Tử Thụ, ngoại trừ cho thấy đạo gia trên giới nguyện ý nghe từ Hoàng thượng điều khiển ở ngoài, còn dâng lên một pháp để Đại Tùy Quốc vận tăng nhiều, Thiên Thu muôn đợi. Gen Đúc một cái Đại Tùy Long Mạch, chương năm mươi một, Long Mạch, từ mấy ngàn năm trước Thủy Hoàng sụp đổ, Thần Châu Đại Địa Long Mạch liền tàn tạ không chịu nổi, phân tán khắp nơi. Dù cho các đời các đời đều muốn qua tu bổ, càng thực thi qua, nhưng cũng hiệu quả không lớn. Đạo gia hiến phương pháp, chính là một lần nữa rèn đúc một cái long mạch. Một khi long mạch rèn đúc thành công, đại tu có long mạch chân áp, hội tụ thần châu số mệnh, chắc chắn thiên thu muôn đời. Đế tử thụ tinh tế xem trong tay liên quan đến long mạch rèn đúc cụ thể phương pháp. Thần châu long mạch một chuyện hắn rõ ràng, long mạch có thể nói là một quốc gia căn cơ. Như bực này bên trong tiểu thế giới, có thể sử quốc gia mưa thuận gió hòa, không xuất hiện hoặc là yếu bất thiên tai họa nguy hại. Tại Hồng Hoang Trung, long mạch tại Đại Thương gọi là quốc mạch chính là địa mạch cùng đại thương số mệnh lực lượng kết hợp kết quả trải rộng đại thương cương vực tại dưới điều trị đại thương cương vực đại địa xử bách tính an tâm sinh tồn tại trên hội tụ hồng hoang thiên địa linh khí xử đại thương linh khí so với phổ thông địa phương nồng nặng cũng gánh chịu bảo vệ đại thương địa vực an toàn trung hòa đối đại thương cương vực năng lượng phá hoại nói trắng chính là đối đại địa chi lực vận dụng lấy khí vận lực lượng dung hợp ngự xử đại địa chi lực bảo cảnh an dân chính là nhân tộc đại hiển cùng năm đó vu tộc cộng đồng nghiên cứu ra biện pháp mà này phương tiểu thế giới tạo ra lấy ra biện pháp Đúng là cùng Hồng Hoang bên trong có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, bất quá nhưng là không chọn vẹn. Không sai, chính là không chọn vẹn, chỉ có mượn dùng đại địa chi lực, lại không có cùng quốc gia số mệnh tương cùng pháp môn. Đã như thế, này điều không chọn vẹn long mạch cũng sẽ không là quốc gia long mạch, chỉ là thần châu long mạch. Đồng thời, không có số mệnh lực lượng giúp đỡ, cũng chỉ có thể bản năng xử vị trí mưa thuận gió hòa, giảm thiểu thiên tai họa nguy hại, kỳ thực hiệu quả giảm nhiều. Còn như cái kia hội tụ thần châu số mệnh công hiệu, bảo cảnh an dân, nhân tâm sở hướng, số mệnh dĩ nhiên là nhiều nhưng hay bởi vì không có cùng quốc gia số mệnh liên kết, vì lẽ đó phần này thêm ra đến số mệnh cũng là hội tụ không tới quốc gia trên đầu, kết quả là là vất vả không có kết quả tốt. Đế tử thụ lãnh đạm ánh mắt nhìn phía viên thiên cương, nơi sâu xa nhất có từng kia từng kia băng lãnh sát ý, đến cùng là cố ý, vẫn là không rõ. kiến tạo long mạch không phải là đơn giản, kết quả vẫn là vất vả không có kết quả tốt. trong ký ức cái kia dương quảng, chính là như vậy bốn. viên thiên cương hơi nghi hoặc một chút, hoàng thượng được nảy pháp, coi như không thích nhan ở sắc, nhưng hẳn là cũng có chút phản ứng à? nảy pháp chính là như vậy trâm mặt mấy tức đế tử thụ lãnh đạm hỏi về hoàng thượng đúng là như thế này pháp chính là ta đạo môn tiên hiển thông qua tính thời gian ngàn năm phương tổng kết để đến ra lần này vừa vận hiến cho hoàng thượng viên thiên cương gật đầu nói đế tử thụ trong lòng sát ý càng ngày càng đậm liền thấy viên thiên cương lại cao mày có chút chần chờ nói bất quá long mạch rèn đúc phương pháp từ lâu thất truyền chúng ta tuy tổng kết ra này pháp nhưng lại luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì có thể vẫn đâm chiêu không được vọng hoàng thượng thứ tội đế tử thụ trong lòng sát ý thoáng ngừng lại trầm giọng nói các ngươi kế tục hoàn thiện này pháp tuân chỉ Viên Tiên Cương thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, Hoàng thượng động tâm, hắn đạo môn cũng coi như là lập một công. Truyện chỉ, sửa thái sử tào vi khâm thiên giam, nhập viên tiên cương vi giám chính, chính tam phẩm. Đương nhiên, âm thanh uy nghiêm vang lên. Viên Tiên Cương trong lòng vui vẻ, vội vã đại lễ quỳ xuống tạ ơn. Chẳng phải nhanh một chút nhìn thấy đạo gia trung phái, hết thảy phái trung người, nhất định phải bị lục tại án, những người còn lại, giống nhau tiêu diệt. Đế tử thụ nhìn Viên Tiên Cương không thể nghi ngờ nói, "Thần tuân chỉ." Viên Tiên Cương chỉnh trọng đáp, tâm lý lại thở dài. Theo hoạt, Lịch Già Tử A? có chút đạo hữu nhưng là bốn. Ai cũng không oán được bản đạo. 3. Viên Thiên Cương tối lui, đệ tử thụ trong lòng sát ý vẫn là không có đánh tan, bất quá hiện tại, đối phương nhưng là có tác dụng lớn. Sau đó mấy ngày, Văn Uyên cắt chung, các đại phái đừng liên hợp lại cùng nho ra xảo càng ngày càng liệt, khổng ra gia, gia chủ cùng mấy vị đại nho cùng nhau ra trận, lại chút nào chiếm không được thượng phong. Ngày 15 tháng 12, năm quan sắp tới. Khoảng cách cho Phật môn một nguyện kỳ hạn đã càng ngày càng gần, đại hưng thành bên trong, Phật môn cao tăng tại Văn Uyên các tranh luận, bốn đại thánh tăng đóng cửa không ra không có bất cứ gì thường nào đế tử thụ thật giống cũng không có bất cứ gì thường nào tựa hồ đem cái kia kỳ hạn thời gian đã quên Ngay hôm đó lưỡng nghi điện chính xử lý tấu trương đế tử thụ chân mày cau lại đồng nhân nhìn về phía nam vương lãnh sát phủ ở hai mắt muốn chết băng lãnh hai chữ tử trong miệng phun ra tay phải hắn đột nhiên mò về hư không hư không phảng phất vang lên phá toa âm thanh một cái cái hang nhỏ màu đen xuất hiện không biết kéo dài tới đâu khoảng cách đại hưng thành nam vương hơn trăm dặm một chỗ giữa núi rừng một vị tử mi thiện mục lao tăng bình tĩnh đi ở đây an lành giấy nặng lại làm cho người ta một loại mờ ảo tâm ý, phảng phất hôm nay cùng với hợp nhất, này tự nhiên đạp ở dưới chân hắn. Đống nhiên, hắn thần sắc cứng lại, có loại vẻ mặt khó mà tin được. Quanh thân một luồng áp lực đột nhiên xuất hiện, đồng thời, đại hưng thành bầu trời long hình số mệnh, cũng tại không tiếng động rít lên một tiếng. Sau một khắc, lao tăng phía trên không gian xuất hiện một cái hố đen, một bàn tay theo bên trong giò ra, phảng phất thái sơn áp đỉnh giống như, chấn áp mà xuống. Đạo đạo chí tôn vô thượng, duy ngã độc tôn khí tức bạo phát, phảng phất trên trời dưới đất, cũng chỉ có cái kia một bàn tay tồn tại. Lao tăng sắc mặt đại biến hai tay nhanh chóng tạo thành chữ thập chu vi thiên địa thay đổi trở nên thật giống nghe hiệu lệnh vô tận thiên địa linh khí sôi trào một đạo lao tăng hư ảnh từ thân lên cao lên đụng tới bàn tay kia vang chấn thiên động tiếng nổ vang nổ vang cả tòa núi rừng chấn động vô số cây cối như là gặp phải 12 cấp lốc xoáy thông thường nổ tận gốc lại toàn bộ vỡ nát trước mắt chu vi mấy trăm trượng núi rừng đã biến thành bình địa đồng thời toàn thể gãi vài thước. thời khắc này đại hưng thành bên trong tiên cảnh cường giả đều có phát giác nhìn về phía nam vương từng tiêu từng tiêu nghiêm nghị kinh hải hiện lên này. Thâm cung bên trong Dương Kiền, Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thác, Đỗ Cụ, một ít đại vị ba. Một ít người đều đứng lên, cực kỳ nghiêm nghị kinh hãi xem hướng phía nam, còn có bầu trời cùng hoàng cung. Kiều quả vệ, cùng đóng quân đại hưng thành ngoại hai nhánh quân đội ngay lập tức sẽ bắt đầu động lên đến. Bốn đại thánh tăng đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại là cả kinh, đây là tổ sư khí tức, nhưng vì cái gì thật giống cùng hoàng thượng đánh tới đến, đến rồi. Bốn người liếc mắt một cái đại hưng thành phía trên vậy còn đang gầm thét long hình số mệnh, tâm lý không ngừng tiêu khổ, sự tình lớn. Viên Tiên Cương liếc mắt một cái bên trong hoàng cung niết miệng lên không che giấu được ý cười, còn có một luồng nghiêm trọng cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia nguyên bản núi rừng chung, bàn tay biến mất rồi, lão tăng trong miệng từng sợi từng sợi máu tươi bốc lên, lông mày chăm chú tỏa lên, lập tức thi lễ một cái nói rằng, hoàng thượng bất giận, bần tăng cũng không phải là có ý định mạo phạm. Nhìn cái kia vẫn không có khôi phục hố đen, hắn phảng phất nhìn thấy một song lạnh lùng, uy nghiêm nhãn tỉnh chính nhìn hắn. Về phần tại sao biết đối phương chính là đương kim hoàng thượng, này vô cùng số mệnh lực lượng toàn lực cất chế, cái kia đại hương thành bầu trời rít gào long hình số mệnh thêm vào cái kia từng kia từng kia trí cao vô thượng đế vương khí tức hắn muốn vẫn là lại không nhận ra hắn chính là có mắt không trọng dù cho lại khó mà tin nổi đối phương thân phận cũng xác định không thể nghi ngờ trong lòng không khỏi có chút say đắng, hắn thật sự không là nghĩ mạo phạm thậm chí trong lúc nhất thời đều không nghĩ rõ ràng hoàng thượng tại sao trực tiếp ra tay hắn lại là nơi nào mạo phạm hai anh một tiếng hừ lạnh từ trong hấp động truyền tới lập tức hố đen biến mất không còn tăm hơi lao tăng thở dài một tiếng tâm bung lỏng liếc nhìn đại hương thành phương hướng thân ảnh lóe lên biến mất không còn tâm hơi mười mấy tức sau lần lượt từng bóng người ngự không phi đến, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng nhìn nhau một cái, đều không dám nói cái gì. Này rõ ràng liên quan đến chi cường giả cùng hoàng thượng, bất kỳ một vị cũng không thể nói mò, huống chi hai vị đều liên quan lên. Lưỡng nghi điện, đế tử thụ thu hồi tay phải, sắc mặt lênh sắc đánh tan, cũng thực sự không giống có ý định mạo phạm, vừa đối phương cũng là toàn lực phòng ngự. Không quá thời hạn hạn sắp tới, lại đến một vị tiên cảnh sáu tầng, hắn không kế tục hạ tử thủ đã là hạ thủ lưu tình. Chương 52, hẳn là mau chóng kết thúc. Đại Hưng Thành Viên Thiên Cương thần sắc ung dung vui thích cùng đạo môn khác người thương nghị sự tình. Chỉ chốc lát, mấy vị đi qua và chạm nơi đạo môn chung người trở về. Một người vấn đạo, viên đạo huynh, ngươi cũng biết trong này nguyên do. Viên Thiên Cương nở nụ cười, liếc nhìn hoàng cung phương hướng nói, Phật môn kỳ hạn đã đến, lại đến rồi vị kia, chẳng phải là nghị cương bước hoàng thượng. Chúng đạo sĩ nghe nói, nhất thời rồn dập nở nụ cười. Tuy rằng chỉ là tiếp xúc chỉ là mấy lần, nhưng chúng người cũng đã sâu sắc cảm nhận được trong hoàng cung vị kia bá đạo. Phật môn vị kia này giống như thời điểm đến đây, sắp thực là vừa vặn đụng vào. Bất quá trong lòng vẫn có từng tia từng tia chấn động, trong hoàng cung vị tia, thật sự đến phá toái cảnh giới rồi. Quá khó mà tin nổi rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta thời gian cũng không nhiều." Viên thiên Cương thần sắc bình tĩnh hạ xuống, khá là ngưng trọng nói. "Mọi người tự hội nghĩ tới điều gì, cũng đều thu hồi ý cười." 4. Đại Hưng thành một gian chùa miếu chung. Bốn đại thánh tăng nhìn trước mặt lão tăng, vẻ chấn động đầy mặt đều là phá toái cảnh giới. Hoàng thượng lại đã đạt tới phá toái cảnh giới. Tuy rằng trong lòng tất cả đều là khó mà tin nổi, nhưng trước mặt tổ sư theo như lời nói, vừa nãy không lâu ngoài thành năng lượng khí tức đều rõ ràng sát thực sát thực nói cho bọn họ biết đây là thật sự đương kim hoàng thượng thật sự đã đạt đến phá toái cảnh giới trở thành mấy ngàn năm qua người thứ nhất lần thứ hai đạt đến cái kia cảnh giới đế vương còn vừa ra tay liền đả thương bọn họ phật môn ba tổ tăng sán vị sư đến đây vốn là muốn cùng hoàng thượng thương lượng đồng ý ý nghĩ ta phật môn cũng là thời điểm chỉnh đốn một hai cũng không định đến lại gây nên hiểu lầm tăng sán than nhẹ một tiếng nói hắn đi tới đại hương thành cũng thật là ôm thành ý đến không có bất kỳ cưỡng bức loại hình ý nghĩ ngược lại trong lòng hắn cảm thấy hoàng thượng mệnh lệnh đối khắp thiên hạ tới nói lợi càng lớn hơn hơn tệ vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị tự mình đến đây phối hợp một thoáng bởi vì lấy bốn đại thánh tăng vẫn là áp không được thiên hạ đông đảo chủ miếu hướng chi đạo tín bắt đầu trước đều cho là hoàng thượng tuy không đạt đến phá toái cảnh giới nhưng cũng kém không xa như vậy tại đại hương thành cảnh giới thứ sáu cũng căn bản không làm gì được hoàng thượng lại từ đâu tới cưỡng bức tâm tư cũng không định đến bốn bốn đại thánh tăng cũng thở dài một tiếng có chút cam chịu lại không thể không dám hỏi trách ai dù sao bọn họ mặc dù là phật môn Nhưng lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân câu nói này ý tứ vẫn là biết đến, đặc biệt là thực lực không bằng người thời gian, càng hẳn là rõ ràng. Sư phụ cũng không cần chú ý, hoàng thượng lòng dạ triều rộng tứ hải là sẽ không chú ý. Đạo tín có chút cam chịu an ủi một câu, trong đầu lại nhớ tới cái kia bá đạo thân ảnh, có chút không chắc chắn. Tăng sán gật đầu một cái, thanh bằng nói, ngươi ngày mai cầu kiến hoàng thượng, nôn vi sư cùng phật môn định toàn lực phối hợp là. Đạo tín cùng khác ba vị thần sắc có chút thở dài, không đành lòng nhưng vẫn là gật đầu đáp. Bốn kỳ hạn đến trước. Phật môn cùng đạo môn thái độ đều rất rõ ràng biểu thị, toàn lực phối hợp. Đế tử thụ ra lệnh cho bọn họ trước tiên chuẩn bị, chờ hắn phái người chính thức tiến hành này sự. Ánh mắt nhìn về phía Văn Viên các, đạo Phật hai môn nếu đã khuất phục, chuyện nơi đây cũng có thể tận sắp kết thúc rồi. Mà cái kia một nhật kinh thiên va chạm, tuy rằng sau đó không có cái gì ngôn ngữ truyền lưu, nhưng lén lút, thế lực khắp nơi đều yên lặng càng ra láo hơn thực, đối hoàng cung bị kia, trong lòng kính nể càng nhiều hơn mấy phần. Một loại không xác định trong bóng tối thuyết pháp tại những thế lực này trung truyền lưu, hoàng thượng đã đạt đến phá toái cảnh giới. Ngày hai tháng mười Đế tử thụ hạ chỉ, lệnh cao quý mấy người tăng nhanh tốc độ. Mấy người rõ ràng trong lòng, nhưng cũng tăng nhanh tốc độ, bất quá này xác thực không phải một sớm một chiều liền có thể quyết định, hơn nữa năm quan đang ở trước mắt. Văn uyên các càng ngày càng ồn ào chung, giao thừa ngày đó đến rồi. Bách quan trung ngoại trừ cực nhỏ vị, toàn bộ nghỉ. Đế tử thụ cũng tại lưỡng nghi điện, cùng hậu phi, còn có Dương thị hoàng tộc cử hành một lần tức rượu, kính xin đến rồi Dương Kiên vợ chồng. Dương thị hoàng tộc thành lập thời gian không lâu, người không nhiều, mà hắn hậu phi càng thiếu, chỉ có hai người. Trước đây là khó tìm lúc này là còn không thời gian như vậy. Tiệc rượu bầu không khí có chút nặng nề, hết cách rồi. Dương Kiên vợ chồng tuy rằng không có cái lột, nhưng tự nhiên cũng sẽ không tại đế tử thụ trước mặt có sắc mặt tốt. Dương đế tử thụ sớm lùi từ sau. Tiệc rượu vừa mới nhiều một chút tiếng cười cười nói nói. Hơn một canh giờ qua khứ, tiệc rượu kết thúc, Dương Thị Hoàng tộc người lui ra, Bách Tú Tâm cũng lui ra, chỉ còn Tiêu Mỹ Nương một người. Thời gian mười mấy năm qua khứ, Tiêu Mỹ Nương ngoại trừ càng thêm thành thục một ít, xem ra Ung Dung Hoa quý ở ngoài không có một tia vẻ già nua, vẫn là kinh người như vậy mỹ lệ. Bệ hạ vẫn là không nguôi quá mệt nhọc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 Phụ hoàng mẫu hậu cũng đã trở lại, kháo Sơn vương, hoàng đệ hoàng nội bọn họ cũng đều trở lại, nô tỳ còn để tú tâm nội nội cũng trở về đi tới. Đế tử thụ nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngừng một chút nói, hôm nay đi nguyên nơi đó thôi. Tiêu mỹ nương cũng nhẹ nhàng đáp lại dưới, không có kỳ quái, mấy tháng nay chỉ cần cùng phòng, đế tử thụ rất ít sẽ ở lưỡng nghi điện nghỉ ngơi. Sau đó, đế tử thụ đứng dậy, cùng tiêu mỹ nương cùng hướng nàng bên trong cung điện đi đến, cùng đều tỏ ra thật bình thản, tự nhiên, mười mấy năm sớm chiều ở chung, dù cho đế tử thụ dù như thế nào, cũng là có một ít cảm tình. Dù cho phần này cảm tình chỉ là một loại nhàn nhạt quen thuộc, hai bóng người đi chung với nhau. Tại này đèn đuốc sáng trang, tráng lệ đại sự trong cung có vẻ hơi yên tĩnh, đan Sen cùng nhau ảnh tử, lại có vẻ nhiều như vậy một điểm nhiệt độ. Đại niên ngủ một. Gia đình bình thường đi thân thăm bạn chúc Tết, Bách Quan cũng là như thế, vận liệu vận liệu ban ngày, buổi tối nhưng là đế tử thụ mời Tiệc Văn võ Bách Quan. Liên tiếp hai ngày qua khứ, tuy rằng kỳ nghỉ vẫn còn, nhưng Bách Quan chúng cũng dần dần náo nhiệt lên đến. Vẫn là cái kia một chuyện, Văn võ học đường lúc này có thể nói liên lụy toàn bộ thiên hạ thế lực khắp nơi. Mắt thấy năm đã qua. Các gia học phái lần thứ hai bắt đầu phát lực. Cao Quính, Bùi Củ, Thôi Dịch ba người bận rộn nhất. Ngày đó ứng phó xong các gia học thuyết, Bùi Củ mời Cao Quính cùng uống soạng. Bùi đại nhân không biết để làm gì. Để chén rượu xuống, Cao Quính nhàn nhạt hỏi. Cao đại nhân không cần suất ruột. Bùi Củ khẽ cười nói, lập tức thần sắc trên tất cả đều là kinh ngạc. Nói đến đoạn này thời gian, Bùi Mộ thực sự là nhìn mà than thở. Một cái văn võ học đường có thể gây nên như vậy song gió, Hoàng thượng thực sự là anh minh thần võ. Mặc dù biết Bùi Củ nhất định có mục đích, nhưng Cao Quính vẫn gật đầu một cái. Hai mắt chung tất cả đều là tán đồng. Ai cũng cho là chuyện rất khó, nho gia, Phật môn, Đạo môn, thế gia đẳng nhóm thế lực. Trong đó đan xen trăm trận, phức tạp, để ai vừa nghĩ đều là đau đầu, không dám đụng vào. Có thể hiện tại, đạo Phật đã khuất phục, cùng hoàng thượng đạt thành thoả thuận, nho gia, thế gia cũng như là con cọp không có răng, cũng không đáng sợ, ngay khi hoàng thượng trong lòng bàn tay, dù cho chỉ là nhất thời. Một cái văn võ học đường, dẫn ra các đại thế lực, trong này mượn lực đạt lực, mượn đại thế chen ép một nhà đẳng đẳng phức tạp siêu cao thủ đoạn, không thể không để người nhìn mà thán thở đối trong hoàng cung vị kia, càng là kính nể không ngớt. Xem cao quýnh gật đầu một cái, dừng lại một thoáng, bùi củ nói, không biết cao đại nhân cho là hoàng thượng nghĩ phần này giáo tài sẽ là kiểu gì. Bùi đại nhân nghĩ sao? Cao quýnh sâu sắc nhìn bùi củ, bùi củ cười lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chuyện lần này hẳn là cũng sắp kết thúc rồi, bùi mộ cho rằng cũng có thể mau chóng kết thúc, thật sớm nhận thực hành, cao đại nhân nghĩ như thế nào? Cao quýnh trầm mặc, bùi củ là thiên hướng bách gia học thuyết, hắn rõ ràng điều này, nhưng đến cùng thiên hướng cái nào môn, nhưng là không biết đây là muốn mau sớm quyết định ra đến, để hắn cũng chống đỡ hắn. Giáo tài trung bách ra học thuyết nhất định sẽ có, nhưng có bao nhiêu, cái kia một môn nhiều một chút, trong này nước rất sâu a. Mặc dù nói là đều do hoàng thượng làm quyết định, nhưng nhiều một chút ít một chút, hoàng thượng như thế nào hội làm như vậy rõ ràng, chỉ có thể xem cơ bản, chi tiết nhỏ hay là muốn xem ba người bọn họ, mà có thể chịu đến hiện tại mới biểu lộ chính mình thái độ, đuôi củ này người quả nhiên đáng sợ. chương 53, vào kinh hoặc phản, cao kính tâm lý phòng bị như trước rất nặng, hoặc là nói từ không có giảm bất qua, bởi vì hắn biết rõ. Hắn cùng bùi củ hai người không phải người cùng một con đường. Hắn là vì đại tùy, vì mình một đời phấn đấu tâm huyết. Bùi củ này người luôn luôn sâu không lường được, nhưng hắn có thể cảm giác được. Đối phương tuyệt không phải vì đại tùy, này người là vì mình, nhưng lại không phải phổ thông vì chính mình. Có chút nhìn không thấu, phảng phất một con rắn độc, một cái bình tĩnh lại điên cuồng độc xà. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là gật đầu một cái, sát thực nên nhanh lên một chút kết thúc rồi. Mặc kệ bùi củ nghĩ như thế nào mục đích gì, nhưng hiện tại hắn là triều đình trung duy trì cân bằng một con cờ quan trọng. Hoàng thượng cùng hắn đều cần hắn tồn tại. Đáp ứng này sự, đúng là không ý kiến đại cục, vừa vặn sờ sờ hắn chân chính nội tình. Buôi củ nụ cười càng nhiều một phần, hắn biết, cao quýng đồng ý. Nhiều lần như vậy hết sức trò chuyện, vẫn là có tác dụng. 4. Năm càng ngày càng xa, Đại Hưng Thành, Văn Nguyên Các, cùng Triều đình trên đều càng ngày càng náo nhiệt. Văn Nguyên Các như trước là chuyện này, Triều đình trên tại đế tử thụ dưới sự chủ trì, quân đội các nhánh đại quân huấn luyện khí thế hùng hợp. Chính phủ trên cũng sửa chữa một chút quá mức nghiêm khắc pháp luật, nhưng vẹn vẹn chỉ là một ít không thích hợp. Toàn thể tới nói vẫn có chút nghiêm khắc. Những phương diện khác cũng từng người có điều chỉnh. Đại nghiệp năm đầu chậm dãi triển khai, mãi đến tận ngày 15 tháng 2, rốt cục đế tử thụ xác định văn võ học đường giáo tải. Văn phương diện, lấy nho làm chủ yếu, chiếm cứ khoảng một nửa, khắc bách gia lấy pháp, đạo, ngang dọc, thương vi chủ, khắc các môn đều hoặc nhiều hoặc ít có tiếp cập. Võ phương diện, nội công lấy đạo gia tối ôn hòa nội công tâm pháp vi nhập môn tâm pháp, ngoại công lấy Phật gia, cùng quân đội quyền pháp rèn luyện thân thể. Tiến giai công pháp thu thập các gia trung tầng võ học, lấy tương lai học sinh tiên phú sở trưởng đến chọn nhưng tổng cũng là như vậy mấy thứ nói đến đơn giản nhưng chính là những này nhưng là mấy tháng đông đảo học phái cầu tâm đấu giác vô số nhân xâm cùng tranh đấu đi ra giáo tài một xác định liền bắt đầu đại quy mô sinh sản tuy rằng lúc này không có cái gì cao minh in vấn thuật nhưng pháp lực hai chữ có thể giải quyết rất rất nhiều nan đề đệ tử thụ hạ chỉ mở rộng quốc tử giám những kia học phái toàn bộ tiến vào quốc tử giám nhậm chức phụ trách các nơi văn võ học đường đối này các học phái tự nhiên mừng rỡ điều này nói rõ sau đó còn có cơ hội đi đem chính mình học thuyết càng thêm phát dương quan đại các nơi học đường cũng bắt đầu hưng dựng lên Sư tư lực lượng cũng đang chuẩn bị, các loại sự tình nhiều không kể xiết, chủ yếu đều giao cho Quốc tử giám chính mình xử lý, nội các giám sát. Đồng thời, Hoàng Thành Tư trong bóng tối giám sát. Trong đó phiền phức nhất chính là các học phái không có như vậy nhiều sư tư lực lượng, đây chính là nho ra mấy ngàn năm độc đại chỗ tốt rồi. Sư tư lực lượng căn bản không thiếu. Vì thế, các học phái vắt hết óc, bắt đầu bồi dưỡng sư tư lực lượng, ngược lại điều này cũng không phải lập tức liền có thể dựng lên, lập tức liền có thể trải rộng toàn quốc. Tạm thời thả xuống văn võ học đường sự, đạt Phật lượng ra sự tình. Cũng tại ngày 25 tháng 2 bắt đầu tiến hành rồi. Chủ đạo người Vi Bùi Củ Hoàng Thành Tư cùng các nơi đại quân hiệp trợ. Từ lưỡng nghi điện đi ra, Bùi Củ nghĩ vừa hoàng thượng cái kia bình tĩnh sâu thẳm ánh mắt, trong lòng chính là một trận không đáy, tựa hồ chính mình cái gì đều bị nhìn thấu. Bất quá rất nhanh, chính là tung nhiên nợ nụ cười, đây là hắn đã sớm dự liệu được. Nhìn thấu cũng không cái gì, chỉ cần hắn còn có tác dụng, còn nghe lời, liền vô sự. Hơn nữa vị hoàng đế này làm việc vừa vẫn phù hợp tâm ý của hắn mục đích, xem trong tay thánh chỉ, trong lòng cười lạnh. Đạo ra, phân môn các ngươi cũng có hôm nay 4. hết thảy đều ổn điều không loạn tiến hành lại là một tháng trôi qua muôn người đến không ngừng có hòa thượng cùng đạo sĩ bị tóm đánh vào đại lao cũng không ngừng hữu đạo quan chùa miếu bị phong thổ địa bị thanh tra thu thuế bị bù đắp tại bùi củ dẫn dắt đi phật môn cùng phần lớn đạo môn chủ động phối hợp dưới lấy đại hương thành làm trung tâm một cái lưới lớn nhanh chóng hướng toàn bộ đại tùy bao phủ mà đi đại hương thành ngày đó đệ tử thụ rốt cục đem hết thảy đại tùy số mệnh toàn bộ hấp thu xong hai cái cửu long chân khí đã từng người đạt đến năm lực lượng chi khủng bố đã sớm vượt qua pha toái cảnh giới. Tại hắn ý nghĩ giả thiết chung, hẳn là đạt đến điệu tiên tầng thứ 7 lần, thậm chí tiếp cận tầng thứ 8 lần. Giang Thiên Tư cũng bắt đầu quan sát phong thủy, chất lượng đại địa, tuy rằng không có nói rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết, đây là muốn vi đúc long mạch làm chuẩn bị, trong lòng cao hứng phân chấn, này có thể đều là đạo môn đại công. Ngày mùng ngày năm tháng 4, Lâm Triều bên trên, chờ một ít chính sự thương nghị xong sau, đế tử thụ nói thẳng, chuyện chỉ, chiếu tướng quyết, la nghệ vào kinh. Âm thanh hạ xuống, cả triều văn võ quan viên trong nháy mắt đều là một chấn. Xảy ra đại sự rồi khởi bẩm hoàng thượng, chấn Nam công, tỉnh biên hầu chấn thủ lĩnh nam cùng Âu Châu, vạn dặm xa rồi, lại muốn phòng bị dị tộc, khủng, khủng khó có thể vào kinh. Sau một khắc, một quan viên nhắm mắt nói rằng, hai mắt căn bản không dám nhìn phía trên. Một ít quan viên dục giả dục dịch, ngăn ngắn một câu nói thánh chỉ, ai cũng nghe được kiên định cùng băng lãnh. Liên về kinh lý do đều không có, cũng không cho, chỉ có về kinh hai chữ, ý tứ chính là nhất định phải về kinh, hoặc là phản. Mà một khi về kinh, vậy thì là trên tấm tất hiếp đáp. Coi như phản bố không ai xem trọng bọn họ, có thể cả triều trên dưới.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 Đế tử thụ sắc mặt như trước bình tĩnh, nhìn văn võ ba quan đạm mạc nói, người phương nào còn có dị nghị? Bách quan yên tĩnh, không có người lại đứng ra, nói rõ xem trước một chút tình thế, mà như cao quĩnh bực này người, đã đang suy nghĩ muốn đánh tới đến, hội sản sinh các loại hậu quả. Đem bọn họ đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Không chứa chút nào tâm tình chập chờn âm thanh, phảng phất lôi đỉnh thông thường, để hai vị kia quan viên cả người run rẩy lên đến, khác không ít quan viên đều là một chớn, không dám nói thêm cái gì. Ngăn ngắn mấy tháng thời gian, người nào không biết phía trên vị này bá đạo, bạo ngược, thích dứt trọc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 không đề cập tới bách quan nghị luận cảm xúc, đệ tử thụ trở lại lưỡng nghi điện kế tục xử lý chính vụ, tống quyết cùng La nghệ chính là hai viên không lớn nhưng trường mắt đinh tử, dương tiên có thể cho phép bọn họ, hắn há có thể khoan lượng, hắn chỉ cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, vào kinh, phản, Thánh chỉ lấy tốc độ nhanh nhất, phân biệt hướng về phương bắc cùng nam phương mà đi, một ít đại thần cũng là nôn nóng thương nghị đối sách, chiếu tống quyết, La nghệ vào kinh thánh chỉ đã chuyên đạn, không thể xoay chuyển, có thể vào kinh vậy thì thực sự là sinh tử chỉ ở hoàng thượng trong một chớp mắt, nhưng không vào kinh, nhớ tới trong hoàng cung cái kia đạo sâu không lường được thân ảnh. Không ai cảm thấy hai người có thể làm ra bao lớn sự đến. Chương 54, Tống Tuyết, La nghệ thần phục. Thương nghị song sau, chỉ là đến ra một cái kết luận, vào kinh còn có đường sống. Không vào kinh nhiều lắm chính là một lần bình định, cùng đại cục không tạo được nhiều ít ảnh hưởng bình định. Thương nghị song sau, từng đạo từng đạo tin tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng nam bắc phát đi. 4. Linh Nam. Tống Tuyết tại đệ Tam Thiên liền thu được tin tức. Vẻ mặt nghiêm túc lên đến, lập tức triệu tập cao tầng đến đây. Không lâu lắm, mười mấy vị tuổi tác người khác nhau đi tới nghị sự đại điện trầm trọng bầu không khí rất nhanh che kín đại điện đại ca tuyệt không thể vào kinh tống lỗ nhìn một vòng đứng lên đến kiên định nói không sai không thể vào kinh một khi vào kinh hậu quả khó giỏ ân không thể vào kinh bốn lập tức liền có mấy người đồng ý nói khác người không có mở miệng chỉ là nhíu chặt lông mày tự đang suy tư tống quyết sắc mặt đúng là tối vi bình tĩnh nhìn về phía tống trí tống gia trí tuệ địa vị chỉ đứng sau hắn tồn tại tống trí trầm mặc một thoáng ngưng trọng nói thanh chỉ chỉ có vào kinh hai chữ điều này nói rõ vị kia chủ ý kiên định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 vậy làm sao bây giờ cũng không thể thật sự đi đại hương chứ tống lâu có chút nôn nóng nói tống trí há miệng lại không hề nói gì đi đại hương thành có lẽ đúng là duy nhất một con đường sống bất quá lời ấy hắn cũng không nắm bắt không dám nói quá mức hay cùng tùy quân lại đánh một trượng đống nhiên một người lớn tiếng quát không sai năm đó dương kiên đều không thể làm sao chúng ta hướng chi dương quảng lại một người lập tức phụ hòa nói được rồi rốt cục tống khuyết mở miệng nhìn về phía tống trí nói ta vào kín sau lĩnh nam do ngươi làm chủ nếu ta không về được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 So với Dương Kiên càng thêm khủng bố a. Mọi người cả kinh, có chút trầm mặc. Dương Quảng so với Dương Kiên kinh khủng hơn, sau đó có lẽ khó nói, nhưng hiện tại, bọn họ làm sao có thể không biết không xác định. Bước một đời hùng chủ Dương Kiên thái vị, ngắn ngắn mấy tháng thời gian, tại Đại Hưng thành phiên Vân Phúc Vũ, vô số thế lực chỉ có thể khuất phục, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tống Chí nhìn Tống Khuyết rời đi phương hướng, chấm ngâm nói, đại ca vào kinh cũng chưa chắc chính là thập tử vô sinh. Mọi người tinh thần một chấn, lại nghi hỏi, Tống Chi đã vận mình đi rồi, thần sắc vẫn lạnh như vậy nghiêm nghị. Hắn không nói đúng lắm. Đi đại hưng là không hẳn thập tử vô sinh, bởi vì đương kim hoàng thượng dạ tâm quá lớn, lòng dạ cũng dị thường đại. Mà đại ca tuyệt đối là hiếm thấy thế gian kỳ tài, nhưng kết quả cụ thể làm sao, ai cũng không thể bảo đảm. Có thể đi vẫn là không hẳn thập tử vô sinh, không đi lại nhất định là toàn tộc diệt hết. Đại hưng thành bên trong vị kia, vừa nghĩ tới, thống chí trong lòng liền tất cả đều là trầm trọng. Liên luôn luôn kiêu ngạo vô cùng đại ca, đều chỉ có thể yên lặng khuất phục. Cách xa ở U Châu, tương tự một màn cũng đang phát sinh. Bốn. Sau năm ngày, thánh chỉ đến lĩnh nam, thống quyết thu thập một phen lập tức đi tới đại hưng, mà tại u châu La nghệ so với hắn còn sớm một ngày trước đến đại hưng. tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo sát chính là căng thẳng, nghĩ làm sao bảo vệ bọn họ. trong hoàng cung, đế tử thụ thì cũng chẳng có gì bất ngờ, này hai vị đều là người thông minh, chỉ có không ít quân đội người có chút mất hết cả hứng, còn tưởng rằng có thể một trận đại chiến muốn đánh đây. sau tám ngày, hai đạo đội ngũ hầu như trước sau tiến vào đại hưng thành, trong bóng tối vô số người nhìn, tiến vào đại hưng, lập tức phân biệt đi vào quân các báo danh đi theo người một phần đi vào từng người phụ đệ, một phần tùy tùng. trước sau đi tới một chuyến quân cát, hai người không có đến lúc hoàng thượng triệu kiến, liền từng người trở về tại đại hưng phụ đệ. mà thật hiểu ngầm, tống khuyết cùng la nghệ hai người từ đầu tới cuối đều không có chạm qua diện. làm chấn tủ một phương, kỳ thực cắt cứ một phương thực quên nhân vật, hai người tại đại hưng thành tự nhiên là có phụ đệ. từng người trở lại phụ đệ, to lớn phụ đệ nhưng là có chút vắng ngắt, mãi đến tận ngày thứ hai đều không có một người tới cửa. theo ly đến cực kỳ không bình thường, nhưng kỳ thực lại thật bình thường, sự tình xa suốt định trước, ai lại dám tùy tiện tới cửa? Ngày thứ hai lâm chiều, hai người tùy Tùng Văn võ Bá Quan tiến vào hàng nguyên điện, vừa mới đệ nhất lần nhìn thấy trong lòng bọn họ kiêng dẻ không thôi đương kim hoàng thượng, không có cái gì dị thường, phảng phất tống quyết hai người đến, không có ảnh hưởng gì, như trước là tầm thường nghị sự. Mãi cho đến nghị sự kết thúc, đế tử thụ thật giống mới nhớ tới này hai vị cắt cứ bá chủ một phương, lạnh lùng nghiêm nghị, uy nghiêm ánh mắt nhìn tới, để tống quyết hai người trong lòng cảm giác nặng nề, đặc biệt là tống quyết. Đối đế tử thụ đã đạt đến cái kia cảnh giới cách nói, càng xác nhận mấy phần. Tống quyết, Lang nghệ, thân tại, hai người hành lễ đáp không có cái gì khách sáo, trực lắc lắc âm thanh, lại không có bất kỳ để người nghi vấn, phản kháng chỗ trống, lệnh hai người ngươi dưới trướng đại quân về đại hưng trình biên, hai người ngươi phụ đệ gia quyến, cũng cùng nhau rời đến đại hưng. âm thanh hạ xuống, cả triều trung tựa hồ cũng cảm thấy một luồng thở phào nhẹ nhõm bầu không khí, liên tống khuyết cùng la nghệ đều là như vậy. tuy rằng không có khách sáo, nhưng cũng càng làm cho bọn họ yên tâm, đương kim hoàng thượng sẽ không cần bọn họ mệnh. đem gia quyến, đại quân mang về đại hưng, nói cách khác, cắt cứ một phương đã không thể, nhưng vậy cũng là bất hạnh bên trong may mắn. quả nhiên. Mọi người dư quang nhìn về phía phía trên, trong lòng có cố không nói ra được tư vị. Không có nghi kỵ, không có không chứa được, không có phái chờ đã, có chỉ là vô cùng tự tin, vô cùng rộng rãi lòng dạ. Trong thiên địa không gì không thể vi thần, ai hắn đều dám dùng, chỉ cần nghe lời. Thần tuấn chỉ, Tống quyết, La nghệ hai người hành lễ đáp. Khi bọn họ nhận được tin tức thời điểm, bọn họ cũng đã không có khác đường, có chỉ là phía trên cái kia người cho con đường của bọn họ. Triều hội kết thúc, tin tức truyền ra, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này, Tống quyết, La nghệ bên cạnh hai người cùng phụ lệ lập tức người đến người đi, đông như chảy hội. Hai người cũng không có kéo dài, lập tức truyền tin trở lại, đem dưới trướng đại quân cùng gia quyến cùng nhau rời đến đại hưng. Còn như còn sót lại trống không, tự nhiên sẽ có người thế thân, không phải bọn họ có thể bận tâm. Tống quyết, la nghệ thần phục, đại tùy số mệnh tăng cường một chút, bị hắn hấp thu. Đến đây, đại tùy quân huyện hầu như đều đã tại trong lòng bàn tay hắn, duy nhất một điểm còn lại, cũng chỉ là tại thịnh châu. Thịnh châu, hán vương dương lượng càng ngày càng bất an, hắn không nghĩ tới, tống quyết cùng lang nghệ dễ dàng như vậy liền thần phục, coi hắn mời chào cũng không có gì để hắn tức giận sau khi cũng cảm thấy sợ hãi tạo phản thật có thể thành công sao hắn có chút dao động lập tức liền đưa tới tâm phúc thương nghị mà rất nhanh đệ tử thụ tại đại hưng liền thu được tin tức hắn vương dao động rồi giắt rưỡi hai chữ lạnh lùng phun ra đệ tử thụ đem trong tay mật thư vỡ nát thần sắc có chút lạnh lùng nghiêm nghị chấm ngâm một hai ra lệnh hành động đi trong vòng nửa tháng khởi bế ương tôn chỉ chương năm mươi lăm bản vương không mưu phản phản bội bản vương ai cho các ngươi lá gan làm can người đến người đến nhìn phía dưới ba người Dương Lượng hoảng loạn hét lớn. Bất quá phía dưới ba người nhưng là cười nhạt cười nhạt, xem thường xem thường. Chỉ có cái kia Tiêu Lâm mặt không chút thay đổi nói, Vương gia không cần kinh hoàng, bọn thuộc hạ chỉ là muốn giúp ngài hoàn thành ngài tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Dương Lượng theo bản năng quá to, đương nhiên là mưu phản. Tiêu Lâm bình thản không có gì lạ nói rằng, mưu phản? Dương Lượng sững sờ, lập tức liền càng thêm kinh hoàng. Không, bản vương không mưu phản, các ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Thật sự chỉ là thế vương gia ngài mưu phản thôi, vương gia không cần kinh hoàng.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 một ít thế gia cùng giang hồ thế lực tùy tùng tin tức nhất thời bao phủ đại giang nam bắc trong thiên hạ thực lực cường giả chỗ nào cũng có nhưng dám tạo phản đây là cái thứ nhất đại hưng thành trung không ít người ánh mắt đều là xem kịch vui giăng dấp hầu như hết thể người đều biết dương lượng này điểm kế vật nhưng không ai xem trọng hắn thậm chí đều không ai đồng ý đúc kết đi vào cho đế tử thụ đạo quấy rối đó chỉ là bình mất không lực lượng thôi nói chung trong triều đình hầu như ai cũng không có đem dương lượng khởi binh coi là chuyện to tát quân cấp cũng dựa theo quy tắc bắt đầu hướng đế tử thụ xin chỉ thị điều binh bình định giữa lúc triều đình điều binh dương lượng binh mã nhưng là không có chạy về phía đại hưng thành trái lại là tại tịnh châu chiếm giữ chỉnh đốn tịnh châu cùng chu vi châu huyện thế lực thế ra, giang hồ thế lực chờ đã thuận giả xương lịch giả vong Phạm là không quy thuận giả toàn bộ diệt trừ trong lúc nhất thời tịnh châu cùng chu vi khu vực một mảnh máu chảy thành sông không nhìn ra tình thế hơn nữa đồng ý cùng dương lượng cùng phong tử toàn gia người vẫn là rất ít vì lẽ đó không mấy cái thế lực đồng ý tùy tùng dương lượng đã như thế tử người cũng là càng nhiều đương tin tức truyền ra nhất thời triều chính đều kinh hán vương điên rồi chiêu đình trên, rất nhiều đại thần lập tức bẩm đấu lên, hán vương dương lượng phát điên, hẳn là lập tức tiêu diệt. bất quá nên làm sao, vẫn là làm sao, điều binh thánh chỉ đã phát hướng dương huyền cản bộ, dương nghĩa thần bộ, ngũ vân chiêu bộ, đùi nhân cơ bộ, lấy dương nghĩa thần vi tam quân nguyên xoáy, chấn áp phản loạn. bốn bộ nhận được thánh chỉ sau, tốc độ cũng không chậm, nhưng tập hợp muốn thời gian, bốn bộ hội tụ cũng phải thời gian, chạy đi còn muốn thời gian. cho nên khi hơn một tháng sau, bốn bộ lúc chạy đến, hán vương cờ sĩ đã mở rộng mấy lần, chiếm cứ đại tùy bắc địa một phần ba mà những này địa vực bên trong thế gia cùng giang hồ thế lực đã xong. số ít quy thuận một ít may mắn chạy trốn còn lại toàn bộ bị giết đầu người cuộn cuộn máu chảy thành sông lên tới tiên cảnh xuống tới phổ thông người mấy chục đời gia bị diệt hơn trăm cái đại thế lực nhỏ bị đổ mảnh này chiếm cứ đại tây bắc bộ một phần ba khu vực có một loại sạch sẽ cảm giác những kêu bị giết thế lực không phải là không có nghĩ tới phản kháng nhưng này hùng khoát hải cùng ngũ thiên tích dẫn dắt quân đội quá mức hung hãn mạnh mẽ không có một cái là đối thủ giết vẫn là giết vẫn giết không có thông trị chỉ là không ngừng công hám thành trì, theo xương lịch giả vong. Ngắn ngắn hơn một tháng, triều đình trên không ít người đã gấp lên hỏa, nhưng vẫn là hết cách rồi, chỉ có thể từng ngày từng ngày nghe những kia tin dữ, tiếp theo những kia cầu viện tin tức. Mà coi như Dương Nghĩa thần bốn bộ đến, rất nhiều quan viên hận cắn răng cho là có thể ra một hơi. Hung quát Hải, Ngũ Thiên Tích mang theo lĩnh này, lưỡng chỉ Hán Vương tối cường bộ đội, đầu hàng. Một trượng không đánh, toàn quân đầu hàng. Không chỉ như vậy, hai người bọn họ còn dựa vào thân phận tiện lợi, trực tiếp làm tiên phong, tấn công Hán Vương dưới trướng đại quân. Hung quát Hải hai người đầu hàng cực kỳ đả kích sĩ khí, thêm vào mảnh này cương vực đoạn này thời gian tới nay chỉ là giết không có thống trị, có chút loạn. vì lẽ đó một đường thế như trẻ tre, không quá nửa tháng, phản quân liền toàn bộ bị chấn áp. tổng cộng hơn 30 vạn đầu hàng, 10 vạn tà hữu bị giết. nghe đến mấy cái này tin tức, triều đình trên yên tĩnh. đông đảo ánh mắt nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng tân ảnh, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. là hắn, nhất định là hắn, là hắn thủ đoạn, nhất định là. Mượn hắn vương phản loạn, tàn nhẫn thanh tẩy đông đảo thế gia cùng thế lực. chuyện này quả thật chính là trắng trợn tàn sát, không phân tốt xấu không phân biệt ác, cùng giết chết. Càng làm cho bọn họ cảm thấy lạnh chính là, mặt trên vị kia thật giống căn bản là không nghĩ tới ẩn dấu. Liên như vậy công khai làm, liên như vậy tùy ý bách quan thiên hạ đoán ra, dư thừa che dấu đều không làm. Giết chính là giết, ngươi có thể thế nào? Mọi người phảng phất nghe được câu nói này từ phía trên lạnh lùng truyền đến, các loại tâm tình rất phức tạp đang dệt, nhưng không có một cái dám lên tiếng. Dù cho là những kia cùng bị thanh tẩy thế gia lẫn nhau thông gia thế gia, cũng không nói tiếng nào. Một lần ảnh hưởng không nhỏ phản loạn, liền như thế kết thúc, không ai dám nói thêm cái gì. Phản phất cái kia chết ở Bắc Địa vô số người, liền như vậy chết vô ích, chỉ còn dư lại một đám lớn rất sạch sẽ địa vực. Sạch sẽ làm người cả người rợn run. Mà hầu như cả triều quan viên cũng không biết chính là, Dương nghĩa thần bốn bộ chấn áp Hán Vương phản loạn sau, phần lớn liền vẫn tại vận chuyển thi thể. Khoảng thời gian này tới nay tử thi thể, đưa tới từng cái từng cái dòng sông trung, khi bọn họ đi rồi, sẽ có một vị đạo sĩ đến đây, làm một ít tưởng nhân xem không hiểu sự tình. Tế tự. Nam. Ngày 24 tháng 7, đệ tử thụ hạ chỉ, trước tiên lấy Tịnh Châu vi thí điểm bắt đầu chính thức thực hành văn võ học đường. Nhất thời, hết thảy người đều hiểu. Không trách hoàng thượng muốn thanh lý cái kia một đám lớn địa vực, bởi vì hắn muốn một mảnh không có bất kỳ thế lực chen chân địa phương, đến phổ biến văn võ học đường. Mọi người đã có thể tưởng tượng đến, nếu như văn võ học đường lập tức tại toàn quốc thực hành, chắc chắn khó khăn tầng tầng, nhưng nếu như tại bây giờ Tịnh Châu Chu vi thực hành, tuyệt đối đơn giản rất rất nhiều. Tịnh Châu thành công, trong đó tích lũy kinh nghiệm, mang đi ra nhân tài chờ đã, liền có thể kéo những nơi khác. Trước tiên dịch sau khó, một chút bắt bản quốc mọi người trong lòng thán phục sau khi càng là kính nể rất nhiều. Trưa vũ trù mâu, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Vị kia tâm tư thực sự quá sâu quá sâu, thâm để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Liên ngay cả luôn luôn kêu căng tự mãn năm họ vậy ra đều đàng hoàng làm người. Cái kêu mất đi trên ngàn năm, đại nhất thống trong lòng, dần dần bị mọi người cảm nhận được, từ từ nhận rồi quốc tồn tại. Văn võ học đường tại Thịnh Châu Chu Vi khí thế hừng hực tiến hành, lượng lớn nhân lực vật lực bắt đầu đến bên kia triệu tập bao quát mấy con quân đội. Mà tại ngày hai tháng tám, bận rộn mấy tháng buổi cũ chạy về Đại Hưng Thành hướng Đế tử thụ phục mệnh trương 56, tu đại cái nào, tế tự thiên địa, xem trong tay cụ thể báo cáo, đệ tử thụ hai mắt không có cái gì vội sóng, phần này tấu chương nội dung, hắn trước đó cũng đã đại thể giải, hoàng thành tư mỗi ngày đều hội trở lại tin tức, tổng báo cáo cũng có, so với này cái còn muốn tỉ mỉ nhiều lắm. thả xuống tấu chương, ánh mắt nhìn về phía bùi cụ thân trên, mấy tháng thời gian, trên người đối phương khí tức càng nhiều hơn mấy phần sâu thẳm, một thân thực lực lại đi tới vài bước, hiện nhiên lần này để hắn đi đối phó đạo phật hai môn, để hắn có thu hoạch lớn. đương nhiên, tuy rằng bận rộn mấy tháng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 Đế tử thụ nhàn nhạt hỏi: "Thần cho là có thể." Bùi Củ cũng không do dự trực tiếp gật đầu. "Ngươi đi xuống trước chuẩn bị một hai thôi." "Tuấn Chỉ, thần xin cáo lui." Lui ra lưỡng nghi điện, bùi củ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái kia cổ áp lực, thực sự quá mạnh mẽ rồi. Không chỉ là cái kia kinh người đế vương như thế, còn có cái kia bản thân lực lượng. Càng cho hắn phá thoái cảnh giới cũng tuyệt không đến nỗi như vậy cảm giác. 3. Sau 10 ngày, đế tử thụ hạ chỉ thành lập tông giáo giam, chuyên môn quản lý tông giáo tín ngưỡng phương diện vấn đề do đuổi cụ tạm thời kiêm nhiệm giám chính. Sau đó, đuôi cụ đối chỉnh đốn đạo Phật hai môn cường độ, càng lớn lên. Hắn biết, đây là hoàng thượng tại cho hắn chỗ dựa đây, cũng là đối quang thời gian trước hắn làm biểu đạt thỏa mãn cùng không hài lòng. Thỏa mãn hắn cách làm, lại không hài lòng cường độ quá nhẹ. Chỉ cần vừa nghĩ, liền cảm thấy trong lòng một nhạc, này giống như ý thế của người, khi vẫn là đối thủ cũ, nhìn bọn họ không dám cứng rắn phản kháng dáng vẻ, thật là khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Lúc này, ma môn lực lượng đều toàn lực điều động lên đến, tìm kiếm những kẻ không biết trốn ở nơi nào rừng sâu núi thẳm lão đạo sĩ. Thời gian ngày ngày qua khứ, Văn Võ học đường tại Tịnh Châu Chu Vi khu vực tiến hành khá là thuận lợi, nơi đó thế gia cùng đại thế lực nhỏ bị đồ không còn một nõng, không ai quấy rối tự nhiên thuận lợi. Liền ngay cả một ít người cũng không khỏi cảm thán, thật thuận tiện, giết tốt. Ngày 13 tháng 9, Vi Vân lên phát tới tin tức, số ít khiết đan phạm nhân cảnh đã bị hắn đánh tan, đồng phát binh đến khiết đan đại doanh, đại phá khiết đan người, giết địch mấy vạn cũng tù binh nam nữ mấy vạn người. Đệ tử thụ hạ chỉ ngợi khen, cùng đem này mấy vạn khiết đan nam nữ đều vận chuyển về Đại Hưng. Đại nghiệp năm đầu ngày 15 tháng 10, Đế tử thụ lấy ra một cái hùng vĩ công trình. Lấy Lạc Dương làm trung tâm, nam đến hội kề, bắc đến chắc Quận, tung quán tại Đại Tùy giàu có nhất Đông Nam vùng duyên hải cùng Hoa Bắc đại trên vùng bình nguyên, trải qua đại Tùy hơn nửa khu vực, thông suốt Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang, Tiền Đường Giang, Hải Hà Nam Hồng thủy hệ, toàn dài 36000 km đại kênh đảo. Đại kênh đảo vừa lấy ra, nhất thời để bách quan khiếp sợ. Chỉ là thoáng vừa nhìn, liền đều có thể rõ ràng công trình này mênh ngông, cùng khó khăn. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, mênh mông vô song. Nhưng chỉ là thoáng để lộ ra một điểm, liền không người phản đối long mạch. Đây là tại kiến một cái long mạch. Khiếp sợ đông đảo cao tầng đồng thời, mặc dù có chút để bọn họ lo lắng, nhưng cũng ngăn cản không được, này trùng quy là chuyện tốt. Hơn nữa không thể không nói, Dương Kiên những năm này tuy càng ngày càng đang nghi, nhưng hắn lưu lại, còn có cái kia phong phú tài phú, cùng hầu như ăn không hết lương thực. Cái này cũng là đế tử thụ có thể liên tiếp như thế tùy hứng cơ sở một trong. Hắn lúc này hạ chỉ, để công bộ toàn lực điều động, bắt đầu chuẩn bị kiến thiết này điều đại kinh đảo. Công bộ lượng lớn nhân mã điều động, bắt đầu một chút chắc lượng địa thế, tính toán làm sao đào móc. Ngày 18 tháng 11 chính thức bắt đầu khởi công đại hưng tây luyện cốc thủy Ngay hôm đó khâm thiên giám giám chính viên thiên cương tự mình chủ trì khởi công trước tế tự công bộ quan viên và mấy vạn bộ đội mang theo một vạn tử tù tùy tùng canh giờ đến sau mấy vạn bộ đội đem những kia tử tù toàn bộ chém giết thi thể đẩy vào cốc trong nước đây chính là tế tự tế tự thiên địa tàn cốc lãnh huyết cái này cũng là kiến tạo long mạch chế tạo một cái đại kinh đảo khó khăn nhất chỗ thay đổi núi sông địa thế phá hoại đại địa chi lực vốn là đối thiên địa bất kính phàm nhân thế giới cũng là thôi nhưng ở đây lại không được nhất định phải tế tự Tại hùng hoang, thiên tài địa bảo đông đảo, phần lớn đều là dùng những kia tế tự. Tiếp đó chính là sinh linh, thiên địa sinh vạn linh, dưỡng vạn linh. Vạn linh cũng là tế tự thiên địa đồ tốt nhất, đại tuy không có cái gì thiên tài địa bảo, chỉ có thể lấy sinh linh tế tự. Súc vật loại hình đúng là có thể, nhưng số lượng lại hội lớn đến khó có thể tưởng tượng, ai cũng không gánh vác được, chỉ có người mới là lựa chọn tốt nhất. Đây chính là những kia cao tầng đều cảm thấy lo lắng địa phương. Tuy rằng ánh mắt của bọn họ đi tới là đại cục, là đại thế, hoàn mỹ cô kỳ bách tính bình thường, nhưng thật sự tử quá nhiều, cũng không phải hảo vì thế đệ tử thủ đã sớm hạ chỉ hội tụ toàn quốc tử thủ phạm còn có những kia phạm vào trọng tội người đều tận lực thiếu chém giết cho dù chém giết thì như tịnh châu lần kia vô số thi thể cũng sớm đã bị tế tự cho núi sông sông lớn tế tự xong xuôi mấy vạn dân công bắt đầu chính thức khởi công điều này cũng đại diện cho đại kinh đảo long mạch chính thức bắt đầu kiến tạo mà cái kia một vạn tử tu mệnh mà và mấy vạn dân công đều vẹn vẹn là cái bé nhỏ không đáng kể bắt đầu rất nhanh cái kia mấy vạn bị bắt làm tù binh khiết đan lời còn có chỉnh đốn đạo phật phạm tội chết trọng tội người cùng một ít tử thủ. Tổng cộng hơn 9 người, bắt đầu gia nhập xây dựng đại kênh đảo quá trình. Đồng thời bọn họ xây dựng, đều là khó khăn nhất, chỗ nguy hiểm nhất, còn nghỉ ngơi, ăn cơm rất ít. Mục đích rất đơn giản, một chút bức tử bọn họ. Tế tự là không thể ngừng, một một bên xây dựng, một một bên tế tự. Những này người ra lực xây dựng đại kênh đảo, lại dùng tính mạng của bọn họ tế tự cho thiên địa, vừa vặn bất quá. Ngày 26 tháng 11, đế tử thụ hạ chỉ, điều động 300 vạn dân phu tu thông thể cử, bất quá đúng là tốc độ cũng không bắt buộc, đều là chút đơn giản nhẹ nhàng hoạt, sẽ không gây ra cái gì người mệt. Ngày 1 tháng 12. đế tử thụ hạ chỉ, Trình đốn Hảo La nghệ bộ, Dương Huyền Tầm bộ, Ngũ Vân Chiêu bộ, Ngụy Văn Thông bộ, Tân Văn lễ bộ, còn có Hàn Cẩm Hộ bộ, 70 vạn đại quân lên phía Bắc Thảo Nguyên, khắc phái 60 vạn đại quân tiếp ứng. Trình đốn Hảo Tống quyết bộ, đến hộ bộ, bùi nhân cơ bộ 30 vạn đại quân rời khỏi phía Tây, 30 vạn đại quân tiếp ứng. Chỉ có một mục đích. Yếu nhân. Lượng lớn người sống, nam nhân, nữ nhân, lão nhân hài đồng, toàn bộ mượn. Cấp đoạt tất cả nhân khẩu tú binh. Băng Lãnh huyết tinh mệnh lệnh một thoáng, cả chiều hiến tính, nhưng lại không phải không thừa nhận, đây là biện pháp tối nhất chỉ có một cái lao nho có chút không vui, lên một phong đấu trường, sau đó liền bị bãi quan miên trước. Bạo ngược vô cùng mệnh lệnh trùng, trăm vạn quân đội lên phía bắc rời khỏi phía tây, tù binh tất cả nhìn thấy người, gần trăm vạn đại quân tiếp ứng, đem những này người đưa đến đại tùy. Lúc này, chính là qua thời tiết mùa đông, dị tộc nhân đều đang nghỉ ngơi, mà đại quân đều là bắt đầu tu luyện người cũng khắc phục rất nhiều lệnh giá, trăm vạn quân đội trùng quanh xuất kích, chỉ là ngắn ngắn 3 ngày, thì có vượt quá 10 vạn dị tộc người bắt đầu đưa tới đại tùy cảnh nội. 10 ngày, vượt quá 30 vạn, vì thế Đế tử tụ lại triệu tập mấy chục vạn đại quân tiếp ứng, đem những tù binh này đưa tới xây dựng đại kênh đào địa phương. bất luận nam nhân nữ nhân lão nhân hải đồng, không có một cái ngoại lệ, đối xử bình đẳng. ngắn ngắn một tháng, tới gần đại tùy biên cảnh dị tộc người, gặp mấy trăm năm tới nay, thê thảm nhất tao nộ, vượt qua 60 vạn dị tộc người, quân quân không ngừng đưa tới đại tùy cảnh nội, mà theo những ngày người đến, đại kênh đào xây dựng, tốc độ bắt đầu chậm rãi tăng lên, chỉ là cái kia cổ mùi máu thanh cũng là càng ngày càng đậm. chương năm huyết tinh. một năm này giao thừa, thừa hồ cũng là tràn ngập chói mắt huyết tinh. Đại nghiệp 2 năm ngày 3 tháng 2, túi binh tiến đại tùy dị tộc người, tổng cộng đã vượt qua trăm vạn. Nhưng tốc độ nhưng cũng không thể tránh khỏi giảm xuống. Dù sao tuy rằng dị tộc hầu như xưa nay chưa bao giờ gặp loại này sự, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, tin tức truyền ra sau, vô số bộ lạc dồn dập hướng xa xôi hơn di chuyển thoát đi. Hàn Cấm Hổ dẫn dắt Bắc Phương quân đoàn, cùng Tống Khuyết dẫn dắt Tây Phương quân đoàn, tốc độ cũng đều chậm lại. Bắt đầu đem khoảng cách rút ngắn, lấy ứng phó có thể có thể đến đích nhân. Không ra bọn họ sở liệu, Bắc Phương cùng Tây Phương mạnh mẽ thế lực, cũng đã tại hai mươi mấy ngày trước, liền bắt đầu chuẩn bị Dù sao đại quy mô như vậy cấp đoạt nhân khẩu, cho dù thảo nguyên so sánh hoang vắng, tin tức lan truyền chậm một chút, nhưng bọn họ cũng là có cường giả, nhận được tin tức cũng không phải quá chậm. Bắc phương là đông thổ quyết, tây phương nhưng là thổ cốc hồn, hai đại quân đoàn cũng chính là tại này hai cái dị tộc thế lực chúng cấp đoạt. Trong đó bắc phương quân đoàn đã đem sóc phương chu vi thu hồi, không thể không nói, thần châu ngàn năm náo loạn, dị tộc phát triển được đến lớn nhất chống đỡ, các loại dị tộc thế lực đem đại tùy chăm chú vây quanh, từ hướng đông bắc cao tuệ, tân la, bách thể, đến tây nam phương lâm ốc, thật tịch, phù nam thật sự là nhiều không kể xiết, cũng chỉ là bởi vì đại tùy mạnh mẽ dị thường, những này thế lực mỗi một người đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít bị sửa chữa qua, thêm vào bọn họ bản thân bất hòa tranh đấu, cho nên mới có dương kiên thanh có thể hãn tên gọi. Lúc này hai đại thế lực chung, thổ cấp hồn địa bản không nhỏ, nhưng thực lực so với đại tùy, hầu như là không đỡ nổi một đòn. Bất quá thống linh 30 vạn đại quân thống quyết cũng không có bất cẩn, mà bắc phương đông thổ quyết những năm này cũng bị đại tùy sửa chữa qua vài lần, thậm chí lúc này hay là thần phục ở đại tùy, thực lực cũng không thể khinh thường, vẫn là ở trên thảo nguyên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 nhưng Hàn cầm hộ tự nhiên xem thường nên làm như thế nào liền làm như thế đó trên thực tế tại xuất binh trước chúng đại thần cũng thương nghị qua có muốn hay không xuất binh Đông thổ quyết cùng thổ cốt hồn dù sao này lưỡng cái thế lực lúc này đều là thần phục với đại tùy nhưng đế tử thụ vẫn là tại chỗ quyết định liền xuất binh hai địa phương này cũng không có cái gì đại lý do duy nhất có chính là thuận tiện cùng nhiều người chút hơn nữa Chu Vi trên danh nghĩa thần phục thế lực của bọn họ hơn nhiều tuy rằng Khải dân có thể hãn vẫn là đại tùy nâng đỡ lên đến thậm chí danh hiệu này cũng là đại tùy tứ ngược lại cũng là muốn kinh lịch Một cái cái đến, ai cũng trốn không thoát, cần gì phải quan tâm trước sau. Khải Dân có thể hãn chất vấn sau khi thất bại, tức giận không nớt, nhưng cũng hết cách rồi, trong lòng mặc dù có chút không chắc chắn, nhưng vẫn là dẫn theo hơn 60 vạn tinh trang chi sĩ, hướng về phương Bắc quân đoàn mà đi. Thủ cấp hồn bên này, tốc độ càng mau mau hơn. Đại nghiệp 2 năm ngày 13 tháng 2. Thủ cấp hồn khuyên toàn quốc lực lượng người già yếu bệnh tật cộng 40 vạn đại quân, cùng thống huyết 30 vạn đại quân triển khai quyết chiến. Bất quá đáng tiếc, đối mặt thống huyết 3 người đại quân lực lượng, thủ cấp hồn hầu như là không đỡ nổi một đòn, một trận chiến bên dưới Toàn quân tăng vỡ. Tử thương hơn 5 vạn người, thừa lại toàn bộ bị bắt làm tù binh, này vẫn là Tống khuyết bọn họ hết sức lưu thủ, muốn đạt được càng nhiều tù binh nguyên nhân. Một trận chiến mà xuống, thổ cốc hồn không còn bất kỳ chống cự gì lực lượng, Tống khuyết đặng người tự mình đè lên hơn 30 vạn đại quân tù binh, cùng lại cướp đoạt mấy vạn người, trở về đại tùy. Thừa lại thổ cốc hồn người, nhưng là để cho đại tùy tiếp ứng phổ thông đại quân cướp đoạt. Thổ cốc hồn trước đó vốn là bị cướp đoạt chừng 20 vạn người khẩu, một trận chiến bên dưới, lại bị bắt lô 40 vạn tà hữu, những người còn lại khẩu nhiều lắm tại 70, 80 vạn tà hữu còn nhiều là nữ tính hài đồng cùng lão nhân, cho dù là phổ thông đại tùy đại quân cũng hoàn toàn đầy đủ. đến đây, nay cái cưới qua thần châu mấy triều đại công chúa, bao quát đại tùy quốc gia, liền như thế diệt vong. mang theo nhiều người như vậy, tống quyết đẳng người tại đại nghiệp 2 năm ba nguyệt mới trở lại đại tùy cảnh nội. sau đó, nhiều tù binh như thế từng nhóm đưa hướng đại kinh đảo các nơi khởi công địa phương. tống quyết mấy người cũng không có nghỉ ngơi, kế tục hướng thổ cấp hồn bên cạnh phụ quốc công tới. đây là một cái so với thủ cấp hồn còn nhỏ không ít dị tộc quốc gia, càng thêm ung dung. ba Đại nghiệp 2 năm 2 tháng 201. Hàn Cấm Hổ dẫn dắt Bắc Phương quân đoàn, cùng Khải dân có thể hãn dẫn dắt 60 vạn đại quân tại thảo nguyên gặp giữa. Đại chiến mây đen bao trùm thiên không. Ngày 23 tháng 2, đại chiến nói đến là đến, tiếng chém giết chấn thiên. Đại tùy 6 nhánh đại quân tụ hợp nổi đến đại quân lực lượng, uy thế ngập trời. Đem Đông thổ quyết đại quân đánh liên tục bại lui. Đông thổ quyết trung cũng có người có thể tập kết đại quân lực lượng, thế nhưng đem so sánh đại tùy cả đám kiệt tới nói, còn kém có chút xa. Liên cái kia cái gì người giang hồ xưng đột quyết võ tôn tất huyền, đều chỉ có thể ngăn trở Tân Văn Lễ một bộ công kích. Những này dị tộc, cũng chỉ có thể tại Thần Châu nằm ở hỗn loạn thời gian xính thể hiện. Một khi Thần Châu nằm ở đỉnh cao, mỗi một người đều chỉ là bị giáo huấn phẫn. Đặc biệt là Thần Châu nhân kiệt bạo phát thời gian. Vạn năm trước cái kia chiến quốc lâm lập tức như vậy, Thần Châu ngàn năm náo loạn trước thời đại kia như vậy, hiện tại Đại tùy cũng là như thế. Đại chiến liên tiếp tiến hành bốn thiên, Đông Thổ Quyết cũng liên tiếp bại lui bốn thiên. Rốt cục chỉ còn dư lại 40 vạn tả hữu Đông Thổ Quyết không chịu nổi, toàn diện tan vỡ. Hang Cấm Hổ đảng người tuy rằng không có thể bắt chủ Khải Dân có thể hãn cùng cái kia tát huyền nhưng cũng tù binh hơn 30 vạn Đông Thổ quyết đội đại quân. Cũng đúng là như thế, mới để cho cái kia Khải dân có thể hãn chạy trốn. Bất quá cho dù chạy trốn cũng không cái gì, Đông Thổ quyết tổn thất gần đây 60 vạn tinh trang chi sĩ, đã không có bao nhiêu đi hiệp. Hơn nữa bọn họ cũng phải nghỉ ngơi một hai, 70 vạn đại quân trải qua trận chiến này, cũng tổn thất năm, sáu vạn người. Đồng thời áp giải này hơn 30 vạn năm thổ quyết đại quân tù binh về đại tùy cũng là cái không đơn giản sự. Lúc này, đại quân chia ra làm hai, bốn nhánh đại quân lưu lại tiếp tục bắt lấy thổ quyết người, hai chi phối hợp phụ thông đại tùy đại quân đem những này người áp giải về đại tùy. Đại tùy cảnh nội, tự đế tử tự thụ thánh chỉ chuyên đạt, ngăn ngăn 4 tháng thì có 300 vạn tả hữu dị tộc người trở thành đại kinh đảo cống hiến một phần, đại kinh đảo kiến thiết tốc độ đống nhiên tăng nhanh. Đặc biệt là ba nguyện, cái kia hai trận chiến sau, thủ cấp hồn cùng đông thổ quyết tù binh lục tục đến. Đại kinh đảo đã mở ra ba mươi mấy nơi đồng thời khởi công địa phương, cái kia 2 triệu tả hữu dị tộc người, nam nhân nước hơn 1 triệu, nữ nhân ước hơn 120 vạn, lão nhân hơn 40 vạn, 12 tuổi thành niên hải đồng hơn 30 vạn. Đồng thời, theo cái kia hai trận chiến qua đi, vận chuyển dị tộc người về đại tùy tốc độ lại nhanh hơn. Bất quá tốc độ tuy nhanh nhưng tiêu hao càng nhanh. Ba mươi mấy nơi khởi công địa phương mỗi một ngày đều có hai ngàn trở lên người chết đi, nhiều là lão nhân cùng một ít quá nhỏ hài đồng, nam nhân nữ nhân cũng không ít. hết cách rồi, bọn họ bị vận chuyển về đại tùy vốn là ăn không đủ no, nam nhân một ngày làm chín cái canh giờ, nữ nhân lão nhân làm tám cái canh giờ, hài đồng làm sáu cái canh giờ, đều là chỗ nguy hiểm nhất. Nay vẫn là rất nhiều người đều có tu vi tại thân, nội tình tại cái kia duyên cớ, đồng dạng cũng bởi vì hạ khắc ba tháng đã phát sinh mấy lần bạo loạn, lại bị mạnh mẽ giết một nhóm. Đương nhiên, hầu như không ai sẽ quan tâm những này tàn nhẫn hà khắc, giám công không sẽ quan tâm, trấn áp quân đội không sẽ quan tâm, công bộ cùng đạo môn người không sẽ quan tâm, quan to càng sẽ không quan tâm. Bởi vì bọn họ là đại tùy người, cũng bởi vì ngàn năm nhiều náo loạn, thần châu người đã quen thuộc từ lâu giết chóc hà ám, ngược lại bị khổ lại không phải chúng ta. Con như đế tử thụ, hắn nghĩ tới, chỉ là tốc độ vẫn là quá chậm, cần càng nhiều dị tộc người. 300 vạn dị tộc người, đối lập cái kia minh mông đại kinh đạo công trình, quá ít quá ít. Bốn nguyệt đã bắt phụ quốc Tống Khuyết đả người, lại lục tục đuổi về hơn 50 vạn dị tộc người. Tại Đông thổ quyết duyệt bãi tản phá hoành hành hàn cầm hổ đả người, cũng lại lục tục đuổi về hơn 500 ngàn người. Đến tiếp sau người, còn có càng nhiều, đại kinh đảo cộng đồng khởi công địa phương, cũng nhiều hơn. Đông dạng, tử người cũng nhiều hơn rồi. Chương 58, Lang tổ, Tử Dương, Thôn Ân, trên thảo nguyên. Cái kia một trận chiến sau, Khải dân khả Hãn mang theo tất huyền trật vật trốn về Vương Đỉnh, thần sắc bi vẫn không ngớt, nhưng cũng có cố không thể ra sức trấn trượng. Khả Hãn, kế trước mắt chúng ta chỉ có thể liên hệ đạt đầu khả hãn cùng với cùng chống đỡ tùy minh tất huyền trầm mặt nói khải dân khả hãn nếu mày cẩn thận nay sự hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua nhưng vẫn còn có chút không xuống được quyết tâm đồ vật thổ quyết tự phân liệt ra liền cả đời không qua lại với nhau chính là sinh tử đại địch tây thổ quyết đạt đầu khả hãn hội trợ giúp hắn sao tất huyền nhìn ra hắn động tâm cùng do dự kiên định nói khả hãn lúc này không chỉ là chúng ta đông thổ quyết việc tùy quốc hoàng đế muốn tu cái kia cái gì đại kinh đạo đã bắt được chúng ta thổ quyết hơn một triệu người còn có thổ gốc hồn càng nhiều án cứ theo đà này hắn là toàn bộ thảo nguyên người đại địch chúng ta nhất định phải liên hợp lại đối kháng tin tưởng đặt đầu khả hãn hội lý giải khải dân khả hãn trầm ngâm một thoáng nói cái kia cái gì đại kênh đảo đến tận cùng có bao lớn muốn bao nhiêu người xây dựng tùy quốc có hay không lại trả một ít liền không bắt được tất huyền tâm lý thở dài khải dân khả hãn đã không có hùng tâm trang trí tự hắn bị tùy quốc nâng đỡ sau khi đứng lên sẽ không có lúc này lại vẫn nghĩ nhân nhượng cho yên chuyện để tùy quốc trả một ít người thối lui trong lòng nhất định trầm giọng nói khả hãn cái kia đại kinh đảo chúng ta tuy rằng không chiếm được tình huống cụ thể nhưng xem tình hình tới nói, minh mông vô cùng, nghị thỏa mãn tùy quốc khẩu vị, ta đông thổ quyết e sợ cũng là quốc không đem quốc, đến lúc đó tất diệt. Khải dân khả hãn thần sắc một chấn, trong lòng may mắn tản đi, khi đó cho dù tùy quốc tha cho bọn họ, này trên thảo nguyên khác dân tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. trong lòng hung ác, trâm giọng nói, hảo, lập tức liên hệ ở đầu, liền nói tùy quốc mục đích là toàn bộ thổ quyết, còn có khác dân tộc cũng đều thông báo bọn họ. bất quá đại đầu tên kia không nhất định hội giúp chúng ta, đi, chúng ta đi mời lao tổ tông. tất huyền cả kinh, khả hãn, lao tổ tông hãn. Lúc này đã là ta thổ quyết sống còn thời gian, cũng không lo được này rất nhiều. Khải dân khả hãn đánh gây tất huyền. Tất huyền vừa nghĩ, trọng trọng gật đầu, điều này cũng xác thực là sống còn thời gian. Thời gian qua đi hơn 20 năm, khải dân khả hãn cùng tất huyền một lần nữa đi tới cái kia bí ẩn thổ quyết thánh địa, cũng là thảo nguyên thánh địa. Lang tổ, đột lợi cầu kiến, ta thổ quyết đã đến sống còn thời gian A. Bi thương thanh âm vang lên, mang theo từng tia từng tia kính nể cùng e ngại. 4. Đại nghiệp 2 năm ngày 25 tháng 4. Ngang dọc đông thổ quyết, Trong trận bắt người Hàn Cầm Hổ đẳng người cảm thấy từng kia từng kia dự cảm không tốt, trên thảo nguyên bầu không khí từ khủng hoảng biến thành một loại nuột ngạt. Không một nhật, Hoàng Thành Tư tin tức đưa đến bọn họ trong tay, đồ vật thổ quyết đã liên thủ, còn liên hệ thiết lạc, vi cẩn, cao xương đẳng cộng mười mấy cái dân tộc, chính tập kết đại quân. Nhất thời, Hàn Cầm Hổ đẳng nhân tâm trung cực kỳ nghiêm nghị, bắt đầu nghỉ ngơi đại quân, đồng thời chờ đợi chỉ lệnh và việc quân. Nếu như thảo nguyên đông đạo dân tộc thật sự liên hợp, như vậy bọn họ những này người lực lượng liền không đủ. Bất quá trong lòng cũng đúng vậy vì không rõ, đồ vật thổ quyết vốn là kẻ thù các dân tộc càng là trong lòng không đồng đều, làm sao tại trong thời gian ngắn như vậy liền liên hợp đến cùng. 26 ngày, đế tử thụ ngay khi đại hương thành trung được tin tức, lông mày thoáng vẩy một cái. Liên hợp. Lúc này rơi xuống một đạo thánh chỉ, hạ nhược bát bộ, dương lâm bộ cùng 40 vạn đại quân, cộng 80 vạn đại quân lên phía bắc, trợ giúp lên phía bắc quân đoàn. 80 vạn đại quân tốc độ rất nhanh, chỉ là hơn một tháng, liền cùng hàn cầm hổ đảng người hội tụ. Đồng thời, dị tộc cũng liên hợp ra 120 vạn đại quân, chính tại trên đường chạy tới. Ngày 12 tháng 6, lưỡng chỉ khổng lồ quân đoàn. Tại thảo nguyên gặp gỡ, một phương hơn 140 vạn người, một phương 120 vạn người, khí thế ngập trời che kín bầu trời. Đương gặp gỡ đệ Nhị Thiên, lưỡng chỉ khổng lồ quân đoàn khai chiến. Hơn một triệu kỵ binh, xung phong mà xuống, uy thế như sóng to gió lớn, muốn đạp phá sơn hà. Hàn Cầm Hổ, Dương Lâm đẳng người tập kết đại quân lực lượng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chín thanh to lớn binh khí vung lên, nhắm thẳng vào cái kia tựa hồ muốn xé rách tất cả xung phong. Đột nhiên, một bóng người từ đại quân dị tộc phía sau phi đến, nhanh chóng vượt qua hết thể người, nhắm thẳng vào Hàn Cầm Hổ bọn họ. Vâng khí thế kinh thiên động địa bay lên nhất thời hàn cầm hổ đằng người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm lang tổ vị này vắng lặng hơn 20 năm bởi vì hắn vắng lặng mới có thể phân liệt thành đồ vật thổ quyết thảo nguyên tuyệt thế cường giả lại một lần nữa xuất hiện mà hắn vừa xuất thế chính là vô cùng bạo tay lấy tuyệt cường lực lượng uy tín đem đồ vật thổ quyết cũng không có thiếu dân tộc liên hợp đến cùng một chỗ cùng chống đỡ đại tùy giết quát to một tiếng chín thanh to lớn trong binh khí trong đó năm thanh chém về phía cái kia lang tổ đĩa không sợ súng một đạo băng lanh cùng giá âm thanh vang vọng đất trời phạm vi mấy trăm giảm thiên địa tựa hồ thay đổi trở nên nghe theo cái kia một bóng người mệnh lệnh vô số thiên địa linh khí sôi trào một song cự quyền đánh về phía cái kia năm thanh binh khí với liên tiếp năm đạo kinh thiên tiếng va chạm không gian phá toái linh khí nổ tan ba thanh binh khí trực tiếp bay ngược mà quay về dương huyền cảm ngụy văn thông tân văn lễ sắc mặt nhíp bạch hai mắt trung không nhịn được xuất hiện chấn động đây chính là phá toái cảnh giới quá mạnh mẽ rồi liền ngay cả ngũ vân chiêu cùng hạ lược bật hai người đều trong tay có chút run hai người bọn họ một cái thực lực rõ ràng so với khác người mạnh mẽ một tầng, một cái là tập kết 20 vạn đại quân lực lượng. Dựa theo đế tử thụ phân chia, hai người tập kết đại quân lực lượng sau lực lượng đã miễn cưỡng đạt đến địa tiên 5 tầng, nhưng liên thủ lại, thêm vào mặt khác ba vị đạt đến 4 tầng lực lượng, vẫn là rơi vào rồi hạ phong. Bất quá cái kia bóng người đi tới tư thế cũng bị chặn, nhưng cũng là không có cái gì không thích chi sắc, tùy quân hôm nay bại định. Bởi vì cái kia hơn 1 triệu kỵ binh đã sắp đến, ngập trời uy thế, trong đó Lâm Lâm tán tán đông đạo tập đại quân lực lượng tồn tại, không không tỏa ra chói mắt khát máu phong mang. Thêm vào hắn tồn tại này hơn một triệu tùy binh tất bại. Nhưng Hàn Cầm Hổ, Dương Lâm đẳng người lại không có bất kỳ vẻ lo lắng, mà sau một khắc, cái tia lang tổ thần biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hai bóng người đã đi tới hắn cách đó không xa. "Từ Dương, Tôn Ân, các ngươi đã sớm đang đợi ta." Nghiến răng nghiến lợi âm thanh, phản phất mang theo kinh thiên sát ý cùng phẫn nộ. Bỏ tay chịu trói đi, một cao quan vấn tóc, xem ra bất quá trung niên dáng dấp người lạnh giọng nói rằng: Đừng hòng, không nghĩ tới các ngươi đạo môn đã làm người khác cho săn." Lang tổ giọng căm hận nói: "Ngươi một chết!" cái tia trung niên nhân thần sắc lạnh lẽo, có chút bá tức giận nói, nói, bàn tay hơi động, một trường đánh về phía lang tổ, một trường bên dưới, thiên địa khuất phục, cản khôn xoay chuyển. chuyện, một tiếng vang vọng đất trời hết lớn, lang tổ cả người hung lệ khí bạo phát, hình thành một chỉ dài mấy trăm trượng ngắn hắc sắc cự lang, không cam lòng yếu thế hướng trung niên nhân phóng đi. từng đôi mắt đã sớm nhìn phía bầu trời, nghe được thanh âm kia, đại quân dị tộc rối loạn, nhưng vẫn là lập tức giảm tốc độ, phía trước thay đổi phương hướng, hướng hai bên vuổi. bất quá vẫn là lập tức có rất nhiều người bị giảm tốc độ ảnh hưởng, lên tới hàng ngàn hàng vạn cả người lẫn ngựa bị đạp thành thịt nát. Bên trên bầu trời tiếng nổ vang nổ vang. phía dưới như trước là tam quân thống xoáy hàn cầm hổ ra lệnh giết. Hơn một triệu đại quân động hướng về phía trước di động. tuy rằng bọn họ không phải kỵ binh tốc độ so sánh chậm nhưng phía trước đại quân dị tộc cách bọn họ cũng không xa. đối phương lúc này căn bản không thể dừng lại cho nên muốn hướng hai bên vu hồi chạy trốn nhưng nào có như vậy dễ dàng. chín con to lớn binh khí phát huy, hoặc đâm hoặc chạm hoặc tạm chỉ là vừa rơi xuống liền từng người có hàng trăm hàng ngàn dị tộc bị chém giết lúc này đại quân dị tộc bởi vì cái kia mệnh lệnh loại này tình thế chỉ muốn chạy trốn liền như đợi làm thịt yếu chỉ muốn mau chóng hướng hai bên vu hồi chạy trốn không muốn phản kháng giết chóc không tàn sát đến dị thường nhanh sức mạnh tuyệt đối để lang tổ để dị tộc quyết định thật nhanh quyết không thể chính diện chém đứt giết như vậy phòng trường cuối cùng không còn sót lại bao nhiêu người đến lúc đó cho dù có thể cho tùy quân mang đến tổn thương không nhỏ có thể làm sao chỉ có một vị trốn tài năng bảo vệ càng nhiều sinh lực dù sao bọn họ có mã tùy quân không có mã phía trên Lão đạo sĩ trang phục tử dương chân nhân lắc lắc đầu, nhìn cái kia thoáng bị đặt ở hạ phong lang tổ, cùng phía dưới bị tàn sát đại quân dị tộc, sắp chết dây rùa thôi. Chương 59, hôn quân nhận lấy cái chết. Hắn cùng tôn ân tại lên phía bắc quân đoàn phát binh thời gian, kỳ thực cũng đã âm thầm theo dõi, vì chính là vị này lang tổ cùng tất thứ nhất công, một trận chiến đem Bắc Phương Thảo Nguyên dân tộc đánh cho tàn phế. Về phần tại sao bọn họ hai vị đạo môn tiềm tu nhiều năm như vậy vô thượng cường giả, như thế nghe theo đại tùy mệnh lệnh, nguyên nhân rất đơn giản, người sống ở coi lời này liền không thể không có lo lắng, dù vọng. Ý nghĩ, chấp niệm đằng đằng đều là lo lắng. Hắn có, tôn ân có. đương nhiên, quan trọng hơn chính là vị kia thực lực. Ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn nam vương. Hắn gặp vị kia một mặt, sức mạnh kia đã vượt qua phá toái cảnh giới. Sức mạnh kia hắn đang theo đuổi, tôn ân đang theo đuổi. Nói chung mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ đến nơi này, vi đại tùy xuất lực. Với liếc nhìn phía dưới, liền ra tay rồi, đối lang tổ ra tay. Tôn ân tuy rằng đủ để áp chế lang tổ, nhưng đây là thổ quyết địa bàn, có thổ quyết số mệnh lực lượng áp chế, tôn ân nhiều lắm chính là chiếm thóang thượng phong không làm gì được Lang Tụ. Nay vẫn là Đông Thủ quyết thực lực tổn thất lớn, nguyên khí đại thương, số mệnh lực lượng cũng giảm nhiều duyên cớ. Mà như thế một vị phá toái cảnh giới tuyệt thế cường giả là không thể dễ dàng để cho chạy, bằng không lực phá hoại quá to lớn. Vô anh, tiếng nổ vang càng thêm kịch liệt. Tử Dương chân nhân vừa ra tay, Lang Tụ lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong. Còn như liên thủ có phải hay không không công bằng có tổn mặt? Tôn Ân cùng Tử Dương tự nhiên sẽ không có loại ý nghĩ này. Này lại không phải một đối một quyết đấu. Phía trên, Lang Tụ rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Phía dưới. Đại quân dị tộc chính bị tàn sát. Bất quá nhân số quá nhiều, hai bên đại quân dị tộc đã thay đổi phương hướng rồi lại. Nay trang tàn sát vẫn kéo dài đến đêm khuya, tiếng chém giết vừa mới dần dần hạ xuống. Đại nghiệp 2 năm ngày 13 tháng 6. Đại tùy cùng Bắc Phương Thảo Nguyên chúng dân tộc quyết chiến, đại tùy đại thắng, chạm thủ hơn 60 vạn, tù binh hơn 40 vạn, chỉ còn chừng 20 vạn đạo tẩu. Một lần đem dị tộc đánh nguyên khí đại thương, tin tức truyền ra, hết thảy Thảo Nguyên dân tộc dồn dập hướng càng bắc nơi di chuyển. Tin tức truyền quay lại Thần Châu, tuy rằng đã quen, nhưng vẫn là gây nên lượng lớn hứng phấn cái kia một trận chiến sau lên phía bắc quân đoàn không có đuổi theo dị tộc chạy trốn người kế tục tách ra cướp đoạt nhân khẩu tử dương cùng tôn ân cũng không hề rời đi mà là tiếp tục trong bóng tối bảo vệ bởi vì lang tổ chạy trốn ngày đó dựa vào đông thổ quyết số mệnh lực lượng lang tổ trọng thương chạy trốn hai người bọn họ cũng không có thể đem chém giết bây giờ một mặt trong bóng tối phòng bị lang tổ một mặt đang truy tung hắn phải đem chém giết 4. bắc phương quân đoàn hoàn toàn thắng lợi rời khỏi phía tây quân đoàn cũng là một đường thế như che che phú quốc đảng hạ nữ quốc đảng quốc gia liên tiếp bị diệt Bây giờ đã đánh vào tô tử, vẫn là liên tiếp thắng lợi, không ngừng cướp đoạt nhân khẩu. Đến đại nghiệp 2 năm ngày 3 tháng 7, Đại Kinh Đào đã mở ra hơn trăm khởi công điểm, từ Nam đến bắc đều có. Vận chuyển đến đại tùy cảnh nội dị tộc người đã tới 600 vạn chi cự, nhưng cũng đã chết rồi hơn 1 triệu. Bất quá đối này, đế tử thụ vẫn là đại không hài lòng, hợp trình tốc độ không hài lòng, đối tử nhân số cũng không hài lòng. Người quá nhiều mà nói, là không tốt quản lý, đặc biệt là hắn tuy rằng đem lên phía bắc quân đoàn triệu hồi 70 vạn, nhưng vẫn còn có chút thiếu. Những ngày dị tộc người mấy tháng qua lại bạo loạn mấy lần. Tuy rằng đều bị huyết tinh chấn áp, nhưng vẫn để cho hắn bất mãn. Liên Thánh chỉ truyền đặt dưới, tốc độ lại bị mạnh mẽ nhất một điểm, người chết tốc độ càng nhanh. Ngày 3 tháng 8, khoảng cách Đại Hưng Thành bất quá hơn 500 dặm khoảng cách, mười mấy bóng người xuất hiện ở đây, ngoại trừ số ít mấy cái ở ngoài, cái cái hoa trang quái dị, khí chất anh dũng, cực kỳ giống dị tộc người. Mà người cầm đầu, khí tức hung hán băng lãnh, chính là ngày đó Lang Tổ. Lạnh Lùng nhìn Đại Hưng Thành phương hướng, mở miệng âm trầm nói: Bây giờ Đại Hưng Thành trống vắng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mười mấy bóng người gật gù. Trong mắt tất cả đều là sát ý cùng hận ý, bởi vì bọn họ ra, thân nhân của bọn họ chính là hủy ở nơi đó một người mệnh lệnh trên. Đi. 4. Ngày thứ 2, ngày 4 tháng 8. Lưỡng Nghi điện trung, đế tử thụ lông mày đột nhiên vừa nhíu, sóng lớn không sợ hai hai mắt trung, tất cả đều là băng lãnh. Muốn chết. Tùy Hoàng, nhận lấy cái chết. Hôn quân nhận lấy cái chết. Oanh. Nam. Đột nhiên, đại hung thành bầu trời mười mấy bóng người giáng lâm, đạo đạo khí tức hung hãn, đều là tiên cảnh đệ nhất, cảnh giới thứ hai cường giả. Mang theo ngập trời hận ý, Sắc ý trong tiếng hét vang, mười mấy bóng người trực tiếp công hướng hoàng cung. thoáng chốc, toàn bộ đại hưng thành chấn động. đông đảo quan viên ngẩng đầu nhìn phía nơi đó, có thích khách. mấy chục đạo thân ảnh lập tức từ các nơi địa phương bay lên, hướng hoàng cung chạy đi. cao quýnh, dương lâm vân vân. bất quá sau một khắc, một đạo quát lớn thanh nổ vang, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, làm cản. trung khí mười phần, phẫn nộ mười phần tiếng hét lớn. một đạo khôi ngô thân ảnh tự đại hưng trong hoàng cung bay lên, trong tay cánh phượng lưu kim thang quét ngang. với vô cùng uy thế bạo phát, mạnh mẽ pháp lực tại cánh phượng lưu kim thang quét ngang. Như vắng lặng ngàn vạn năm hỏa sơn giống như ầm ầm nổ tung. Phúc. Mười mấy bóng người nhất thời không khỏi lui về phía sau, hơi yếu một ít, càng là trực tiếp bị chấn thương, vô cùng mạnh mẽ, uy thế quét ngang vô địch. Trong nháy mắt chấn động rồi hầu như hết thể người. Bất quá sau một khắc, một đạo quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, không gian nhất thời phát sinh từng tia từng tia vỡ vụn âm thanh. Vũ Văn Thành đô sắc mặt ngưng lại, một luồng áp lực kinh khủng đã gây ở trên người hắn, như là cong lấy một tòa núi cao vạn trượng. Nhưng sắc mặt không sợ chút nào, tất cả đều là kiên định, hiệu quả vệ ở đâu? Gần 10 vạn kiêu quả vệ thiết huyết tiếng hét lớn vang lên, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình bị Vũ Văn Thành đô tập kết, cả người khí tức càng trầm trọng mấy phần, trong tay cánh phượng Lưu Kim Thang tựa hồ cũng trầm trọng rất nhiều lần. Giết! Quát lớn thanh nổ vang, Vũ Văn Thành đô tựa hồ dơ lên núi cao vạn trượng, đem cánh phượng Lưu Kim Thang mạnh mẽ đâm ra, cùng cái kia quyền ảnh va chạm vào nhau. Vô hình! Chấn thiên động tiếng va chạm, huyết hất hai màu ánh sáng giống như một đường sóng nước, từ cái kia va chạm nơi nổi lên mở rộng, đến mức không gian phát sinh từng kia từng kia không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn âm thanh. Vũ Văn Thành Đô thân ảnh giảm xuống mấy trượng, sắc mặt trắng bệnh. Thế nhưng hắn hoàn toàn đỡ cái kia một đòn, cái kia một đòn kinh thiên động địa. Hơn nữa cả người khí tức không giảm chút nào, trái lại càng thêm hung hãn, tựa hồ nói cho hết thể người. Nghĩ tới hắn cửa ải này, nhất định phải đạp lên thi thể của hắn. Lang Tổ thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, thần sắc có chút âm trầm, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Thành Đô, có từng kia kiên kỵ. Được được được, có thể tiếp lao tổ ta một quyền. Bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết. Quát lạnh một tiếng, Lang Tổ Dư Quang Liếc nhìn chính nhanh chóng tới rồi tùy quốc chúng cường giả, không có nói nhàng nữa. Các người đi giết tùy hoàng? Là Cái kia mười mấy bóng người có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Vũ Văn Thành Đô, hướng đại tùy trong hoàng cung bay đi. Vũ Văn Thành Đô liền muốn ngăn cản, Lang Tổ đã một quyền đánh về phía hắn, bất đắc dĩ, xoay người lại cánh phượng lưu kim thang mang theo đại quân lực lượng đánh trả. Và anh. Tiếng va chạm lập tức liên miên vang lên, đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh từ đại hư thành các nơi phi đến, đến rồi, đang chuẩn bị ngăn cản cái kia mười mấy bóng người, lại bị Lang Tổ vung tay lên, toàn bộ đỡ lấy. Hung hãn khí tức bùng nổ ra ngập trời hoang, lên tới phát huy ra điệu tiên năm tầng thực lực Vũ Văn Thành Đô xuống tới hơn 10 vị tiên cảnh cường giả càng là bị hắn một người ngăn lại. tuy rằng hạ xuống hạ phong, hơn nữa cũng là bởi vì mấy chục nhiều người là tầng thứ nhất lần, chỉ có mười mấy vị tầng thứ hai, không có tầng thứ ba lần, bốn tầng cường giả, uy hiếp không lớn nguyên nhân. nhưng phần này thực lực tuyệt đối có thể sương tụng hoành hành thiên hạ, dù sao đây chính là tại đại Hưng thành trung, hắn cũng là bản năng được đại tùy số mệnh lực lượng áp chế. lúc này, cái kia mười mấy bóng người cũng đến lưỡng nghi điện trước đại môn, kỳ dị, trong hoàng cung dĩ nhiên giường như một cường giả cũng không có, tùy ý bọn họ đến lưỡng nghi điện cửa lớn. Vũ Văn Thành Đô đẳng người càng nôn nóng, mặc kệ kết quả làm sao, này đều là bọn họ thất trách, muốn đi ngăn cản cản lại bị Lang Tổ gắt gao đỡ. Sau một khắc, mười mấy bóng người mang theo vô tận hận ý, sắc ý đi vào lưỡng Nghi Điện đại môn, chớp mắt. Bảnh. Chương 60, vô địch vị thế, đệ nhất thiên hạ. Chớp mắt. Bảnh. Liên tiếp mười mấy nói tiếng va chạm, hưởng thành một đạo, trong đó còn chen lẫn xương cốt đẳng phá toai âm thanh, trong nháy mắt, đi vào nhanh mười mấy bóng người, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Như là bị thượng cổ hung thú mạnh mẽ đụng phải đi ra, còn không chờ bọn hắn đập xuống đến liền toàn bộ không còn khí tức, phảng phất mười mấy khối tử thịt vải rách, không cảm giác chút nào đập xuống đất. Nhất thời, hết thảy người ánh mắt linh thức cũng không khỏi quét qua, đương đảo qua cái kia mười mấy nói thi thể, thần sắc đều là ngưng lại. ngũ tạng lục phủ, cả người kinh mệnh pháp lực toàn bộ tại trong khoảnh khắc bị một luồng sức mạnh vô thượng đập vỡ tan, bao quát tiên cảnh cái kia sức sống mãnh liệt đều cơ hồ trong nháy mắt bị hủy diệt. liên lang tổ đều là con người co rụt lại, này nguồn sức mạnh, là đại hưng thành bây giờ còn có phá toái cường giả, vẫn là những kia người lẽ nào nói không sai, tuy hoang rất mạnh, sắp đến rồi phá toái cảnh giới. Và anh không lo được nhiều nghĩ vũ văn thành đô đẳng người cả kinh sau liền đem hết toàn lực vây giết hắn cũng không lo được lại ám sát trong lòng từng trận âm trầm lửa giận đại nghị rút đi bây giờ tình huống hiển nhiên vượt quá hắn dự liệu đây căn bản không phải cái gì đại hương thành trong vắng đây chính là hơn 10 vị tiên cảnh tùy hoàng cung thực lực cũng không phải tưởng tượng đơn giản những kia người lừa gạt hắn Bi phát trung cả người khí tức càng ngày càng hung lệ đống nhiên một đạo lãnh đạm âm thanh uy nghiêm từ cái kia lưỡng nghi điện trung vang lên lùi ra đơn giản hai chữ lại phảng phất thiên âm không thể nghi ngờ Đại thủy chúng cường giả chỉ là hơi sửng sở, liền toàn bộ bắt đầu chậm rãi thu hồi công kích, nhưng vẫn là phòng bị vây quanh Lang tổ. Lang tổ tự nhiên không có chủ động ra tay, một một bên tìm kiếm chạy trốn cơ hội, một một bên dư quang nhìn về phía Lưỡng Nghi điện, trong lòng đột nhiên có một luồng càng ngày càng trầm trọng đè nén cảm giác, cùng cảm giác nguy hiểm, để hắn cảm thấy từng kia từng kia bồn bực. Ngay khi hết thảy người trong ánh mắt, Lưỡng Nghi điện trước đại môn, một cái chân bước đi ra. Chân ổn, mạnh mẽ, phản phất đạp lên mặt đất núi đồi, vô biên sông hồ. Thân xuyên long bảo, vĩ đại thân thể Tựa hồ đột nhiên liền xuất hiện ở lưỡng nghi điện trước đại môn, cũng đột nhiên liền tràn ngập toàn bộ đất trời, vững vàng đầy dây hết thể người về mắt, tâm thần. Đột nhiên, bao quát hết thể người tại bên trong đều cảm giác được chính mình mặc dù là tại bầu trời, cái kia bóng người trên đất, nhưng bọn họ lại đang bị nhìn xuống, còn tỏ ra một cách tự nhiên đương nhiên. Tham kiến hoàng thượng, trình tề nhìn thấy này bóng người hết thể đại tùy người lập tức hành lễ, lang tổ nhưng là đã chạy, không sai, sấn lúc này cơ liều mạng mà chạy. Khi hắn nhìn thấy cái kia bóng người một sát na, trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng thêm mấy chục lần tại rõ ràng vô cùng nói cho hắn trốn bằng không hẳn phải chết vũ văn thành đô đẳng người ánh mắt hơi động lại không ai dám động đế tử thụ không nhanh không chậm tay trái tay áo lớn vung lên hết thảy nhân tài ngồi thẳng lên mà hắn sâu thẳm ánh mắt nhìn cái kia chạy trốn thân ảnh tất cả đều là băng lãnh từng chữ từng chữ tự nói vừa vặn bắt ngươi tế chấm long mạch hơi suy nghĩ đại hưng thành bầu trời vô hình long hình số mệnh ẩm ẩm giết gạo áp lực vô tận áp hướng lăng thổ đồng thời đế tử thụ hai vai du lên ngang hai tiếng kinh phá cựu tiêu long ngâm nổ vang Hai cái kim sát thần long từ trên người hắn vọt lên, đón gió mà lớn ấn dần, chớp mắt đã là mấy trăm trượng đại tiểu. Vô tận uy nghiêm tỏa ra, hai cái thần long gầm thét lên nhằm phía Lang tổ, trong lúc nhất thời, trong thiên địa cũng chỉ còn xuất lại này tiếng rồng ngâm. Chạy ra mấy ngàn trượng, Lang tổ chỉ cảm thấy vô tận cảm giác nguy hiểm liền ở phía sau, tự hắn tu vi thành công tới nay, xưa nay chưa bao giờ gặp mánh liệt cảm giác nguy hiểm. Tâm thần kinh hãi, còn chưa kịp quyết định hảo đến cùng làm sao, tiếng rồng ngâm đã phảng phất ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái kia vô biên lực các bách, để hắn tốc độ một chấm lại chậm, lại không kịp do dự Văn Minh toàn bộ pháp lực bạo phát, nên đón cái kia hai cái thần long. Mà cũng đang lúc này, trong lòng hoảng hốt, này nguồn sức mạnh bốn. buồn. Oeng. Tiếng va chạm vang lên, tại trong mắt tất cả mọi người, cái kia hai cái kim sắc thần long biến thành kim quang, đã hoàn toàn bao trùm vùng trời kia cùng làm tổ. Tính tức sau, kim quang tản đi, một đạo tựa hồ đã chết rồi tản tạ thân thể từ không trung hướng phía dưới phương té rớt, mang vẻ đánh vào thiên lao. Đệ tử thụ hờ hững nói một câu, Văn Minh hướng lưỡng nghi điện đi đến, tựa hồ cũng chỉ là làm kiện việc nhỏ. Tuân chỉ. Vũ Văn Thành Đô liền vội vàng hành lễ đáp hết thể trong ánh mắt, đế tử thụ thân ảnh biến mất, nhưng hầu như hết thảy người, vẫn có một loại nhà nhạt, không phản ứng kịp cảm xúc. Vị kia pha toái cảnh giới vô thượng cường giả, liền như thế thất bại. Bại hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. Một luồng mạnh mẽ chấn động, tràn vào hết thảy tâm thần người, nhưng lạ kỳ, lại thật giống có một luồng đương nhiên cảm giác. Có người cao hứng, có người âm trầm. Không có nhiều trở, hơn 10 vị tiên cảnh cường giả rời đi hoàng cung. Chỉ có điều một ít người rõ ràng, chuyện này còn rất xa không có xong. Tại sao dị tộc người hội chọn vào lúc này đến năm sát? Vừa vạn đại tùy chân chính cường giả hầu như đều không ở, chỉ có một cái Vũ Văn Thành đô. Tại sao cái kia trong đó không ngừng dị tộc người, còn có mấy vị thần châu người? Bọn họ là làm sao liên lạc với cùng? Tại sao cái kia mười mấy vị thích khách trước tiên liền tìm đến lưỡng Nghi Điện? Còn có, tại sao những này người có thể giấu giếm được đại tùy ánh mắt, đi thẳng tới Đại Hưng Thành? Chờ các loại vấn đề, tạo thành một cái đáp án, chuyện này tuyệt đối viễn mãi không xong. 4. Lang tổ đẳng người ám sát cùng bại vong, tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp đại tùy trên dưới. Dù sao vậy cũng là một vị phá toái cảnh giới vô thượng cường giả, chân chính thế gian đỉnh cao. Nhưng liền như vậy dễ dàng bị Đường Kim Hoàng thượng chấn áp, mặc kệ ở nơi nào đều là gây nên một phen chấn động. Một ít hưu tâm thế lực trùng, Để tử thụ thực lực, từ thật khả năng đạt đến phá toái cảnh giới, lập tức biến thành phá toái cảnh giới bên trong đỉnh cao cường giả, thậm chí chính là đệ nhất thiên hạ. Vô số người dồn dập ngầm thừa nhận danh hiệu này. Giang hồ cùng thế gia cùng triều đỉnh rất nhiều người, càng ngày càng thành thật. Đệ nhất thiên hạ thực lực, thêm vào đệ nhất thiên hạ thân phận quyền lực, tự nhiên năm thủy hoàng tới nay Rốt cục lại một lần nữa có người đặt đến. Hai thứ này tính gộp lại sức ảnh hưởng cũng là vô địch cường, nhân tâm quý phụ. Đế tử thụ có thể cảm nhận được đại tùy số mệnh lực lượng lại gia tăng rồi một ít. Khoảng thời gian này tới nay, theo đại tùy càng ngày càng ổn định, cùng phá diệt rất nhiều dị tộc, đại tùy số mệnh lực lượng vốn là gia tăng rồi không ít. Hán cửu long chân khí đều từ 5 trượng 6 tả hưu, đạt đến 5 trượng 9 tức nhiều, thêm vào số mệnh lực lượng chân áp, hán tài năng dễ dàng phế bỏ làm tổ. Theo lần này tăng cường, cửu long chân khí lại tiến bộ một điểm, chỉ kém một chút, liền có thể đạt đến sáu trượng lấy lúc này lên phía bắc quân đoàn cùng rời khỏi phía tây quân đoàn tốc độ đến xem, nay cái thời gian sẽ rất nhanh. bất quá lúc này hắn ánh mắt lại không ở nơi đó, tại hắn mệnh lệnh ra, vũ văn Thác vội vàng chạy về đại hưng. hoàng thanh tư cũng toàn diện vận chuyển lên, không ít người trong lòng khẽ nhúc đít, tựa hồ cảm giác được một luồng báo tấp tư thế sắp sửa đến. thiên lao nơi sâu xa nhất, vũ văn Thác trở về gặp qua đế tử thụ sau, liền trực tiếp đến nơi này, trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, nhìn thấy lang thổ. lang thổ lúc này cả người không thể động, kinh mạch bị phá, pháp lực bị phong, chỉ còn dư lại ý thức vẫn là tỉnh táo nhìn thấy Vũ Văn Thác cũng không kỳ quái, sớm muộn sẽ có người đến thẩm hắn. Bản thân Vũ Văn Thác, toàn bộ chiêu đi ra đi, không có gấp. Vũ Văn Thác không nhanh không chậm, ung dung thong thả nhìn Lang Tổ đạo. A Lang Tổ một tiếng cười nhạt, ngươi liền tự tin như vậy ta sẽ nói ra, ngươi tự nhiên sẽ nói. Vũ Văn Thác bình tĩnh nói, dừng một chút, tiếp tục nói, những kia người lợi dụng các ngươi, ngươi liền không muốn báo thù. Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, có cái gì tốt trả thù. Lang Tổ cười nhạt không thèm để ý nói, trực tiếp thừa nhận có người cấu kết hắn, còn như tâm lý làm sao nghĩ, liền không ai biết rồi. Bọn họ rất mạnh chứ? Vũ Văn Thác không đội vã, tham thẳm nói một câu, không đàng Lang tổ trả lời tiếp tục nói, ngươi liền không muốn nhìn thấy ta đại tùy hao tổn. Đã như thế, các ngươi dị tộc thì có cơ hội thở lấy hơi. Chương 61, Vũ Văn Thác đối cường giả kinh ý, chỉnh ra diện. Lang tổ sắc mặt không hề thay đổi, con ngươi nhưng là vi vi co dù lại, có từng tia từng tia động tâm. Hắn liên hợp Bắc Phương Thảo Nguyên, còn có Tây Phương một ít người đến ám sát đế tử thụ, chính là vì đại tùy nội loạn, không lại công kích bọn họ. Hơn nữa hắn vốn sẽ không có mảnh liệt không nói cho đại tùy ý nghĩ, hết thảy đều muốn xem tình huống làm sao. Trầm mặc một thoáng, lạnh lùng nói: "Hảo, chỉ cần ngươi cái kia hoàng đế bảo đảm không lại xâm lấn chúng ta, ta liền đem tất cả nói hết ra." Vũ Văn Thác sắc mặt bình tĩnh, dần dần thay đổi, trở nên hơi âm trầm, cùng xem thường chà phúng: "Ngươi còn tưởng rằng ngươi có cỏ kẻ mặt cả tư cách sao?" Lang tổ sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói: "Vậy thì thử xem lão tổ ta có hay không nói." "Được." Vũ Văn Thác nết miệng lên một nụ cười gằn, khá có hứng thú nói: "Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể không có thể kiên trì được." Lang tổ thần sắc cứng ngắc, tất cả đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính hắn lại hội có bị nghiêm hình tra tấn một ngày, quá không hợp hợp hắn thân phận, vô cùng nhục nhã. Bất quá ngoài miệng tự nhiên sẽ không yếu thế, trợn lên giận dữ nhìn Vũ Văn Thác, có bản lĩnh gì đều xuất ra thôi. Ngươi sẽ không cho là ta hội nghiêm hình tra tấn ngươi chứ? Đương nhiên, Vũ Văn Thác một bộ có chút kinh ngạc dáng vẻ nói, "Lang tổ Vi Lăng, lạnh lên một tiếng không nói lời nào, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không để ý những kia thống khổ, nhưng hắn quan tâm mặt. Vũ Văn Thác lắc đầu một cái chỉnh trọng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nghiêm hình tra tấn ngươi, như vậy quá không xứng ngươi thân phận." Ngươi dù sao vẫn là phá toái cảnh giới cường giả, ta đối cường giả là có chút kinh ý, đánh ngươi làm sao có thể hành. Dừng một chút, thấy Lang tổ vẫn là không nói lời nào, cười cợt trịnh trọng việc nói, ta hội lồ sạch quần áo ngươi, ném tới trên đường cái. Oen. Lang tổ đột nhiên thân thể đều cứng ngắc, gắt gao trừng mắt Vũ Văn Thác, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dám? Vũ Văn Thác không để ý đến đối phương phẫn nộ, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói, thuận tiện đưa ngươi tên thân phận đều viết ra, đại bạch khắp thiên hạ, như vậy không sai. Tựa hồ cảm giác mình phương pháp không tệ. Vũ Văn Thác đứng dậy đi trở về hai bước, một bên suy tư một bên nói, còn có thể trước mọi người đưa ngươi tiến, lấy ngươi thân phận chắc chắn lịch sử lưu danh, kêu gọi vạn năm bất hủ. Ngươi đang chết. Lang Tổ nổi giận, nộ đến mức tận cùng. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, cả người liền nhịn không được run rẩy, không dám tưởng tượng. Thật muốn như vậy, hắn khao khát lập tức đi chết. đương nhiên, hắn hiện đang muốn chết đều không chết được. Vì lẽ đó nổi giận đồng thời, hắn cũng hoảng rồi. Vậy thì nhìn chúng ta ai chết trước? Vũ Văn Thác không thèm để ý nói, trong sự tình báo phương diện nhiều năm như vậy. Cái gì hắc cám dơ bẩn sự hắn chưa từng thấy. Đối mặt Lang tổ nhân vật như vậy mặc dù là đệ nhất lần, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Người đều có nhược điểm, Lang tổ lại cường cũng cũng giống như thế, không lấy cái gì cao lớn hơn nguyên nhân, một bộ mặt liền đủ để đem hắn bức đến chết lộ. Ngươi không dám, ngươi muốn là dám làm nhục như thế ta, thiên hạ cường giả đều hội lấy ngươi là địch. Cường tự bình tĩnh, Lang tổ giọng căm hận nói. A Vũ Văn thắc xem thường nở nụ cười, tựa hồ cũng không muốn giải thích cái gì, vậy ngươi liền nhìn ta có dám hay không. Nói xong, cũng không muốn lại nói thêm gì nữa, đi ra ngoài, đồng thời sâu xa nói Hảo hảo chờ đợi, ta đi sắp xếp một thoáng, ngày mai sẽ biểu đạt một thoáng ta đối với ngươi tình ý. Lang Tổ thần sắc thật sự hoảng rồi, cái kia hình ảnh chỉ là thoáng ngấm lại, liền không ngừng được sợ hãi. Hắn nhưng là phá toái cảnh giới, thế gian đỉnh cao, đồ vật thổ quyết hậu trường trường không giả, có thể nào như vậy như vậy? Ngay khi Vũ Văn Thác đem muốn đi ra nhà tù, hắn không nhịn được cắn răng lên tiếng, ngươi thắng. Vũ Văn Thác nở nụ cười, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lang Tổ muốn vẫn là không nói, hắn thật sự dám làm như vậy. Từ nhỏ bồi dưỡng tại đế tử thụ bên người hắn, cái này đối với người khác thiên đại sự. Hắn không sợ chút nào, làm có thể làm sao? Ngoại trừ hoàng thượng, ai có thể đem hắn thế nào? Ai dám đem hắn thế nào? 4. Sau 2 cái giờ, đế tử thụ nghe xong Vũ Văn Thác kể rõ, lãnh đạm sắc mặt bình tĩnh không lay động, chỉ có một chữ, "Cha." "Tuân chỉ." Vũ Văn Thác lập tức hành lễ nói. Lại là mấy ngày, hắn lần thứ 2 đối đế tử thụ báo cáo, những kia cùng lang tổ cấu kết người đã khóa chặt, nhưng không có tính thực chất chứng cứ. Bởi vì cùng lang tổ liên hệ người đã không thấy. Bất quá đối đệ tử thụ tới nói, này tự nhiên không là vấn đề, chứng cứ không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn tin tưởng. Thánh chỉ bên dưới, đại hưng thành vũ văn thành đô tự mình mang theo kêu quả vệ điều động, phối hợp hoàng thành tư. Đại hưng thành trung một tòa to lớn bên trong tòa phụ đệ, đại môn phía trên có khổng lồ hai chữ, trịnh phủ. Bên trong tòa phụ đệ, tuy không có trắng lệ, nhưng khắp nơi đều đầy dây một loại hải hòa, một loại tràn ngập gốc gác hải hòa, quý khí. Tại này thần châu trung tâm đại hưng thành trung, không có mấy người sẽ không coi nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, nó xuất từ hình dương trịnh thị. Thiên hạ thế nhà đại biểu năm họ bảy nhìn đến một trịnh gia. Tuy rằng gia chủ trịnh văn đã không có chức quan tại thân nhưng Trịnh Gia môn sinh đông đảo như trước tại thiên hạ có lớn lao sức ảnh hưởng thêm vào thế gia yêu thích ông đoàn có thế gia này một khổng lồ lợi ích đoàn thể tại Trịnh Gia huy thế càng sâu lúc này bên trong tòa phủ đệ trịnh văn chính là như thế an ủi mình không có việc gì tương quan nhân viên đã toàn bộ bị đầu mối hoàng thượng không tìm được chứng cứ bất quá bất an trong lòng vẫn là không ngừng dâng lên tự lang tổ không chết bị tóm sau liền vẫn như vậy tuy rằng hắn có thể xác định cái kia lang tổ kỳ thực cũng không biết hắn thân phận nhưng manh mối vẫn có đồng thời trong lòng có nhàn nhạt hối hận hắn kỳ thực không cái khác tâm tư chỉ là trùng hợp Trịnh gia biết rồi những kêu người nghị ám sát đế tử thụ, vì lẽ đó liền rút một chút bận điệu. Một tới thăm dò một thoáng sâu không lường được hoàng thượng, thứ hai cũng là không nhịn được nghị cho hắn tìm chút phiền phức. Đệ xuống suy nghĩ trong lòng, sau một khắc, một người chạy vào lo lắng nói, "Lão ra, Vũ Văn Thành Đô mang theo tiêu quả vệ hướng chúng ta đến rồi." Trịnh Văn thân thể cứng đờ, tâm nhất thời trầm đến đáy vực. 4. Ngày 8 tháng 8, Vũ Văn Thành Đô mang theo tiêu quả vệ tướng Trịnh Quý phủ dưới tóm lấy, lập tức chấn kinh rồi hầu như hết thảy người. Vậy cũng là năm họ bảy nhìn đến một Trịnh gia vi rằng thế ra lực lượng tại này cái thời đại suy yếu không ít, trải qua đương kim hoàng thượng văn võ học đường, dẫn ra tàn dư bách gia đến sau, uy vọng lại suy yếu một ít, nhưng vẫn là cái quái vật khổng lồ. Liên trực tiếp như vậy bắt tại đại hưng thành gia chủ cùng trịnh gia nhân, chủ yếu nhất chính là liên lý do đều không có, trực tiếp bắt, mà càng làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm chính là tại bắt đại hưng thành trịnh gia nhân đệ ngũ thiên, liền ở tại bọn hắn còn đang nghĩ biện pháp cứu trịnh văn, một tin tức chấn động rồi bọn họ. Ở vào hình dương trịnh thị một mạch mấy vạn người, toàn bộ bị hùng khoát hải mang theo đại quân cùng vũ văn tháp phối hợp bắt. Trong đó hơn vạn người phản kháng, bị trực tiếp sát tử. Thánh chỉ lại xuống, lý do đi ra, chính ra cấu kết dị tộc cám sát hoàng thượng, trù toàn hẳn ra. Ngày 16 tháng 8, mấy vạn viên nam nữ già trẻ đầu hạ xuống, hầu như chấn động thần châu đại lục Năm họ bảy nhìn đến một trịnh gia diệt. Liên trực tiếp như vậy dị tộc, tuy rằng khả năng còn có chút tàn dư, nhưng cũng không tính là gì. Trịnh gia diệt. Liên như thế diệt. Ngày đó, vô số thế gia trầm mặc, vô số người trầm mặc. Sự tình phát triển quá nhanh, nhanh khó mà tin nổi Phản phất cái kia không phải chu diệt một cái nắm giữ lớn lao sức ảnh hưởng trị ra, mà là giết mấy vạn con trư, ung dung tự tại. Phần này không thèm để ý, phần này lãnh đạo, thực sự sâu sắc đâm nhói rất nhiều người tâm, cũng đánh tỉnh rồi rất nhiều người kiêu ngạo. Tự hồ, bọn họ không phải trọng yếu như thế. Sau đó ba. Sau đó một ít người nghĩ tới thế gia cùng hoàng thượng đối nghịch, bao tác đến rồi cảnh tượng hoàn toàn không có. Các nơi nguyên bản trị ra môn sinh cố lại, dồn dập thượng biểu biểu trung tâm, một mục đích, rũ sạch chính mình cùng trị ra quan hệ. Các đại thế gia cùng trị ra có quan hệ, cũng liền bận bịu bỏ qua một bên. Dồn dập thống xích trịnh gia phát điên, lại dám cấu kết dị tộc người ám sát hoàng thượng, tội đáng muôn chết. Người đi trà lương, lại chân thực bất quá sự tỉnh. Ngoại trừ số ít mấy cái cổ hủ người cố sức chửi đế tử thụ, bị giết còn liên lụy gia nhân ở ngoài, đã từng vinh quang nhất thời trịnh gia liền như thế không còn. Nhẹ như mây gió, không một tiếng động. Chương 62: Ai dám tạo phản? Năm họ bảy gia càng thêm thành thật, tiên lặng, cũng tại thôn phệ một ít trịnh gia diệt vong lưu lại lực lượng. Trịnh gia diệt vong, tựa hồ liền muốn dễ dàng như vậy vượt qua đi. Nói chung, yên tính có chút quỷ dị, để rất nhiều người kinh ngạc. Bùi phụ. một toàn thân tròn trịa nam nhân hơi kinh ngạc nhìn Bùi Củ nói: "Đại ca, này, liền như thế quá khứ." Bùi Củ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn nam tử, sóng lớn không cả kinh nói: "Vẳng không ngươi cho rằng đây." An Long sờ sờ chính mình mặt béo phì, có chút phức tạp, lại có chút xem thường nở nụ cười, cũng thật là vô dụng, may nhờ ta lấy vì bọn họ còn có thể gây ra một ít động tĩnh đây. Bùi Củ khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng có chút xem thường, nhưng lập tức lại nghiêm nghị hạ xuống, ánh mắt không tự chủ liếc mắt một cái Hoàng cung phương hướng, lóe qua một vẻ kiên kỵ, ngữ khí có chút ý tứ sâu xa, bọn họ là vô dụng. Không có can đảm, nhưng này cả chiều trên dưới, ai lại không phải đây. An Long hơi run run, chẳng biết vì sao, hắn tử cái kia luôn luôn kêu ngạo vô song đùi đại ca trong miệng, nghe ra từng kia cô đơn cùng kính phục. Có chút cẩn thận mà nói rằng, đại ca, ngài ý tứ là ba. Bùi Củ ánh mắt nhìn phía An Long, khá có hứng thú nói, ngươi vì sao cho là những kia thế gia hội phản kháng? An Long sững sờ, đang hoàng nói, lần này bị diệt dù sao cũng là năm họ bày ra một trong, bọn họ sương vương sương bá, tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy, làm sao khả năng cam nguyện như vậy bị áp chế? Ai hy vọng đỉnh đầu có một cây đao lúc nào cũng có thể hạ xuống? Đúng đấy, không ai hy vọng, nhưng bây giờ đã không phải trước đây. Bùi cù cười nói, tựa hồ là làm nổi lên hứng thú. Không đợi An Long mở miệng liền tiếp tục nói, trước đây thần châu náo loạn, cương thường hỗn loạn, nhân tâm bất ổn, người phản loạn, tạo phản giả chỗ nào cũng có. Mà hiện tại, thiên hạ đã định, nhân tâm quy phụ, ai dám tạo phản? Ai sẽ tạo phản? Ngươi hội sao? An Long lập tức lắc hai to mặt lớn, hắn đương nhiên sẽ không, lại không dám. Nếu như Thánh môn hiện tại đi tạo phản, hoặc là phản kháng hoàn vượng. Ngươi sẽ đồng ý sao? Bùi củ âm thanh lãnh đạm hạ xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì. An Long cẩn thận suy tư một thoáng, vẫn là lắc đầu, không biết. Tại sao? Vừa đến chúng ta không phần thắng, hầu như muốn chết. Thứ hai chúng ta không có lý do tạo phản. Bây giờ thế cuộc đã là ta thánh môn tốt đẹp cục diện, vì sao tạo phản phản kháng hoàng thượng? Chúng ta lại không nốc. An Long chỉnh trọng nói, đúng đấy, đều không nốc. Bùi củ cười nhạt nói, ngươi không nốc, những tiên truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thế gia ngu sao? Ngươi cảm thấy bây giờ đại tùy thế cuộc làm sao? An Long thấy chính mình luôn luôn sùng kính đại ca rất chăm chú, trong lòng Tình Tế suy tư nói, tuy rằng hoàng thượng để người e ngại, nhưng hết thảy đều tựa hồ đang đến phương diện tốt phát triển. Võ tướng không cần lo lắng không thể phát huy mình mới có thể. Văn Thần cũng là như thế, bách ra có phục hưng hy vọng, duy nhất chịu đến áp chế, tựa hồ chính là nho ra cùng một ít thế gia. Bùi Cửu ánh mắt vi vi nhau lại, mang theo từng kia từng kia phức tạp cảm xúc, văn võ đều có thể phát huy kỳ tài, dương ra trong lòng hoài bão. Liên ngay cả ngươi, ta đều là như vậy. Ai lại hội tạm phạn? An Long suy tư, không phải là sao? có thể bày ra chính mình địa phương, ai sẽ tạo phản? Có thể làm cho văn võ cùng dùng kỳ tài, nói đến đơn giản, đơn giản ủy quyền hai chữ, nhưng vạn cổ tới nay lại có mấy người có thể làm được. Ủy quyền hai chữ tràn ngập âm u quỷ kế, ai dám xem thường? Ủy quyền, lại còn muốn có thể tóm lại quyền bính, lại có mấy người có thể làm được. Bùi Củ như là đối An Long nói, vừa giống như là tự nhủ nói. Ngươi cho rằng một cái quốc gia tồn tại, tối trọng yếu chính là cái gì? Một ít thần tử trung tâm. Vẫn là quân thần hòa thuận, quân minh thần hiển. Ha ha, toàn bộ là phí lời một cái quốc gia tồn tại chủ yếu nhất độ vật là uy hiếp là mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người không dám phản kháng hoàng thượng làm được làm sao liên ngươi này còn đi vào quan trường người đều cảm thấy hoàng thượng đáng sợ này cả triều văn võ lại hội làm sao cảm thấy phản kháng bọn họ dám sao bùi củ liếc nhìn hoàng cung cười lạnh nói an long theo bản năng gật gù lại lắc đầu ân uy cũng thi cái gì là hà có thể làm cho người phát huy kỳ tài chính là lớn nhất ân thêm vào mạnh mẽ uy hiếp hai thứ này bị hoàng thượng vững vàng trộn vào trong tay ai dám phản kháng Còn như cái kia cái gì trên đỉnh đầu đồ đao, à, đương kim hoàng thượng lòng dạ sự rộng rãi, ai ai cũng biết, chỉ cần có mới, mặc kệ thân phận, cao quý, tống huyết, la nghệ cái nào không phải. Càng chưa bao giờ giết bữa công thần, con lưu ý, cũng đều là có dị tâm thôi. Mà nho ra cùng thế ra, chung quy phải có một cái bị chèn ép đối tượng, huống chi hoàng thượng thật sự chèn ép sao? Đôi Củ từ từ nói rằng, trong giọng nói mang theo từng kia từng kia tâm tình rất phức tạp, không giống như là Đối An Long nói, càng như là tự nhủ, như là đang thuyết phục chính mình. An Long một một bên trong lòng tán thành, Bùi lại ca nhìn ra thật đấu, trên thực tế chính là như vậy. Một một bên lại có chút kỳ quái nhìn mùi cụ, Bùi lại ca tựa hồ có hơi do dự. Được rồi. Bùi cụ chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, tìm một cơ hội, ngươi cũng tiến vào triều đình đi, giang hồ chung quy không đủ tư cách. Là. An Long lập tức đáp. Bùi cụ yên tĩnh lại, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. 4. Lưỡng Nghi điện. Đệ tử thụ như trước xử lý chính sự. Đối với trịnh gia việc, hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là phạm sai lầm, liền đến trả giá thật lớn, ai cũng là như vậy còn như thế ra khả năng tồn tại phản kháng hắn càng không để ở trong lòng dám phản kháng diệt cũng chính là hắn lưu ý chỉ có đại cục đại cục không loạn tất cả đều là gà đất cho xanh thôi ngày mùng ngày sáu tháng 9, lúc này hàng cầm hổ đã mang quét ngang đông thổ quyết liên khắc dân tộc đều không có tha cho hết thảy tiểu dân tộc dồn dập hướng càng bắc phương tiến đi lên phía bắc quân đoàn đã tại cướp đoạt cao xương ý ta cái kế tiếp chính là tây thổ quyết rơi khỏi phía tây quân đoàn phương diện tô thử đã bại lượng lớn nhân khẩu dồn dập đưa vào thần châu đồng thời Đế tử thủ cùng cả triều quan viên bận rộn còn có một cái sự, Kiến Thành. Chỉ có Kiến Thành mới có thể đem những kia cướp đoạt đến thổ địa vương vàng nắm trong tay. Được lợi từ Dương Kiên mười mấy năm như một nhật đơn giản, tùy quốc lúc này xác thực là dân giàu nước mạnh, thêm vào từ Phật môn, Đạo môn, còn có tiêu diệt chỉnh gia đẳng thế gia đoạt được đến tài phú, cùng hai đại quân đoàn cướp đoạt lượng lớn tài phú. Mặc kệ là Kiến Thành, vẫn là đại kinh đảo xây dựng, cùng Tịnh Châu Chu Vi đã bắt đầu thực thi văn võ học đường, đại tuy lúc này đều có thể chịu đựng được. Đồng thời, ngày mùng ngày 6 tháng 9 ngày đó, Quân quận không ngừng tăng cường đại tùy số mệnh lực lượng, rốt cục để cừu lòng chân khí đạt đến 6 trượng. Phàn Phất trải qua một lần tiểu lỗ xác, lực lượng tăng cường không ít. đã đến trong lòng hắn địa tiên tầng thứ 8 lần. Thời gian một chút quá khứ, ngày 5 tháng 11. Gần thời gian một năm, từ dị tộc lược đoạt lại nhân khẩu, đã đạt đến 1400 vạn. Nam ước 400 vạn, nữ ước 600 vạn, lão ước 200 vạn, thiếu ước 200 vạn, mà đã chết rồi hơn 300 vạn. Đại kinh đào đồng thời mở ra hơn 300 cái khởi công điểm, tốc độ tăng nhiều, từ nam đến bắc, một mảnh khí thế ngất trời tư thế chỉ là trong này trôn nhiều ít bạch cốt, chảy nhiều ít huyết dịch, có thể nhìn thấy người lắc đắc không có mấy. Ngày 6 tháng 12, lên phía Bắc quân đoàn cùng rời khỏi phía Tây quân đoàn các đại tướng lĩnh, cũng đã trở lại Đại hương thành thuật trước. Hai đại quân đoàn cũng đã trở lại Bắc phương cùng Tây phương, đại tùy kiến tạo mấy chục tòa tân thành trên đóng giữ. Cấp đoạt một chuyện, tạm thời hạ xuống. Bởi vì bây giờ cấp đoạt dị tộc người quá nhiều, đại tùy đầy đủ tại đại kinh đảo trên dưới chấn áp hơn 200 vạn đại quân, cùng lượng lớn cao thủ. Nhiều hơn nữa, liền không tốt trấn áp. Hơn nữa đại quân điều động đã gần thời gian 1 năm, là thời điểm trở về nghỉ ngơi. Năm quan sắp tới, Đại Hưng thành càng ngày càng náo nhiệt. Đặc biệt là theo hai đại quân đoàn tướng lĩnh lục tục trở về Đại Hưng thành, càng là náo nhiệt. Bởi vì bọn họ đại diện cho Đại Tùy cao thượng địa vị, đại diện cho đại tùy cùng bách tính con dân vinh quang. Đại Tùy càng ngày càng mạnh mẽ, loại kia tự hào cảm đã dần dần thâm nhập rất nhiều người trong lòng, để bọn họ tự giác giữ gìn này quốc gia. Cũng bởi vì Đại Tùy càng ngày càng mạnh mẽ, chiến loạn càng ngày càng xa, này cái năm, Đại Hưng thành cùng rất nhiều nơi đều là vô cùng náo nhiệt. Lửa nghi điện. Giao thừa đêm để tử thụ lần thứ hai tại lưỡng nghi điện mời tiệc dương thị hoàng tộc lần thứ hai rất nhanh sẽ một mình lùi tịch đi xử lý chính vụ chương 63, mươi bệ hạ không bằng theo chúng ta đi một chút đi cũng lần thứ hai bởi vì hắn lùi tịch rời đi tiến hội vừa mới náo nhiệt lên đến không có một bóng người trong đại điện đệ tử thụ yên tĩnh xử lý chính vụ cùng trước đó điện tiệc rượu huy náo, hình thành hai cái rõ ràng so sánh Náo nhiệt cùng vắng lặng trời sinh hai cái đối lập liền như thế cùng tồn tại ở tòa này lưỡng nghi điện chung chỉ chốc lát đong nhiên tiệp diệu phương hướng truyền đến từng tia từng tia tiêu thanh tiêu thanh bay về luyện chuyển Theo âm thanh dần hưởng, đúng như thổi tiêu người một mặt tuổi, một mặt chậm rãi đến gần. Thanh lệ tuyệt thế, mang theo băng tuyệt khí, hốt như sóng biển tầng tầng đẩy mạnh, hốt như hoa tuyết từng trận bay tán loạn, hốt như hẻm núi một trận gió xoáy, kịch liệt mà lên, hốt như đêm khuya ngân hà tính tính chạy xuôi. Nhìn như băng lanh trùng, lại có một luồng bình tĩnh mà lại ấm áp lực lượng, để người không tự chủ hưởng thụ cái kia có thể làm cho người mê mội say xưa âm thanh. Này tự hồ đã là một loại nói. Theo này tiêu tiếng vang lên, to lớn lượng nghi đệ trùng, liên tiếp diệu âm thanh đều biến mất. Phản phất đều trầm tĩnh tại này tiêu trong tiếng. Đế tử thụ trong tay bút ngừng lại, thật giống cũng đang lặng lặng nghe. Thời khắc này, trên người hắn sâu thẳm lạnh nhạt khí tức, đột nhiên biến mất rồi một ít, phảng phất, phảng phất có một tí kẹo như thế ôn hòa. Chỉ là này một màn, không có người nào có thể nhìn thấy thôi. Chờ tiêu thanh biến mất, cái kia chỉ trầm ổn mạnh mẽ, phảng phất chấp trưởng tất cả bản tay lần thứ hai đạp lên, xử lý cái kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tận chính vụ. Khoảng trừng hơn một canh giờ, tuyệt diệu âm thanh dần dần biến mất, lại một lát sau, vài đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh đi tới đế tử thụ xử lý chính vụ đại điện. Vi này không còn gì khác người đại điện thêm ra từng kia từng kia sức sống. Bệ hạ, hôm nay giao thừa, vẫn là thiếu vất vả chút thôi." Tiêu Mỹ nương đi tới ngựa giai trên, ôn nhu nói, trong tay thon bưng một chén canh. "Ừm." Đế tử thụ trong miệng trả lời một câu, trong tay lại không có dừng lại động tác. "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Phía dưới, ba vị nữ tử phúc tỳ lễ. Đế tử thụ lông mày không dễ phát hiện hơi động, tự có không thích, nhưng vẫn là như thường đáp một tiếng, ra hiệu các nàng miễn lễ. Nay một hai năm đến, ngoại trừ Tiêu Mỹ nương, trong hậu cung lần thứ hai nhiều ba vị phi tần. Bích Tú Tâm Còn có Tống Tuyết Đại nữ nhi Tống Ngọc Hoa cùng đơn Mỹ Tiên. Phu hoàng mẫu hậu bọn họ cũng đã trở lại, hôm nay giao thừa, vậy hạ không bằng đổi tỉ bởi chúng ta mấy người đi một chút làm sao?" Chờ Tam nữ ngồi dậy, Tiêu Mỹ nương dịu dàng mỉm cười nói, tựa hồ đế tử thụ thân trên cái kia trước sau tồn tại từng tia từng tia lạnh nhạt, nàng cũng không có cảm nhận được. Phía dưới, tam nữ tính tính nhìn. Tống Ngọc Hoa là Hiếu Kỳ cùng ước ao, sùng bái, Hiếu Kỳ chính mình nam nhân, nàng tiến cung tuy hơn nửa năm, nhưng cùng này cái nam nhân ở trung thực sự quá ít quá ít. Ước ao sùng bái hoàng hậu tỉ tỉ lại dám như vậy đối hoàng thượng nói chuyện. Quá lợi hại rồi. Đơn Mỹ tiên yên tĩnh mặt ngoài dưới, tựa hồ có một đôi mắt to nhí nhí nhảnh liên tục chuyện, cũng đang quan sát chính mình nam nhân, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ nhìn Tiêu Mỹ nương. Có thể lấy loại thái độ này đối xử này cái nam nhân, đây là nàng gặp người thứ nhất. Vào cung trước nàng cũng là coi trời bằng vùng tính cách, có thể tại này cái nam nhân trước mặt, lại như là tiểu miêu thông thường dịu ngoan thành thật, liền phảng phất gặp phải thiên địch. Một cái ánh mắt, liền để nàng không nhịn được run rẩy. Bích Tú tâm nhưng là đã quen, nhưng đáy lòng cũng có từng kia từng kia ướm mơ. Nàng rõ ràng, trọng điếu không phải Tiêu Mỹ nương can đảm mà là trước mắt vị này nam nhân cho phép, mà phần này cho phép, tiêu mỹ nương dùng thời gian 20 năm, nàng tin tưởng, chúng có một ngày nàng cũng sẽ được phép. đế tử thụ cao mày, dường như có chút không vui, nhưng vẫn là từ tôn nói, thôi, các ngươi chờ ở bên ngoài hậu. là, tiêu mỹ nương cười đáp, còn như cái kia phân cao mày, cái kia phân dường như không thích, coi như không thấy. 20 năm ở chung, nàng đã sớm rõ ràng một ít chuyện, này cái nam nhân ở bề ngoài vĩnh viễn đều là lạnh như vậy nạnh, mạnh miệng, dường như chỉ có kiên cường một mặt, nhưng vậy cũng chỉ là ở bề ngoài cũng chỉ là dường như, chỉ là không ai nhìn thấy mặt khác thôi. Tư thái mềm nhẹ, lại tự mang một luồng uy nghi đi xuống ngựa giai, mang theo ba cái mắt lộ ra sùng bái tiểu muội muội đi ra này tòa đại điện. Đế tử thụ tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, kế tục xử lý chính vụ, chỉ là động tác bất chi bất giác nhanh hơn không ít. Không đến bao lâu, liền bước như trước trầm ổn bước chân, đi ra đại điện, nhìn thấy đang ở bên ngoài bốn nữ. Thấy đế tử thụ đi ra, dịu dàng thi lễ sau, Tiêu Mỹ Nương cao hứng nói, "Vậy hạ, chúng ta đã thương lượng được rồi, từ nơi này trực tiếp đi Thừa Thiên môn, tới đó thử xem náo nhiệt." Năm nay đại hung thành nhưng là so với năm rồi còn muốn náo nhiệt không ít đây đi thôi đế tử thụ nhàn nhạt đáp một tiếng tựa hồ không hứng thú gì bước chân lại trực tiếp hướng thửa thiên môn đi đến tiêu mỹ nương ở một bên đuổi tới mặt khác tam nữ cũng đều khá là cao hứng ở phía sau vài bước theo lại mặt sau nhưng là mười mấy vị thái giám cung nữ bệ hạ cũng nghe thấy vừa nãy tiêu thanh chứ tú tâm muội muội tiêu nghệ có phải hay không lại tăng lên phụ hoàng mẫu hậu cũng khen không ít đây đi chưa được mấy bước tiêu mỹ nương liền ôn nhu cười nói tỷ tỷ quá khen lý mặt sau bích tú mềm nhẹ nói bên cạnh đơn mỹ tiên vi vi phủi dưới miệng có cái gì không khái có bản lĩnh so với khiêu vũ tống ngọc hoa nhưng là mắt lộ ra tán thành bay lên từng tia từng tia sùng bái tú tâm tỷ tỷ quá lợi hại rồi không sai đế tử thụ môi khải hai chữ lập tức để bích tú tâm lộ ra huệ chất lan tâm thanh lệ nụ cười bệ hạ đều nói không sai vậy hôm nay giao thừa bệ hạ ngươi có phải hay không muốn tưởng tượng tú tâm muội muội một hai tiêu mỹ nương cười nói đế tử thụ bước tiến so với bình thường chậm rất nhiều tùy ý nói tú phi muốn cái gì bích tú tâm ha ha mỉm còn không nói gì Tiêu Mỹ Nương liền đem thoại tiếp tới. Vị hạ, ngươi đều muốn tưởng thưởng Tú Tâm muội muội, vậy này đêm chủ tịch cũng không có thể thiếu ba người chúng ta chứ? Mặt sau, Bích Tú Tâm ba người lộ ra nụ cười. Bản không muốn cái gì tưởng thưởng Bích Tú Tâm, đều dẫn theo từng tia từng tia thần sắc mong đợi. Đế tử thụ kệ mắt hơi động, nổi lên một vệt cực kỳ nhạt tung dung ý cười. Một tay chấp sau lưng, bình tĩnh ngự khí lại bao hàm thiên hạ vô song tự tin, muốn cái gì? Vị hạ kim khẩu vừa mở, Tú Tâm, Mỹ Tiên, Ngọc Hoa, các ngươi còn không mau nói? Tiêu Mỹ Nương động tác yêu nhã quay đầu nhìn Bích Tu Tâm ba người cười nói. Tam nữ nhìn đế tử thụ bóng lưng, tại Tiêu Mỹ nương cổ vũ trong ánh mắt, Bích tú tâm có chút hồi tưởng nói: vậy hạ, nô tỳ tiến cung nhanh 2 năm, nghĩ về đi xem một chút. Ừm. Đế tử thụ tùy ý đáp một tiếng, xem như là đồng ý. Đơn Mỹ tiên không nhịn được nóng trong nói: vậy hạ, có thể hay không để cho nô tỳ xuất cung du ngoạn mấy ngày à? Trong cung quý củ nghiêm ngặt, nàng tự vào cung gần một năm qua, một lần đều chưa từng sinh ra cung, có chút ma nữ tính nàng sớm đã có chút không nhịn được. Như thường, đế tử thụ vẫn là nhàn nhạt đáp một tiếng đồng ý, tuy rằng lời này có chút không phù hợp quy củ. Tống Ngọc Hoa chát chát sáng sủa đôi mắt đẹp, có chút không biết muốn cái gì. Suy nghĩ một chút, Ôn Nu mở miệng nói, nô tỳ cũng tưởng niệm mẫu thân, nghĩ đến xem một hai. Tự nhiên không có ngoại lệ, đế tử thụ sau khi đồng ý, liếc mắt nhìn Tiêu Mỹ Nương, ý tứ thật rõ ràng. Người đây, trong khoảng thời gian ngắn, nô tỳ cũng không nghĩ ra muốn cái gì. Tiêu Mỹ Nương dịu dàng nói, không bằng bệ hạ ngày sau tiếp tế nô tỳ một cái lễ vật chứ. Đế tử thụ ánh mắt vi chừng Tiêu Mỹ Nương, Tiêu Mỹ Nương nàng cũng không sợ, nàng rất rõ ràng bên người này cái nam nhân không hề tức giận, ngược lại còn khá là sung sướng chỉ là theo bản năng biểu hiện mình lạnh lẽo cứng rắn kiên cường một mặt mà thôi. Những năm này nàng lễ vật đều là như thế tự mình muốn đi qua, đối mặt này cái nam nhân chỉ có như thế nắm giữ hảo tắc vương chủ động chút, bằng không muốn. Đế tử thụ vẫn là không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận, còn như chủ động nói ra hội đưa cho Tiêu mỹ nương một cái lễ vật mà nói, đó là không thể. Chương 64, bọn họ lớn nhất sai chính là sinh ở dị tộc. Sau đó, ngay khi Tiêu mỹ nương có một câu không một câu nói cởi chung, đoàn người đi tới Thửa Thiên môn trên lâu thành. Ở đây, có thể nhìn thấy ngoài thành rất nhiều địa phương náo nhiệt đèn đuốc sáng trăng, ngựa xe như nước, người đến người đi, huyên náo hòa nhiệt. Nơi đó là đại tùy hương thịnh ảnh thu nhỏ, cũng là phồn hoa náo nhiệt đại biểu. Cùng trên tường thành vắng lặng, trống trải hình thành cực kỳ rõ ràng so sánh. Mấy nữ đi cùng nhau, chỉ vào bên ngoài dì xào bàn tán, hiện nhiên các nàng xem khá là cao hứng. Đế tử thụ đứng ở đầu tường, một mình nhìn nơi đó, sâu thẳm hai mắt trung phản chiếu những kia đèn đuốc sáng trăng, tựa hồ giấy lên từng tia từng tia hỏa diễm, nóng dực, bình tĩnh, bá đạo, hào khí. Này, chính là hắn Giang Sơn. Đột nhiên một bên nói nhỏ mấy nữ như là chịu đến cái gì sức hấp dẫn, ánh mắt không khỏi nhìn phía bóng lưng kia. Tựa hồ, tựa hồ cái kia đạo luôn luôn lành lạnh cao ngạo vĩ đại thân ảnh, cùng cái kia náo nhiệt phồn hoa, đen nước sáng trang dung hợp lại cùng nhau, là như vậy hài hòa, tự nhiên. vốn là vĩ đại thân ảnh, trong mấy mắt đẩy lên thiên địa, chấp trưởng cắn khô khôn, từng đôi trong con người xinh đẹp, lóe qua từng kia từng kia si mê. Nam nhân sức hấp dẫn không ở tại hắn, chỉ ở ưu tú. mà thế gian nam nhi còn có ai so với người này trước mặt ưu tú hơn? Bốn đêm chủ tịch trôi qua rất nhanh. Một năm mới bắt đầu rồi. Bích Tú Tâm Tam nữ cũng từng người xuất cung, hết thảy đều như thường tiến hành. Đại nghiệp 3 năm ngày 23 tháng 1. Ngày hôm đó, Bích Tú Tâm trở lại trong cung. Vừa vào cung, liền cầu kiến Đế Tử thụ. Lưỡng Nghi Điện Trung, Bích Tú Tâm vừa đi vào Đế Tử thụ xử lý chính vụ đại điện, liền trực tiếp quỳ xuống, tuyệt thế thanh lệ khuôn mặt trên tựa hồ có từng tia từng tia thánh khiết cùng kiên định. Đế Tử thụ chân mày cao lại, lạnh nhạt nhìn nàng. Khinh hít một hơi, Bích Tú Tâm trực diện cái kia song phản phất bao hàm tất cả, uy thế tất cả hai mắt, giòn tiếng nói, "Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ một chuyện." mong rằng bệ hạ đáp ứng đế tử thụ liền như thế nhìn nàng lưỡng tức sau khí tức càng ngày càng đậm mặt nói rằng kính xin bệ hạ tha cho những kia hài tử bích tú tâm kiên định nói thời khắc này nàng không lại chỉ là hậu cung một vị phi tử mà là vị kia chân chính bích tú tâm dị tộc đế tử thụ từ từ nói tuy là câu hỏi nhưng không chút nào hỏi dò ngữ khí là mong rằng bệ hạ tất thành bích tú tâm gật đầu gần một tháng suốt cung tận mắt nhìn thấy những dị tộc kia hài tử tao ngộ nàng thực sự không có cách nào kế tục cho rằng không rõ đế tử thụ khí tức càng băng lãnh chút. đột nhiên một loạt tiếng bước chân văng lên, tiêu mỹ nương bưng một bát trúc đi vào, vừa tiến đến chính là sưng sờ, đây là năm nàng chỉ có điều đi ra ngoài tự mình làm một bát trúc thời gian mà thôi, chuyện này đôi mắt đẹp vừa nhìn phía trên đế tử thụ liền biết chính mình nam nhân có chút tức giận, lập tức cười nói thú tâm muội muội người đây là làm sao? nói đi tới phía trước đem trúc phóng tới đế tử thụ trước mặt kế tục cười nói nếu là có cái gì làm sai liền mau mau hướng bệ hạ nhận sai. bích tú tâm cảm kích liếc mắt nhìn tiêu mỹ nương. Âm thanh mang theo một loại bi thương nói, nô tỳ lần này tận mắt thấy một cái bất quá 4 tuổi hài đồng, lại mệt chết tại vận chuyển đá trung. Càng nhiều chính là chết đói, chết khát, thậm chí bị cha mẹ tay bà. Vậy hạ, bọn họ không sai à? Tiêu Mỹ Nương thần sắc cứng đờ, những mày lại, những kia sự, nàng biết một ít, càng không thể thở ơ không động lòng. Nhưng nàng lo lắng hơn, là này cái thiện lương ngu cô nương. Đó là đế quốc chính sách, là chính mình nam nhân thủ đoạn, là ngươi có thể phủ nhận sao? Những kia hài tử có thể thả sao? Coi như muốn nói, cũng phải luyện chuyện chút, đừng như vậy a như vậy sẽ chỉ làm bệ hạ cảm thấy ngươi đang ép hắn, ép buộc hắn, làm sao khả năng có kết quả tốt? đúng như dự đoán, cái kia cổ u lạnh căng động. đương nhiên, Bích Tú Tâm kế tục kiên định nói, nô tỳ biết đây là Thần Châu đại sự, không phải nô tỳ có thể nói, nhưng vẫn là không nhịn được. Khẩn cầu bệ hạ xem ở những kia vô tội hải tử mặt trên, mở ra một con đường. Tiêu Mỹ Nương còn muốn mở miệng, lại lập tức cảm nhận được phía trên một ánh mắt xem ra, chỉ có thể trong lòng cam chịu thở dài, không dám nói nữa cái gì. Ai dẫn ngươi đi xem? Là ai để ngươi tới nói? Đế tử thụ mạc tiếng nói. Hai mắt chung càng thêm lãnh đạm. La Nô tỷ chính mình lặng lẽ đến xem, càng La Nô tỷ một người muốn nói. Bích Tú Tâm không có e ngại, trái lại càng ngày càng bình tĩnh nói. "A, một đạo cực kỳ trào phúng lạnh lùng tiếng cười vang lên, Tiêu Mỹ Nương trong lòng tao mày không đứt, vậy hạ thật sự tức giận." Này giống như tâm tình chập chờn thời điểm, nàng hơn 20 năm đến, đều chưa từng thấy mấy lần. Cái kia ngươi muốn cho chấm làm sao mở ra một con đường?" Đã lãnh đạm đến cực điểm ngữ khí nói rằng. Bích Tú Tâm tựa hồ không cảm nhận được đệ tử thụ biến hóa, còn có Tiêu Mỹ Nương mịt mờ ánh mắt. Một vết bi thương lướt qua nhắm hai mắt lại nói kính xin bệ hạ miễn trừ bọn họ thống khổ trực tiếp đưa bọn họ đi thôi. Ừm. Tiêu Mỹ nương xứng sở có chút phản phất nghe lầm vẻ mặt liền ngay cả đế tử thụ hai mắt đều lóe qua một vệt rõ ràng kinh ngạc. Ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia cổ u lạnh nhạt mạc đi không ít. Bích tú tâm mở hai mắt nhìn thẳng đế tử thụ nhãn tình nói ra nàng đời này từng hạ xuống lớn nhất quyết định nô tỳ khẩn cầu bệ hạ xử quyết những kia hài tử không lại muốn để bọn họ sống ở thế gian này. Đế tử thụ ánh mắt lóe lóe phảng phất đệ nhất lần một lần nữa nhận thức bích tú tâm như thế lập tức. Cái kia cổ phẫn nộ xuống, bay lên một vệt nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Không sai, Thiện Lương nữ tử không sai, cũng được người ta yêu thích. Nhất thời giống như vậy kiên định cầu hắn, có chút ép buộc hắn ý tứ cũng không cái gì, có lẽ hắn hội bởi vì tự thân quyền uy trừng phạt đối phương, nhưng kỳ thực cũng sẽ không thật sự nhiều sinh khí. Điểm ấy lòng dạ tính là gì? Nhưng tiền đề là, không thể không làm, quá nhiều. Đối những kia hải tử tao ngộ, cả chiều trên dưới có không ní dạ, cũng không ít, nhưng không có người nào dám nhắc tới tha cho bọn họ. Bởi vì những kia đều là mầm mống kỵ hận, tha cho những dị tộc kia hải tử hậu quả nhiều nghiêm trọng, ai cũng có thể nghĩ ra được một ít. Bích Tú tâm nhất, là thiện Lương, hắn không nghi ngờ. Nhưng này cái tha cho lại là loại này tha cho. Loại này tha cho đồng dạng càng không ai dám nhất, bởi vì một lần giết chết như thế nhiều hài tử, từ cổ chí kim đều không ai dám công khai làm như thế. Đôi kia danh tiếng ảnh hưởng, hầu như là hủy diệt tính. Hầu như hết thệ đế vương đều quan tâm danh tiếng, mà thần tử càng là không dám, bởi vì đó là một cái to lớn chỗ bẩn, chính địch yếu điểm, bất cứ lúc nào thậm chí là nhất định sẽ muốn bọn họ mệnh. Nhưng dù là như thế một cái nữ tử vẫn là một cái phật môn xuất thân nữ tử, nói ra, một khi nàng mà nói chuyện đi, bản thân nàng hẳn là rõ ràng nàng kết cục thân bại danh liệt, cho dù hắn bảo vệ nàng, nàng chỉ sợ cũng phải ấy nay đến chết, thậm chí trực tiếp tử giết. Nói cách khác, nữ nhân ngốc này đã chuẩn bị chết rồi, rất lớn quyết đoán, mềm mại tâm địa, không sợ chết ý chí đẳng đẳng điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Như thế một cái nữ tử, hắn cũng thật là đệ nhất lần nhìn thấy, trong lòng không khỏi bay lên một chút hứng thú. Tiêu Mỹ nương sững sờ sau, cũng như là không quen biết bích tú tâm giống nhau nhìn nàng, nhiều năm như vậy đi theo đế tử thụ bên người rất nhiều chuyện nàng đều hiểu, càng là một người thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại, thần sắc liền thay đổi, nhưng hai mắt nơi sâu xa lại càng thêm nu hòa thương tiếc. này cái ngu cô đương, nam nhi ra cũng không dám gánh chịu sự, ngươi mù xem não nhiệt gì? không nhịn được quay đầu nhìn về phía đế tử thụ, tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng này cổ khẩn cầu tâm ý rất là rõ ràng. đế tử thụ làm như không thấy, nữ khí càng thêm băng lãnh, uy nghiêm một chút, trách mắng, làm cản, triều đình chính sách cũng là người có thể nhúng tay. vô tội, không sai, bọn họ lớn nhất sai chính là sinh ở dị tộc muốn chết, nào có dễ dàng như vậy." Bích Tú Tâm quý lên, Tiêu Mỹ Nương liền phảng phất nhận ra được cái gì, vội vã quát lớn nàng nói, "Tú phi, ngươi quá không quý củ." Lập tức vặn mình đối đế tử thụ nói, bệ hạ, Tú phi thực sự khuyết thiếu quảng giáo, kính xin bệ hạ cho phép nô tỳ dẫn đi dạy dỗ trong cung quý củ." Hãn. Đế tử thụ khinh lên một tiếng, nhưng cũng là ngầm thừa nhận. Tiêu Mỹ Nương thi lễ một cái, liền đi tới lôi kéo còn muốn nói gì nữa Bích Tú Tâm, dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn cản nàng, lôi kéo nàng xuống. Chương 65, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn hai nữ rời đi phương hướng, Đệ tử thụ thân trên khí tức một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ là hai mắt chung, khá có hứng thú tâm ý lưu truyền. Tính tức sau, vừa mới hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, lạnh nhạt nói một câu, nghe được giả, giết. 4. Tiêu Mỹ nương mặt không hề cảm xúc, đem Bích Tú Tâm một đường kéo về chính mình cung điện, vẫy lui hết thảy người, vừa mới khá là nghiêm khắc nhìn Bích Tú Tâm, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Bích Tú Tâm đối mặt Tiêu Mỹ nương, bản năng thì có một cỗ trột dạ cùng tín phục, càng là rõ ràng đối phương vừa nãy gây nên đều là đối với chính mình tốt. Vi vi túy đầu nói, Tú Tâm rõ ràng, rõ ràng ngươi còn làm Tiêu Mỹ Nương quát lớn một câu, sau đó càng là không lưu tình chút nào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường Triều nội các đại thần, lục bộ thượng thư, Bích Tú Tâm ha ha muội, muốn nói cái gì, liền bị Tiêu Mỹ Nương đánh gãy kế tục quát lớn, ở tại vị mưu chính, ngươi hiện tại chỉ là bệ hạ phi tử, phi tử nên làm cái gì? Ngươi không biết sao? Bản phận hai chữ ngươi không biết sao? Tựa hồ càng nói càng tức, đi tới đi lui vài bước mắng, những kia sự này đại tùy cả triều quan viên nhân kiệt mặc kệ, đạo môn đức cao chi sĩ mặc kệ, ngươi xuất thân Phật môn cũng mặc kệ. Ngươi một cái nho nhỏ hậu cung nữ tử Ngươi xem náo nhiệt gì, cho là ngươi rất đáng gờm sao? Ta nói cho ngươi, đây là xuân, xuân không thể thành. Bích tú tâm đột nhiên có một loại oan ức, nhưng oan ức chung lại có chút cao hứng, như vậy bị người quan tâm, thật tốt. Tỷ tỷ, tú tâm chỉ là không nhìn nổi, không nhịn được nhỏ giọng nói một câu. Không nhìn nổi, không nhìn nổi có thể làm sao? Tiêu Mỹ nương sắc mặt không chút nào từng chuyển biến tốt, thiên hạ này dơ bẩn bận rộn thiếu ngươi không rõ ràng sao? Lẽ nào những kia ngươi nhìn nổi đi, chuyện này ngươi liền không nhìn nổi? Thiên hạ này lại có bao nhiêu người không nhìn nổi? nhưng lại có mấy người đi quản. Ngươi có biết hay không, ngươi làm những kia sự nói những câu nói kia, còn có thể có rất nhiều người xem thường ngươi cho rằng ngươi rối trá, cho rằng ngươi tại cố làm ra vẻ. tỷ tỷ chính là bởi vì như vậy, vừa mới phải có người đứng ra, còn như những kia thuyết pháp, liền để bọn họ đi nói đi. Bích Tú tâm dịu rằng nói, nhưng tự có chính mình kiên trì. Có lẽ loại này hành vi sẽ có người có các loại âm u ý nghĩ, nhưng mình đồng ý là được rồi, nàng thật sự không đành lòng. Tiêu Mỹ nương trầm mặt một chút, thần sắc nhu hòa một ít nói, biết rõ không thể làm mà thôi. Khi sinh vì nghĩa, là để người kính nể, cũng có tác dụng. Nhưng là ba. Đông nhiên, nàng than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói, thần biến sắc đến ôn nhu lên đến. Bởi vì nàng đột nhiên rõ ràng, nàng là thuyết phục không được bích tú tâm. Mỗi người đều có mỗi người hoạt pháp, chính mình pháp tắc sinh tồn, chính mình niềm tin. Bích tú tâm không phải hội thay đổi chính mình tâm người. Này cái ngu cô nương. Có thể không cũng chính là bởi vì phần này ngu, phần này thật, nàng mới sẽ như vậy để bụng sao. Hơn 20 năm, nàng thậm chí ngay cả cái nói chuyện người đều không có. Những kia bởi vì dòng dõi đẳng đẳng nguyên nhân nói lời nói của nàng cũng đều cho rằng không nghe thấy yên tĩnh trầm mặc. Này hơn 20 năm trống vắng, thật vất và gặp phải cái có thể nói một chút nguội nguội, nàng có thể nào chớ mắt nhìn nàng đi tìm tự. Tì tì. Bích tú tâm ôn nhu nở nụ cười, nhìn tiêu mỹ nương chân thành nói, ngươi không cần vi tú tâm lo lắng, tú tâm chỉ là tại theo tâm ý của chính mình đi mà thôi. Ngược lại, tú tâm cảm thấy thời khắc này chính mình rất dễ dàng. Tiêu mỹ nương lại thở dài trầm mặc một thoáng nói, thôi, ngươi muốn làm ai cũng không ngăn được ngươi, nhưng cũng không thể ngây ngốc đi làm, một điểm hiệu quả không có. Tỷ tỷ ý tứ là Bích Tú Tâm như có điều suy nghĩ nói, ngươi như vậy cầu bệ hạ là không thể thành công, ngược lại chỉ có thể bạch bạch chọc giận bệ hạ, muốn cho những kia hải tử thiếu được chút khổ. Nói khó khó, nói không khó cũng không khó. Tiêu Mỹ Nương bình tĩnh lại trong giọng nói mang theo một luồng cơ trí cùng lãnh đạm, kính xin tỷ tỷ dạy ta. Bích Tú Tâm lập tức cao hứng nói, vừa đến, tăng nhanh đại kinh đào tiến độ cũng chính là. Tiêu Mỹ Nương bình tĩnh nói, Bích Tú Tâm hơi khẽ cao mày, liền rõ ràng, tăng nhanh tiến độ, vậy thì sẽ chết càng nhiều người, những kia hải tử thể chất yếu dĩ nhiên là sẽ chết càng nhanh. Hơn nữa tăng nhanh tiến độ càng dễ dàng bức phản những kia người bình định chung bốn. Tuy rằng nhìn như tàn nhẫn, nhưng thật giống, xác thực là một cái biện pháp. Tiêu Mỹ Nương thanh âm đạm mạc kế tục vang lên. Hai, cho những kia dám công một ít ám chỉ, những kia người có thể có chính là biện pháp. Nghĩ đưa những kia hải tử mau mau ra đi biện pháp rất nhiều, chỉ là dĩ vãng có năng lực làm người, không ái hội đi làm thôi. Đột nhiên, Bích Tú Tâm nhìn trước mặt Tiêu Mỹ Nương, sâu sắc rõ ràng, vị này đối với nàng vẫn chăm sóc rất nhiều hoàng hậu tỷ tỷ, thật sự không phải phổ thông người. Đúng đấy. Nàng muốn cho những kia hài tử sớm một chút ra đi, không cần thiết cần phải cầu bệ hạ. Nguyên bản nàng nghĩ tới là trước tiên cầu lấy đế tử thụ đồng ý, tiếp đó nghĩ biện pháp đem chuyện này toàn bộ đẩy lên nàng trên người mình. Có thể kỳ thực những kia giáng công, cùng Phật môn, cũng có thể từ mặt bên làm được, tuy rằng không có bệ hạ hạ chỉ, đến nhanh chóng. Suy nghĩ một chút, quay về tiêu Mỹ nương sâu sắc thi lên nói, "Tú tâm tạ tỉ tỉ." Nay một tiếng tạ không ngừng này chỉ điểm biện pháp, còn có rất nhiều rất nhiều. Ngu nguội muội. Tiêu Mỹ nương khẽ thở dài, người tính tình này thật không thích hợp trong cung. Cũng may là hôm nay Bệ hạ không có thật sự tức giận. Nhớ kỹ, sau đó cũng không thể chọc giận Bệ hạ, hắn a, là chúng ta Thiên. Bích Tú Tâm khuôn mặt có chút đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bích Tú Tâm tại Tiêu Mỹ nương trong cung đợi mấy canh giờ, vừa mới rời đi. 4. Lưỡng Nghi điện trung, đệ tử thụ trong lòng cũng không có đem Bích Tú Tâm sự quá để ở trong lòng. Một cái có chút kích động, căng thẳng, lại không biết rõ con trưởng, cho tới ngây ngốc nữ nhân thôi. Tiêu Mỹ nương hội hảo hảo dạy dỗ nàng, đối với Tiêu Mỹ nương, vị này hơn 20 năm đều không để hắn cảm thấy phiền chán nữ tử. Hắn vẫn có những ngày tín nhiệm, thu hồi tâm tư, một lần nữa đặt ở quốc gia đại sự trên. Văn võ học đường tại tỉnh Châu Chu Vi tiến hành cũng tạm được, nhưng tốc độ vẫn để cho hắn có chút bất mãn ý. Hai chi quân đoàn cũng nên đổi, đổi một nhóm đại quân xuất cảnh cướp đoạt nhân khẩu. Đại kinh đảo kiến tạo vẫn còn có chút chậm. 3. chờ đẳng quốc gia đại sự mới là có thể đặt ở hắn trong lòng sự, còn như khác, hắn cũng không thế nào tập trung tinh lực. Lại như hắn không thế nào quan tâm phần lớn thần tử trung tâm không trung tâm, hắn chỉ quan tâm đối phương có không có năng lực, cùng chống đỡ khả năng tồn tại dị tâm thực lực. Thời gian như trước một chút quá khứ, đại tùy đế quốc như thường vận chuyển, nhưng cũng chậm chậm phát sinh một ít biến hóa. Những này biến hóa có đại, có tiểu. Bất quá đại tùy tình huống, lại dường như đang chậm chậm dâng lên, đại nghiệp 3 năm thuế má gia tăng rồi một ít, đại nghiệp 4 năm thuế má lại so với đại nghiệp 3 năm gia tăng rồi một chút. Đến đại nghiệp 5 năm, tuy rằng bởi vì mấy chỗ động tác lớn, mỗi thời mỗi khắc triều đỉnh đều tiêu tốn lượng lớn tài phú, nhưng nâng lên, nhưng cũng không khó. Mà đến đại nghiệp 5 năm, đại tùy đã lần thứ 2 diệt trừ vi mười mấy cái tiểu quốc, quân gì, bộ đều, H chiến binh, phía quốc Thật tịch vân vân. Nhưng cấp đoạt nhân khẩu nhưng cũng càng ngày càng ít, bởi vì Bắc phương cùng Tây phương quốc gia hầu như cũng đã đến càng phương xa hơn di chuyển. Đại tùy kiến thành di chuyển tốc độ tuy nhanh, có thể cũng cần đại lượng thời gian, đại quân không thể ra như vậy viễn cấp đoạt nhân khẩu. Lúc này, tại đến ngàn vạn người huyết dịch đúc bên dưới, đại kênh đào xây dựng cũng gần như nhanh chính thức hoàn công. Đại nghiệp 5 năm ngày mùng ngày 6 tháng 7. Đảm nhiệm công bộ thượng thư Lô Diệu cùng viên tiên tướng, chính thức tại khoảng cách đại Hưng thành cách đó không xa đại kênh đào một chỗ địa điểm mở đàn tế tự. Lấy phá toái cường giả Lang tổ mệnh làm cuối cùng này tế tự vật phẩm. Đường sau khi thành công, một đạo hào quang màu xám từ Thần Châu đại địa bắc phương đến Nam Vương, theo cái kia đại kênh đảo sáng lên, tựa hồ rọi sáng toàn bộ Thần Châu. Từng tia từng tia như có như không tiếng gào tại đại kênh đảo trung vang lên, đó là địa mạch lực lượng, tựa hồ là tại cao hứng. Cũng liền vào thời khắc ấy, đại hưng thành bầu trời, long hình số mệnh đột nhiên ngửa mặt lên trời rí đảo. Đế tử thủ cũng đứng lên. Chương 66, Long mạch thành, Xích quan yêu tinh. Trong mấy mắt, đại hưng thành rất nhiều nơi bị thức tỉnh. Thời gian qua đi mấy năm, Vị trí tôn kia lần thứ hai có động tĩnh, một ít cường giả ánh mắt dồn dập nhìn quá khứ. Chỉ nghe được đại tùy long hình số mệnh rít gào càng ngày càng vang dội, tựa hồ mang theo hưng phấn, càng ngày càng hưng phấn. Lưỡng nghi điện trung đệ tử thụ cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Sau một khắc, điều khiển đại tùy số mệnh lực lượng hướng đại kinh đảo mà đi. Ở bên ngoài cường giả mắt bên trong, đại hưng thành bầu trời long hình số mệnh càng là hướng một phương hướng bay đi rồi. Lập tức kinh sợ hết thể người. Nay cái thế giới trung đối số mệnh lực lượng vận dụng rất nông cạn, như hiện tại số mệnh rời đi đô thành tình huống, càng là từ chưa từng xảy ra. Lưỡng Nghi Điện, Đế Tử Thụ chính triển khai một loại bí pháp, đến từ Hồng Hoang bí pháp. Đại tùy số mệnh nhìn như còn tồn tại đại hư thành bầu trời, nhưng chỉ là hắn trong cơ thể cựu long chân khí hình chiếu, đại tùy số mệnh lực lượng kỳ thực có thể nói chính là hắn cựu long chân khí. Mà hiện đang sử dụng bí pháp, chính là hắn tại đại thương xem qua, những năm này cũng đã sớm đang chuẩn bị. Viên Thiên Cương đẳng người mấy năm qua cũng nghiên cứu ra một vài thứ, tựa hồ là ít đi để long mạch cùng quốc vận liên kết dung hợp pháp môn. Nhưng cụ thể làm sao liên kết dung hợp, ngắn ngắn trong thời gian, lại không bỏ ra nổi đến. Bất quá Đế Tử Thụ cũng không để ý Coi như lấy ra, lại nào có trong tay hắn hảo. Đại tùy số mệnh lực lượng trong khoảnh khắc tập trung vào đại kênh đào bên trong, tìm kiếm cái kia cổ địa mạch lực lượng. Đây là đại tùy một lần nữa hội tụ địa mạch lực lượng, từ nhỏ liền cùng đại tùy có bản năng liên hệ, tìm được cũng không khó khăn. Sau đó một cái liền đem cái kia địa mạch lực lượng nuốt vào, sử dụng bí pháp đem cùng đại tùy số mệnh lực lượng hòa vào nhau. Quá trình cũng không khó, đương nhiên, cũng là bởi vì này cổ địa mạch lực lượng, lực lượng, không có vượt quá đại tùy số mệnh lực lượng, bằng không sẽ không có như vậy dễ dàng. Khoảng chừng chừng nửa canh giờ sau, Lưỡi tiếng rồng gầm tại đại kinh đạo trung vang lên, hai bên dây dưa hô ứng, đại tùy long hình số mệnh lực lượng trở về, mà cái kia cổ địa mạch lực lượng cũng biến thành long hình, đi khắp tại đại vận hắc bắc. Đại tùy long mạch chính thức thành công. Đại kinh đạo bên cạnh, Lỗ Diệu cùng Viên Thiên Cương hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn ra rồi. "Vậy hạ, quả thực thiên nhân." Lỗ Diệu chấn động sau, một mặt kinh ngạc. Bên cạnh, cho dù Viên Thiên Cương trước đó đã đoán ra đế tử thụ nắm giữ quốc vận cùng địa mạch lực lượng tương dung biện pháp, cũng vẫn là lộ ra tia vẻ kinh ngạc. "Hoàng thượng, thực sự quá mức sâu không lường được rồi." Đông Dạng cũng vì chính mình tránh được một kiếp cảm thấy vui mừng, hoàng thượng có lẽ đã sớm biết chính mình dâng lên pháp môn thiếu hụt. Nếu như hắn không có ăn ngay nói thật, e sợ 4 3. Lưỡng nghi điện, địa phương mạch cùng đại tùy số mệnh lực lượng hòa vào nhau sau, cái kia cổ làm theo thần châu địa mạch lực lượng, tăng cường nhân tâm, ổn định thần châu số mệnh lực lượng, lập tức tăng cường đến đại tùy số mệnh lực lượng chung. Nay một luồng mạnh mẽ số mệnh lực lượng, so với hắn 3 năm qua lại diệt đông đạo quốc gia chiếm được số mệnh lực lượng đều muốn nhiều rất nhiều. Đã tới 6 trưởng năm tẢ hữu cựu long chân khí, nhất thời phát sinh vui mừng long ngâm lúc này lựa chọn bế quan hai ngày sau cựu long chân khí lần thứ hai nên tới một lần lột xác một lần đạt đến 7 trượng khoảng ba thước địa tiên chín tầng đây là trong lòng hắn phân chia tuy rằng không rõ có đúng hay không xác thực nhưng cũng có thể cách biệt không có mấy mà không ra dự liệu này cái cấp độ hẳn là cũng là điệu tiên cao nhất cấp độ là bao hàm hồng hoang tại bên trong điệu tiên cao nhất cấp độ này cái cấp độ e sợ cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn một ít nhỏ yếu thiên tiên đương nhiên tình huống cụ thể còn cần hắn về hồng hoang sau tự mình kiểm tra tinh thế thể nộ một hồi lúc này cựu long chân khí bắt đầu suy nghĩ lên đón lấy phương hướng, long mạch hoặc là nói quốc mạch đã mở, ngày sau tự nhiên sẽ quần quần không ngừng sản sinh số mệnh lực lượng. Các hạng đại sự kiện cũng đang tiến hành, đại thu được số mệnh lực lượng phương pháp đã hầu như không có, thừa lại chỉ có tiến lên dần dần, sự đại tùy càng ngày càng cường thịnh. Đương đạt tới trình độ nhất định, hắn hẳn là cũng là có thể trở về hưng hoang. Bất quá hiện tại vẫn có một ít không sai điểm tâm. Đại tùy chu vi thừa lại rất ít không có mấy tiểu quốc gia, là nên một lần dọn sạch. Đại nghiệp 5 năm ngày 10 tháng 7, còn không từ đại kênh đạo khai thông, Long mạch đúc thành cao hứng trung lấy lại tinh thần đến, đế tử thụ hạ chỉ, do 2 năm qua trưởng thành lý tính làm chủ soái, dẫn dắt bản bộ, hùng quát hải bộ, cùng tả thiên thành bộ cộng 30 vạn đại quân tiêu diệt cao cú lệ, Tân La, Bách Tế ba cái tiểu quốc. Đồng thời, do Tống Khuyết làm chủ soái, dẫn dắt bản bộ, đến hộ bộ, du nhân cơ bộ, ra biển tiêu diệt đông doanh. Trực tiếp tiêu diệt, không có cái gì chiêu hàng loại hình. Cái này cũng là mấy năm qua đại tùy bá đạo thu bạo, có chút tiểu quốc nghĩ cả nước thần phục, đều bị tự tuyệt. Lúc này, dẹp loạn bất quá mấy tháng đại tùy đại quân, lần thứ 2 bắt đầu chuẩn bị lên đến. Ngày 20 tháng 7, ngay khi Lưỡng Lộ Đại Quân cũng đã bắt đầu động thân thời gian, bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nho nhỏ rung động lên đến. Đế Tử thụ sắc mặt mấy năm qua, chân chính đệ nhất lần biến đổi, vội vã câu thông long mạch lực lượng bảo vệ Thần Châu đại địa. Cất bước đi ra Lưỡng Nghi điện, ánh mắt chính là ngưng lại nhìn về phía hướng đông bắc hướng. Nơi đó, một vệt sáng nhanh chóng xẹt qua thiên không, trước tiên chỉ là một vệt, sau đó liền cực tốc thả đại, phảng phất một viên xích sắc tinh thần, mang theo một cái đuôi hướng đại địa rơi xuống. Mê Hoặc Thủ Tâm. Mê Hoặc Thủ Tâm. Đại Hưng trong cung Một luồng nho nhỏ hoảng loạn bay lên. Mê hoặc là chỉ hỏa tinh, bởi hỏa tinh lấp lánh như lửa, hành tung không thể phỏng đoán, bởi vậy xưng nó vi mê hoặc, bị cho rằng là chiến tranh tử vong đại biểu. Nhưng hiện tại, lại không chỉ là mê hoặc thủ tâm, đây là một viên đại tinh thần chính hạ xuống hướng hướng đông bắc hướng, hơn nữa, này không phải đơn giản một ngôi sao. Đương cái kia ngôi sao xuất hiện một sát na kia, hắn liền cảm giác được, hôm nay rung động, kỳ thực, là một loại hưng phấn. Nó tại hưng phấn, tựa hồ đang lớn mạnh. Mà cái kia thiên địa linh khí, cũng bắt đầu rồi dao động, có một loại sôi trào cảm giác. Còn có cái kia ngôi sao, hắn lại cảm giác được một vệt nguy hiểm. Này giống như kinh ngạc việc, theo lý mà nói không phải chuyện tốt, nhưng không tên, đệ tử thụ lại ánh mắt vi vi tỏa sáng. Sâu thẳm hai mắt phản chiếu cái kia đầy trời xích sắc kỳ cảnh, cái kia cổ dám gọi Nhật Nguyệt đổi Tân Thiên, lật đổ tất cả ý cảnh, lạ kỳ phù hợp hắn tâm ý. Bất quá này sự ba. Và anh. Một đạo to lớn rơi xuống đất tiếng vang lên, liên đại hung thành đều cảm nhận được từng kia từng kia run dậy, vang vọng phía chân trời. Cái kia ngôi sao hạ xuống rồi, mà phương hướng, đệ tử thụ nhíu mày, lộ ra từng tia từng tia cảm thấy hứng thú tâm ý cao cú lệ, bệ hạ, bùi lại nhân, viên giám chính khẩn cấp cầu kiến. đương nhiên, thái giám bước nhanh đi tới bẩm báo. Tuyên. rất nhanh, hai bóng người cực kỳ nghiêm nghị bước nhanh đi tới. khởi bẩm bệ hạ, nghi tự xích quán yêu tinh giáng lâm, kính xin bệ hạ mau chóng làm ra ứng đối. vội vã thi lễ, viên thiên cương thậm chí có loại khủng hoảng nói. đế tử thụ nhìn hắn thất thố dáng vẻ, cũng không hề nói gì, nhìn về phía bùi cũ. thần tán thành. Bùi cũ liền vội vàng nói, thần sắc cẳng cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. sĩ quan yêu tinh, đế tử thụ trong miệng phun ra bốn chữ này. Có chút không tên ý vị, tỉ mị nói đến. Là Viên Thiên Cương tất cả cũng không lo được cái gì, trực tiếp trầm giọng nói, xích Quán Yêu Tinh tại ta Thần Châu xử liệu chung ghi chép cực nhỏ, trừ một chút cổ lão tồn tại còn có một chút bí ẩn ghi chép ngoại, này ngàn năm qua liên hoàng triều đều không có. Mà căn cứ ta đạo ra bí ẩn ghi chép, xích Quán Yêu Tinh cộng dáng Lâm hai lần, một lần là thượng cổ Chu triều trước, Chu thành lập trước đây có một cái càng thêm mạnh mẽ hoàng triều, nhưng bởi vì xích Quán Yêu Tinh mà diệt, cũng đúng là như thế, Chu vừa mới nhân cơ hội thành lập. Một lần khác chính là mấy vạn năm trước chư tử cùng nổi lên thời đại rồi. Huy Hoàng chư tử bách ra, hầu như diệt sạch, liền ngay cả thủy hoàng đều nhân xích quán yêu tinh dư âm mà vỡ. Câu cuối cùng, viên thiên cương trong thanh âm mang theo khô cạn thản hẳn, có từng kia từng kia không che giấu được sợ hãi. Một bên, Bùi cụ không nói gì, nhưng hiển nhiên những này hắn biết là thật sự. Đế tử thụ lông mày khẽ nhíu một cái, càng còn có chuyện như thế. Xích quán yêu tinh đến cùng là cái gì? Vì sao không có ghi chép? Chương 67: Ma, 10 đại cường giả. Đó là một quần ma. Viên Thiên Cương lông mày chăm chú nhăn, không phải là nhân khẩu bên trong ma môn, mà là chân chính ma. Bọn họ mạnh mẽ dị thường, muốn chúa tể thế gian này, cùng ta nhân tộc chính là thù địch. Mặc kệ là thượng cổ cái kia hoàng triều, vẫn là chư tử bách gia cùng thủy hoàng, đều là đối với kháng bọn họ mà tiêu vong. Khởi bẩm hoàng thượng, ghi chép biến mất, là lúc đó thời kỳ chiến quốc các quốc gia không muốn nhân tâm kinh hoàng, ảnh hưởng bọn họ thống trị, vì lẽ đó tiêu hủy dân gian ghi chép. Thủy hoàng nhất thống thiên hạ sau, lần thứ hai lượng lớn tiêu hủy, thủy hoàng nhân sỉ quán yêu tinh lưu lại lực lượng ở, thiên hạ loạn ghi chép nhân chiến loạn lại hủy diệt hơn nữa nho ra độc tôn thời gian lại một lần nữa hủy diệt hơn nữa cuối cùng trải qua thần châu ngàn năm náo loạn còn có ghi chép rất ít không có mấy càng là không người dám tin linh dương một bên bùi củ chủ động tiếp nhận viên thiên cương mà nói trầm giọng nói viên thiên cương liếc mắt nhìn bùi củ, đối hắn một thân phận khác có xác định có thể ghi chép thần châu tuyệt đối là rất ít không có mấy ngoại trừ kéo dài không suy đặng môn cùng một ít khả năng tồn tại của lao thế gia cũng chỉ có cái tia hơi tàn lại bất diệt do lúc đó một ít bách gia tạo thành má cửa đương nhiên lúc này hắn cũng không có tâm tình đi muốn những thứ này trong lòng tất cả đều là đối xích quán yêu tình kinh loạn chỉ có biết đến mới biết đối phương khủng bố thượng cổ cái kia hoàng triều mạnh mẽ biết bao không nói mấy vạn năm trước chư tử bách gia bách cùng tồn tại biết bao huy hoàng nhưng là lại nhân đối kháng những kia ma mà hầu như diệt sạch thủy hoàng mạnh mẽ biết bao nhưng là cũng bởi vì những kia ma lưu lại lực lượng mà vỡ bây giờ nghi tự xích quán yêu tình dáng lâm hắn biết đạo môn người e sợ cũng đã hướng đại hưng thành tới rồi đế tử thụ trong lòng lược một suy nghĩ mặt tiếng nói chuyện chỉ lưỡng lộ đại quân tạm dừng hành động Lập tức phái người đi vào tra xét, triệu nội các, quân các nghị sự. Là liên tiếp mấy đạo theo tiếng, đế tử thụ đã vận mình hướng điện trung đi đến, Viên Tiên Cương hai người theo sau lưng, bổ sung một ít liên quan đến Sích Quán yêu tinh đồ vật. Lúc này, bọn họ cũng có thể cảm giác được thiên địa linh khí tăng cường, Sích Quán yêu tinh dáng lâm đã là không thể hoài nghi. Cư ghi chép, trước hai lần cũng là như thế. Không lâu lắm, nội các cùng quân các các vị đại thần cũng đã đến, kỳ thực bọn họ vốn cũng đang chuẩn bị cầu kiến đế tử thụ. Dù sao cái kia Sích Sắc tinh thần hạ xuống như thế lại sự, bọn họ khẳng định là muốn lộ diện chờ người đến đủ, viên thiên cương lặp lại một lần lời nói mới rồi, nhất thời gây nên rất lớn chấn động, một cái cái khiếp sợ nhìn viên thiên cương, nhất thời đều cảm thấy không thể tin được. nhưng cũng có một hai người, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khởi bẩm bệ hạ, bất kể như thế nào, lão thần kiến nghị lập tức triệu tập đại quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến. dương lâm lúc này cất cao giọng nói, thần tán thành. hết thề đại thần lập tức hành lễ nói, Đế tử thụ thần sắc lãnh đạm rơi xuống thánh chỉ, nhìn như rất bình tĩnh, tuy có chút thận trọng, nhưng không chút nào hoảng loạn khí tức. phía dưới đại thần thấy chi. Bao quát tối chi tỉnh mấy người, cũng đều thoáng an quyết tâm. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh truyền về Đại tùy các nơi, sau đó mấy ngày bên trong, nhiều nhánh đại quân đều thu được thánh chỉ, chấn thủ Nam Vương, trung bộ bảy chi quân đoàn hướng Đại Hương thành chạy đi. Bắc Phương quân đoàn hướng cùng tập hợp, chờ đợi mệnh lệnh. Đồng thời, từng đạo từng đạo cường giả thân ảnh, cũng đang nhanh chóng hướng Đại Hương thành hội tụ. Đặc biệt là đạo gia người, rất nhiều ẩn cư rừng sâu núi thẳm bên trong lão quái vật, ngoại trừ lần trước phối hợp Đại tùy đăng ký lập hồ sơ ở ngoài, đệ nhất lần đều đi ra, vẻ mặt nghiêm túc hướng Đại Hưng thành chạy đi. Phật môn Tàn dư học phái cường giả đẳng, cũng đều nhận được mệnh lệnh, hội tụ ở đại hưng thành. Lúc này, bởi vì Xích Quán Yêu Tinh giáng lâm mà gợi ra ảnh hưởng, đã bắt đầu xuất hiện. Thiên địa linh khí mức độ lớn tăng cường, rất nhiều người tu vi xuất hiện đột phá, đại tùy triều gia cũng bắt đầu náo nhiệt. Đại nghiệp năm năm ngày 23 tháng 7, đế tử thụ liền nhận được từ bắc phương phát tới tin tức, Cao Cú Lệ diệt, hướng đông bắc hướng đại biến. Xích Quán Yêu Tinh giáng lâm ngày đó, liền trực tiếp đem Cao Cú Lệ, Bách Thế, Tân La ba cái tiểu quốc tập diệt. Tam quốc hầu như hết thảy người tử vong. Sau đó một cái phảng phất dị vượt thế giới ở nơi đó hiện hiện. Vô số hình người còn có hình thủ kỳ quái quái vật đi ra, chính tại tàn khốc càn quét ba tiểu quốc những người còn lại. Đại tùy động tác lập tức thêm nhanh hơn không ít. Càng ngày càng nhiều người biết xích quán yêu tinh việc, việc này cũng ẩn giấu không được. Ngày 27 tháng 7. Ngày đó, đương nhiên, ma môn tuyệt thế cường giả hướng vũ Điển trở lại đại Hương thành, vị này từ lâu tại đại tùy đăng ký lập hồ sơ đỉnh cao cường giả, dẫn theo một thân gần như sắp muốn ngã xuống trọng thương. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc đó ngay khi bắt phường, Sích quán yêu tinh dáng lâm sau, không nhịn được đi tra xét một phen, kết quả bị ba tên cùng cấp bậc cường giả đánh thành trọng thương. Nếu không là đối phương không có truy đuổi ý tứ, hắn khả năng liền không về được. Hướng Vũ đi đến, lại cho đại tùy mang đến không ít tin tức hữu dụng, đồng thời, đế tử thụ lực một chút suy tư, đã bắt đầu hạ chỉ, mạnh mẽ triệu tập các thế gia đại tộc, giang hồ thế lực lực lượng. Ngày 3 tháng 8, Nam Vương quân đoàn lục tục đến Đại Hưng thành, khắp nơi cường giả cũng lục tục đến. Tuy rằng vẫn có rất nhiều người không biết, nhưng một luồng nghiêm nghị bầu không khí nhưng là từ từ vây quanh Đại Hưng thành. Ngày 6 tháng 8, ngay khi đại tùy chuẩn bị từ từ tiến hành thời gian. Ngay đó, lưỡng nghi điện trung đang cùng chư vị đại thần thương nghị đế tử thụ dương mắt nhìn về phía bắc phương, ánh sáng lạnh lưu chuyển. Các vị đại thần nhận ra được đế tử thụ dị dạng, rồn rập cao mày. Mấy chục giây thời gian sau, đại hưng thành trung mấy bóng người thần sắc cực kỳ nghiêm nghị đứng lên xem hướng về phương bắc. Cao kính dẫn người động viên bách tính. Đế tử thụ nhàn nhạt ra lệnh. Cao kính hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lập tức đáp, vạn mình lui ra. Lập tức, một ít đại thần tựa hồ nghi tới điều gì, còn không trở bọn họ nhiều nghĩ. Nam đảo khí thế mạnh mẽ từ bắc phương dường như mưa to gió lớn giống như bao phủ tới, lập tức đã kinh động đại hưng thành hết thể người. Đông đảo đại thần thần sắc chìm xuống, nhìn phía chính mình hoàng thượng, chỉ thấy chính mình hoàng thượng vẫn là sóng lớn không sợ hãi dáng vẻ, cái kia sợi bà khí cao cao tại thượng để hết thể đại thần lại an tâm đến. Khởi bẩm bệ hạ, đây là đối phương thăm dò. Bùi củ lúc này mở miệng nói. Đế tử thụ đứng dậy, bà khí uy nghiêm khí càng ngày càng nồng nặc. Đi. Nhàn nhạt một chữ, lại bao hàm vô tận tự tin, thông dong. Chúng đại thần theo đế tử thụ hướng lưỡng nghi đi ra ngoài điện mà cùng lúc đó, Đại Hưng Thành Trung, nam đạo khí thế phóng lên trời, đón lấy cái tia nam đạo hoành áp đại hưng thành khí thế, đem bọn họ che ở đại hưng thành ngoại. Vô số người cũng rồn dập kinh hãi nhìn về phía bắc ngoài cửa thành bầu trời. Những khí tức này, càng đều là cường vô cùng, cường làm bọn họ không dám phản kháng. Biết đến càng thêm âm thầm lo lắng, không rõ cũng không dám tin tưởng. Ai dám mạo phạm đại tùy? Còn phát động rồi này giống như lực lượng. Phương nào tạc tử? Một đạo trung khí 10 phần, thiết huyết 10 phần hét lớn rung động hư không, vang vọng đất trời, ai cũng nghe được này âm thanh là ai. Đại tuy đệ nhất dũng tướng Vũ Văn Thành Đô, cũng là đại hưng thành bay lên năm bóng người một trong. Âm thanh còn chưa hoàn toàn hạ xuống, đệ tử thụ đảng quân thần đi tới lưỡng nghi ngoài điện, ánh mắt nhìn về phía đại hưng thành bắc phương ngoại. A, nhân loại đã chỉ có những thực lực này sao? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, tại Vũ Văn Thành Đô năm người phía trước cách đó không xa, năm bóng người chính đánh giá bọn họ. Chương 68: Tham kiến vương hậu. Bọn họ nhìn bề ngoài cùng người thường không khác, nhưng cả người một luồng yêu dị khí tức hoàn toàn khác với thường nhân. Ánh mắt qua lại nhìn quét, chủ yếu chính là Vũ Văn Thành Đô. Không hẹn mà cùng, Ánh mắt nơi sâu xa có một kia u rùng, làm cản. Vũ Văn Thành đô thần sắc giận dữ, hắn có thể có thể thấy đối phương năm người trong mắt loại kia mang theo ánh mắt khinh thị. Hắn cũng biết là nguyên nhân gì, bởi vì trong năm người hắn yếu nhất, tuy rằng mấy năm qua hắn tiến bộ thần tốc, lên cao đến một tầng khác, nhưng vẫn không có đột phá đến phá toái cảnh giới. Có thể phá toái cảnh giới khí thế, cũng là bởi vì mượn đại quân lực lượng. Không nên tức giận. Đống nhiên cái kia trung gian một người giơ tay, lộ ra nụ cười khá là chân thành nói, chúng ta không phải là đến đánh nhau. Nhất ời, Vũ Văn Thành đô năm người cả kinh. Đại Hương Thành rất nhiều người rồn rập như vậy. Hoàng thượng, không có âm mưu. Lưỡng nghi trước điện, Viên Thiên Cương nhanh chóng nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, cứ ghi chép, trước hai lần xích quán yêu tinh một giáng lâm, liền trực tiếp muốn hủy diệt Ta nhân tộc. Hiện tại hẳn là kéo dài kế sách. Bùi củ tiếp theo nói. Đế tử thụ không hề nói gì, dư quang trong lúc lơ đễng quét về phía phương xa. Được rồi, chúng ta là đến đàm phán, mời Tùy Hoàng đi ra đi. Cái kia người tiếp tục nói, sau đó ánh mắt của bọn họ nhìn phía hoàng cung phương hướng. Hiển nhiên, bọn họ đến trước cũng đã làm rất nhiều điều tra. Vũ Văn Thành Đô mấy người ánh mắt tụ hợp một chút, có chút không biết làm sao, bọn họ đây có thể không làm chủ được. Chính khi bọn họ dư quang muốn nhìn phía Lượng Nghi điện phương hướng, một đạo lãnh đạm uy nghiêm quen thuộc âm thanh ở tại bọn hắn vang lên bên tai, giết. Thoáng chốc, thiên địa rung động, phảng phất có vô tận sát ý từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả. Hầu như mọi ánh mắt đều liếc mắt một cái thanh âm vang lên nơi, sau một khắc, Vũ Văn Thành Đô liền không có chút gì do dự ra tay rồi. "Tuân chỉ." Trong tiếng hét vang, cánh phượng mạ vàng thang hung hãn hướng trung ương nhất cái kia người đánh tới, thiết huyết sát khí theo sát. Che ngập bầu trời giống như dâng tới cái kia người, cái kia người cả kinh, vội vàng nói, chúng ta thực sự là đến đàm phán, các ngươi nghĩ cùng tộc ta không chết không thôi sao? vô liêm sỉ đáng chết, với anh, to lớn tiếng va chạm văng lên, nhưng cũng che giấu không được cái kia người gầm lên. các bốn người cũng đều phẫn nộ rồi, bọn họ thực sự là đến đàm phán. tiếp đó, đại tùy một phương khác bốn người cũng ra tay rồi, tôn ân một trường đánh về phía một người, tử dương tay háo lớn phiêu phất phơ hướng một người, tăng sáng chỉ điểm một chút hướng một người, người cuối cùng trưởng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm kinh thiên. Sắc bén vô song ánh kiếm chém về phía người cuối cùng. Kinh Thiên đại chiến chớp mắt liền bắt đầu. Cánh vượng Lưu Kim thang hung thê hào hào, dũng mãnh vô cùng, không chút lưu tình công hướng cái kia trung gian mở miệng người. Vũ Văn Thành Đô tuy rằng không có đạt đến phá thoái cảnh giới, nhưng có kêu quả vệ đại quân lực lượng giúp đỡ, hơn nữa hắn vẫn là 10 người trung duy nhất một cái có đại tùy chức quan tại thân người, này lại là tại Đại Hưng Thành, vì lẽ đó đại tùy số mệnh lực lượng tại bản năng có trợ giúp hắn áp chế đối phương. Hung hãn thế tiến công, càng là nhanh chóng đem đối phương đặt ở hạ phong. Oen, cự trưởng che trời, một kiếm phá không kim vật giang thế ma khí bốc lên liên miên tiếng nổ lớn chân thiên động một ít dư âm trung quanh lấp lấp đệ tử thụ đã điều động long mạch lực lượng bảo vệ đại hưng thành phàm la bắn về phía đại hưng thành lực lượng toàn bộ bị long mạch lực lượng trung hòa hơn nữa, sau đó bị đại tùy một phương cao thủ ngăn trở mà chỉ là ngăn ngắn mười mấy chiêu thời gian đại tùy một phương còn lại bốn người liền đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm cứ thượng vọng vũ văn thành đô mấy người trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút không khỏi có chút dễ dàng bọn họ có thể cảm giác được đối phương đều là lực lượng đạt đến phá toái cảnh giới cường giả. Hơn nữa điều này cũng không phải dung hợp thiên địa đạt đến này cái cấp độ, mà là bọn họ bản thân lực lượng, nhưng hiện tại, nhưng có chút yếu đi, lại như là tại bó tay bó chân. Lưỡng Nghi trước điện, không ít đại thần cũng đều nhìn ra rồi. Đế tử thụ hai mắt trung suy tư. Nay năm vị ma, xác thực là bản thân lực lượng, liền đạt đến địa tiên 6 tầng. Hiển nhiên, bọn họ công pháp, vị trí xấu cảnh đều so với thần châu muốn hảo, bằng không tiến vào không được này cái cấp độ. Thế nhưng, vừa đến bọn họ chịu đến đại tùy số mệnh một ít tác chế. Thứ hai tụội hồ bởi vì xích quán yêu tinh giáng lâm, thiên điệu tăng cường, tôn ơn bọn họ mượn thiên địa lực lượng cũng biến lớn ba đến này năm vị ma còn không thích ứng thần châu thiên địa không sai chính là không thích ứng thiên địa linh khí nồng độ đẳng đẳng đều không thích ứng bó tay bó chân vì lẽ đó đại tùy một phương mới dễ dàng như vậy liền chiếm cứ thượng phong hoàng thượng xem ra ghi chép không sai xích quán yêu tinh chưa hoàn toàn dung hợp ở chúng ta thiên địa vì lẽ đó những này ma hội không thích ứng bọn họ tại thần châu lực lượng hội nhược nhỏ hơn một chút nhưng ở tại bọn hắn sào huyệt thực lực lại muốn tăng cường không ít viên thiên cương trầm giọng nói mọi người âm thầm gật đầu trước đó bọn họ cũng đã thương thảo định ra tại xích quán yêu tinh chưa hoàn toàn dung hợp tiến thần châu thiên địa trước liền tấn công vào đi chỉ muốn đánh gãy dung hợp là được đây chính là trước hai lần ghi chép biện pháp cái này cũng là tại sao đôi củ mở miệng đối phương đàm phán là kéo dài kế sách nguyên nhân hiển nhiên trải qua trước hai lần thất bại đối phương học thông minh dùng đàm phán lấy kéo dài thời gian để xích quán yêu tinh hoàn toàn dung hợp ở thần châu thiên địa đáng chết chờ các ngươi sớm muộn sẽ bị chúng ta diệt tộc nhân loại đáng chết bốn không ngừng tiếng nổ vang trung thỉnh thoảng vang lên từng đạo từng đạo tiếng quát mắng, nhưng theo sát mà đến, chính là Vũ Văn Thành Đô mấy người càng thêm hung mãnh công kích. Không đến bao lâu, đối phương thì có hai người mang thương. tôn ân mấy người tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. Đột nhiên, vang thiên địa biến sắc, một luồng rung động từ phương xa kéo tới, chớp mắt đánh đến nơi đến Đại Hương Thành, một luồng đại khủng bố trong nháy mắt tràn ngập đến hầu như hết thể nhân tâm trung. Vũ Văn Thành Đô mấy người trong tay động tác đều là không khỏi một trận, trong lòng nuốt ngạt vô cùng, cực kỳ kinh hãi. Cái kia bị áp chế năm người nhưng là đại hỉ. Đẩm mắt, một luồng che kín bầu trời ma khí xuất hiện, hướng Vũ Văn Thành Đô đảng người tụ tới. Mấy người lập tức cảm giác được nguy hiểm cực lớn, vội vã bỏ qua đối thủ lui về phía sau, đồng thời hướng cái kia ma khí đánh tới. Vài đạo chói mắt kia sáng bắn ra, đủ để băng sơn đoạn hà lực lượng cũng không nhập ma khí chung, nhưng chớp mắt liền như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Lần này, lập tức để bọn họ sắc mặt đại biến. Tham kiến vương hậu. Cái kia năm người nhưng là không mình hành lễ, cung kính vi thượng. Ma khí không ngừng chút nào, tiếp tục hướng Vũ Văn Thành Đô năm người tụ tới. Năm người lần thứ 2 liên tục đánh ra công kích lại không có tác dụng gì. Hên. Đô nhiên, hư lạnh một tiếng tựa hồ từ trên trời mà đến, mở mịt không tung, rồi lại dày nặng dị thường, như thiên điệu thanh âm, uy hiếp tất cả, cái kia ma khí đều dừng một chút. Sau một khắc, vô số ánh mắt chung, lưỡng nghi trước điện, đệ tử thụ một quyền đánh ra. Long âm nổ vang, phía trước hư không tất cả đều rung động, cái kia ma khí mãnh liệt, tựa hồ cảm giác được cái gì, uy thế càng thêm dâng trào, nhưng sau một khắc, lại như là gặp phải sóng to gió lớn, bị một luồng sức mạnh vô thượng vỗ trở lại. Vô tận ma khí bay ngược mà quay về, còn tiêu tan non nửa, vừa che kín bầu trời ấm ảnh, một lần nữa bị ánh mặt trời vàng chói chiếm cứ. Ngươi là ai? Ma khí trung, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, mang theo lượng lớn kinh hãi. Đế tử thụ không nói thêm gì ý tứ, nhất quyền. Đi. Thanh âm kia lại nổi lên, ma khí cuốn lấy cái kia đồng dạng kinh hãi năm người, liền muốn hướng hướng đông bắc mà đi. Đến rồi, đã nghĩ như thế đi sao? Đế tử thụ sắc mặt lãnh đạm mà băng lãnh, một bước bước ra, đến đại hương thành bầu trời, vĩ đại thân ảnh trong quyền khác, tựa hồ tràn ngập hôm nay lại là một quyền đánh ra ngang hai cái thực chất giống như kim sắc cự long bay lên không huy hoàng thiên uy bao trùm thiên địa tốc độ nhanh tới cực điểm hướng cái kia ma khí phóng đi cái kia ma khí thật giống cảm giác được nguy hiểm cực lớn cảm một trận xôi trào sau tốc độ tăng vọt nhưng lưỡng tức sau vẫn bị hai cái kim long cắn xuống một đám lớn thừa lại lại là một trận xôi trào tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều đảo tẩu đệ tử thụ đứng thẳng ở trên hư không không có truy cũng không đuổi kịp tâm niệm chuyển động hai cái kim long trở về đồng thời mang theo ba đạo đã bị quản chế thân ảnh cái kia trong năm người ba người Chương 69, Hai đại thiên tiên, ngữ giá thân chính. Tiện tay đem ba người kia ném cho Vũ Văn Thành Đô áp lên đến, ánh mắt sâu thẳm nhìn hướng đông bắc. Thiên tiên. Vị này Vương Hậu tu vi dĩ nhiên đạt đến thiên tiên cảnh giới, chỉ là bởi vì không thích hướng này phương thiên địa, không thể phát huy ra thực lực chân chính, nhưng cũng đạt đến mới vào địa tiên tám tầng. Cư Viên thiên Cương bọn họ kể rõ, Xích Quán Yêu Tinh bên trong ma tộc tổng cộng có một vương nhất sau, cộng đồng thống lĩnh quân ma. Hiển nhiên, cái kia vương cũng có thể đạt đến tiên tiên cảnh giới. Trong lòng không khỏi vi ngưng, nhưng tính toán đó nhưng là không có bất kỳ dao động văn mình tại vô số sùng bái hỏa nhiệt ánh mắt kính sợ chúng trở lại lưỡng nghi trước điện đông đảo đại thần bọn họ lúc này ánh mắt cũng tối vi kính nể cùng từng kia sùng bái liên tùy tùng tôn ân bọn người là như vậy bởi vì biết đến càng nhiều vì lẽ đó bọn họ mới hội càng như vậy ma tộc vương cùng sau bọn họ cũng đã biết là ai đó là tiêu diệt thượng cổ cái kia hoàng triều cùng bách gia chư tử nhân vật thực lực ngọc trời kinh thế hải thủ nhưng ngay khi vừa bị chính mình hoàng thượng một quyền đẩy lùi hốt hoảng chạy trốn cái kia bất an tâm đều là vô cùng quyết tâm Bọn họ nhất định sẽ thắng. Hoàng thượng, thần kiến nghị lập tức phát binh, bọn họ lần này đến đây cớ đàm phán, định là nghị kéo dài thời gian. Cái kia ma tộc vương hậu tùy tùng, cũng có thể là nghị thăm dò ta đại tùy thực lực, thấy hoàng thượng thần uy, bọn họ chắc chắn kết đảm, mãi đến tận xích quán yêu tinh cùng thần châu thiên địa dung hợp sau, phương hội công kích ta đại tùy, lúc này chính là chúng ta thời cơ tốt. Trở lại lưỡng nghi điện trùng, Dương Tố cái thứ nhất đứng ra hành lễ nói, "Thần tán thành." Sau đó, Đông đạo đại thần dồn dập hành lễ nói, "Đế tử thụ vừa một quần oai, thực sự là cho bọn hắn rất lớn tự tin." hơn nữa sự thực như vậy bọn họ nhất định phải dành thời gian tại xích quán yêu tinh cùng thần châu thiên địa dung hợp trước đánh gãy phần này dung hợp. Xã hiện tại ma tộc mọi người còn không thích đứng này phương thiên địa cùng với quyết chiến vừa vẫn thích hợp Lược chim xuống mặt đệ tử thụ sâu thẳm hai mắt trung tựa hồ đang suy tư điều gì không ai biết đó là cái gì nhưng cũng không ai dám hỏi một lát đệ tử thụ trầm mặc kiên nghị âm thanh ra lệnh chuyện chỉ tiêu quả vệ hàn cầm hộ bộ tống quyết bộ lý tính bộ đến hộ bộ ngũ vân triệu bộ ngũ thiên tích bộ hùng khoát hải bộ ba sau sáu ngày theo chấm ngựa giá thân trình Trinh phạt ma tộc, thần tuân chỉ. Lúc này, rất nhiều người chiến đi ra lớn tiếng đáp, không ai phản đối, đế tử thụ không tự thân xuất mã, không ai có thể yên tâm. Thánh chỉ một thoáng, đã sớm đang chuẩn bị đại hư thành, lập tức động lên. Đế tử thụ cũng tại sắp xếp hắn đi chuyện sau đó. 4. Hướng đông bắc hướng, nguyên bản cao cú lệ địa bàn. Lúc này nơi này đã là một mảnh kỳ cảnh, hắc hồng lam chi sắc đang dệt, tràn ngập vùng thế giới này, từng trận ma khí dữ dãng, thỉnh thoảng có hình thù kỳ quái quái vượn, và khí chất yêu dị bóng người tại vùng thế giới này tới tới lui lui. Xuyên thấu qua cái kia màu đen đỏ, lúc gần lúc hiện phản phất có thể nhìn thấy một cái như liệt ngục giống như thế giới, vô số thân ảnh ở trong đó sinh tồn. Mà theo thời gian trôi qua, cái kia hắc hồng lam chi sắc trùng, hắc hồng hai sắc tại lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ biến mất, dung hợp tiến lam sắc trùng. Theo dung hợp, cái kia liệt ngục giống như thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây chính là nhân tộc trong miệng Xích quán yêu tình. Nói cho đúng, đây là một thế giới, một phương chính dung hợp tiến thần châu thiên địa thế giới. Thế giới nơi sâu xa nhất, một đạo cả người hắc sắc cung trang. Sắc mặt trắng bạch nữ tử ngồi ở một trương bạch sắc vương tọa trên, có chút kiêng kỵ cùng cực kỳ không hiểu nói, đối phương sẽ không có đột phá đến thiên tiên cảnh giới, nhưng thực lực mạnh, chỉ sợ ta coi như có thể phát huy ra toàn lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Một bên, là một cái khác trương bạch sắc vương tọa, mặt trên ngồi một vị nam tử, nhưng cả người khí tức nhưng là không có thu lại, pháp lực khuấy động theo vương tọa không biết tới nơi nào. Nghe được nữ tử mà nói, nam tử trong mày, này cái thế giới tuy không sai, nhưng cũng không thể sinh ra như vậy cường giả. Âm thanh hạ xuống. Hắn cùng nữ tử hai mắt nơi sâu xa đều lóe qua một vệt mù mịt. Dừng một chút, kế tục trầm giọng nói, "Chúng ta đã thất bại qua hai lần, lần này nhất định không thể thất bại, chúng ta nơi này chống đỡ không được bao lâu. Chờ một chút, đến lúc dung hợp thành công, chúng ta lại chủ động ra tay." "E sợ đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội này." Nữ tử có chút lo lắng nói. Nam tử như mày nói, "Không cần lo lắng quá mức, muốn đánh tới đây cũng không dễ như vậy. Nay phương thế giới cùng chúng ta đã có hai lần liên hệ, lần này dung hợp tốc độ hội rất nhanh, chỉ cần thời gian nửa năm, liền tuyệt đối có thể thành công." nữ tử gật gật đầu, trầm giọng nói, người an tâm dung hợp, ta ở đây cũng không sợ đối phương. nhớ kỹ, không nên thinh thường. chúng ta bởi vì bất cẩn thất bại hai lần, lần này không thể thất bại nữa. nam tử thận trọng nói, yên tâm, nếu như còn bất cẩn, ta cũng sẽ không phái người đi đàm phán. nói, nữ tử trong mắt lóe qua một vệt phi muộn. lần này là không bất cẩn, chủ động phái người đàm phán, nghĩ trước tiên kéo dài một ít thời gian, cho dù vừa bắt đầu nàng thông qua tình báo biết được này phương thế giới lúc này cứng giả, thật giống không có trước hai lần nhiều lắm, nhưng vẫn là cẩn thận làm như vậy. Có thể kết quả nhưng là dẫn ra một vị làm cho nàng không tưởng tượng nổi, cảm thấy kinh hãi cực giả. 4. Thần Châu đại địa, tự thánh chỉ truyền đạt, vô số chuẩn bị cùng hành động triển khai, thời gian đến lúc đó, cộng 80 vạn đại quân từ đại Hương thành xuất phát, hướng hướng đông bắc hướng chạy đi. Nơi đó đã có vài nhánh đại quân chờ bọn họ. Ngày thứ 10, cùng Bắc Phương quân đoàn hội hợp, cộng 160 vạn đại quân, mê ngông quần quần hướng Cao Cú Lệ xuất phát. Ngày thứ 16, đại quân đến Nguyên Cao Cú Lệ địa giới, cùng xa xa nhìn thấy cái kia sắc thái sặc sỡ cảnh tượng. Lúc này Cái kia phương liệt ngục giống như thế giới xem rõ ràng hơn, tựa hồ liền muốn xuất hiện tại thần châu thiên địa, mà xuyên thấu qua những kia sặc sỡ sắc thái, hoàn toàn có thể tiến vào bên trong. Lại nửa ngày hành quân sau, đi tới cái kia sặc sỡ sắc thái ở gần, nơi này đã đợi hơn một triệu thân ảnh, tuyệt hơn nữa là hình thù kỳ quái quái vật, rất ít làm hình người, tựa hồ hình người càng mạnh hơn, địa vị càng cao. Cầm đầu là một vị hắc sắt trang phục nữ tử, hoàng thượng, vậy hẳn là chính là ma tộc vương hậu, ma tộc vương hẳn là tại dung hợp thế giới của bọn họ ở chúng ta thế giới, bất quá ma tộc thực lực nhưng thật giống như so với ghi chép được không ít, viên thiên cương tại đế tử thụ bên cạnh cung kính nói nói rằng, hẳn là hai lần tổn thất chưa khôi phục như cũ, bọn họ sống được nhiều, nhưng tu hành tựa hồ rất chậm. một bên, đùi củ trầm giọng nói, trong ánh mắt tựa hồ có hơi không tên ý vị loại qua. bên cạnh những đại thần khác trong lòng lại là nhất định, dù chưa có thể khôi phục, nhưng cũng không đơn giản a. tôn ân trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua chừng mười vị thân ảnh, cái kia đều là không yếu hơn hắn thân ảnh, nếu không là hoàng thượng tại này, hắn cũng không biết phải đánh thế nào. còn có vị kia khủng bố ma tộc vương hậu mang đến cho hắn một cảm giác so với ngày đó mạnh hơn đại. Lý Tĩnh, Đế tử thụ liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia sắc thái sặc sỡ nơi, trong miệng kêu lên: "Tại." Một mạch chất trầm ổn đại tướng hành lễ đáp: "Mệnh ngươi chỉ huy tăng quân, cắn giết ma tộc." Tuân chỉ. Lý Tĩnh phong dòng đáp, nhưng là tùy hoàng ngay mặt. Đột nhiên, cái kia ma tộc vương hậu mở miệng, âm thanh rõ ràng vang vọng phạm vi thiên lý, xem thần sắc hoàn toàn không có khai chiến ý tứ. Lập tức, hết thảy âm thanh toàn bộ yên tĩnh, hơn 300 vạn ánh mắt hai bên nhìn đối phương, chỉ có từng trận sát khí bốc lên. Dạng Tiên tĩnh trong thiên địa, đế tử thụ trong miệng lánh đạm phun ra một chữ, làm người có một loại hắn nhìn xuống tất cả. Huy nghiêm cảm, ma tộc vương hậu đệ xuống trong lòng không cam lòng cùng sát ý, tiêu ngạo, túc tiếng nói, người ta lưỡng tộc hà tất như vậy liều mạng, ta ma tộc hòa vào này phương thế giới, thế giới tăng cường, các ngươi cũng đều có có ích, cớ sao mà không làm? Hơn nữa ta ma tộc sinh thể, có thể vĩnh viễn không bao giờ nhập đại tùy địa giới. Đại tùy chúng đại tướng cùng cường giả không động tâm chút nào, thậm chí có nhàn nhạt chảo phúng, bậc này mê hoặc cùng bịa đặt cũng dám nói ra. Quả thực chính là múa diệu qua mắt thợ, xì nhục người. Theo lý thuyết đối phương thế giới hòa vào thần châu thiên địa, thiên địa hẳn là hội tăng cường, đối bọn họ cũng có chỗ tốt. Nhưng vì cái gì trước hai lần tổ tiên không ai làm như vậy? Một là đối phương quá mức cường thế, một dáng thế liền muốn giết sạch nhân tộc. Thứ hai, thực lực đối phương quá mạnh, dê có thể nào cùng lang đàm luận giao dịch? Ba, tin tưởng dị tộc, nhân tộc không dốc. Đế tử thụ đã không muốn nói nhiều, ánh mắt liếc mắt nhìn Lý Tĩnh, Lý Tĩnh lúc này hiểu rõ. Chuyên 70, đánh giá cao tùy hoàng. Tam quân nghe lệnh. Lý Tĩnh nhất thanh châm hát, khí sát phạt nhất thời ngập trời. Nam Trinh bát chiến nhiều năm như vậy lại tiêu diệt vô số dị tộc đại tùy thiết quân, cũng sớm đã không có gì lo sợ. Cho dù phía trước là rất nhiều hình thù kỳ quái quái vật, cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Ngũ Vân Triệu, Ngũ Thiên Tích, đến hộ Tả Thiên Thành, làm ngươi đảng bản bộ xung kích ma tộc Tả quân. Tôn lệnh. Hung Khắc Hải, La Thành, Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, làm ngươi đảng mang bản bộ xung kích ma tộc Hữu quân. Tôn lệnh. Còn lại các đem chuẩn bị, bất cứ lúc nào xuất chiến. Oanh. Quân lệnh dưới, tiếng nổ vang lên, 80 vạn tùy quân động, 20 vạn thiết kỵ trước tiên xung phong, vô địch tư thế tràn ngập tiền địa. 60 vạn bộ quân tốc độ cũng không chậm, theo sát mà trên. Giết. Hai đạo tiếng hét lớn, Ngũ Vân Triệu cùng Hùng Khoát Hải hai bên trái phải, từng người tập kết 10 vạn thiết kỵ lực lượng, lấy bọn họ vi mũi tên, 10 vạn đại quân phảng phất sóng to gió lớn thông thường, trước mắt liền phóng qua một trượng lại một trượng khoảng cách. Ma tộc vương hậu thần sắc băng lãnh, đáng ghét, lại không nhìn nàng. Giết. Lệnh lùng mệnh lệnh ra, hơn 1 triệu ma tộc đại quân cũng động. Tuy rằng không có tùy quân như vậy tập kết đại quân lực lượng, nhưng cá thể lực lượng so với tùy quân mạnh hơn nhiều. Bất quá chừng 10 cái hô hấp, Ngũ Vân Triệu Cùng quát hai người coi như trước tiên cùng ma tộc đại quân đụng vào nhau. Trường Thương trong tay, thiết côn quét qua, dâng trào lực lượng bạo phát, che ở phía trước nhất hơn trăm ma tộc nhất thời bay lên bọn mình. Như một cái sắc bén nhất đao, đem ma tộc đại quân cắt ra một lỗ hổng. Sau đó chính là thâm nhập trong đó. Hai người đảm nhiệm đầu thương, chỉ để ý vọt tới trước, người đã ở điệu tiên tầng thứ ba lần đỉnh cao bọn họ, thêm vào tập kết đại quân lực lượng, dĩ nhiên có mới vào điệu tiên 5 tầng lực lượng, trong lúc nhất thời thế không thể lỡ. Cho dù có ma tộc tương giả, cũng không có thể ngăn trụ bọn họ. Phía sau bọn họ Mười vạn thiết kỳ cá thể lực lượng là không mạnh, nhưng theo Sùng Phong cũng không sợ chút nào, giết chóc bên người ma tộc. đương nhiên bọn họ cũng đang bị giết lục. Ma tộc vương hậu nhóm tường giả bay đến trên bầu trời, lạnh lùng nhìn, tạm thời vẫn không có ra tay, hoặc là nói không dám tùy tiện ra tay, lại là mấy chủ hô hấp, càng nhiều tiếng chém giết vang lên. Mặt khác sáu con đại quân cũng đã cùng ma tộc va và vào, cùng ngũ vân triệu hai người gần như tập kết đại quân lực lượng, điên cuồng Sùng Phong ma tộc, đương nhiên bọn họ dưới trướng tướng sĩ cũng không ngừng bị ma tộc chém đứt. huyết tinh tiếng chém giết kinh thiên động địa, mỗi một cái hô hấp trùng thì có không rõ nhiều ít thân ảnh tử vong, có ma tộc cũng có loài người, tàn khốc, huyết tinh, băng lãnh, hỏa nhiệt, đẳng đẳng khí tức giao hòa hội tụ thành một bộ khoáng thế chiến trường. Không lâu lắm, Lý Tĩnh lại hạ lệnh bốn lộ đại quân lần thứ hai chính diện xung phong, đón lấy một ít xung xuyên tùy quân ma tộc. Không chung, ma tộc vương hậu đẳng nhân diện sắc băng lãnh. Vương hậu, chúng ta không thể như vậy tổn thất nữa. Một người cao mày đối ma tộc vương hậu nói rằng, các người gật đầu, bọn họ chỉ có như thế chút số lượng, nhân tộc háo nổi, bọn họ lại không kéo dài được. Ma tộc vương hậu kiên kỵ liếc mắt nhìn phía trước, bay về ma tộc hơn 30 bóng người trầm giọng nói: Các ngươi trên thôi. Là những này người đáp, thân ảnh bay về phía tùy quân, bọn họ đều là ma tộc ngoại trừ thống lĩnh đại quân ở ngoài trung cao tầng lực lượng, mỗi một người đều là đế tử thụ trong mắt địa tiên tầng thứ 3 lần đến 5 tầng thực lực. Bất quá lập tức, đế tử thụ bên người cũng bay lên hơn 30 bóng người, hướng những thân ảnh kéo lên đi. Những này người trang phục khác nhau, có tăng, hữu đạo, có thủ, có nữ, có lão, đều là đến từ đại tùy giang hồ cùng cấp gia lực lượng. Đặng Môn Viên Thiên Cường, Lý Thuần Phong. Ninh đạo kỳ, Vương Khôi đẳng chín bóng người. Phật môn bốn đại thánh tăng, không, Phạm Thanh Tuệ. Chớ đã, liền ngay cả buổi cụ, Vũ Văn Thác đều ở trong đó. Bọn họ cũng đều là đế tử thụ trong mắt điệu tiên tầng thứ 3 lần đến 5 tầng thực lực. Tổng cộng 60, 70 bóng người trên không trung giao chiến ở cùng nhau, có một chọi hai, có ba đôi một. Vừa bắt đầu liền có mấy bóng người thụ thương, nhưng theo từng người gặp phải cường lực đối thủ, thế cuộc cũng biến thành ổn định lên đến. Đế tử thụ ánh mắt nhìn ma tộc Vương Hậu đặng người một chút, dị vãng hai lần đại chiến, đối phương tổn thất xác thực là rất lớn. Đối phương bên người, cũng chỉ có 10 vị đạt đến địa tiên 6 tầng ma tộc. Đương nhiên, cũng sát thực rất mạnh, nếu không là hắn tồn tại, lấy ma tộc vương hậu thực lực vô địch, bây giờ thần châu thiên địa là không ngăn được. Đồng thời cũng phản ứng, đối phương thế giới đã chống không mất bao nhiêu thời gian, bằng không không đến nỗi liền này hơn 1 triệu ma tộc. Đối phương hiển nhiên hy sinh phổ thông ma tộc số lượng, đến cung cấp một nhóm cường giả tồn tại. Trên đất cùng trên trời đại chiến kết tụ, Lý Tính không ngừng chỉ huy nhập chiến trường thập nhị chi đại quân, lấy càng hữu hiệu phương pháp tiêu diệt ma tộc. Tuy rằng không nhìn ra ai chiếm thượng phòng, nhưng vẫn là câu kia có chút tàn khốc mà nói vì quân háo nổi trên trời vốn là ma tộc lực lượng là cường một ít nhưng bọn họ trung quy vẫn không có hoàn toàn thích ứng thần châu thiên địa tuy rằng nơi này tới gần sích quán yêu tình cũng chính là thế giới của bọn họ so với ngày đó đi tới đại hương thành ma tộc năm người tốt không ít nhưng đến cùng vẫn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực vì lẽ đó song phương cũng là đánh cái thế lực năng nhau ma tộc vương hậu nhìn sang hai nơi chiến trường thần sắc không khỏi có chút sầu lo nhìn đế tử thụ đẳng người trầm giọng nói bổn hậu kiềm chế cái kia tùy quốc hoàng đế các ngươi tận lực sát thương đối phương là mười vị ma tộc cường giả trầm giọng đáp lập tức, ma tộc vương hậu tiến lên một bước quay về đế tử thụ quát lên, lần trước ngươi thắng mà không vẻ vang gì, lần này trở lại. đế tử thụ ánh mắt nhàn nhạt nhìn tới, cũng không do dự, đứng dậy, một bước bước hướng trên không, lãnh đạm mà âm thanh uy nghiêm vang lên, đến đây đi. ma tộc vương hậu lập tức hóa thành một đạo hắc quang nhảy phía trên không, hai tay vạch một cái, một đạo năng lượng màu đen trường thương đâm thẳng đế tử thụ. đế tử thụ một quyền giơ lên, nổ ra, trường thương màu đen trực tiếp bị đánh nát, lại một quyền đánh về phía ma tộc vương hậu, vô cùng lực lượng bạo phát, uy thế lại có loại bao phủ toàn trường cảm giác. Hết thề người theo bản năng có loại chạy trốn ngột ngạt kích động. Ma tộc vương hậu thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, sau lưng xuất hiện lượng chỉ to lớn cốt xí, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, ra tay chính là bản lĩnh sở trường, một đạo càng to thêm hơn đại trưởng thương màu đen tiến lên liên tiếp. Vô anh, tiếng nổ vang dội, đại mảnh đại mảnh hư không phá thoái, hư vô xuất hiện, đệ tử thủ cùng cái kia ma tộc vương hậu liền nằm ở trong hư vô, không ngừng giao thủ. Hết thề người nhìn sang, lại như là nằm ở một thế giới khác, bao quát tôn ân bọn họ tại bên trong, đều là kinh hồn bạt vía, muốn biết nằm ở phá thoái cảnh giới bọn họ cũng bất quá là có thể bước đầu đánh vỡ một ít hư không, mà như hiện tại này giống như, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bất quá mấy chiêu, đệ tử thụ hai người liền đối hai bên thực lực có cái đại khái. Ma tộc Vương Hậu hoàn toàn yên tâm, xem ra nàng có chút đánh giá cao đối phương. Bất quá cũng là, cái kia nhật nàng nằm ở đối phương thủ đô, chịu đến đối phương số mệnh lực lượng áp chế, còn không thích trứng này phương thiên địa, vì lẽ đó thực lực chỉ có thể phát huy 6 khoảng 7 phần 10. Mà hiện tại, vị trí hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều, đối phương cũng không có đại tùy số mệnh lực lượng áp chế chính mình, đương nhiên không có cái kia nhặt biểu hiện tượng. Như vậy mới đúng, này cái thế giới làm sao khả năng xuất hiện như vậy cơ người. Tuy rằng hiện tại cũng thật khó mà tin nổi, thậm chí có chút thoáng áp chế lúc này nàng, nhưng nàng không sợ chút nào. Đế tử thụ nhưng là ánh mắt sóng lớn không sợ hãi, địa tiên 8 tầng tiếp cận đỉnh cao, cũng không tệ lắm. Hai người tại trong hư vô bắt đầu chém giết, bên ngoài, ma tộc 10 vị cuối cùng cường giả cũng ra tay rồi, ma khí ngập trời. Nương theo bọn họ ra tay, Đại tùy Tôn Ân, Tử Dương, Hướng Vũ Điển, Tăng Sản, Tiến Phi, thêm vào tập kết đại quân lực lượng Vũ Văn Thành Đô cùng Tông Huyết, bảy người cũng ra tay rồi mạnh mẽ ngăn cản đối phương 10 người. Trấn thiên tiếng nổ vang dội, bọn họ đều có ý rời xa những chiến trường khác, trong đó Yến Phi lấy một thanh trường kiếm ngăn cản hai người. Vũ Văn Thành Đô cùng Tống khuyết hợp lực ngăn cản ba người. Còn lại Tôn Ân bốn người lẫn nhau phối hợp, ngăn cản cuối cùng năm người. Chương 71, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mấy tháng chém giết. Và anh, Tiếng va chạm lít nha lít nhít, ma khí ngập trời, kiếm khí, tự trường, đao khí ngăn, dọc. Vũ Văn Thành Đô bảy người chiếm cứ địa lợi, đối phương còn rõ ràng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ma tộc 10 đại cường giả chiếm cứ số lượng lưu thế hơn nữa tự thân căn cơ phương diện so với đại tùy một phương cường không ít vì lẽ đó không bao lâu vũ văn thành đô mấy người liền hạ xuống hạ phong vũ văn thành đô mấy người cũng còn tốt tiến Phi lấy một địch hai tình huống kém cỏi nhất bất quá muốn đánh bại hắn cũng không phải đơn giản như vậy trung binh đại chiến chàng ngang dọc phạm vi mấy trăm dặm tiếng chém giết tiếng va chạm vạn phất địa long xoay mình thiên lôi văng rội vô biên sát khí hội tụ liên gái kia sặc sỡ sát thái đều rất giống vi vi văn mèo trong hư vô đế tử thụ không nhanh không chậm cùng ma tộc vương hậu giao thủ đột nhiên giơ tay một chỉ Một nguồn sức mạnh bắn về phía một phương hướng, Ma tộc Vương Hậu giận dữ, vội vã đi ngăn cản này đạo lực lượng, lại bị đế tử thủ đúng lúc ngăn lại. Mà này đạo lực lượng đã cấp tốc cắt phá trời cao, đánh về phía vây công yến phi hai người một trong. Cái kia người kinh hãi, vội vã ra tay, một tiếng nổ vang, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mấy trăm trượng. Yến phi đẳng người tất cả giật mình, sau đó đại tùy một phương đại hỉ, ma tộc một phương nhưng là cẩn thận một chút rất nhiều, ra tay cũng không dám đem hết ba lực. Hiển nhiên, phía trên bọn họ Vương Hậu không thể hoàn toàn ngăn trở cái kia đại tùy hoàng đế mà Vũ Văn Thành đỗ mấy người, nhưng là ra tay càng thêm hung mãnh, có hoàng thượng chạm tại phía sau bọn họ, có cái gì đáng sợ. Trong lúc nhất thời, cái kia Hạ Phong từ từ chuyển về không ít. Oanh, Kinh Thiên đại chiến kế tụ, không chút nào dừng lại ý tứ, vô tận giết chóc đoạt đi một cái lại một cái sinh mệnh. Đây đủ một ngày một đêm, nay trận đại chiến vừa mới tạm thời kết thúc. Song phương từng người thối lui tu tù sửa. Tùy quân đại tướng, đế tử thụ ngồi ở trên cùng, nghe Lý Tĩnh báo cáo. Tham chiến thập nhị chi trong đại quân, chủ tướng đúng là không có quá đáng lo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút thương. Tướng Sĩ, nhưng là chết trận gần 20 vạn, tổn thất nặng nề. Trọng thương không người có thể đánh cũng tiếp cận 20 vạn. Chỉ là một trận chiến, liền hầu như đánh phế bỏ 4 chi quân đoàn số lượng. Viên Thiên cương, đùi củ đảng hơn 30 người trùng, cũng có 3 người tử vong, mấy người trọng thương. Vũ Văn Thành Đô bảy người đúng là không có người quá đáng lo, thế nhưng cũng có hai vị chịu chút thương, tiêu quả vệ cùng Tống khuyết quân đoàn tướng sĩ, đều là tiêu hao không nhỏ cần nghĩ ngơi. Đương nhiên, ma tộc một phương cũng không khá hơn chút nào. Hơn 1 triệu ma tộc tử thương ít nhất 30 vạn, hơn 30 vị cường giả tự ba người, trọng thương năm người thập đại tương đương với phá thoái cảnh giới ma tộc cường giả cũng có ba vị bị thương không nhẹ đặc biệt là gắng đón đỡ đế tử thụ một đòn vị kia mà ma, ma tộc vương hậu nhưng là không có tổn thất gì chỉ là bị đè ép một ngày một đêm lửa giận trong lòng không nhỏ thương nghị một hồi đế tử thụ đã hạ chỉ triệu tập cái kia đã chuẩn bị kỹ càng 100 vạn đại quân lại đây bổ sung các quân đoàn tổn thất chờ mọi người lui ra đế tử thụ nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện hắn thu lại khí tức đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bởi vì đại tùy số mệnh lực lượng lại gia tăng rồi không ít từ khi xích quan yêu tinh giáng lâm sau hầu như mỗi thời mỗi khác Đại tùy số mệnh lực lượng đều đang gia tăng, nói cách khác, khoảng thời gian này hắn hầu như vẫn tại trở nên mạnh mẽ. Lúc này nếu như ngoại nhân có thể nhìn thấy, hai cái cựu long chân khí đã từ long mạch thành sau bảy trượng khoảng 3 thước, đạt đến lúc này bảy trượng khoảng 6 thước, tốc độ cực nhanh. 3. Ma tộc nơi đóng quân, ma tộc vương hậu đẳng người không dám lùi vào các nàng thế giới, bởi vì sợ tùy quân trực tiếp xông vào đi vào, phá hoại dung hợp. Vương hậu, lần này chúng ta tổn thất quá nặng, lại đánh mấy lần, phổ thông ma tộc liền phải chết sạch. Một ma tộc cường giả thở dài nói. Hên. Vương hậu lạnh rên một tiếng. Hai mắt chung có chút lo lắng, nhưng càng nhiều chính là kiên định, vương thượng rất nhanh sẽ có thể thành công, chúng ta lại kéo dài mấy tháng là được. Nói, lại nghĩ tới kẻ loài người kia nam nhân, đáng ghét. Đến cùng nơi nào nhô ra? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nếu không là hắn, cấp nàng như thế nào khả năng sẽ rơi vào hiện tại cảnh tượng này? Còn có, tuy rằng hôm nay nàng chỉ là bị đặt ở hạ phòng, đối phương không làm gì được nàng, nhưng chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Đè xuống cái kia loại cảm giác, trầm giọng nói, chỉ cần tha đến vương thượng thành công Chúng ta liền nhất định có thể diệt vong nhân tộc, xuống chuẩn bị đi, phòng ngừa nhân tộc đánh lén. Là, chúng ma tộc cường giả hành lễ đáp. 4. Sau 10 ngày, tùy quân lại cùng ma tộc đại chiến một trận, trận chiến này không có đệ nhất lần kịch liệt, nhưng song phương cũng tổn thất không nhỏ. Ngày thứ 13 sau, tùy quân 100 vạn đại quân đến, các bộ toàn lực tu sửa, ma tộc tự nhiên không sẽ chủ động tiến công, quyết một trận tử chiến. Ngày thứ 21, chúng đại thần tự đế tử thụ trong doanh trướng đi ra, thân sắc đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít nghi ngờ không thôi, không rõ. Chỉ có vẹn vẹn mấy người trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, cùng từng kia từng kia bất an. Hoàng thượng dạ tâm quá to lớn rồi, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại có một luồng nóng bỏng, nóng trông. Ngày thứ 22, tùy quân chủ động xuất kích, khí thế hùng hổ, nhiều nhất quyết tử chiến tư thế. Ma tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, cực kỳ nghiêm nghị. Đại chiến bắt đầu, đế tử thụ như trước bị ma tộc vương hậu ngăn, bốn đại chiến tràng như trước. Nhưng trên mặt đất lưỡng quân đánh nhau bên trong, tùy quân công kích tuy mãnh, nhưng càng nhiều, nhưng là chú ý thương vong, không có đệ nhất lần như vậy hắn không sợ tử, thậm chí lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lại làm một ngày một đêm đại chiến, không có kết quả, chỉ có đầy đất thương vong. Đại tùy một phương lần thứ hai thương vong hơn trăm ngàn, ma tộc một phương cũng gần như. Sau đó liền lại là hơn 10 ngày thời gian tu sửa. Đại nghiệp 5 năm ngày mùng ngày 3 tháng 10. Lúc này tiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, tùy quân một phương đột phá người càng đến càng nhiều. Đại tùy cùng ma tộc tiến hành rồi đệ tứ lần đại chiến. Vẫn là như vậy không có kết quả, từng người thương vong không ít. Sau đó 2 tháng, song phương lại lục tục tiến hành rồi 4 lần đại chiến, nửa tháng tạ hữu một lần. Lúc này Tùy quân tổng cộng thương vong hơn 70 vạn tinh nhuệ nhất đại quân, nhưng thiên địa linh khí đã nồng nặc đến một mức độ, tu luyện độ khó cũng giảm xuống không ít. Đại tu không ít cao tầng đều tiến bộ, từ tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3 lần, từ tầng thứ 3 lần tiến vào 4 tầng, từ đệ tứ tiến vào đệ ngũ. Đúng là phá toái cảnh giới, cũng chính là cùng thiên địa hòa vào nhau, lại không người nào có thể đạt đến, bởi vì cùng thiên địa hòa vào nhau độ khó đột nhiên lớn hơn không ít. Bất quá viên thiên cương, Lý Tuấn Phong, Bùi Củ, Tống Khuyết đẳng người, cũng đều đi tới một bước giải. Đặc biệt là Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Thạc còn có một thành viên mười mấy tuổi tiểu tướng Bùi Nguyên Khánh, bọn họ tiến bộ nhanh nhất, bởi vì bọn họ tu luyện chính là Đế Tử thụ cho bọn họ công pháp, thiên địa hoàn cảnh có điều kiện, càng cơ càng hùng hậu hơn, công pháp càng càng cao cấp bọn họ, tốc độ tiến bộ kinh người. Vũ Văn Thành đô đã đạt đến 5 tầng đỉnh cao, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể bằng thực lực bản thân tiến vào 6 tầng. Vũ Văn Thác cũng tiến vào 5 tầng, Bùi Nguyên Khánh nguyên bản đột phá địa tiên cảnh giới không lâu, hiện tại đã là tầng thứ hai trung cao đoạn. Tôn Ân đẳng người có thể trưởng khống thiên địa lực lượng, cùng tự thân vốn là thực lực, cũng đều tăng cường một chút. Cũng chính bởi vì đại tùy một phương thực lực trở nên mạnh mẽ không ít, vì lẽ đó đại tùy đại quân mới tổng cộng thương vong hơn 70 vạn, Mà ma tộc hơn 1 triệu đại quân đã chỉ còn hơn trăm ngàn. Cái kia hơn 30 vị cao thủ ma tộc cũng vẫn còn có chừng 20 vị, 10 vị tương đương với phá toái cảnh giới ma tộc cường giả, đúng là không chết, nhưng đối với chiến tống khuyết bảy người, cũng dần dần lại chiếm không được thượng phong. Một lần cuối cùng đại chiến, đại tùy chiếm cứ rất lớn thượng phong, một lần đem ma tộc giết thành như vậy, thế nhưng là không có thừa thế xông lên, đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên Cũng bởi vì ma tộc thời khắc cuối cùng bạo phát sát thực lợi hại cực kỳ kinh người đem thủy quân một phương kinh sợ thối lui mà những này là chính bọn hắn cho rằng ma tộc trận doanh ma tộc vương hậu thần sắc càng là có chút tiểu thụ hiện nhiên trong lòng cực kỳ sầu lo bất an phía dưới chúng ma tộc cường giả cũng là như thế hà chưa bao giờ thì bọn họ sẽ nghĩ tới có ngày đó nhớ năm đó bọn họ thiên địa thật giống ra vấn đề trùng hợp đụng tới này cái thế giới đang chuẩn bị xâm lấn bị những tiêu nhân tộc không muốn sống ngăn cản còn giết bọn họ rất nhiều cường giả lúc đó đứng sau ma tộc vương cùng hậu cường giả nhưng là có tới hơn 50 vị, kết thúc sau chỉ còn dư lại chừng 30 vị. Đệ nhị lần chờ cơ hội, thật vất vả có cơ hội giáng lâm, lại lại bị ngăn cản dừng lại. Lần này tổn thất càng thêm nặng nề, ma tộc chỉ còn dư lại chừng 100 vạn người, đứng sau vương cùng hậu cường giả, cũng chỉ còn dư lại 13 vị. Bọn họ thế giới ra vấn đề, căn bản không đủ lấy lại nuôi dưỡng càng nhiều cường giả, vì lẽ đó cũng không dám để cho chủng tộc mở rộng. Chương 72. Chấm, nên thưởng tứ các ngươi. Như vậy, chỉ có thể bảo tồn cái kia số lượng, kéo dài hơi tàn. Liên ở tại bọn hắn đợi mấy chục ngàn năm cho là không có cơ hội thời gian, cơ hội lần thứ 2 giáng lâm, mang theo tất thắng quyết tâm, bọn họ giáng lâm này cái để bọn họ thất bại hai lần thế giới, tuy rằng như trước tự tin, nhưng cũng cẩn thận không ít. Nhưng là lần này, hết thảy đều tốt tự không giống. Trước hai lần bọn họ tuy rằng thất bại, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương, là bức đối phương liều mạng, là huy danh hiển hách đại ma vương, đối phương đồng ý nắm 10 cái mệnh đổi bên mình một cái mạng. Mà hiện tại, mọi người nhớ tới trên một trượng đối phương bảo tồn thực lực, không muốn với bọn hắn lấy mạng đổi mạng cảnh tượng liền không tên cảm giác một luồng oan ức. Làm sao hội như vậy? Rõ ràng khỏe mạnh, liền làm sao đều thay đổi? Làm sao khả năng? Tất cả không hiểu ra sao liền phiên quay lại. Đối phương, tựa hồ biến thành đại ma vương, đến công đánh bọn họ. Một niệm này, thì có loại không nói ra được bi phẫn, cùng ngang tiên tức giận mắng kích động. Được rồi. Nhìn thuộc hạ một bộ có chút tuyệt vọng dáng vẻ, ma tộc vương hậu chỉ cảm thấy đau đầu, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần nói, vương thượng rất nhanh sẽ có thể thành công, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể thắng lợi, kiên trì nữa một ít thời gian là được. Dũng nhân tộc lại nói, chúng ta bây giờ là chó cùng rất dậu, bọn họ không dám quá mức bức bách chúng ta. là, chúng ma tộc cường giả lên tinh thần hẳn là, nhưng cụ thể làm sao nghĩ, liền không ai biết rồi. 4. đại nghiệp 5 năm ngày mùng ngày 4 tháng 12. viên thiên cương cùng lý thuần phong hai người đứng ở tùy quân trận doanh khẩu, nhìn phía xa cái kia càng ngày càng tế sặc sỡ sát thái, trong hư không, càng là có một thế giới tựa hồ tồn ở nơi đó, lập tức liền hội hiện thân hậu thế. còn có mười mấy ngày rồi, ngón tay bấm toán một phen, viên thiên cương tham thẳm than thở, bên cạnh, cũng giống như thế lý thuần phong gật đầu một cái. Tán thành lời ấy. Còn có mười mấy ngày, cái kia phương thế giới liền đem hội hoàn toàn hòa vào Thần Châu Thiên Địa, trở thành không thể rứt bỏ một phần. Năm xưa vô số tiền bối anh liệt ngăn cản sự, liền như thế bị bọn họ buông tay thúc đẩy. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương hai người thì có loại phức tạp cảm giác. Nhớ lúc đầu xích quán yêu tinh dáng lâm thời gian, bọn họ cỡ nào kinh hoàng. Có thể hiện tại, trong ánh mắt có chút phức tạp, thậm chí có chút lo lắng, vị kia ma tộc chi vương. Có thể nghĩ tới cái kia đạo để bọn họ chỉ có thể ngước nhìn thân ảnh, lấy tâm tính của bọn họ, đều có loại cảm giác nóng bỏng một loại tự tin tự nhiên mà sinh ra. Bây giờ Thần Châu Thiên Địa thật sự không giống rồi. Đi thôi, tất cả sắp kết thúc rồi." Viên thiên Cương hờ hững nói một câu. 4. Đại nghiệp 5 năm ngày 18 tháng 12, lúc này Thần Châu Thiên Địa đã kinh biến đến mức thật không giống. Thiên Địa linh khí nồng nặc đến một cái dị vang rất nhiều người không dám nghĩ mức độ, tu luyện độ khó cũng giống như thế, rất nhiều rất nhiều người đột phá. Nguyên cao cú lệ địa giới, đại địa tuy rằng đã là khắp nơi bừa bộn, nhưng một tòa thế giới hư ảnh nhưng là chiếm cứ mấy vạn dặm thiên không, khiếp sợ vô số thế nhân. Đồng thời, thiên thật giống càng cao thật giống càng hậu càng lớn không gian kiên cố hơn cố tất cả đều tại hướng về một cái tu luyện thịnh thế phát triển đối này tùy quân một phương làm nóng người sẽ chờ một cái thời khắc ma tộc từ bọn họ đại vương khả năng lập tức liền muốn thành công vui sướng dần dần trở nên hơi nghi ngờ không thôi bao quát ma tộc vương hậu đều có một loại bất an sợ hãi đối phương thật giống thật giống không thèm để ý không là có ý định để bọn họ dung hợp ở này cái thế giới đương ý thức được này cái ý nghĩ thời điểm bọn họ đều cảm giác từng tia từng tia không dám tưởng tượng có thể sự thực Thật giống chính là như vậy. Nhưng mà khác, bọn họ đã không có cơ hội lùi lại, cũng là cắn răng, cứng rắn chống đỡ. Bọn họ tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng, chỉ cần Ma tộc Chi Vương giành tay, liền nhất định có thể đánh bại cái kia chết tiệt tùy hoàng, tiếp đó thắng được này cái thế giới. Đại nghiệp 5 năm, năm ngày 20 tháng 12. Và anh, đương nhiên, thế giới bắt đầu run rẩy lên đến, trong thiên địa hết thảy tất cả cũng giống như là đang tản ra một loại vui thích khí tức. Đồng thời, thiên địa linh khí đang sôi trào, sôi trào trung cực tốc dâng lên, dưới chân đại địa tựa hồ đang tắm tích, trở nên càng ngày càng dày đặc. Trong hư không, cái kia hành cư mấy vạn dặm trời cao thế giới hư ảnh biến mất rồi, trước mắt ma tộc nơi đóng quân bên trong hoàn cảnh cũng thay đổi, một tòa hắc hồng sắc sơn mạch đột nhiên xuất hiện, chính là thế giới kia trung tâm. Hết thấy ma tộc mặc kệ trước làm sao nghĩ, hiện tại cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Mấy trăm ngàn năm khổ sở giày vò, phấn đấu, rốt cục ngày hôm đó thành công. Cắp cắp cắp. Ta ma tộc rốt cục thành công rồi. Này phương thiên địa là chúng ta. Trấn thiên tiếng hoan hô trùng, cái kia hắc hồng sơn mạch chỗ cao nhất, một đạo cuồng ngạo tiếng cười lớn chấn thiên động. Nghe được thanh âm này, Hơn trăm ngàn ma tộc tiếng hoan hô càng vang lên, còn chen lẫn từng kia từng kia hoan nước, bọn họ vương rốt cục đi ra rồi. Bọn họ muốn báo thù, muốn giết sạch nhân tộc. Sau một khắc, một đạo thân xuyên áo giáp màu đen thân hình vĩ đại người từ dãy núi kia trùng phi lên, cực kỳ khí thế cường hãn bay lên, bao phủ phạm vi gần ngàn lần giảm. Tại khí thế kia dưới, hết thảy đều tốt tự đang run chuyển lẫn run. Cái kia người liếc mắt một cái tàn dư ma tộc, lại liếc mắt một cái đã chuẩn bị kỹ càng tùy quân, giận dữ phung trảo, nhân tộc, vương thượng, sát quan bọn họ. Ma tộc vương hậu không nhịn được một câu mang theo bi vẫn lời ra khỏi miệng sát ý lấm lấm. bên cạnh, đông đảo ma tộc cũng đều là như vậy. khoảng thời gian này bọn họ nhưng là trông mòn con mắt. lúc này nhìn chính mình vương, trong lòng hết thảy cảm xúc lập tức buộc phát ra, bọn họ muốn giết, sát quang nhân tộc. đối mặt từng đôi khát vọng thần sắc, ma tộc chi vương trong lòng sát ý nồng nặc tới cực điểm, hai mắt trừng mắt về phía nhân tộc nơi đóng quân, lệ khí với quanh, nhân tộc, các ngươi đáng chết. với anh, càng ngươi khí thế càng mạnh mấy phần, toàn bộ thiên địa đều rất giống tại dao động. ma tộc mọi người trong lòng càng phân chấn, nhìn nhân tộc trận doanh, sát ý ngập trời. với đột nhiên, một trận tiếng nổ vang lên, tại hết thảy trong ánh mắt, một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên xuất hiện tại Ma tộc Chi vương thượng hùng, không nhanh không chậm, lại phảng phất mang theo vô địch đại thế để ép xuống. Ma tộc Chi vương nhất thời biến sắc mặt, vội vã ra tay, song quyền hướng trên đánh tới. Bành, phảng phất sấm sét giữa trời quang vang rội, còn đang phát sinh biến đổi lớn trong thiên địa, tiếng va chạm che lại tất cả. Hết thảy Ma tộc há to miệng, trợn to hai mắt, tất cả đều là khó mà tin nổi, bởi vì bọn họ vương ký thác tất cả hy vọng vương bị cái kia bàn tay lớn vỗ xuống đi, như là một viên cầu mạnh mẽ đập về phía sân mạch, đập sập lượng lớn ngọn núi. Thời khắc này, một đạo dường như cái gì phá toa âm thanh ở trong lòng bọn họ vang lên. Giết. lập tức một đạo như kiểu u giống như lạnh lẽo, như thiên lôi giống như âm thanh uy nghiêm vang lên. Phất qua hôm nay. Giết. phản ứng là vô số phản phất đủ để dùng nhiệt huyết nhuộm đỏ thanh thiên tiếng hét lớn. Loại kia hư phấn, sung kính, sức lực, tiêu ngạo đẳng đẳng cảm xúc, một như núi lửa bạo phát, khủng bố vô cùng. Sóng biển thông thường đại quân lao ra trận doanh, mang theo vô cùng khí thế hướng ma tộc giết đi. Có chút gây người ma tộc phản ứng lại. Ma tộc Vương Hậu đè xuống trong lòng khắc cảm xúc, cắn răng quát lên, "Giết! Không còn bất kỳ đường lui, dù cho trong lòng đã có tuyệt vọng, dù cho tinh khí thần đều bại, nhưng trong huyết mạch cái kia sợi bạo ngược nhưng cũng tăng lên." "Giết!" Ma tộc mọi người hai mắt huyết hồng, giữ tận khuôn mặt giết hướng tùy quân. Hơn trăm ngàn đối hơn một triệu, trong cao thủ 18 vị đối 30 vị, 10 vị tương đương với phá toái cảnh giới ma tộc đối tống khuyết bảy người. Kết quả ngoại trừ cuối cùng một phương ngoại, những người còn lại lập tức rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Ma tộc Vương Hậu đỏ mắt gắt gao trừng mắt cái kia đạo vĩ đại thân ảnh, biểu hiện không xong hẳn ý. Vì phẫn, nghiến răng nghiến lợi, người vẫn tại gạt ta. Đế tử thụ hai mắt như trước cú lạnh, như thường ngày, không có khác dư thừa cảm xúc. Nghe thấy ma tộc vương hậu mà nói, bước chân một bước, xuất hiện tại nàng cách đó không xa, lạnh lùng nói, "Chấm, nên thưởng tứ các ngươi." Nếu như có quen thuộc đế tử thụ người ở đây, chắc chắn phát hiện lúc này hắn là sung sướng, vàng không sẽ không nói câu nói như thế này. A! Ma tộc vương hậu phẫn nộ kêu to, nàng đều hiểu, lấy mới vừa mới đối phương biểu hiện ra thực lực, đối phương vẫn đang đùa nàng. Vì e sợ cũng là kéo dài thời gian để bọn họ ma tộc thuận thuận lợi lợi, đem hết toàn lực sử hai cái thế giới dung hợp. Đáng ghét, đáng chết, ta muốn giết ngươi." Một tiếng gầm lên, ma tộc vương hậu nhắm phía đế tử thụ. Đế tử thụ giơ tay một quyền đánh ra. "Ven. Chương 73, đế tử thụ thần thông." Tiếng va chạm vang dội, ma tộc vương hậu nhất thời thân ảnh bay ngược mấy trăm trượng, há mồm một máu tươi phun ra, sắc mặt điên cuồng mà kinh sát. Tuy rằng nhìn thấy vừa nãy cái kia một màn, nhưng kết quả vẫn để cho nàng không thể tiếp thu, cùng với nàng đối kháng mấy tháng, chỉ là thoáng áp chế nàng người, càng cường đại như thế, Đối phương thật sự chính là vẫn đang đùa bỡn nàng. Đế tử thụ đứng chắp tay, ma tộc vương hậu đã sớm thích ứng này phương thiên địa, có thể phát huy ra tự thân toàn lực. Thế nhưng cũng bất quá mới vừa vào thiên tiên cảnh giới thực lực, khoảng trung cũng thì tương đương với trong lòng hắn mới vào địa tiên 9 tầng không sâu. Mà cái kia ma tộc chi vương đúng là mạnh hơn một chút, tuy nhiên không mạnh hơn bao nhiêu, đại thể tương đương với trong lòng hắn địa tiên 9 tầng trung cao đoạn tà hưu. Hai người hẳn là đều nằm ở thiên tiên tầng thứ nhất lần. Còn như hắn lúc này, trong cơ thể cựu long chân khí đã đạt đến tám trượng chín tả hưu, từ bảy trượng sáu tả hưu đạt đến tám trượng chín tả hưu. Đây là một cái thật bay vọt mạnh. Đây chính là đối phương thế giới dung hợp ở Thần Châu Thiên Địa, đối hắn chỗ tốt. Thần Châu Thiên Địa tăng cường, chiếc cứ này phương trong Thiên Địa Tâm Đại tùy chỗ tốt lớn nhất, số mệnh lực lượng cực tốc tăng cường. Đặc biệt là vừa hoàn toàn thành công, càng là tăng cường rất nhiều, chỉ là hắn còn chưa kịp tu luyện thôi. Cái này cũng là hắn cố ý diễn cho mấy tháng nguyên nhân, chính là vì làm cho đối phương thế giới dung hợp tiến Thần Châu Thiên Địa. Đối phương không để hắn thất vọng, lần này hắn lực lượng đã đạt đến một cái đỉnh cao, hẳn là tương đương với điệu tiên 9 tầng đỉnh cao. Không nên nhìn đồng dạng tương đương với 9 tầng nhưng song phương tranh lệnh nhưng cũng là lớn vô cùng, đặc biệt là đỉnh cao, hắn có thể cảm giác được đó là một cái cực hạn. lại như hắn một cái tắt đem cái kia ma tộc chi vương vỗ xuống đi, lại như hắn một quyền đả thương ma tộc vương hậu. a, gầm lên giận dữ từ sơn mạch nơi sâu xa truyền ra, cái kia hố bên trong, một bóng người liều lĩnh hắc viêm phi tới, cuộn quận sát khí, giận dữ, để người như là nhìn thấy một tòa sắp núi lửa bộc phát. ma tộc chi vương trừng mắt đế tử thụ, trong hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, xấu hổ trong lòng chiếm cứ hắn toàn thân, nếu không là còn có mấy phần lý trí, hắn đều có loại không ra đấy kích động hắn không biết xấu hổ sao? bản vương muốn ngươi chết. một tiếng giống to, ma tộc chi vương sau lưng xuất hiện hai đạo cốt sĩ nhằm phía đế tử thụ. cách đó không xa, ma tộc vương hậu đồng dạng hét lên một tiếng, đánh ra công kích. đế tử thụ giơ tay, nắm tay, nổ ra, ngang. tiếng rồng ngâm trung, không hề bảo lưu một quyền đánh ra, vô cùng lực lượng bạo phát, kim sắc ánh sáng như vô số lợi kiếm, lại như vô số sóng biển, phá hủy tất cả. ma tộc chi vương cùng ma tộc sau cộng đồng ra tay, một thanh trưởng thương màu đen cùng một chỉ cự quyền tiến lên liên tiếp. vòng, không gian như thấu kính thông thường. Đại mảnh phá toái, thiên địa linh khí bạo động, này phương thiên địa đều giống như đang run rẩy. Ma tộc chi vương, vương hậu thân ảnh về phía sau lùi một chút, nhưng nhanh chóng ổn định, thần sắc càng thêm hung lệ. Lần thứ hai hướng đế tử thụ vào lên, đế tử thụ thần sắc sóng lớn bất biến, lại là đấm ra một quyền, nổ vang tái hiện. Ma tộc vương cùng hậu không ngừng lùi lại, nhưng cũng mạnh mẽ chặn lại rồi hắn toàn lực một quyền. Theo lý mà nói, đế tử thụ hai cái cựu long chân khí đều chỉ có tám trượng khoảng chín thước, đơn chỉ lực lượng vẫn không có đạt đến trong lòng hắn địa tiên chín tầng. Mà ma, ma tộc vương cùng hậu một mình lực lượng đều là trong lòng hắn chín tầng thế nhưng lực lượng từ không chỉ là một thêm một bậc ở hai, hai người lực lượng tính cộng lại, khả năng là một thêm một tiểu vu hai, cũng khả năng lớn hơn hai. hai cái cựu long chân khí đồng tân đồng nguyên tính cộng lại, hội tụ trên người một người, uy lực tăng vọt, trực tiếp để hắn đạt đến trong lòng hắn địa tiên chín tầng đỉnh cao, đạt đến hồng hoang địa tiên cảnh giới cực hạn lực lượng. thậm chí toàn diện vượt qua trước mặt này hai vị thiên tiên, khả năng đạt đến hắn suy nghĩ thiên tiên tầng thứ hai. vì lẽ đó, hắn có thể trực tiếp đem hai người đặt ở hạ phòng. với tiếng nổ không ngừng vang dội, ma tộc vương cùng hậu liên tiếp lùi về phía sau. Hạ phong tư thế càng ngày càng nghiêm trọng, đối phương ra tay uy thế càng ngày càng mạnh. Khác mấy chỗ, ma tộc người không ngừng tử vong, càng ngày càng ít, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, một ít ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm chỗ này lớn nhất chiến trường, lại là một đòn, ma tộc vương cùng hậu liếc mắt nhìn nhau, đệ xuống phẫn nộ, xấu hổ, không lại đối kháng chính diện đế tử thụ. Mấy chục giây sau, đế tử thụ khẽ toay mày, ra tay nhiều hơn mấy phần tối nghĩa, hiệu quả cung tiểu không ít, càng là lại áp chế không nổi đối phương. Bởi vì đối diện hai người đổi thành chiến đấu, các loại tiết lực thủ đoạn, phối hợp thủ đoạn nắm lấy thời cơ ra tay đẳng cấp phương diện đều mạnh hơn hắn rất nhiều trong lòng lực khẽ cho mày hắn biết này vẫn là kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít thậm chí kém nguyên nhân hắn chỉ có thể một chiêu cũng chỉ tinh thông một chiêu lấy thế để người cựu long chân khí tự mang huy hoàng thiên uy kinh sợ địch nhân bất quá chủ yếu là tăng cường tự thân ra tay uy lực đây là thế cũng là hắn lớn nhất kinh nghiệm chiến đấu ưu thế đối phương càng mạnh mẽ chống đỡ loại này thế lại càng lớn uy lực càng lớn còn như lấy lực ép người liền không cần phải nói đối diện hai người tỉnh táo lại cái kia sống không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm phát huy được, thêm vào phối hợp, không lại chính diện mạnh mẽ chống đỡ, liền để hắn có chút áp không xuống hai người. Đối ra tay thời cơ nắm bắt, tìm kiếm, đối với đối phương kẻ hở tìm kiếm chờ đã, đều là hắn thiếu hụt thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nói trắng, hắn thiếu hụt không phải thần thông đẳng bạo phát thủ đoạn, mà là loại kia chiến đấu bên trong kinh nghiệm, dùng nhiều ít lực lượng phát huy ra lớn nhất hiệu quả vân vân. Lại như một ít người mang đại thần thông người, lại không tiện chiến đấu như thế, đệ tử tụ chính là như vậy. Cửu Long chân khí tự mang huy hoàng tiên uy chính là hắn lớn nhất, cũng thích hợp hắn nhất thần thông lại không tiện chiến đấu, không thể hoàn toàn phát huy ra chân chính uy thế thiên địa, cưỡng chế tất cả uy lực. Dần dần, không rơi xuống hạ phong, ma tộc Chi Vương cùng Vương Hậu trong lòng tự tin càng ngày càng nhiều, bọn họ nhất định có thể thắng. Nghĩ, đấu trí càng kiêu ngạo hơn. Đồng thời càng là phát sinh gào thét, gây nên ma tộc người chú ý lực, gây nên bọn họ càng thêm cường hy vọng cùng đấu trí. Hiệu quả không sai, không ngừng bị tiêu diệt ma tộc thấy mình Vương Thượng cùng Vương Hậu không kém gì cái kia nhân tộc khủng bố Ma Vương, tinh thần đại chấn, khí thế tăng cường không ít. Lại là mấy chiêu, đệ tử thụ trong lòng có thiếu kiên nhẫn. Loại này được cản tay cảm giác, để hắn cực kỳ căm ghét. Trong lòng hư lạnh một tiếng, thân trên đột nhiên bùng nổ ra một luồng thực chất giống như áp lực, nhưng không như thế cho hắn ra tay thì ma như thế. Ma tộc Chi Vương cùng Vương hậu Kinh hãi, này loại cảm giác bọn họ không xa lạ gì. Số mệnh lực lượng áp chế, có thể này không phải tại Tùy Quốc cảnh bên trong a? Không ngừng bọn họ, liên ma trong tộc người đều chịu đến áp chế. Hết thảy người đều không hiểu kinh ngạc, này không phải là tại Đại Tùy. Không có cho bọn họ kinh ngạc thời gian, đệ tử tụ lại là đấm ra một quyền, uy lực bất biến. Nhưng ma tộc Chi Vương Vương hậu hai người nhưng là áp lực lớn không biết nhiều ít, như vậy Phảng Phất Lưng đeo vô số đại sơn cảm giác, để bọn họ hành động đều cảm thấy khó khăn. Một quyền bên dưới, tiếng nổ trung, ma tộc Chi Vương hai người bại lui, khí tức bất ổn. Sau đó, loại kia hạ phong xuất hiện lần nữa, hơn nữa càng thêm rõ ràng, hai người trong lòng khó chịu đến cực điểm, rõ ràng vừa còn nhìn thấy hy vọng. Chúng ma tộc cũng là như thế, mà tùy quân tự nhiên khí thế tăng nhiều. Không ít người trong lòng cảm thán, hoàng thượng thủ đoạn quá mức sâu không lường được rồi. Lập tức trong tay lực đạo càng nặng mấy phần. Đế tử thụ trong tay một quyền tiếp theo một quyền. Loại kia vô địch tư thế lần thứ hai bắt đầu xuất hiện, ưu thế càng thêm rõ ràng. Hắn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng lại thêm lực lượng cũng chính là suy yếu đối phương lực lượng chính là tăng cường hắn lực lượng. Đầy đủ lực lượng trước mặt, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không tính là gì. Không giống với khác người, số mệnh lực lượng đã hòa vào hắn cựu long chân khí, có thể nói chỉ cần hắn tại, số mệnh lực lượng áp chế ngay khi không hạn chế ở quốc thổ cương vực. Nói tóm lại, trên người hắn số mệnh lực lượng áp chế có hai phương diện, một mặt cùng sức mạnh khác kết hợp, trở thành hắn lấy thế đè người, lớn nhất thần thông, thế chủ yếu tăng cường tự thân ra tay bi lực hai chính là số mệnh lực lượng vốn là công hiệu trực tiếp áp chế tất cả địch nhân áp chế đối thủ thực lực một đối tự thân một đối địch nhân chương 74, trở về cự cảnh này chính là lúc này tối cường hắn liên tỏa giống như hiệu quả đương đế tử thụ lực lượng lần thứ hai tăng cường thời gian đối phương rất nhiều thủ đoạn đều mất đi hiệu lực rơi vào hạ phòng đế tử thụ trong tay thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ đương thấy cảnh này cho dù ma tộc cái kia cứng cỏi bạo ngược tính tình cũng không khỏi chán trường lên đến Một hồi tổng cộng kéo dài tiểu trưng nửa canh giờ đại chiến, đương ma tộc chi vương cùng vương hậu trước sau bị chết cùng đế tử thụ quyền dưới, chân chính ý nghĩa trên hạ màn. Đại tùy mọi người đều là thần sắc hưng phấn, cuối cùng kết thúc rồi. Dù cho là tôn ân đảng người, đều là trong lòng vui mừng, không gọi là ma tộc diệt vong, còn bởi vì bọn họ nhìn thấy tự thân càng gần hơn một bước hy vọng khả năng. Đại nghiệp 5 năm ngày 20 tháng 12. Đế diệt ma tộc Vu Lệ Châu, cao cú lệ, thần châu chúc mừng. Đặc biệt là đương sau đó ma tộc việc truyền ra sau, càng là đem đế tử thụ hy vọng đẩy lên mức cực hạn cao độ. Vĩ đại thân thể dường như vẫn sừng sững ở trong thiên địa, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống muôn dân. Đại nghiệp 5 năm giao thừa, đệ tử thụ là cùng đại tùy tướng sĩ cùng vượt qua, hắn cũng không có vội vã trở về Đại hương thành. Đại nghiệp 6 năm ngày 12 tháng 1, đại quân trở về Đại hương, nâng thành lên tiếp. Sau đó tất cả có điều không tự kế tục, chiêu chính kế tục nhân ma tộc việc, cùng thiên địa đại biến sôi trào. Đệ tử thụ ngoại trừ xử lý chính vụ, cũng tại luyện hóa thế giới dung hợp sau, cái kia cổ tăng cường rất nhiều số mệnh lực lượng. Lúc này thiên địa đại biến đã dần dần kết thúc, thiên địa linh khí gia tăng rồi gấp 30 lần. Thiên địa đối tu sĩ độ dung nạp cũng lớn hơn rất nhiều. Cùng cảnh giới tuổi thọ đang gia tăng, tu luyện độ khó so ra cũng đang yếu bớt, vô số người đột phá. Mà làm chiếm cứ trong Thiên địa Tâm Đại Tùy, chỗ tốt lớn nhất, số mệnh lực lượng khoảng thời gian này có thể nói giờ nào khắc nào cũng đang nhanh chóng tăng cường. Cho dù đến hiện tại, cũng bởi vì đại tùy người ăn lỏng, cùng thực lực càng ngày càng mạnh mà chậm rãi tăng cường. Đại nghiệp 6 năm ngày 20 tháng 1, luyện hóa 1 phần 5 số mệnh lực lượng sau, Cửu Long Chân khí chính thức đạt đến viên mãn trình độ 9 triệu chín thước. Cửu Long Chân khí giai đoạn thứ 2 đã tu luyện tới cực hạn, sau đó chính là kế tục hấp thu số mệnh lực lượng, đột phá đến giai đoạn thứ 3. tự đại nghiệp 5 năm dưới thời gian nửa năm bắt đầu, ma tộc giáng lâm, đại tùy tu luyện người liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. đồng dạng, điều này cũng đại diện cho không dễ dàng quản lý, nhưng đế tử thụ hy vọng lúc này dĩ nhiên đạt đến một cái cực điên, đại tùy thực lực cũng quét ngang vô địch. lượng lớn cao thủ dần dần gia nhập đại tùy triều đình, các loại chính sách từ từ phổ biến. đại nghiệp 6 năm ba nguyện, đế tử thụ đã đem hết thể số mệnh lực lượng hấp thu xong tất, nhưng cửu long chân khí vẫn không thể nào đột phá, tựa hồ liền kém một chút. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đại Tùy càng ngày càng thêm hưng thịnh, cường giả càng ngày càng nhiều. Đại nghiệp 10 năm ngày 11 tháng 3. Ngày đó, chính như cựu xử lý chính vụ đế tử thụ chân mày cao lại, một vệ tinh quang lóe qua, lập tức bắt đầu rồi bế quan. Không lâu lắm, hai đạo tiếng rồng ngâm tự hắn trong cơ thể vang lên, tiếp theo lại là một đạo tiếng rồng ngâm, cùng trước hai đạo long ngâm lẫn nhau đan xen. Trong đáy mắt, thiên địa biến sắc, đại hương thành bầu trời số mệnh ngựa mặt lên trời thiết giải. Ba đạo tiếng rồng ngâm chung, ba cái kim sắc thần long từ đại hưng trong cung bay lên, bay lượn thiên không, cái kia cổ ý thế vui thích rung động phía chân trời. Vô số cường giả dồn dập thần sắc khiếp sợ, bọn họ biết, cái kia nhìn xuống tất cả hoàng thượng, lại có tân to lớn đột phá, trong lòng kính nể càng sâu. Lưỡng nghi điện bế con nơi. Đệ tử thụ cả người khí tức lại có một chút biến hóa, không lâu lắm, ba cái kim sắc thần long phi về tiến hắn trong cơ thể, biến thành 31 trưởng tả hữu trưởng. Mấy năm chờ đợi, Cửu Long chân khí giai đoạn thứ ba đạt đến. Vô cùng lực lượng tràn ngập toàn thân, đệ tử thụ có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như hắn đồng ý, ba long hợp nhất bên dưới, hắn thậm chí khả năng đạt thương này giới thiên địa bản nguyên. Duy nhất có thiếu hụt chính là chỉ một long khí, hình thể biến lớn hơn rất nhiều, lực lượng nhưng không có tăng cường quá nhiều. Cẩn thận thể ngộ tân cựu long chân khí, mấy ngày thời gian liền quá khứ. Đại nghiệp 11 năm ngày 12 tháng 3, đệ tử thụ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, thời không biến hóa, trước mắt cũng đã biến thành một cái khác mạc cảnh tượng. Hết thảy đều với hắn lúc rời đi không có khác biệt, chỉ là hắn lại ăn mặc tùy chiều hoàng bào. Trở về, đệ tử thụ trong lòng có chút song lớn, hoàn cảnh to lớn biến hóa, thêm vào thân phận to lớn chuyển biến, đều cần thời gian đến thay đổi thứ đứng. Hơi suy nghĩ, hoàng bào biến mất. Đại Thương Vương tử trang phục xuất hiện, nhắm mắt kiểm tra đại tùy thế giới, quả nhiên, bắt đầu có thiên địa linh khí tiến vào bên trong. Tất cả cùng đại minh thế giới gần như như thế, từ lúc này, hắn có thể bất cứ lúc nào tiến vào bên trong, thế giới thời gian cũng cùng Hỗn Hoang thời gian đồng bộ. Đột nhiên, hắn tâm thần hơi động, thăm dò vào cái kia thần bí tiểu quang đoàn bên trong. Lập tức, trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt dị sắc, bắt đầu rồi suy tư. Một lát sau, đè xuống tâm tư, hiện tại còn không gấp. 3. Trở lại Hỗn Hoang, bỏ ra mấy ngày, dần dần điều chỉnh tốt chính mình tâm thái ngoại trừ hoa số ít sắp xếp thời gian đại minh thế giới cùng đại tùy thế giới sự, ngoài ra lại trở về lúc trước trạng thái. duy nhất thêm chính là thu dọn thăm dò địa tiên cùng thiên tiên thực lực, đến sắc minh trong lòng hắn phân chia. mãi cho đến một tháng một lần triều hội trên, không ít quan viên nhìn phía đế tử thụ ánh mắt có chút kinh ngạc. đây là địa tiên vẫn là thiên tiên, bọn họ phát hiện bọn họ dĩ nhiên không thấy được rồi. thật giống là lại thật giống không phải. ngạc nhiên nghi ngờ chung lại không tốt xem thêm, nghiêm túc thương nghị chính sự. triều hội sau, đế ất liền đem đế tử thụ gọi đi, để hắn biểu diễn một thoáng thực lực bản thân không chần chờ, đế tử thụ trực tiếp đem ba cái cửu long chân khí đánh ra. vừa vặn hắn cũng có một chút sự muốn hỏi đế ất. Đưa ba cái cửu long chân khí xuất hiện, đế ất rõ ràng ánh mắt sáng ngời, không thèm quan tâm đó là long hình. hắn có thể cảm giác được cái kia cổ ý thế, lực lượng đối với hắn mà nói tuy bé nhỏ không đáng kể, nhưng tiềm lực vô cùng. được. đế ất phun ra một cái khá là cao hứng tự, ta như vậy, phụ vương trong lòng an lòng. đế tử thụ vi vi nện quan sát liêm, đe lên trong lòng không khỏe, không nói gì. đế ất lơ đeing nói, chính ngươi tu luyện cần vật gì, có gì cứ nói chỉ là không muốn tại trước mặt người khác biểu diễn thực lực là nhi thần đa tạo phụ vương đế tử thụ vi vi thi lễ một cái dừng một chút hờ hững mở miệng nói xin hỏi phụ vương địa tiên cùng thiên tiên cực cảnh ở nơi nào đế ất ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn đế tử thụ suy nghĩ một chút nói ta nhân tộc tam hoàng đều đạt đến qua địa tiên thiên tiên thậm chí kim tiên đại la cực cảnh thực lực cùng cấp trung không kém gì tam thanh đẳng đứng đầu nhất tiên thiên thần linh ngũ đế tại đại la bên trong không thể đạt đến cực cảnh nhưng cũng thuộc về hùng hoang tuyệt đỉnh không kém minh hà chấn nguyên đẳng đỉnh cao đại thần thông giả Dừng một chút, tiếp tục nói, phụ vương lúc trước chỉ ở điệu tiên đạt đến cực cảnh, đúng là cái kia cơ sương, nhưng là đạt đến qua thiên tiên cực cảnh. Trong lời nói, Lãng Yên nhiều một tia ý lạnh, đế tử thụ trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, lại biến mất, cái kia không phải hắn lúc này có thể liên quan đến. Mở miệng lần nữa vân đạo, cực cảnh khả năng vượt cấp mà chiến, không cần đạt đến cực cảnh liền có thể. Đế ất trầm giọng nói, Đế tử thụ không có hỏi lại cái gì, những này đầy đủ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tận lực liền có thể. Đế ất ngữ khí ôn hòa hạ xuống, "Là, Ân, ngươi đi xuống trước đi." Đông bá hầu sắp đến chiều ca, người đến lúc đó theo phụ vương thấy hắn. "Là, nhi thần xin cáo lui. Đế tử thụ đi rồi." Đế ất ánh mắt nhìn phía tây phương, từng tia lạnh lùng nghiêm nghị lóe qua. Trở lại chính mình cung điện, đế tử thụ đè xuống khác tâm tư, mặc kệ là đông bá hầu đến, đế ất dụ ý, vẫn là những chuyện khác. Kỳ thực hắn một chút liền có thể nhìn thấu, hắn không có cái gì lựa chọn. Tuy rằng này loại cảm giác để hắn căm ghét, nhưng chỉ có thể để lên. Đã như vậy, hắn làm sao cần nhiều nghĩ? Chỉ cần không phạm sai lầm là được rồi. Như thường lệ tu luyện một hồi, Bây giờ đại minh thế giới cùng đại tùy thế giới không ngừng tại trở nên mạnh mẽ, số mệnh lực lượng cũng tại tăng cường, tuy rằng đối hắn lúc này tới nói rất ít, phàm là sự đều là một chút tích lũy lên đến, hướng chi tu luyện. Lại qua mười mấy ngày, trải qua một phen kiểm tra, đệ tử thụ rốt cục đem chính mình trong lòng địa tiên, thiên tiên thực lực phân chia xác định. Trưng 75, Trung Thổ Thiên Châu, Đông Di. Với hắn nguyên bản suy nghĩ gần như, dựa theo thực lực mà không phải cảnh giới, có thể chia làm 9 tầng, bao quát thiên tiên đều là như vậy. 9 tầng là tối cao. Chín tầng đỉnh cao càng là chỉ có số người cực ít có thể đạt đến, địa tiên 9 tầng đỉnh cao tương đương với mới vào thiên tiên 2 tầng. Lúc này, hán tam long chân khí đều là 3 tầng, thu về đến càng là thẳng tới 5 tầng trung cao đoạn. Một thêm một thêm một đi lực, lớn hơn 3. Bất quá điều này cũng có thể thấy được cựu Long chân khí một chỗ không như người khác vị trí. Địa tiên 9 tầng, hoặc là đỉnh cao nhân vật, một khi đột phá khả năng chính là thiên tiên 4 tầng, thậm chí là 5 tầng. Mà cựu Long chân khí đơn chỉ cũng là 9 tầng đỉnh cao, đột phá, hình thể cũng lớn lên rất nhiều, có thể uy lực lại chỉ là từ mới vào 2 tầng đạt đến ba tầng, có vẻ hơi cứng nhắc, không như người khác đột phá lột xác đại. đương nhiên, lấy tổng thể, đặc biệt là tiềm lực để tính, liền lớn hơn nhiều. Thời gian một chút qua thứ, đệ tử thụ nhìn càng nhiều tri thức, bao quát một ít nguyên thần đạo pháp thuật thần thông cùng nhục thân đạo chiến kỹ thần thông, kỳ thực hai đạo tấn công địch phương pháp cũng có thể lẫn nhau sử dụng, nguyên thần đạo như thường có thể sử binh khí cùng người cận chiến chém giết, tuy rằng trời sinh ở phương diện này hội được một đường nhục thân đạo, nhục thân đạo cũng có thể sử dụng nguyên thần đạo pháp thuật thần thông, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có quá to lớn hạn chế hết thề đều chỉ là xem chính ngươi có am hiểu không, có thích hay không. đồng thời, hắn cũng tăng nhanh tại đại minh thế giới bố cục, cùng đại tùy thế giới bố cục. một ít cao cấp công pháp truyền lưu ở hai cái thế giới, bị rất nhiều tài tỉnh kinh diễm giả được. có đại quyết đoán giả, trực tiếp trùng tu. bất quá vậy cũng chỉ là số ít, càng nhiều là lấy làm gương. trong đó đại minh thế giới trung đã trải qua đến mấy năm tăng cường đại minh thế giới sớm liền không giống dĩ vãng, trương tam phong tài tỉnh sát thực kinh thế thực lực đã đạt đến địa tiên ba tầng, trịnh hòa cũng chính thức đạt đến địa tiên một tầng. đại tùy thế giới trung. Trải qua ma tộc thế giới dung hợp sau, liền không giống di vãng. Tôn Ân đẳng người thực lực bản thân đạt đến 6 tầng, Vũ Văn Thành đô càng là đang trùng kích bảy tầng. Một cái tiểu quái vật, đồng dạng đang trùng kích bảy tầng, thậm chí không bao lâu nữa liền có thể thành công. Trải qua hắn bố cục đẩy động, còn có không ngừng tăng cường thế giới, hai cái thế giới cường giả lần lượt khiêu chiến chỗ càng cao hơn. Bình quân thực lực cũng là càng ngày càng cao, trực tiếp nhất thể hiện chính là, hắn số mệnh lực lượng đang không ngừng tăng cường, bị Tam Long chân khí thôn phệ, lại là một nguyệt quá khứ. Ngày đó, đệ tử thụ bị Đế ất chiêu quá khứ, nhân vung điện. Đế Ưt ngồi cao phía trên, Đế Tử thụ cùng Đế Tử Khải, Đế Tử diễn đứng ở một bên. Không lâu lắm, tại tỉ can cùng đi, một trung niên nhân đi vào, bên cạnh hắn tùy tùng một đứa bé trai còn có một cái thiếu nữ. Thần khương hằng sở tham kiến vương thượng. Tham kiến vương thượng. Bên cạnh cái kia thiếu nữ cùng Tiểu Nam Hải cũng theo có nể nếp hành lễ. Các áp, hằng sở không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đế Ưt cười rỗi ra tay nói, hiện nhiên tâm tình không tệ. Tạ vương thượng, người đến chính là đại thương 800 chư hầu trung, đông phương hai chư hầu chi thủ, nhân tộc lừng lẫy có tên một phương chống trời trụ cột đây chính là tử đồng cùng văn hóa đi hảo tốt đế ất nhìn về phía thiếu nữ cùng cái kia tiểu nam hải lại là một trận cười to đặc biệt là quay về thiếu nữ càng là mang theo vài phần thưởng thức thỏa mãn tuy rằng nhìn qua niên kỷ cũng không lớn nhưng dung mạo nhưng là đã hiển mỹ lệ tinh tế tư thái tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo đoan trang hiền thục khí chất rất tốt hơn nữa tu vi cũng là rất không yếu tuổi còn trẻ đã đạt địa tiên nơi sâu xa thiên phú đối cảnh cũng không có có thể soi mói. về vương thượng chính là thương hàng sợ cười nói đồng thời ánh mắt cũng không chút biến sắc nhìn về phía một bên đế tử thụ ba người. đế tử khải, đế tử diễn hắn gặp mấy lần, chẳng có gì lạ. khi thấy cái kia danh tiếng hắn có nghe thấy đế tử thụ, một chút ánh sáng tại hai mắt nơi sâu xa lọt qua, hào một cái trầm ổn kiên nghị thiếu niên. đồng thời, đế tử khải, đế tử diễn hai người cũng đều tại nhìn cái kia tên thiếu nữ, khương hằng sở nữ nhi duy nhất, khương tử đồng. hai mắt chung đều rất giống đang tỏa sáng. hằng sở lần này tới chiều ca, vơi vặn bồi cô một thuật, tử khải, tử diễn, tử thụ. Các người mang tử đồng cùng văn hoán xuống xem lướt qua một phen ta chiều ca thành. Đế ất ánh mắt quét qua, như thường cười nói: "Là, nhi thần tuân mệnh." Đế tử thụ ba người đáp. Rất nhanh, tổng cộng năm người gia nhân vương điện, hướng Nhân Vương cùng đi ra ngoài. Mấy người rời đi, Đế ất, Tỷ Can, Khương Hằng Sở ba người cũng bắt đầu đàm luận những chuyện khác đến, chủ yếu là Đông Phương 200 chư hầu sự tình, còn có Đông Di. Đông Di làm dây dưa đại thương, thậm chí phía trước đại hạ vô số năm dị tộc, là bọn họ tử địch, song vương thường thường bạo phát chiến tranh. Mà đại tướng bên này đứng nuôi chịu sao? chính là Đông Phương 200 chư hầu. Hồng Hoang thế giới chi đại, Mên mông Mô Biên, nhưng nói tóm lại cũng phân làm năm khối lớn. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Như Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, cùng lớn nhất Trung Thổ Thiên Châu. Làm Như Hồng Hoang đệ nhất đại tộc nhân tộc chính thống, chiếm cứ chính là Trung Thổ Thiên Châu. Đại Thương Vương đỉnh cùng 800 chư hầu hầu như chia cắt toàn bộ Trung Thổ Thiên Châu, nhưng tứ phương nhưng cũng có bốn đại mạnh mẽ địch nhân. Đông Phương Đông Di, Nam Phương Tử Miêu, Tây Phương Thường, Bắc Phương Quỷ Phương. Đông Phương Đông Di là cùng đại thương giao thủ nhiều nhất địch nhân, Đông Di cũng không phải một cái thế lực mà là một cái tên gọi chung, là chiếm giữ tại đại thương đông phương dị tộc, bọn họ cũng không phải là nhân tộc, mà là năm đó nhân tộc cùng các loại tộc, hoặc là mỗi cái chủng tộc trong lúc đó kết hợp, sinh ra bị vứt bỏ chủng tộc. Chen lẫn tại Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Thổ Thiên Châu trong lúc đó, càng ngày càng lớn mạnh, vẫn cùng loài người chính thống đối nghịch, là đế ớt trong lòng một đại tâm hoạn. Đông Bá Hầu Khương hàng sở đến chiều ca, tối trọng yếu mục đích chính là vì nghĩ biện pháp đối phó Đông Di. Đông Phương 200 chư hầu nhiều năm liên tục đối chiến Đông Di, đã sớm lòng sinh bất mãn, không để cập tới đế ớt đẳng người thương lượng sự. Đế tử thụ năm người đi ra nhân vương cùng tại triều ca thành du lãm. Nói đến này vẫn là đế tử thụ đệ nhất lần ra nhân vương cùng làm hồng hoang đệ nhất đại thành, triều ca thành phảng phất sừng sững ở trong thiên địa cự thú nhân khẩu hơn 1 tỷ vô cùng to lớn. Cái kia vô hình đại trận bao phủ tại thiên không, cấm không vạn vạn bên trong. Đế tử khải, đế tử diễn hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, trên đường đi cùng cái kia khương tử đồng tiểu cô nương tán gẫu lên. Liên lễ vật cũng đã đưa được rồi, còn từng người mời đối phương đi bọn họ đã sớm chuẩn bị chỗ tốt. Một phen nho nhỏ tranh luận. Ước định cẩn thận trước tiên đi đế tử diễn chuẩn bị chỗ tốt, lại đi đế tử khải chuẩn bị chỗ tốt. đế tử thụ vẫn lặng im bàng quan, hầu như không nói câu nào, chỉ là nhìn đế tử diễn này hai vị sớm có chính xứng phu nhân người hiến đơn cần. đúng là cái kia khương tử đồng, cử chỉ trang nhã có lễ, không nóng không lạnh, vừa đúng. đối với người nào đều không mất lệ nhạt, hơn nữa còn như có như không xem thêm hắn vài mắt. đương nhiên, những này đế tử thụ là không chút nào để ý. mặc kệ là đế tử khải hai người, vẫn là khương tử đồng. này lưỡng tên rác rưởi huynh trưởng, hắn tử không nhìn ở trong mắt, còn như khương tử đồng hắn cùng nàng kỳ thực đều không lựa chọn, còn như Khương văn hoán hầu như đều coi thường hắn, chỉ có thể đi theo chính mình bên cạnh tỷ tỷ, cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đế tử thụ, trong ánh mắt có chút câu nệ. một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đế tử thụ liền như thế qua một ngày, đúng là đối đế tử diễn hai người càng thêm giải, cùng đối triều ca thành giải, từng người phân biệt trở lại nhân vương cung, đế tử thụ liền bị đế ất triệu kiến, không có khách khí, nhìn đế tân nói thẳng, đông bá hầu chi nữ khương từ đồng, vừa vặn vì ngươi lương xứng, phụ vương đã cùng đông bá hầu thương nghị hảo, trạch nhật thành hôn, nhi thần tuân mệnh. Đế tử thụ cũng không có ngoài ý muốn, thì lẽ một cái đáp. Đế ất xem khá là vui mừng, không tiêu không đổi, không cần biết ra sao, chỉ là phần này tâm tính liền đủ để vượt qua thế gian phần lớn người. Không tên, lại nghĩ tới hôm nay mặt dưới tin tức truyền đến, nhớ tới cái kia hai đứa con trai, trong lòng giận dữ, vô dụng. Ném hắn mặt. Chương 76, thông gia, đại thương không thể sai sót. Đế tử thụ rời đi nhân vương điện, đối với Đế ất mà nói, hắn cũng không lạ kỳ. Cho dù hắn không có quá nhiều tiếp xúc đại thương triều chính, nhưng mỗi lần triệu hội hắn cũng là thường gia, chỉ là nghe một chuyện liền có thể phát hiện đại thương vương đình nhìn như bá khí vô địch nhưng kỳ thực đã đang trầm trầm suy sụp từ trước hai đời nhân vương bắt đầu cũng đã như vậy đế ất những năm này làm rất nhiều nhưng hiệu quả lại chỉ là nhất thời mặt ngoài tứ phương dị tộc như thùng sắt đem đại thương vững vàng khốn ở trung thổ thiên châu còn thỉnh thoảng công kích đại thương bốn đại chư hầu tám trăm chư hầu chung lại có bao nhiêu bất mãn có dị tâm càng không cần phải nói vẹn vẹn quốc nội cũng đối mặt một loại thời kỳ giáp hạt cục diện nhân tài khan hiếm cường giả khan hiếm chỉ là dựa vào những tia người trấn áp duy nhất mấy nhân kiệt Phần lớn vẫn chưa thể thật sự tin tưởng. Còn kém rất rất xa Đông Thắng thần châu, nam chiêm bộ châu trung nhân tộc những kia môn phái tu tiên đặc sắc. Nơi đó tuy rằng không phải là nhân tộc chính thống, nhưng trên danh nghĩa cũng là thuộc về đại thương, dù sao bọn họ cũng là người. Bất quá nơi đó là Tam Thanh truyền đạo, các gia các phái truyền đạo địa phương, ngọa hổ tàng long, đại thần thông giả chỗ nào cũng có, ai cũng không dám coi thường. Vì lẽ đó đại thương cùng Đông Bá hầu thông gia, lấy huyết thống vi khế ước, là kết quả tốt nhất. Đông Bá hầu này người tuy không phải toàn tâm toàn ý vì đại thương, nhưng nói tóm lại, cũng không lớn dị tâm càng nhiều chính là nghĩ tự vệ, là cái lựa chọn tốt. Mà xấu tử lạc đả so với Mã Đại, huống chi đại thương còn mãi không tử, đông bá hầu đối chuyện đám hỏi, tự nhiên cũng khá là thỏa mãn, có phần này thông ra, hắn có thể chịu đến rất nhiều có ích. Tỷ Như đối phó Đông Di thời điểm, tỷ Như áp đảo Đông Phương 200 chư hầu thời điểm, bằng không cũng không sẽ trực tiếp mang theo độc tử độc nữ đến rồi. Đồng thời, đối hắn đế tử thụ cũng là một cái chuyện thật tốt. Ít nhất như vậy, nhân vương vị trí đối với hắn mà nói, gần rồi hơn một nửa. đều đại hoan hỉ của diện. Cùng lúc đó, Triều ca thành trung một tòa to lớn bên trong tòa phủ đệ, đế tử Khải Thần sắc có chút âm trầm bất định. Hắn không nốc, tuy rằng cũng không nhiều thông minh, nhưng hắn thật sự không nốc. Đế ất cùng Đông Bá Hậu thông ra ý đồ hắn có thể nhìn ra, bằng không cũng sẽ không đi đối Khương Tử Đồng lấy lòng. Có thể đế ất trong lòng thông ra đối tượng, hắn rõ ràng không phải hắn. Hắn cùng lão nhị đều đã coi chính xứng, không thích hợp, hành động hôm nay động cũng là không cam lòng, tận một phần lực mà thôi. Nghĩ đến một hồi, không nhịn được triệu đến người tâm phúc thương nghị, sau khi nói xong ngữ khí không tự chủ có chút âm trầm nói: ngươi cảm thấy phụ vương đến cùng là làm sao nghĩ tới? thật muốn, thật hướng vào từ thụ. cái tiêm người cao mày một suy nghĩ, cẩn thận nói, vương thượng làm sao nghĩ? thuộc hạ không dám vọng luôn, có lẽ thật sự có ý nghĩ này, nhưng càng lớn khả năng là chuyện đám hỏi chỉ có tam vương tử thích hợp nhất. nhưng đại vương ngài nhất định phải chuẩn bị sớm. đế tử khải chậm rãi gật đầu, lời ấy có lý, lão tam còn trẻ, làm sao khả năng nhượng phụ vương hướng vào? hắn tạm thời vẫn không được uy hiếp, phiền toái nhất vẫn là lão nhị. bất quá vừa nghĩ tới lão tam dáng vẻ đó, hắn liền lại có chút không tên buồn bực, đứng ở trước mặt đối phương. Dường như, dường như hắn luôn cảm giác có chút hoạn nạn. 4. Một cái khác tòa khổng lồ phụ đệ, Khương Hằng Sở từ Nhân Vương cung đi ra nhìn thấy chính mình một trai một gái. "Từ Đồng, ngươi cảm thấy ba vị vương tử làm sao?" Nhìn mình ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, Khương Hằng Sở ôn hòa hỏi. Phụ thân, Văn Hoán không thích Đại Vương Nhị vương tử." Đương nhiên, Khương Văn Hoán còn mang theo từng kia từng kia chỉ tức giận nói. "Ức, vì sao?" Khương Hằng Sở thoáng hiếu kỳ. "Bọn họ đều coi thường ta." Khương Văn Hoán có chút tức giận nói, bị không để ý tới một ngày, hắn thật sự có chút không cam lòng một bên, Khương tử đồng nợ nụ cười, Khương hàng sở cũng nợ nụ cười. cái kia tam vương từ đây, cười sau, Khương hàng sở như có điều suy nghĩ nói, Khương văn hoán nghiêm túc suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, so với đại vương nhị vương tử tốt hơn một chút. nhưng, hắn, hắn hơi dọa người, Khương hàng sở gật đầu một cái, cái kia phó trầm ổn, kiên nghị, nghiêm nghị, là dễ dàng dọa đến tiểu hải tử. truyền qua ánh mắt nhìn về phía Khương tử đồng, ôn hòa nói, tử đồng, ngươi cảm thấy làm sao? thương tử đồng dây trong mắt suy tư lướt qua, ba bóng người ở trong lòng từng cái xét qua. Cuối cùng vẫn là xác định ở một bóng người trên. Mặc dù tốt tự có chút lạnh, nhưng lại tối có cảm giác an toàn dư. Vương Trán thấp một chút, mở miệng nói, nữ nhi cũng cảm thấy tam vương tử hơi doan người. Khương Hằng sở lộ ra ý cười, đã rõ ràng, vì sao trực tiếp không đề cập tới đại vương nhị vương tử, này không phải thật rõ ràng sao? Ân, gần nhất các ngươi vô sự cũng không muốn đi ra ngoài, chuyên tâm tu luyện. Gian một câu, Khương Hằng sở hạ quyết tâm. Bốn. Mấy ngày sau, Đế ất triệu kiến văn trọng, vẫy lui tất cả những người khác sau, thẳng thắn nói, câu nghe nói hoàng gia đình bái vào thái sư muôn hạng. Thái sư cho là tử thụ làm sao? Nhất thời, Văn Trọng xưa nay kiên cường khuôn mặt hơi động, không nhịn được nhìn về phía đế ất, vương thượng, ngài. Làm đế ất phụ tá đắc lực một trong, hắn rõ ràng rất nhiều chuyện, mà lời này ý tứ cũng là để hắn thu đế tử thụ làm đồ đệ. Một khi thu đồ, cái kia rất nhiều chuyện liền không giống. Đặc biệt là còn có chuyện đám hỏi. Đế ất khẽ thở dài một cái, thần sắc càng là có chút hạ, cô sự tình huống, ta đại thương tình huống, thái sư ngươi đều biết hiểu. Cô có tam tử, Tử Khải, Tử Diễn trung nhân chi tử, tôn thất trung cũng không ai có thể bốc lên đoàn dòng, chỉ có tử thụ nói, ngữ khí nhiều một vẻ kích động, cùng bao hàm hy vọng cảm xúc. Từ thụ từ nhỏ đã bất phàm, bây giờ càng là liên cô đều có chút nhìn không thấu, có thể hương hương giả, chắc chắn là hắn, vất vả thái sư. Vương thượng nghiêm trọng, đây là thần gốc dễ trước. Văn trọng lập tức kiên định nói rằng, dừng một chút, có chút do dự, có thể như quả Tam vương tử trực tiếp bái thần vi sư, khủng sẽ đưa tới tự dương biến cố. Đế ất những mày, từng kia từng kia hơi lạnh lóe qua, hắn biết những này biến cố là cái gì, vừa định nói không sợ, nhưng vì để người vạn nhất, vẫn là gật đầu một cái, suy nghĩ nói, lời ấy có lý liền để tử thụ trước tiên đi thái sư nơi đó học tập thôi. Thần tuân mệnh. Văn trọng không mình hành lễ, chỉ là học tập, tuy rằng cũng sẽ đưa tới một ít ánh mắt, nhưng không lớn. đã từng đế tử khải, đế tử diễn cũng tại hắn cái kia đã học, không tính là gì quá to lớn sự. bất quá trong lòng, nhưng là không khỏi có chút lo lắng. vương thượng nói với hắn những chuyện này, có thể thấy được sự tình thật sự đến rất nghiêm trọng thời gian. liếc mắt một cái tây phương, trầm trọng nói, vương thượng, hắn. đế ất cũng nhìn về phía tây phương, cảm thụ nhân tộc số mệnh chúng, cái kia cổ càng ngày càng lớn mạnh số mệnh, trong lòng phức tạp qua đi chính là vô tận lạnh lùng nghiêm nghị. bất kể như thế nào, đại thương không thể sai sót. không xa, ba chữ để văn trọng trong lòng càng là chìm xuống, đồng dạng có chút phức tạp. như vậy chuyện tốt, đại hiền, nếu như vi đại thương sử dụng, nên tốt bao nhiêu? có thể một mực đối phương là cái loạn thần tặc tử. được rồi, này sự ngươi không cần phải để ý đến, cô tự có đối sách, hảo hảo giáo dục tử thụ. Đế ất đệ xuống trong lòng cảm xúc, quay về văn trọng thận trọng nói. văn trọng trong lòng trầm trọng, hắn rõ ràng này đại diện cho cái gì, nhưng chỉ có thể túi người hành lễ, thần tất đem hết toàn lực. bốn sau 10 ngày, đế ất đương triều tuyên bố, đế tử thụ đem tại 10 năm sau, cùng đông bá hầu chi nữ khương tử đồng thành hôn. lúc này gây nên một phen chấn động, rất nhiều người tâm tư nghĩ đến rất nhiều, ánh mắt đảo qua ba vị vương tử, càng là như vậy. tam vương tử e sợ muốn quật khởi rồi, nay cái ý nghĩ bay lên, không ít người ngay khi nghĩ đối sách, mà đế tử khải, đế tử diễn tuy rằng cũng không nói gì, ở bề ngoài cũng khá là bình tĩnh, nhưng tay hào lớn dưới năm đấm đã sớm nắm chăm chú, dư chỉ nhìn đế tử thụ, không biết đang suy nghĩ gì. đương nhiên, đối với những này, đế tử thụ đều không có nhiều nghĩ nghĩ cũng vô dụng. Nay Trung quy là cái thực lực vi tôn thế giới, hắn rõ ràng thời khắc này đối hắn không có ý tốt giả có rất nhiều, nhưng vậy thì như thế nào? Cũng đều chỉ có thể đè lên thôi. Sau đó không mấy ngày nữa, Khương Hằng Sở mang theo tử nữ đi rồi, trở về lãnh địa. Đồng thời, tin tức này cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp tứ phương, Đại Thương Vương đỉnh cùng Đông Phương lớn nhất chư Hầu Thông ra, ảnh hưởng là lớn vô cùng. Một ít có kế vận người cũng đều ép xuống. Những này đế tử thụ lúc này đều không có đi tìm hiểu, Khương Hằng Sở đi rồi, hắn cũng bắt đầu rồi học tập, đi Thái sư văn trọng gia học tập. Chương 77, đầu thai chuyển thế, một thiết làm lại. Đối này đế tử thụ vui vẻ tiếp thu. Văn trọng chính là đại thương vương triều một đại trụ cột, có thể văn có thể võ, vi tương vi xoáy đều là đỉnh cao. Toàn bộ đại thương vương triều, không, toàn bộ hồng hoàng tại hai phương diện này, đều không có mấy người có thể cùng so với. Có thể cùng học tử thụ tuyệt đối thỏa mãn. Đừng xem hắn đã trải qua lưỡng đoạn hoàng đế cuộc đời, thế nhưng cần hắn học tập đồ vật như trước rất nhiều. Thế giới càng lớn, thực lực càng mạnh, một vài thứ liền càng sẽ khác nhau, thân là đế vương, cần phải hiểu được đồ vật cũng là càng nhiều. Không cần toàn bộ tinh thông, nhưng muốn làm đến không ai có thể tùy ý giấu người. Hơn nữa khắp nơi các diện kinh nghiệm càng là cực kỳ quý giá. Thì Như Văn Trọng cho hắn trên bài học thứ nhất quân lược, quân trung binh pháp là một cái vương triều vĩnh viễn thiếu không được, trong đó các loại quân trung thần thông đều lào diệu vô cùng. Với hắn cùng học tập quân lược, còn có một người, niên kỷ so với hắn đều còn muốn tiểu thực lực nhưng cũng không yếu, đạt đến trong lòng hắn địa tiên sáu tầng. Phần này Thiên Tư cực kỳ bất phàm, chính là Đế Tử Khải, Đế Tử diễn hai người hưởng thụ hùng hoàng cao cấp nhất tài nguyên bổ dưỡng, cái tuổi này thì cũng bất quá chính là địa tiên tuyệt đối không sâu cũng không trách văn trọng hội thu làm đồ đệ nửa tháng nghe nói một lần văn trọng giảng bài lần này nghe xong khóa sau đế tử thụ cùng hoàng phi hổ kết bạn ra thái sư phụ làm văn trọng đệ tử chân chính thêm vào lại xuất thân tướng môn thế gia hoàng phi hổ càng ngày càng hướng văn trọng học tập cả người khí tức nhìn qua dị thường trầm ổn nghiêm túc mang theo cương trực công chính khí thế cùng đế tử thụ lúc nói chuyện cũng là có nề nếp từ không vượt qua lễ thêm vào đế tử thụ cũng không phải yêu mở miệng nói chuyện người vì lẽ đó hai người thật ít nói tại thái sư phụ chúng cũng chỉ là cùng nghe nói trọng giảng bài bất quá sau một quan thời gian, cũng là chậm rãi quen thuộc, liên quan đến quân lược phương diện, hai người cũng sẽ thỉnh thoảng tiến hành một ít thảo luận. không thể không nói, hoàng phi hồ tuyệt đối bất phàm, lấy đế tử thụ kinh lịch, tầm mắt, lại phần lớn thời điểm đều không phải hoàng phi hồ đối thủ. hơn nữa hắn có thể nhìn ra, này hay là đối phương hạ thủ lưu tình kết quả. đối này hắn cũng không thất vọng, trái lại khá là tán thưởng. hắn biết rõ chính mình không phải so người, mặc kệ ở nơi nào, cũng chỉ có thủ hạ có các loại năng lực so với hắn đội suất người, đế quốc tài năng càng thêm hung thịnh. lần này, hai người kết bạn gia thái sư phụ lại đàm luận lên quân lược một mặt, đàm luận cũng không phức tạp, là văn trọng với bọn hắn nói một loại hình thức, nên như thế nào phá cục. Nói tóm lại, hoàng phi hổ biện pháp là kết hợp khắp mọi mặt tài nguyên, có cương có nhu, mà đế tử thụ phương pháp liền đơn giản, trọng quyền xuất kích, lật đổ hoàng long. Bởi vì thực lực cá nhân quá mức mạnh mẽ, vì lẽ đó quân lược nói phức tạp phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Nói tóm lại chia làm tướng xoái. tướng đạo đơn giản, tập kết đại quân lực lượng là đệ nhất, đệ nhị chính là một ít đáng quý quân trung thần thông, thật đến đỉnh cao, lực lượng đủ để áp chế tất cả xoáy chi đạo liền phức tạp, không khỏi bao hàm tướng đạo, còn chủ yếu bao hàm các loại trận pháp, đại cục ánh mắt, chỉ huy các thứ. Hoàng phi hổ không thể nghi ngờ là đến xoáy phương diện phát triển, mà đế tử thụ càng nhiều vẫn là chú ý lấy lực ép người, vì lẽ đó càng nhiều chính là thiên hướng tướng. Cũng bởi vậy, luận các loại thế cuộc đối kháng, dùng các loại trận pháp gợi ra thiên địa lực lượng dựa vào đối địch phương diện, đế tử thụ không phải hắn đối thủ. Nói tóm lại, nắm giữ bình đẳng lực lượng dưới, quân lược phương diện, đế tử thụ không phải hoàng phi hổ đối thủ. Bất qua nói đến nói đi, quân lược vẫn là hai chữ, lực lượng. Mặc kệ là trận pháp vẫn là chỉ huy hoặc là nói là những phương diện khác đều là phát huy ra càng mạnh mẽ lực lượng xoáy cũng chỉ là lấy những phương diện khác phụ tá bản thân thực lực phát huy ra càng mạnh mẽ lực lượng đây chính là đế tử thụ thể ngộ đàm luận chung hai người đi ra thái sư phủ lại cộng đồng đi rồi một đoạn liền từng người tách ra bây giờ đế tử thụ vẫn là ở tại nhân vân cung vẫn muốn đến hắn thành hôn sau mới hội chuyện ra triều ca thành được khen là hồng hoang đệ nhất đại thành trên đường phố tự nhiên là người đến người đi cường giả cũng không lạ kỳ bất quá mang theo mấy cái thị vệ đế tử thụ đương nhiên không ai dám tới quấy rầy Đối với về mặt an toàn, hắn xưa nay đều rất cẩn thận, lén lút bảo vệ hắn cao thủ, hắn quản không được, ở bề ngoài người một khi xuất cung, hoặc ra thái sư phụ, liền chưa từng rời thân. Trở lại trong cung, cẩn thận thể ngộ cự Long chân khí hào diệu, tự hắn trở về Hưng Hoang, đã qua chừng một năm. Bất quá tuy rằng đại tùy thế giới cùng đại minh thế giới vẫn tại trở nên mạnh mẽ, nhưng Viụ Long chân khí tăng cường, đối lập cho hắn hiện tại mà nói, vẫn là chậm rất nhiều. Thời gian một năm, cũng bất quá liền từ 31 trượng trưởng, biến thành 32 trượng trưởng mà thôi. Nhưng cũng không gấp được, khoảng cách lần sau xuyên qua thế giới còn có 19 năm, đây là hắn trở về sau, liền từ cái kia tiểu quan đoàn trung được tin tức. Ngoài ra, còn có một cái tin, hoặc là nói là bí pháp. Thời gian một năm, hắn hầu như gần một nửa thời gian, đều là đang tu luyện cái kia bí pháp. Bây giờ cũng sắp thành công rồi. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, ngày đó, đế tử thụ vô thanh vô tức trở về đại minh thế giới, cái kia bị hắn toàn bộ thu hồi đế vương minh nghi, chậm rãi phong thích. Cũng chỉ có lúc này, mới để hắn cảm thấy từng kia từng kia vui sướng tràn trề cảm giác. đưa tới trịnh hòa nói rồi hai câu, liền lại đưa tới hai người một người vi trương tam phong, một người vi vương dương minh. sau một ngày, đương trương tam phong đạt đến sau, đế tử thụ vẫy lui hết thể người, lãnh đạm ngự khí nói rằng, các ngươi có thể tưởng tượng đi này thế giới ở ngoài. nhất thời, trương tam phong, vương dương minh, trịnh hòa ba người thần sắc chấn động mạnh, mang theo từng kia từng kia kinh hãi. nhưng lập tức, lại đều có một tia thoải mái. đế tử thụ mấy năm qua này tuyệt phần lớn thời gian đều đang bế quan, bọn họ đã sớm trong lòng có suy đoán, thế giới câu chuyện kỳ thực cũng không phải tuyệt mật, phi thăng rời đi câu chuyện vẫn luôn có. đệ xuống trong lòng khiếp sợ, trương tam phong mở miệng nói xin hỏi bệ hạ, thế giới ở ngoài là kiểu gì? Chỉnh hòa, Vương Dương Minh cùng ánh mắt bao hàm chờ mong cùng kích động nhìn Đế tử thụ. Thế giới ở ngoài, như trước là thế giới, vô cùng mênh mông thế giới. Đế tử thụ sóng lớn không sợ hay nói. Ba người trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Một lát, như trước là Trương Tam Phong mở miệng, xin hỏi bệ hạ, làm sao đi? Ngươi nghĩ kỹ. Đế tử thụ hỏi hướng Trương Tam Phong, dù sao đối phương không phải hắn thần tử. Lao đạo đã nghĩ kỹ, Trương Tam Phong không chút do dự. Các ngươi thì sao? Đế tử thụ liếc mắt nhìn Vương Dương Minh cùng Chỉnh hòa. Thần, Lam nô, tất cả nghe theo bệ hạ ý chỉ. Hai người không do dự nói, đầu thai chuyển thế, bị chấm làm bí pháp, các ngươi có bằng lòng hay không? Đế tử thụ thẳng thắn nói, ba người chấn động trong lòng, bất quá lập tức, Vương Dương Minh cùng Trịnh Hòa liền gật đầu đồng ý. Đối đế tử thụ trung thành tuyệt đối bọn họ, căn bản không để ý bí pháp gì. Trương Tam Phong do dự một hai, liền cũng đồng ý, có thể rời đi này phương thế giới đi truy tầm càng rộng lớn hơn nói, là hắn chi cầu. Hảo, trở lại chuẩn bị đi, chấm cho các ngươi thời gian 1 tháng. Đệ tử thụ hai mắt trung lóe qua một vẻ tán thưởng. Lão đạo, thần, lao nô, xin cáo lui. Ba người thi lễ một cái lui ra, rất nhanh. Đế tử thụ lại đi tới đại tùy thế giới, đưa tới bốn cái người, đại kém không kém âm thanh. Nửa tháng sau, đại thương nhân vương cùng, chính mình bên trong cung điện, đế tử thụ trong tay xuất hiện bảy cái nhan sắc không giống nhau trùng sáng. Hơi suy nghĩ, bảy cái quang đoàn biến mất không thấy hình bóng, liền ngay cả tại nhân vương trong cung hầu như nắm giữ tất cả đế ất đều không thể phát hiện cái gì dị thường. Đế tử thụ ánh mắt sâu thẳm nhìn ra phía ngoài, tiểu thế giới trung quy là tiểu thế giới. Lạn rưới nước dưỡng không ra chân long. Tư tiểu thế giới quận khởi vẫn đứng tại cao nhất thế giới đỉnh cao, bất quá là chủ quan thôi. Cho dù đại minh thế giới cùng đại tùy thế giới vẫn tại trở nên mạnh mẽ, chúng tam phong đẳng nhân tại tỉnh tái xuất chúng, cũng căn bản không thể hơn được hồng hoang thế giới những nhân vật kia. Căn cơ, hoàn cảnh, chung quy là không thể so sánh. Chỉ có đầu thai chuyển thế, chém tới tất cả, tất cả làm lại, bọn họ tài năng có chạm ở tầng chót hy vọng. Đế tử thụ từ cái kia tiểu quang đoàn trung thu được bí pháp, chính là phương diện này. Chủ yếu chia làm hai bộ phận, một là chém tới bọn họ tất cả, gây bí pháp Bí pháp này có thể bí ẩn phong ấn bọn họ ký ức, tuy rằng bọn họ còn có thể mang theo ký ức, nhưng bọn họ không nói ra được liên quan đến đế tử thụ, cùng bọn họ đầu thai chuyển thế ký ức, cho dù là đại thần thông giả lục soát bọn họ ký ức, cũng siêu không tới. Chương 78, Tuyệt thế yêu vương, thì can. Thứ hai, chính là khi thiên man địa. Không trải qua luân hồi, không khiến người ta phát hiện, theo cái kia trong cõi u minh cảm ứng, đem bọn họ đưa đến thích hợp bọn hắn nhất nơi sinh điểm, thân phận. Bí pháp thần kỳ, thậm chí còn liên lụy đến số mệnh lực lượng, đem bảy người này đưa đi chuyển thế đầu thai hắn cựu long chân khí lại còn rút lui một chút, trong đó còn có một loại hắn không biết, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng. còn như vì sao chỉ có bảy người này, mà không phải đưa càng nhiều người đi chuyển thế trùng tu? vừa đến bảy người này đều là đại minh thế giới, đại tuý thế giới trung, xuất sắc nhất, cũng thích hợp nhất người. người một nhiều liền không tốt nắm giữ, hồng hoang minh ngông, ai cũng không thông báo phát sinh cái gì, liền ngay cả hắn cũng không thể khẳng định hoàn toàn nắm giữ những này người. dù sao bi pháp chỉ là để bọn họ không nói ra được, cũng là người siêu không tới bọn họ liên quan ký ức, mà không phải để bọn họ trung tâm điều này cũng chỉ là ít nhất nguyên nhân, hắn không thể tiêu hao quá nhiều số mệnh lực lượng đi đưa quá nhiều người, còn như trực tiếp đem bọn họ mang tới hồng hoang thế giới để chính bọn hắn tu luyện, hắn không làm được, tạm thời tới nói chỉ có biện pháp như thế mới có thể. Đồng thời, hắn tu vi không đủ, cũng không thể đưa quá nhiều người mà không bị người phát hiện. Từ mắt khác nói, bảy người này xuất sắc, có tư cách để hắn đưa, khác người, chung quy còn kém một chút. Ánh mắt nhìn về phía đại điện ở ngoài, có thể làm, hắn cũng đã làm. Bọn họ có thể chuyển sinh đến nơi nào, hắn cũng không biết, hết thảy đều xem chính bọn hắn tạo hóa. 4. Đông Thắng thần châu một đại môn phái ở ngoài, một đạo tử khí từ trên trời giáng xuống, đưa tới vô số người chú ý. Tử khí giáng lâm, hảo một cái trời sinh đạo thai. Trời sinh tu đạo giả, ta huyền tâm muốn muốn. Chuyện cười. 4. Một phương kỳ lạ trong thiên địa, âm dương nhị khí tràn ngập mỗi một tí không gian, một chỉ to lớn kim sắc trứng tại cái kia ở trung tâm nhất, phảng phất hội hô hấp. Đương nhiên, vỏ trứng trên nước ra rồi một vết nước, tựa hồ có món đồ gì muốn đi ra. Mà cũng đúng vào lúc này, cách xa ở đại thương một người mở mắt ra, cái kia trương tư hùng khó phân biệt Phản phất tập kết thế gian lộng lấy trên mặt, một vệ tự đáy lòng hỉ sắc xuất hiện, thân ảnh chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Vẫn là cái kia phương kỳ lạ thiên địa, thân ảnh xuất hiện tại đã nứt ra càng ngày càng nhiều kim sắc chứng lớn trước. Tỉ tỉ, một đạo non nớt, không phải là nhân tộc nôn ngữ kỳ dị âm thanh từ chứng lớn trung vang lên, thân ảnh sắc mặt cứng đờ bốn. Bốn. Chiêu ca thành. Thái sư phụ, văn trọng tự trong tu luyện tỉnh lại, tâm thần hơi động, dường như một cái với hắn người có duyên xuất hiện. Tu vi đến hắn này một bước, bất kỳ cảm ứng đều không phải đơn giản. Bất quá hắn không đi, bởi vì hắn có thể cảm ứng được Thời gian còn chưa tới, 4. còn có chung quanh địa phương đều là xuất hiện một chút tình huống khác thường, những này đế tử thụ cũng không biết, bất quá hắn đã ở trong đó mấy người trong ký ức lưu lại một cái tin tức. Khi bọn họ tu vi đạt đến vượt qua hắn hiện tại trình độ, tự nhiên liền sẽ rõ ràng hắn thân phận. đưa ra bảy người này, đế tử thụ thời gian sau này không thể không dùng nhiều một ít tại đại minh cùng đại tùy thế giới chung, vớt lên bảy người này đi rồi tạo thành ảnh hưởng, đồng thời khôi phục cựu lòng chân khí tiêu hao. Hồng hoang không ký năm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đối tu luyện chi sĩ tôi nói, một cái trước mắt khả năng chính là mấy trăm ngàn năm. Hạn tại văn trọng nơi đó học 6 năm quân lược, nhớ rồi một ít quân trung thần thông, chính mình đi tu luyện ở ngoài, liền bắt đầu một mình học tập khác. Xử lý quốc gia đại sự, hồng hoang khắp nơi thế cuộc, các đại chủng tộc đối phó phương pháp vân vân. Trong đó quốc gia đại sự là khó nhất, bất quá đế tử thụ cho dù tàng một chút, học tập cũng dị thường nhanh. Để văn trọng kinh hỉ, càng làm cho đế ớt kinh hỉ. Sau đó 4 năm, đế ất từ từ để đế tử thụ thực sự tiếp xúc một chút đại thường chính sự. Mười năm kỳ hạn đến sau. Đế tử thụ khởi hành đi vào Đông Bá Hầu lãnh địa đón dâu. Vì biểu hiện coi trọng, Tỷ Can tự thân xuất mã. Tám vị đại La Kim tiên dẫn đầu, 100 kim tiên mở đường, sáu con kim tiên hầu cấp dị thú kéo xe, 10 vạn địa tiên đại quân đi theo. Khá là xa hoa đội ngũ cất bước tại Vân Trung, từ chiều ca thành xuất phát, tự nhiên không người nào dám trọng. Đầy đủ 2 tháng, đội ngũ vừa mới bước vào một ít chư hầu lãnh địa, lại đi rồi 3 ngày. To lớn trong đồn xe, đế tử thụ đang cùng Tỷ Can đàm luận một ít liên quan triều chính sự tình, bỗng nhiên, Tỷ Can ánh mắt hơi động, sóng lớn không sợ ai nói, tử thụ không biết ngươi có thể thấy được qua đông gì dị tộc. đế tử thụ trong lòng nương lại, bình tĩnh mà diêu phía dưới. vậy ngươi hôm nay có thể muốn gặp được. tỷ can ôn hòa sắc mặt dần dần nhiều một tia nghiêm nghị, nhưng cũng không có ngoại ý muốn ý tứ. đế tử thụ không hề nói gì, trước khi lên đường cũng đã có suy đoán, không có gì hay kinh ngạc. sau một khắc, vậy tỷ can, để mạng lại. một tiếng vang thật lớn ở chân trời vang lên, tràn ngập sát ý tiếng hét lớn vang, rồi đế tử thụ ánh mắt nhìn, chỉ thấy đông phương một vệ huyết sắc mang theo chấn động thiên địa lực lượng cực tốc mà đến sức mạnh kinh khủng kia, để hắn chỉ là nhìn thì có loại tâm thần cu nứt cảm giác. Cường, cường khó mà tin nổi. Mạnh đến đế tử thụ căn bản xem cũng không được gì. Trong khoảnh khắc, kết thân đội ngũ thì có loại lung lay sắp đổ cảm giác, liền ngay cả cái kia tám vị đại la kim tiên đều là có loại trong mưa gió tiểu thuyền cảm giác. Tuyệt thế yêu vương, Chuẩn Thánh. Đế tử thụ trong lòng nổi lên nảy hai cái từ, đại la kim tiên, kim tiên chính là tu tiên sưng pháp, chỉ vì tu tiên thế đại, vừa mới phổ cập ra. Nhưng tự tiên địa sơ khai sau, vạn tộc tự có một cái khác loại sưng pháp. Vương cấp chính là Đại La Kim Tiên, đủ để xưng bá một phương, nhưng muốn xưng là Tuyệt Thế Yêu Vương, nhất định phải là Đại La bên trên chuẩn thánh. "Huyết sát, không nghĩ tới ngươi tự mình đến rồi." Tỷ can nhàn nhạt trong trong thanh âm vang lên, một nguồn sức mạnh vô hình tản ra, đội ngũ nhất thời bình tĩnh lại. Đồng thời, hắn đã đến đội ngũ trước, thong dong nhìn cái kia càng ngày càng nhiều ánh sáng đỏ ngỏm. "Huyết sát Vương." Đệ tử thủ đám người nhất thời rõ ràng đối phương thân phận, đông di mời đại tuyệt thế yêu vương một trong. Đại thương cùng đồng bá hầu trông ra, đối phương đến đây chặn giết, cũng coi như là bình thường. Tràn ngập sát ý hét lớn vang lên, cái kia huyết sắc hóa thành cơn sóng thần, nhằm phía tỷ can. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa tất cả đều là một mảnh huyết sắc, cho vật liền không muốn xuất ra đến rồi. Tỷ can bình tĩnh nói, hơi nhấc ngón tay, một đạo cực nhỏ chỉ ánh xạ ra, đi vào cái kia huyết sắc sóng lớn. Hình thể tuy tiểu, nhưng tiếp xúc trong nấy mắt, huyết sắc sóng lớn liền bắt đầu đại diện tích băng tuyết tan rã. Hành, một tiếng hừ lạnh, huyết sắc sóng lớn cực tốc thu nhỏ lại, hóa thành một đạo huyết sắc quan đoàn, nhằm phía tỷ can. Nhất thời, phán phất một khối thiên thạch tạt vào yếu đuối trong không khí để tử thụ tuy rằng xem cũng không được gì nhưng cũng cảm giác được cái kia trong đó ngưng tụ vô cùng lực lượng phản phất đông đảo thế giới ngưng tụ ở trong đó không lãng phí mảy may tỷ can thần sắc nghiêm nghị một chút giữa tay một dẫn giữa bầu trời một viên đại tinh lấp lánh cột sáng màu trắng hạ xuống đón lấy cái kia huyết sắc quang đoàn vang nổ vang vang rội huyết sắc quang đoàn sung thế hơi ngưng lại tỷ can không chút lưu tình tay áo lớn vung lên vô số cột sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống lạc hướng huyết sắc quang đoàn ném tới hống một đạo thú hống huyết sắc quang đoàn lớn lên Hóa thành một đạo cao tới mấy vạn trượng huyết sắc cự thú. Nay cự thú tứ chi, đầu tự hổ, thân tự trừ, nói đến có chút buồn cười, nhưng xem ra huy thế kinh thiên động địa. Đây chính là huyết sát vương chân thân, cùng Đông Di như thế, một cái tạp giao kết quả. Lại làm một tiếng thú hống, huyết sắc cả người huyết quang nổi lên, hóa thành đạo đạo lợi kiếm nhắm phía cổ sáng màu trắng. Tiếng nổ không ngừng vang dội, trời long đất lở, đạo tác sụp đổ. Không lâu lắm, huyết sát liền rơi vào rồi hạ phòng, bị tỷ can đè lên đánh, không cam lòng thú hống từng trận, lại không có kết nào. Còn không ra tay. Đương nhiên Huyết sát một tiếng giống to. Sớm sẽ nói cho ngươi biết không cho ngươi thể hiện." Một đạo có chút yêu dị thanh âm vang lên. Lập tức, một đạo hắc quang từ phương xa phóng tới, không nói hai lời, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Tiếng nổ càng tăng lên hơn liệt, bạch quang, hắc quang, huyết quang, ba loại ánh sáng phảng phất đem vùng thế giới này chia làm ba bán. Bất quá không bao lâu, bạch quang như trước chiếm cứ thượng phòng, đem hắc quang, huyết quang dần dần ép xuống. Chương 79, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Bên ngoài mấy vạn dặm, đón dâu đội ngũ trùng mắt nhìn, tám vị đại la kim tiên, trăm vị kim tiên 10 vạn địa tiên đại quân cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy tỷ can đại phát thần uy, thần sắc cũng đều ung dung một chút. Đệ tử thụ tinh tinh nhìn, tỷ can chính là đại thương một cái khác chủ cột, có này thực lực, chẳng có gì lạ. Thậm chí, chỉ là, Đông Di liền đến này hai vị sao? Mà đại thương phương diện ba. Ánh mắt nhìn phía đông phương, dōng nhiên, một chỉ thú chảo đột nhiên từ phương xa giọ tới, càng lúc càng lớn, trước mắt liền trở nên không xuống vạn trượng trượng, vô cùng lực lượng bạo phát, không gian sâu xuống, đạo tác gặp hét. Tỷ can sắc mặt không hề thay đổi, kế tục gáp chế huyết sát vương cùng sau đó gia nhập chiến trường báo ma vương. sau một khắc, một kia chớp chớp mắt hạ xuống, mạnh mẽ bổ vào cái tia thú chảo bên trên. trong ngáy mắt, huyết nục bay tán loạn, cự chảo kia lập tức lấy tốc độ nhanh hơn thu về. van trọng. xa xôi nơi, một đạo phẫn nộ tiếng vang lên, lập tức lại là một thanh âm vang lên. đi. huyết sát vương, báo ma vương không chần chừ, ngay lập tức sẽ muốn thoát khỏi tỷ can rút đi. tỷ can trong tay lực lượng nhưng là lại lớn mấy phần, hiển nhiên không cho bọn họ đơn giản như vậy liền đi. nhưng vào lúc này, đông vương lại là một nguồn sức mạnh bạo phát, không thể so lúc này tỷ can kém đến rồi, đã nghĩ như thế đi sao? hung hậu thanh âm vang lên, một nắm đấm mạnh mẽ đập về phía cái kia chính thu hồi cự trảo với anh, nhất thời nửa con cự trảo bị đánh nát, một tiếng hét thảm vang lên, khương hàng sở. một bóng người xuất hiện tại xa xôi nơi, chính là khương hàng sở, lập tức hãy cùng cự trảo kia chủ nhân đại chiến lên đến. bên này, lạ mặt ba mắt nhìn qua cương trực công chính, như lôi thần hạ phạm văn trọng cũng hiện ra thân ảnh, gia nhập đối huyết sắt vương hai người chiến đấu. trong khoảnh khắc, đông di ba đại tuyệt thế yêu vương rơi vào rồi rất lớn hạ phong. bất quá đang lúc này lại là ba đạo tuyệt cường khí thế phân biệt nhắm phía hai nơi chiến trường. Vai đạo kịch liệt tiếng vai chạm sau, Đông Di một phương lục đạo khí tức nhanh chóng tối lui, Văn Trọng, Tỷ Can, Khương Hàng Sở ba người cũng không có truy. Đối mắt nhìn nhau vài lần, Văn Trọng thân ảnh biến mất, Khương Hàng Sở cũng hướng mình đất phong bay đi. Tỷ Can trở lại đón dâu đội ngũ, hạ lệnh tiếp tục tiến lên, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Đế tử thụ trong lòng suy tư, đại thương một phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, điểm ấy trong lòng hắn tự có thể đoán ra. Đông Di một phương e sợ cũng chỉ là ôm tham dò một hai, không được liền lùi ý nghĩ đến đây tập kích. Song phương đều không có tiến hành quyết chiến ý nghĩ, vì lẽ đó, văn trọng ba người chỉ là đả thương đối phương hai ba người, liền tùy ý đối phương rút đi. ở bên ngoài nhìn lại, hẳn là chính là như vậy, nhưng trong này chân chính các loại tân bí, nhất định vượt quá thường nhân tưởng tượng. đồng thời, cũng không phải hắn lúc này có thể nhúng tay. một bên, tỷ can nhìn về phía đế tử thụ ánh mắt nơi sâu xa, lóe qua một vệt tán thưởng, phần này chẳng ổn, liền đủ để vượt qua thế gian tuyệt đại đa số người. thời gian một chút quá khứ, lại bay hơn một tháng, cuối cùng đông bá hầu lãnh địa đến. khương hằng sợ chi tử khương văn hoán đã chờ ở chỗ này. Mười năm thời gian, đối phương dĩ nhiên lớn lên, đem đế tử thụ đẳng người hướng thủ phủ mang đi. Tốc độ nhanh một chút, lại là mấy ngày phi hành, khương hàng sở ở ngoài thành nên tiếp bọn họ. Tất cả cũng rất thuận lợi, lễ tiết phương diện cũng không phải quá phức tạp. Hai ngày sau, đón dâu đội ngũ lần thứ hai xuất phát, chỉ là người nhiều hơn không ít. Đế tử thụ còn chưa thấy diện khương từ đồng, đưa thân khương văn hoán, còn có một nhánh gần mười vạn người của hồi môn. Trong đó các loại nha hoàn người hầu đẳng hơn một vạn người, lưỡng vạn tinh thông khắp mọi mặt nhân tài, bảy vạn địa tiên đại quân, còn có mười vị kim tiên, hai vị đại la kim tiên cung lượng lớn bảo vật, những thứ này đều là khương tử đồng của hồi môn, từ lúc này lên đều là nàng tư nhân vật phẩm, thuộc hạ, đồng dạng, cái này cũng là khương hàng sở thành ý cùng mặt mũi, về thì tốc độ nhanh hơn một chút, không tới ba tháng, liền chạy tới triều ca thành. Ngay hôm đó, triều ca thành phi thường náo nhiệt, cả triều đại thần cùng tám trăm chư hầu cũng đã phái người đến đây đưa lên quả tạo. Đế ất càng là hạ lệnh, đại yến ba ngày, ban đêm, tại Đế ất vì hắn chuẩn bị kỹ càng bên trong tòa phủ đệ, đế tử thụ ba ngày qua hầu như không rời khỏi đại sảnh, mãi cho đến tiệc rượu kết thúc. Hắn mới vừa tới tân phòng bên trong, bước lên cái kia hồng khăn đoan, một chương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt hắn, so với 10 năm trước, càng thêm mỹ lệ rất nhiều. Da thịt trắng nõn bên trên có chút đỏ ửng, tối đầu không dám nhìn đế tử thụ. Một đêm không có lời nào, chỉ là đương đế tử thụ tiến vào trong cơ thể, đã xem như là bị hắn chứng thực sự tỉnh xuất hiện. Khương Tử Đồng cũng là chân phượng thể chất, hơn nữa trình độ so với hắn hai người khác nắm giữ chân phượng thể chất nữ nhân thông nhiều. Nếu như nói Tiêu Mỹ Đường, trưởng tôn vô cấu nắm giữ trình độ là 1, Khương Tử Đồng nắm giữ chính là 50 thậm chí 100. Trong cơ thể Tam Long Chân khí vui mừng âm khẽ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Mười năm qua, được lợi từ đại tùy thế giới, đại minh thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, Tam Long Chân khi đã đạt đến 37 trượng. Lúc này, bất quá mấy chục hô hấp, liền đạt đến 39 trượng, hướng cai kế tiếp giai đoạn phóng đi. Lại qua mấy chục hô hấp, một lần tiểu lỗ sắc bắt đầu rồi. 4. Từ ngày hôm đó, đệ tử thụ phảng phất lại trở về hắn tại đại tùy thế giới đương tấn vương thời gian, chỉ có điều lần này, dưới trướng hắn nắm giữ thế lực càng thêm lớn hơn rất nhiều thôi một ít bố cục cũng tại vô thanh vô tức bắt đầu rồi. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tiếp xúc được càng nhiều chính sự cùng các loại tâm bí, để hắn đối nảy cái thế giới càng thêm giải, cũng càng thêm thận trọng. Thủy sâu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thành hôn năm thứ hai một ngày, một đạo tin tức truyền khắp đại thường, càng hướng ngoại truyện đi. Ký Châu hầu tô hộ chi nữ thức tỉnh rồi thượng cổ cửu vĩ thiên hồ chi hồn nghi tự cửu vĩ thiên hồ chuyển thế. Nhất thời, chấn kinh rồi rất nhiều người. Liên ngay cả đế ất đều đầu đi tới ánh mắt. Dù sao cửu vĩ thiên hồ lai lịch bất phàm, tại thời đại thượng cổ cũng là một vị đại thần thông giả. Hồ tộc đệ nhất cứng giả. cụ thể làm sao? Đế tử thụ khá có hứng thú giải một chút. Thanh câu đều phát động rồi. Nay sự sôi sùng sục truyền bá một hai năm, liền bị một đạo khác tin tức vượt trên. Một đạo đệ đế ớt sắc mặt băng lãnh tin tức, Tây bá hầu chi tử bá ấp hảo bị hạo thiên đại đế thu làm đổ. Đế tử thụ biết tin tức này sau, lông mày cũng là không khỏi vẩy một cái, nhưng lập tức lại thoải mái. Trung thiên bắc cực tử vi đại đế. Quả nhiên, chuyện gì đều không phải vô duyên vô cớ, mà cái tiêu bây giờ lấy yêu tộc cổ thiên đình làm đạo trường, chấn áp trung cực hạo thiên đại đế đến tận cùng là tâm tư gì, e sợ chỉ có hắn tự mình biết. Vị này tự thượng cổ sinh tồn đến hiện tại đỉnh cấp đại thần thông giả, đã ra tay, chính là không biết những kia người ra tay không. Vừa nghĩ tới này, mặc dù biết những này không phải hắn lúc này nên nghĩ tới, nhưng đối với thực lực khát vọng, vẫn là trong nháy mắt chứng lên. Trong tay bố cục không khỏi bắt đầu tăng nhanh. Đồng thời, hắn có thể nhận ra được, Đế ất dường như cũng đang chuẩn bị một việc lớn. Tốt nhất lý do, chính là tăng nhanh đối hắn ngồi dưỡng, càng ngày càng nhiều lực lượng, bí ẩn bắt đầu bị hắn nắm giữ. Cũng là một năm này, Hoàng phi Hổ chính thức tiến vào trong quân doanh, hai năm trước bị văn trọng thu làm đệ tử Vũ Văn Thành Đô, cũng trực tiếp bị hắn vứt vào quân doanh. Khác tại Đế Tử Thụ không nhìn thấy địa phương, rất nhiều chuẩn bị cũng đều tại bắt đầu rồi. Ngày đó, hắn bị Đế ất triệu tiến cung đi. Tựa hồ dưới một chút quyết định, Đế ất vây lui khác người, bên trong tòa đại điện này cũng chỉ còn giữ lại hai người bọn họ, hắn trực tiếp hỏi hướng Đế Tử Thụ, Tây Bá hầu chi tử một chuyện, ngươi làm sao xem? Đế Tử Thụ trong lòng nhanh chóng suy tư, thời gian đã qua gần nửa năm mới tới hỏi hắn, đến tột cùng là vì cái gì? Vệ phụ vương Tây Bá Hầu có ý định mượn ngoại nhân tay, Hạo Thiên cũng có ý định đúng tay ta nhân tộc việc. Hắn trầm ổn nói rằng: Đế Ưt gật đầu một cái, thần sắc không nhìn ra hỉ nộ, ngươi cảm thấy ảnh hưởng làm sao? Đế Tử thụ hơi suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: Tây Bá Hầu này nâng, Tam Hoàng mặc kệ sao? Đế Ưt ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi có thở dài nói: Cơ xương này nâng chính là ứng đối vi phụ, Tam Hoàng sẽ không quản. Tự Tam Hoàng thối lui nhân hoàng vị trí, liền vẫn tỏa chấn hỏa vận động, chấn áp nhân tộc số mệnh, bảo vệ nhân tộc. Là nhân tộc tối vi cường mạnh mẽ tâm chán, nhưng nhân tộc trong lúc đó triều đại thay đổi, tranh đấu bọn họ sẽ không quản chỉ là thông thường giống như vậy cùng hạo tiên kéo lên liên hệ liền không giống bất quá suy nghĩ một chút đế tử thụ trong lòng có hiểu rõ cơ xương dù sao không giống chương 80, thái tử cho dù đế tử thụ dài cũng không nhiều nhưng cũng rõ ràng đối phương chính là một cái đối nhân tộc có đại ích việc liên đế ất cũng không thể đánh gãy hắn cũng không muốn như thế sớm ra tay đánh gãy dù sao người thừa kế của hắn còn chưa trưởng thành lên đến hắn cần chuyện cần làm còn quá nhiều dừng một chút đế ất tiếp tục nói hơn nữa cái kia bá ốc hảo lai lịch thân phận cũng bất phàm tam hoàng càng sẽ không quản đế tử thụ trong lòng lực trầm đã như thế cái kia bá ấp khảo liền thực sự là vị kia truyền thế sự tình cũng là phức tạp hơn vị kia liên lụy sâu không cần nói cũng biết đế ất nhìn đế tử thụ lời nói nhất chuyển thái sư có ý định đem một ít đạo hữu mời tới ta đại thương làng quan không biết ý của ngươi như thế nào đế tử thụ trong lòng ngưng lại nhìn về phía đế ất trầm giọng vấn đạo xin hỏi phụ vương không biết là người phương nào tiên giáo đế ất trong miệng phun ra hai chữ dị thường trầm trọng thái sư hắn đế tử thụ không có ẩn giấu Luận Ngự tuy không nói ra, nhưng Đế ất cũng hiểu được. Thái sư trung thành tuyệt đối, không cần lo lắng." Đế ất khẳng định nói. "Là." "Đế tử thụ đáp." Thái sư tâm ý là mời mời một ít ngoại vi người, bọn họ cũng đều là ta nhân tộc. Đế ất lần thứ hai nói rằng, trong giọng nói lần đầu xuất hiện một chút do dự. "Phụ vương không thể." "Đế tử thụ không do dự nói." Hắn cũng biết Đế ất chiêu hắn đến đây nguyên nhân chủ yếu. Bực này đại sự, việc quan hệ đại thương hiện trong tương lai, thích hợp nhất thương nghị, e sợ cũng chỉ có hắn. "Vì sao?" Đế ất nhìn đã bị hắn nhận định là đại thương đời kế tiếp nhân vương tam nhi tử, đối với những khác luôn luôn thỏa mãn. Mấy năm qua chung, càng là đối ý kiến khá trọng thị. Ta đại thương là nhân tộc chính thống, tuy nên hải nạp bách xuyên, nhưng không phải vào lúc này. Đế tử thụ ngữ khí thần thái tuy lãnh đạo, nhưng tự có một luồng kiên nghị nói, loại này dính đến hắn sự, lại vừa vặn là hắn có thể nhúng tay, hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đế ất không nói gì, chỉ là tĩnh nhiên lặng nghe. Khi ta đại thương sừng sững hồng hoang đỉnh, hải nạm bách xuyên, là vi quan dùng, nhưng lúc này sẽ chỉ là yếu thế dẫn vào tiệt giáo, mấy người thượng có thể, nhưng một nhiều, chắc chắn gây nên nhân tộc tổ đỉnh chi bất mãn. Ta nhân tộc chính thống, thống trị trung thổ thiên châu, còn lại cho các đại huyền môn đạo phái truyền thừa giáo, là từ xưa tới nay đã định, một khi đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được." Đế tử thụ tiếp tục nói. Đế ất cau mày một ít, những này hắn đều biết, đặc biệt là người sau, càng là nghiêm trọng. Văn trọng là hảo ý, hơn nữa những kia người đều chỉ là tiệt giáo ngoại vi nhân viên, hắn những năm này áp lực càng lúc càng lớn, vì lẽ đó liền động tâm. Ánh mắt nhìn về phía đệ tử thụ Nhìn cái kia xong hắn cũng nhìn không thấu hai mắt, trầm mặc một thoáng, thận trọng nói, "Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Hiện tại có vị phụ đẩy, có những kẻ người, tương lai ngươi hội ung dung rất nhiều." Hắn ý tứ thật rõ ràng, đây là quyết định của hắn, một khi hắn đi tới, cũng là không ai lại sẽ nói cái gì. Khi đó tuy còn có mầm họa, nhưng chỉ cần không làm quá nhiều người, liền có thể một chút tiêu trừ mầm họa. Mà có những này người, đế tử thụ tương lai cũng sẽ ung dung một ít. Nhi thần không cần những kia người. Đế tử thụ không do dự, nữ khí tuy bình hàn, nhưng dị thường kiên định, cùng một luôn một cách tự nhiên bá khí. Hắn cũng không có cái gì nguy trang, trực tiếp liền cho thấy, hắn đồng ý gánh chịu cái kia chỗ ngồi. Hồng Hoang Trung Phi là Hồng Hoang, có lúc cũng không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Hơn nữa một khi có lỗ hổng, liền không phải như vậy dễ dàng phùng lên đến, hắn cũng không khỏi nhớ tới trong lòng hắn cái kia Phong Thần. Liền như nơi đó, Phong Thần hậu nhân Vương Danh Sương không có, chỉ có Thiên Tử hai chữ. Thiên Tử, hai anh, được. Đế đất xuất khẩu mang tới Ti Tiêu Tiểu ý, nếu ngươi như vậy quyết định, Vi Phụ nghe theo ngươi ý kiến. Đế Tử Thụ không hề nói gì, trước sau như một trăng ổn, bình tĩnh, lãnh đạo. Đế ất trong lòng tất cả đều là tán thưởng. Nữ khí trịnh trọng nói, Vi phụ quyết định lập ngươi vi thái tử, ngươi cảm thấy làm sao? Nhi thần đồng ý. Đế tử thụ thi lễ một cái, dị thường quả quyết. Sau ba ngày triều hội trên, Vi phụ hội đương đỉnh tuyên bố. Đế ất trịnh trọng nói, hắn không thể vẫn bảo vệ đế tử thụ, cho dù hắn như thế nào đi nữa tán thành đế tử thụ, cũng cần đi qua thử thách. Đại thương nhân vương, không phải đơn giản liền có thể kế thừa. Thái tử chính là lớn nhất thử thách. Là. Đế tử thụ đáp, như vậy đường đường chính chính, chính phù hợp hắn tâm ý. Đế tử Khải, Đế tử diễn đẳng người bất quá vai hề, không đáng để lo. Các người nhìn lên ký, lại có gì sợ? Không nói thêm gì nữa, Đế tử thụ lui ra. Đế ớt nhìn hắn bóng lưng, trong lòng đống nhiên đung dung không ít. Hắn không còn là một cái người. Tuy rằng Đế tử thụ còn trẻ, non nớt, nhưng một chuyện cùng quyết định, đối phương đã có thể vì hắn chia sẻ. Hơn nữa hắn từ thân trên, nhẹ cảm cảm thấy một luồng bá khí, một luồng cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, để hắn đều cảm thấy hoảng sợ bá khí, nhưng nhưng xưa nay đều thật lý trí, ngày càng làm cho hắn liên tâm. Bốn. Sau 3 ngày triều hội trên, Đế Ưt đương đỉnh tuyên bố Đế Tử Thụ Vi Đại Thương Thái Tử nhất thời cả triều đều kinh. Một ít đại thần tại chỗ liền nói lời phản đối, lập tức bị Đế Ưt cường lực ép xuống. Đế Tử Thụ có thể cảm nhận được Đế Tử Khải, Đế Tử Diễn cũng không có thiếu người ánh mắt bất thiện. Nhưng trước sau như một bình tĩnh, lãnh đạo phản phất cái kia chuyện không liên quan tới hắn. Tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp tứ phương, từng cuộc một chấn động, tại tứ phương xuất hiện vô số người đều ra tăng đối Đế Tử Thụ ánh mắt. Đồng thời tám chư hầu cũng phái người đưa tới quà tặng đặc biệt là lấy Đông Bá Hầu cùng Bắc Bá Hầu tối trọng. Bất quá cái kia đều là chuyện sau này. Trở thành thái tử sau, chuyện thứ nhất chính là chuyện nơi ở. Đại thương thái tử muốn tham dự các loại chính vụ, trợ giúp nhân vương xử lý quốc gia đại sự, cung ngoại đã không thích hợp, cần chuyển tới nhân vương cung bên cạnh một tòa cung điện. Bất quá này đều không cần đế tử thụ bận tâm, chỉ là một ít trước tới chúc mừng người, lại cần hắn tự mình đứng ra. Tử thụ đại ca, ngươi rốt cục trở thành thái tử. Một vị đại thần đi rồi, một vị trẻ tuổi hấp tấp cười to hổ bộ đi vào, dáng người khôi ngô, mang theo một luồng lỗ mãng khí chất. Đế tử thụ lạnh lạnh sâu thẳm ánh mắt nhìn sang, cái kia người theo bản năng thu lại rất nhiều, nhưng vẫn là cười, hiển nhiên rất là cao hứng. Có thể có niềm tin gọi hắn Tử thụ đại ca, càng có lá gan gọi, những năm này, hắn cũng chỉ gặp phải này một người. Bác Bá Hầu trưởng tử sùng hầu hộ, đi vào văn trọng nơi đó bái sư học tập, nhận thức. Này nhân tính cách có chút lỗ mãng, nhưng khá là ngay thẳng, liên đế tử thụ cũng không biết, đối phương làm sao không thấy hắn mấy mặt, liền một bộ theo hắn dáng vẻ. Nhưng trải qua quan sát, lại không giống giả, hơn nữa Bác Bá Hầu từ trước đến giờ là đế ất tín nhiệm nhất chứ hầu. Như vậy Hắn cũng là không để ý nguyên nhân, chỉ là ngầm đồng ý. Cũng may, đối phương tuy rằng tính cách có chút lô mãng, nhưng thật nghe lời. "Đại ca, nghe được tin tức, ta liền chạy tới, lần này thực sự là muốn ra sức uống ba ngày." Tại cái kia song dưới ánh mắt, xung hầu hổ bản năng ruột dưới cái cổ, tâm lý có chút run rẩy, nhưng vẫn là cao hứng nói. Kỳ thực hắn cũng không biết tại sao hãy cùng theo người này trước mặt, lấy hắn thân phận kỳ thực căn bản không cần phải nhắc tới trước mặt cựu. Chỉ là mấy lần gặp mặt, hắn liền cảm thấy một loại kính nể, một loại tín phục. Thỉnh thoảng người chính là kỳ quái như thế, nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng hào nói cái khác cũng tốt. Suốt hồi hổ tự biết chính mình từ trước đến giờ không phải một người thông minh, theo cảm giác đi là được rồi. Hắn cam tâm tình nguyện theo vị đại ca này đi, còn như những kia lạnh lạnh, lãnh đạm, cùng chính mình đại ca xưng hô, hắn muốn có thể cảm giác được đế tử thụ không có để ý. Vì lẽ đó cũng là cái thứ nhất xưng hô như vậy, cái này cũng là hắn khôn vận, rút ngắn quan hệ, ngược lại lấy hiện tại Song Vương thân phận địa vị cũng thích hợp. Đế tử thụ sát thực đối này cái xưng hô không có để ý, chỉ cần không xúc phạm hắn uy nghiêm cũng cần, hắn rất ít sẽ tức giận. Mà Song Vương thân phận bây giờ địa vị, một tiếng đại ca Không tính xúc phạm hắn uy nghiêm, chính ngươi đi tìm phi hổ bọn họ uống. Đế tử thụ hờ hững nói một câu. Chương 81, lữ bố. Xuân hầu hổ gật đầu, hắn vốn không có ý định tìm đế tử thụ uống, nói như thế chỉ là biểu đạt một loại thân cận mà thôi. Hơn nữa hắn đến vậy còn có chuyện quan trọng. Đại ca, phụ thân đã cho ta truyền lời, để ta trở lại. Không do dự, trực tiếp nói ra. Đế tử thụ gật đầu một cái, đối phương là nên trở về đi tiếp thu bắc bá hầu một mạch, càng cao cấp độ chuyển thừa bổ dưỡng. Dừng một chút, đại mặt nói, chú ý ngươi nhị đệ. Xuân hôi hổ hơi run run. Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng hắn loại thân phận này, tự nhiên sẽ không bất cẩn, thận trọng gật gật đầu. Đối mặt chính mình thân đệ đệ cùng Đế Tử Thụ, hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng Đế Tử Thụ. Không có nhiều lời vài câu, hầu sùng hổ rời đi. Đến đây chúc mừng Đại Thần như trước nối liền không dứt, mặc kệ tâm lý làm sao nghĩ, ở bề ngoài tự nhiên sẽ không làm không đúng, mà đồng thời, Đế Tử Khải, Đế Tử diễn này hai cái người thất bại, nhưng là đệ nhất lần ở trong bóng tối gặp mặt, hai người đều là thần sắc căm trầm, bọn họ cầu may mấy trăm ngàn năm vị trí, lại liền như thế bị người đoạt đi, bọn họ làm sao cam tâm? Không đề cập tới hắn hai người ý nghĩ, thương nghị từ lên làm thái tử một ngày kia lên, đệ tử thụ liền bắt đầu bắt đầu bận bối bụi. Đại thương cương vực chi đại, sự vụ thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, cho dù đại thần chia sẻ rất nhiều, nhưng cần nhân vương xử lý, như trước phi thường nhiều. Như vậy cần đệ tử thụ hiệp trợ cũng là phi thường nhiều. Cũng may là bọn họ đều là tu vi tại thân, bằng không tuyệt đối không giúp được, càng sẽ sống hoạt bỡ chết. Đồng thời hắn hiệp trợ xử lý chính vụ thời gian, một ít công kích làm khó dễ cũng hướng hắn mà tới, đều là chút chính vụ trên cả mấy. Bất quá đôi hắn hầu như vô dụng, trải qua lưỡng đoạn đế vương cuộc đời, cho dù không thể cùng hiện tại so với, nhưng ứng phó những này vẫn là không thành vấn đề. Thậm chí đơn thuần luận như kế, bọn họ những kia người còn không bằng đại minh thế giới, đại tùy thế giới đại thần. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ xuất thủ thanh trừ hết một ít người. Đại thương vương triều là quý tộc thế tập chế, không nói chư hầu, chính là trong triều rất nhiều chức vị đều đều là như vậy, cũng không đủ năng lực lại chiếm cứ đầy đủ cao vị trí, ở trong mắt hắn cũng phải cần thanh trừ. Cái này cũng là dẫn đến đại thương nhân tài không đủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng lúc này cũng không thể thật sự đối thế tập chế khởi sướng kiêu chiến, vậy thì đúng là tự chịu diệt vong. Càng nhiều là lợi dụng bọn họ đối hắn thảo phạt, lý do quang minh chính đại, triều đình tranh đấu thôi, ai cũng nói cũng không được gì. Đế ất cũng là phát hiện điểm ấy, thích nghe ngóng, một một bên yên lặng giúp đỡ đế tử thụ, thỉnh thoảng thanh trừ một ít người, đề bạt một ít người, một một bên ổn định triều đình. Phụ tử Lương thật có hiểu ngầm, yên lặng thu dọn triều đình, thậm chí là phong túng đế tử khai, đế tử diễn công kích đế tử thủ Này hai cái đối bọn họ đến nói đúng không thành tài nhi tử cùng rác rưởi người, vẫn có tác dụng. Đương nhiên trong này trình độ nhưng cũng là muốn nắm giữ tốt vạn nhất nguyên lao quá lớn đối đại thương chính là tai nạn thời gian một chút quá khứ đế tử thụ phần lớn tâm lực đều đặt ở trong triều đình hắn bây giờ là thay đổi không được đại sự nhưng một ít việc nhỏ nhưng là đem hết toàn lực đi làm liền tỉ như mượn dùng đế tử khải đế tử diễn đối hắn công kích thanh trừ một ít năng lực không đủ đại thần còn có chính là bí mật kiến nghị đế ất tiêu tốn đại đánh đổi bồi dưỡng đại quân đại thương vương đình làm là nhân tộc chính thống sừng sững hơn tám năm góp gác thâm hậu chỉ có đương đại nhân vương đế ất một người rõ ràng Bí ẩn đại quân đến cùng nhiều ít, cũng chỉ có Đế ất một người rõ ràng. Đế ất nghe theo, nhưng cụ thể làm sao, Đế tử thụ lại không rõ ràng. Hắn biết, vẫn là hắn thực lực quá thấp, hiện tại không thích hợp tiếp xúc những kia. Thực lực bản thân phương diện, Đại tùy, Đại Minh hai cái thế giới như trước không ngừng vì hắn cung cấp số mệnh lực lượng, nhưng vẫn là quá yếu. Cho dù thêm vào Khương Tử Đồng chân phượng thân thể tầm bổ, cũng tiến triển chậm chậm. Vừa đạt đến thứ 45 trượng tà hữu, Liên như vậy, 10 năm thời gian tựa hồ nháy mắt mà qua. Ngay hôm đó, hắn một thân một mình tiến vào trong mật thất. 4. Thấy hoa mắt, Đế tử thụ đã bắt đầu du lãm lên trong đầu ký ức. Lữ Bố. Một lát sau, hắn mở hai mắt, một tia kỳ dị thần sắc lóe qua. Lại là Lữ Bố. Hắn trong ký ức đông hắn những năm cuối cái kia Lữ Bố. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một gian không lớn không nhỏ gian nhà, đồ vật không nhiều, làm người ta chú ý nhất chính là bên cạnh đưa tay là có thể chạm tới một thanh tỏa ra hàn quang ý lạnh lợi khí. Phương Thiên Hỏa Kích đã đạt đến pháp bảo cấp bậc Phương Thiên Hỏa Kích. Này cái thế giới thú vị. Một tia nụ cười như có như không nổi lên, ra ngoài hắn dự liệu thân phận, lại khá phù hợp hắn tâm ý. Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ này phương thiên địa, quen thuộc này phương thiên địa quy tắc. Thiên địa linh khí so với bây giờ đại tùy thế giới còn muốn nồng nặng không chỉ gấp 10 lần, thiên địa quy tắc hầu như hiện lộ ở ngoài. Nói cách khác, này phương thế giới tu luyện độ khó so với đại tùy còn muốn tiểu không ít. Nhưng tương tự, kết hợp lư bố ký ức, này phương thế giới người tuổi thọ so với đại tùy còn muốn ngắn rất nhiều, thiên địa không thể. Lúc này, lư bố chính 15 tuổi, cũng là đại Hán Hán linh đế tại vị năm 48. Này phương thế giới không có tần cùng xuân thu chiến quốc loại hình lịch sử, đại Hán sừng sững 4000 năm lúc này đã là ngày càng suy sụp Thái Bình đạo ba chữ cũng tồn tại ở lữ bố trong đầu lại lặng im một hồi đem nguyên thân lữ bố ngoại trừ chiến đấu ở ngoài ký ức triệt để thu dọn tốt nguyên thân lữ bố tuy rằng chỉ có 15 tuổi nhưng một thân nhục thân đạo thực lực đã đạt địa tiên 6 tầng hầu như không thể so hồng hoang bên trong hầu sùng hổ khương tử đồng đẳng người chậm đương nhiên thế giới không giống quy thì lại khác cũng không cách nào bắt được cùng so với nhưng ở này cái thế giới cũng là mau kinh người mà này thân thực lực ngoại trừ võ học gia truyền toàn bộ là đối phương chém giết đi ra Từ 9 tuổi bắt đầu ra chiến trường, từng chiêu từng thức cùng tu vi đều là từ chiến trường cùng trong thiên địa lĩnh ngộ mà tới. Thân kinh bách chiến, ngàn trận chiến đều không đủ lấy hình dung, cái kia trong đầu khổng lồ chiến đấu ký ức, để đế tử thụ có loại sáng mắt lên cảm giác. Đương nhiên, đây là hắn thân thể, hắn chỉ là nắm giữ lưa bố ký ức mà thôi, cho nên đối phương nhục thân đạo tu vi, hắn không có. Có, cũng chỉ là ký ức, cùng này cái thân phận. Lúc này tiền thân, một thân một mình, chỉ có một cái này đại Hán Tịnh Châu Ngũ Nguyên quận cũ nguyên huyện quan binh thập trưởng trước vị. Đây là hắn giết không biết nhiều ít dị tộc người gặp phải không biết bao nhiêu lần nguy hiểm liều mạng chung, đổi lấy tiểu chức vị. Đối phương cái kia đấu tranh với thiên nhiên, chỉ dựa vào chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình niềm tin, hắn có thể cảm nhận được, thậm chí cũng không khỏi bay lên một tia tán thượng. Lữ Bố. Một vẻ dị thải tại Đế Tử Thụ trong mắt lóe qua, nhìn về phía bên cạnh Phương Tiên Hỏa Kích. Danh chính quyền à. Một luồng có chút lâu không gặp nóng bỏng tại trái tim bay lên. Đảo mắt, chính là thời gian một tháng quá khứ. Đế Tử Thụ cũng quen thuộc tiền thân sinh hoạt, ngoại trừ xuất linh chính mình một thập 200 người huấn luyện, đi làm ở ngoài, không có gì khác sự. Tuy rằng có loại bình đài quá nhỏ cảm giác, nhưng đế tử thụ nhưng là cam tâm tình nguyện ở đây đợi hạ xuống. Bởi vì ở đây hắn có việc muốn làm, một là tiền thân lữ bố chiến đấu ký ức kinh nghiệm là hắn thiếu hụt, này cần đại lượng thời gian đi học tập, còn phải lượng lớn chiến đấu đi ma hợp, ở đây vừa vặn thích hợp. Hai chính là quân trung thần thông, hắn tử văn trọng nơi đó học tập quân trung thần thông, kỳ thực chỉ là nhớ kỹ, cũng không có làm sao tu luyện. Dù sao hắn thân phận không giống, mà mà không đi quân doanh, không mang binh, quân trung thần thông là tu luyện không đến nơi đến chốn. Nơi này tạm thời đối với hắn mà nói cũng thích hợp. Cửu Nguyên huyện tuy rằng chỉ là một cái huyện, nhưng bởi vì nằm ở biên cảnh, thường xuyên gặp phải hùng nô cấp đoạn. Vì lẽ đó có binh 5 vạn, đây đối với Tịnh Châu cộng 500 vạn đại quân tới nói, không tính là gì, nhưng ở huyện một cấp tới nói, nhân số không thiếu. Đối lúc này đế tử thụ cũng vừa hay thích hợp. Một một bên du lãm lư bố chiến đấu ký ức kinh nghiệm, một một bên ma hợp, một một bên chậm rãi triển lộ chính mình thực lực, hảo sâu sắc thêm đối này 5 vạn đại quân sức ảnh hưởng. Chương 82, Chiến thần, Bảo vệ thần. 3 năm sau. Tịnh Châu Ngũ Nguyên quận Cửu Nguyên huyện ngoại hơn 500 dặm. Giết. A La Lữ Bố, Lữ Bố đến rồi, chạy mau. 4. Một nhóm thân xuyên đại hán quân phục, khoảng chừng hơn 3000 người cưỡi ngựa, chính truy đuổi một nhóm hơn 2 vạn người hung nâu người. Không sai, đúng là như thế, hơn 3000 người truy kích hơn 2 vạn người. Hơn 2 vạn người lại cái cái sắc mặt sợ hãi, chỉ lo chạy trốn, không có một tia chiến ý. Có thể mặc dù bọn hắn đã đem hết toàn lực đánh dưới trướng mã, nhưng phía sau cái kia hơn 3000 người tốc độ mau kinh người. Cái nào sợ bọn họ dưới trướng mã không thể so người trước hảo, nhưng tốc độ nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Phạm Phật chính là một thể thống nhất, dường như một đoàn vân. Một khối thiên thạch mang theo một luồng huyền ảo khí tức, xông thẳng phía trước, trước mắt liền đuổi theo mười mấy trượng. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia hơn hai vạn hung nô người vẫn không có liều mạng một trận chiến rút khí, một người cầm đầu lớn tiếng quát, "Lư bố, chúng ta cũng không có đi ngang qua ngươi Cửu Nguyên huyện." Âm thanh chấn thiên động, biểu hiện không tầm thường thực lực, nhưng cũng mang theo từng kia từng kia bi vẫn cùng sợ hãi. Nghe được đây cơ hồ tương đương với Sinha mà nói, hung nô mọi người không có xấu hổ, phản mà tất cả đều là khát vọng, đối nhau khát vọng. Mà sau cái kia ác ma thực sự quá mức khủng bố giết bọn họ thực đang không có dũng khí phản kháng, mà mặt sau cái kia hơn 3000 người chung, hầu như đều lộ ra ý cười. Tự hào, tiêu ngạo cùng sùng bái ý cười. Ánh mắt hoặc dư quang đảo qua phía trước cái kia đạo vĩ đại thân ảnh, đều là không hề che giấu hỏa nhiệt, sùng bái. Nay một hai năm đến, bọn họ nghe được quá nhiều loại này xin tha thoại, trải qua quá nhiều loại này lấy thiếu truy nhiều sự tình. Mà tất cả những thứ này nguyên nhân, chính là phía trước cái kia bóng người. Giết. Đế tử thụ trong tay phương thiên hỏa kích một chỉ, lạnh lùng, tràn ngập bá khí âm thanh ở trong tiên địa này vang lên. Phảng phất là vang lên trung tăng, thiên địa một tịch. Phía trước hơn 2 vạn hung nâu người đều cảm giác có loại hô hấp không tới cảm giác. Khẩn đón lấy, hơn 3000 người tốc độ lại là nhanh một đoạn, mạnh mẽ va vào phía trước hơn 2 vạn người chung. A! Giết! Phục! Lữ Bố, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đại thiên vu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Nam. Đế tử thụ trong tay trường kích ngưng nhẹ như trọng địa sẽ qua, phảng phất từng đạo từng đạo hoàn mỹ hình tròn xuất hiện, từng cái từng cái sinh mệnh biến mất. Phía sau hắn, hơn 3000 người đồng dạng vùng vẫy binh khí. Dễ như ăn cháo thu gã sinh mệnh, chỉ cần vào lúc này, chỉ cần theo đế tử thụ, bọn họ thực lực thì sẽ mạnh mẽ không ít, thêm vào đối phương chỉ muốn thoát thân, bọn họ căn bản không có bất kỳ độ khó. Truy kích chỉ là kéo dài hơn 20 dặm, này cỗ hơn 2 vạn người hung nô tiểu cổ nhân mã liền như thế biến mất rồi. Theo thường lệ, không giữ lại ai. Hơn 3000 người thông thạo quét tước chiến trường, hữu dụng mang tới, vô dụng vứt bỏ. Không lâu lắm, hơn 3000 người liền bắt đầu hướng Cửu Nguyên huyện trở về, mang theo hơn 1 vạn thứ hà mã. Chờ đến thời gian, Cửu Nguyên trên tường thành đều là tiếng hoan hô, hai bên mắt tính cũng đều lộ ra thần sắc vui mừng. Gần đây 3 năm qua, bọn họ đã trải qua rất nhiều lần loại này sự, mỗi một lần đều đại diện cho lại có rất nhiều từng thương tổn bọn họ dị tộc người chết đi. Tướng quân, thứ sử đại nhân lại phái người đến. Đế tử thụ mới vừa vào cửa thành, Cửu Nguyên huyện thủ tướng Hắc Manh liền tự mình lại đây, cực kỳ tôn kính nói. Không thấy, Đế tử thụ lãnh đạm nói rằng, theo sau tiếp tục hướng phía trước chạy. Quanh thân Đông đảo tướng sĩ si đã quen, nhưng vẫn còn có chút cảm động, cùng càng thêm sung tính. Vậy cũng là thứ sử đại nhân tự mình phái người đến mời chào, một khi đi tới chính là tiền đồ tự cầm nhưng đây là đệ tam lần, lữ tướng quân nhưng là căn bản không để ý tới. tuy rằng dẫn đến thật vất vả thăng lên đi chức quan đều mất rồi, nhưng chính là xem thường. không sai, chính là xem thường. chỉ là chuyên tâm bảo vệ cửu nguyên, giết đến dị tộc kinh hồn bạc vía, cửu nguyên huyện 300 dặm bên trong không còn dị tộc dám đạp chân. còn như không có chức quan, ha ha. nay cửu nguyên huyện, thậm chí chu vi huyện thành, thậm chí toàn bộ ngũ nguyên quận, lại có cái nào dám bất kính? cửu nguyên huyện năm vạn đại quân, nhìn nhận ai? sinh sống ở biên cảnh, thời khắc đối mặt dị tộc nguy cơ, sống sót đi mới vừa rồi là đệ nhất. Trước quan, cái kia tính là gì? Là, hát manh trong lòng có chút khổ ý, tất lại có ý nghĩ ứng phó cái kia phái hạ xuống quan viên, thì có chút đau đầu, nhưng vẫn là đáp. Nhìn đế tử thụ ánh mắt, đồng dạng tràn đầy sùng kính. Không sinh sống ở bên cạnh người, là sẽ không hiểu bên cạnh người đối một vị bảo vệ thần, chiến thần loại kia sùng kính. Không sai, đế tử thụ tại cửu nguyên huyện, cùng quanh thân huyện thành trong mắt tất cả mọi người, chính là chiến thần cùng bọn họ bảo vệ thần. Ba năm qua, hoặc đơn thân độc mã, hoặc mang nên chiến, to to nhỏ nhỏ không xuống mấy trăm lần, giết địch vô số. Hung nô mười vạn đại quân. 20 vạn đại quân, 50 vạn đại quân đều đã tới, có thể không hề ngoại lệ, đều là chỉ có thể bại trận, chạy trối chết. Giết đến hung nô không dám đặt chân Cửu Nguyên quanh thân. Thời gian 3 năm, không biết có bao nhiêu hung nô người, thậm chí ô hoàn người trôn thây ở đây, lại càng không biết có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi ở khó, không đến nỗi cửa nát nhà tan, báo huyết hải thâm cửu. Nơi này người ai không hiểu? Bọn họ kỳ thực chỉ là bị vứt bỏ giả, liên một cái thế gia đều không lại ở chỗ này. Cửu Nguyên huyện đã từng nhưng là ngũ nguyên của trị, hiện tại không cũng là gì truyền sao. Vì lẽ đó, ở đây, mệnh lệnh chức quan đều không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể mang theo bọn họ sống sót đi, tốt nhất lại đem những kia chết tiệt dị tộc sát quang. Không thể nghi ngờ, ba năm qua đế tử thụ làm được tốt nhất, làm được hết thể người cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tướng quân, bá bình, nguy tục, dẫn bọn họ về doanh. Một một bên về phía trước, một một bên đế tử thụ quay về bên người một mặt không hề cảm xúc, khí chất trầm ổn, còn có một tràn đầy sùng bái thần sắc tuổi trẻ người nói rằng là hai người kia đáp rất nhanh, liền mang theo hơn ba ngàn người trở về đại doanh cùng xử lý đến tiếp sau việc. Tuy rằng bọn họ cũng không trước quan tại thân, nhưng ở này cựu nguyên huyện đã không người quan tâm này cái. Đế tử thụ nhưng là tại vô số sùng kính dưới ánh mắt, trực tiếp trở về hắn nơi ở. Xuống ngựa, một mỹ lệ đoan trang nữ tử liền tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đón. Tướng quân, cơm nước đã bị hảo, lúc này có thể dùng. Nữ tử ôn nhu như nước giống như nói. Ừm. Đế tử thụ nhẹ nhàng đáp một tiếng, đi đầu đi vào trong nhà. Tuy rằng tu vi đến hắn cảnh giới này, ăn không ăn cơm thực cũng đã không đáng kể, nhưng như không tất yếu, hắn vẫn là ăn. Nay nữ tử gọi nghiêm linh. Một năm trước bị nhà hắn đưa đến hắn này đến tàng tạng cũng là ngụy tục biểu tỷ đế tử thụ không có không thu lý do bây giờ chính là nàng tại thu dọn hắn nơi ở xem như là hắn tiếp Nay một bên đế tử thụ cùng mỹ nhân dùng cơm quan nhà trung một khí chất bất phàm trung niên nhân sắc mặt tông trầm một bên cựu nguyên huyện huyện lệnh chú ý bồi tiếp làm cản đung nhiên trung niên nhân một cái tắt vô vào bên cạnh trên bàn tràn đầy giận dữ hắn lữ bố có tài tặng gì thứ sử đại nhân ba lần xin hắn lại thấy cũng không thấy bản quan làm cản ngông cuồng đại nhân bất giận. Cửu Nguyên Huyện Huyện lệnh cam chịu khuyên đủ, bất giận, làm sao bất giận? Cái kia Lữ bố còn đem thứ xử đại nhân, còn đem ta đại hán để vào mắt sao? Cái kia Trung niên nhân càng nói càng giận, vẫn Cửu Nguyên Huyện lệnh quát lớn nói, còn có người, cái kia Lữ bố vì sao có thể triệu tập Cửu Nguyên đại quân? Hán một giới bạch thân, muốn tạo phản sao? Cửu Nguyên Huyện lệnh thần sắc lạnh lẽo, bình tĩnh nói, hạ quan vô năng, Lữ Phụng Tiên có thể triệu tập đại quân nguyên nhân, đại nhân không ngại hỏi này, Cửu Nguyên thành bên trong bách tính liền biết rồi. Nếu như cảm thấy hạ quan làm không được, đều có thể lui lại trước quan, khác mệnh người khác cái kia trung niên nhân sắc mặt cứng đờ lập tức chính là càng thêm phẫn nộ nguyên nhân hắn làm sao không biết tỉnh châu cửu nguyên lữ bố kinh tài tuyệt diễm thực lực ngập trời tựa hồ không có cực hạn giống như cường khủng bố giết chóc vô số dị tộc danh tiếng đã sớm vang vọng tỉnh châu thậm chí là khác mây châu bằng không thứ sử đại nhân như thế nào hội liên tục ba lần xin hắn còn như một giới bạch thân triệu tập quân đội tại những nơi khác khẳng định là tội chết nhưng ở này bên cảnh à đặc biệt là bây giờ triệu đỉnh hỗn loạn thời gian ai lại đang hồ cái kia ai lại dám nắm lữ bố không nói rất tâm chính là đối phương cái kia kinh thiên thực lực, liền để người sinh ra lòng kiên kỵ. Ít nhất, thứ sử đại nhân không dám. Chương 83, dị tộc cùng Hán triều hiểu ngầm, đáng chết. Hơn nữa này Nam Hung nô tuy nói là thần phục với Đại Hán, nhưng mấy dày biên cảnh việc chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, song phương cũng đều là ngầm thừa nhận, để đại trượng không đánh được là được. Còn như tiểu, một ít biên cảnh người bị giết chóc cấp giật, đều là vì đại quốc a. Tinh Châu Nam Hung nô, Vũ Châu Âu Hoản, Lương Châu Khương đều là như vậy. Này mấy lần Hung nô bị lữ bộ giết đau, liên tục hiển binh gần trăm vạn công kích cử nguyên đều bị đánh đuổi, còn có cái kia lữ bố ba năm qua giết dị tộc đẳng đẳng công lao, này đều là chân thật công lao, đều bị thứ sử đại nhân đẳng tịnh châu đại nhân vật nuốt vào. Triều đình bên kia mấy lần phát tới ngợi khen, thứ sử đại nhân càng không thể lúc này đi đối phó lữ bố. bằng không hắn một cái triều đình quan viên, há có thể khuất quí tới đây? còn có, này nho nhỏ cửu nguyên huyện lệnh lại dám như vậy đối hắn nói chuyện, thật sự cho rằng không ai đồng ý tới bên này cảnh đương huyện lệnh, liền vô tư, thực sự là làm cản, làm cản. trung niên nhân lửa giận trong lòng nổi lên, đang đứng dậy cả giận nói, hảo, hảo bản quan ngược lại muốn xem xem ngày sau ngươi cũng nói như thế nói xong, phất tay háo đi ra ngoài đại nhân đi thong thả hạ quan không tiễn cửu nguyên huyện lệnh nhàn nhạt nói một câu cái kia trung niên nhân thân ảnh một trận lập tức bước chân thêm nhanh hơn không ít lúc này hát minh từ hậu đường đi ra có chút lo lắng nói đại nhân này vương lý chỉ sợ sẽ không giảng hòa yên tâm cửu nguyên huyện lệnh lý thông lắc lắc đầu chúng ta đều là không quá quan trọng chỉ là lữ tướng quân nơi đó ai bọn họ chỉ sợ sẽ không vẫn tùy ý lữ tướng quân như vậy tồn tại hát minh gật gật đầu Hắn cùng Lý Thông là này cựu nguyên huyện văn võ chi thủ kỳ thư cán hắn thực lực, hắn là có thể đi tìm kiếm càng lớn phát triển. ở lại chỗ này chính là hắn kính nể thậm chí sùng kính, sùng bái tướng quân, cho nên mới không có đi. Lúc này tự nhiên có chút vi đế tử thụ lo lắng. Hắn rõ ràng một ít những kia đại nhân vật trong lòng thủ đoạn, bất quá lo lắng chung lại có một luồng trải qua vài trăm lần đại chiến bồi dưỡng lên đến tuyệt đối tín nhiệm, cũng không cần lo lắng quá mức. Tướng quân thực lực thiên hạ vô song, ai có thể làm gì hắn? So với chính mình cũng có lòng tin tiếng nói vang lên để Lý Thông này theo văn người cũng không khỏi gật gật đầu. Ngược lại lấy hắn kiến thức nghe nói, từ không nghe nói còn có ai so với tướng quân cường. Chỉ cần tướng quân muốn đi, người phương nào có thể cản. Về phần hắn chính mình an nguy, tiền đồ, hắn là không chút nào để ý. Hắn thân là nơi này người, năng lực quê hương làm một chuyện, đã đủ. Hứa chi, hắn bối cảnh gì đều không có, nào có cái gì tiền đồ có thể nói. Bằng không như thế nào khả năng đảm nhiệm này cựu nguyên huyện lệnh. Nơi này huyện lệnh đều là biên giới bị từ bỏ tiểu nhân vật thôi. Đáng tiếc rồi. Lý Thông trong lòng thở dài một tiếng. Những năm này dị tộc dần dần bắt đầu lớn mạnh. Nếu như hiện nay triều đình thanh minh, lữ tướng quân cũng có thể sẽ đi nhậm chức. Mà có lữ tướng quân tại, chỉ là dị tộc không đáng nhắc tới. Ban đêm giáng lâm, một phen hoạt động sau, đệ tử thụ ôm ấp nghiêm linh hương nguyên thân thể nằm ở trên giường, lại không buồn ngủ. Ngoại trừ tinh thần đặc biệt hề vải ở ngoài, hắn đã là sẽ không ngủ. Tại trong đầu kế tục cùng nguyên thân lữ bố chiến đấu ký ức kinh nghiệm tiến hành nghiệm chứng. 3 năm rồi, ba năm qua hắn hơn nửa thời gian, tựa hồ cũng là tại giết chóc bên trong, từ sẽ không sử binh khí cho tới bây giờ đem phương thiên hỏa kích sử xuất thần nhập hóa ngoại trừ hắn siêu cao thiên phú chính là cái kia không ngừng từng cuộc một chém giết bị hắn tự tay giết người từ lâu đến không hết đây là một loại với hắn hạ lệnh giết người có chút không giống cảm giác nhưng cũng đều đã thích ứng ba năm chém giết hắn không thể nói kinh nghiệm chiến đấu thật lợi hại dù sao hắn 3 năm qua cho dù vẫn là tận lực thu lực lượng tận lực sử dụng càng nhiều kỹ xảo tích lũy kinh nghiệm càng nhiều nhưng trên thực tế căn bản không tìm được đối thủ hắn vẫn là thiếu một loại bị áp bức cảm giác bất quá đem so sánh ở ba năm trước nhưng cũng được rồi rất rất nhiều. Hoàn toàn không thể sánh bằng. Đến lúc này cũng hầu như toàn bộ hấp thu nguyên thân lự bố kinh nghiệm chiến đấu, từ từ hình thành chính mình phương thức chiến đấu. Trở lại năm đó cùng cái kia ma tộc chi vương cùng với vương hậu giao thủ mà nói, căn bản không cần vận dụng số mệnh sức cấm chế. Ba năm qua, này có thể nói là thu hoạch lớn nhất một trong. Còn như cái khác, cũng đều không khác mấy tại dựa theo hắn ý tưởng phát triển. Không có đi làm quan, thậm chí căn bản không nhìn đinh nguyên mời. Nguyên nhân rất đơn giản. Này phương thiên địa, không ai có tư cách này để hắn cúi đầu, dù cho chỉ là nhất thời. Nhắm mắt lại kế tục thể ngộ cựu long chân khí ảo diệu, không có số mệnh lực lượng chống đỡ, 3 năm trung tam long chân khí không chút nào biến hóa. Như trước là 45 trưởng tà hữu, không đi làm quan cái này cũng là một cái nguyên nhân. Một khi phía trên có người áp chế, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng không còn là chân chính nhân chủ, quân chủ, dù cho hắn đặt xuống lại đại địa bàn, cũng tu luyện không được cựu long chân khí. Thể ngộ một hồi, lại bắt đầu cẩn thận tìm hiểu mấy môn thần thông. Đại nhật bay lên, một ngày mới đến. Đế tử thụ đi quân doanh dẫn dắt năm vạn đại quân thao luyện, phối hợp tu luyện quân trung thần thông. Mấy ngày sau xem tình huống thì sẽ mang người đi ra ngoài càn quét. Càn quét dị tộc, này chính là hắn gần nhất sinh hoạt. 4. Tịnh Châu, Trị Thái Nguyên, Quận Tấn Dương, Thành Trung. Đinh Nguyên nghe Vương Lý mà nói, vẫn tính mặt mũi bình tĩnh, một đôi mắt càng ngày càng lão trầm. Đáng chết! Một lát, phất phất tay bình tĩnh nói, có bản lĩnh người quả nhiên kêu căng tự mãn. Ngươi đi xuống trước đi. Là. Vương Lý cung cung kính kính lui ra, không dám nói thêm cái gì. Vương Lý vừa đi, vẫy lui hạ nhân. Đinh Nguyên thân trên một luồng mạnh mẽ khí tức tựa hồ liền muốn bộc phát ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Đại nhân bất giận. Bên cạnh Tâm Phúc lập tức ngưng tiếng nói. "Hừ, cái kia Lữ Bố thực sự đáng trách, lão phu ba lần xin hắn lại đều từ chối, đáng chết." Đinh Nguyên lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo trần trụi căm ghét cùng sát ý. "Một thất phu mà thôi, thực lực mạnh đến đâu thì có ích lợi gì? Đại nhân thực không thích hợp động thủ." Cái kia Tâm Phúc khẽ nhủ. Đinh Nguyên chậm rãi đè xuống trong lòng sát ý, hắn biết đến sát thực như vậy. Giết đối phương không dễ giết không nói, đối phương tồn tại, chống đỡ Hun nô cũng đều là hắn công lao. "Hừ, tạm thời tha cho hắn tính mạng." Không nhịn được lần thứ hai lạnh rên một tiếng, xuyên qua lời này, lập tức thần sắc hòa hoãn lại đây nói viên công nơi đó làm sao nói đại sự sắp tới tâm phúc vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống chậm rãi nói rằng nhất thời đinh nguyên thần sắc đồng dạng nghiêm nghị hạ xuống trong lòng không tự chủ có chút căng thẳng gật gật đầu 4. gần như cùng lúc đó bao la trên thảo nguyên nam hung nô vương đỉnh nam hung nô cao tầng tất cả đều thần sắc phẫn nộ cái kia lữ bố thực tại đáng trách hán chiều lại mặc kệ lẽ nào nghĩ lần thứ hai gây nên đại chiến chúng ta không thể còn như vậy mà hắn làm cản tạ cốc lại cái thứ nhất không nhịn được cà giận nói không sai Ta xem hắn nhân chính là khinh người quá đáng, cho là chúng ta mặc hắn môn bắt nạt." Hữu đại tướng lập tức mở miệng phụ họa. Khắc Cao Tầng cũng đều là sát ý biểu lộ, ngăn ngắn ba năm, bọn họ chết tại nho nhỏ Cửu Nguyên thành dưới người, thực sự rất rất nhiều. Trong lòng bọn họ thực sự có chút bi phẫn, Song Vương nhiều năm như vậy hiểu ngầm, ngươi để chúng ta cướp một ít, Song Vương kế tục bình an vô sự thật tốt. Có thể chính là cái kia ma quỷ thông thường nam nhân. Đầu tiên là 5 vạn, lại là 10 vạn, 20 vạn, hơn nửa năm trước một ít Cao Tầng không nhẫn lại được, suất binh 50 vạn còn là tử chỉ còn hơn một vạn người chạy trốn khỏi chết trở về hơn nửa năm này đến càng là thỉnh thoảng càng quét cướp giật bọn họ đại hung nô thấy bọn họ hung nô liền liền giết thực sự đáng trách đáng chết sau đó lại là từng trận tiếng hét lớn đều là tràn ngập sát ý thiên vu khương cử có chút đau đầu trong lòng hắn đồng dạng tất cả đều là sát ý nhưng nhưng không nghĩ cùng hắn triều lên đại quy mô chiến tranh còn như phái người đi vào hắn triều chỉ trích cái kia lữ bố hắn đã biết cái kia lữ bố căn bản không phải hắn triều quan viên đúng chi loại này song phương đều thật hiểu ngầm sự một khi nói ra vậy thì không tốt Bọn họ càng mất mặt. Để các ngươi cướp các ngươi đều cướp bất quá, còn có thể nói cái gì? Nhưng không nổi đại quy mô chiến tranh, 50 vạn thiết kỵ đã đúng vậy hạ, như vậy cũng không được, bọn họ như thế nào khả năng làm sao đối phương? Mà ngay khi Hung Nô cao tầng thương nghị không đúng giờ, Đế tử thụ đã lại một lần nữa mang binh nhập thảo nguyên. Chương 84, công như lôi, tàn sát. Khoảng cách Đinh Nguyên đệ tam lần mời hắn, đã qua mười mấy ngày. Mười mấy ngày toàn lực thao luyện đại quân, mấy ngày nay, quân trung thần thông có không nhỏ đột phá, để Đế tử thụ trong lòng nhất thời ý lạnh sôi trào. Lập tức bốn vạn đại quân ra cửu nguyên huyện thẳng đến thảo nguyên nơi sâu xa chỉ thấy này bốn vạn đại quân hầu như người người cưỡi tuấn mã cái cái tinh khí thần tràn trề hoặc nhiều hoặc ít đều có tu vi tại thân này phương thế giới tuy viễn không thể cùng hồng hoang so với nhưng cũng so với đại tùy mạnh mẽ quá nhiều hầu như có chút lòng dạ thì sẽ tu luyện đương nhiên tu luyện thành công càng thiếu này phương thế giới cũng chia làm thiên tiên địa tiên cùng phong cảnh địa tiên một cảnh cao nhất cũng chính là thiên tướng trước chỉ có thiên tiên vừa mới có thể xem như là chân chính tướng quân này bốn vạn người cùng cửu nguyên thành bên trong thừa lại một vạn người là đế tử thụ 3 năm qua, giết chóc gần trăm vạn dị tộc, cướp giật không ít tài nguyên, mới vừa có hôm nay chi tinh uyệ. Địa tiên trước phàm cảnh nếu như cũng chia làm chín tầng, rất nhiều người đều đến bốn tầng, tương đương với đại minh thế giới tiên tiên cảnh giới. Này bốn vạn đại quân, so với đại tùy thế giới trăm vạn phổ thông đại quân đều càng cường. Đương nhiên, tại này cái thế giới, kỳ thực nhưng cũng toán không được nhiều cường. Dù sao cho dù cựu Nguyên dân Phong Anh Dũng, thực lực cá nhân vốn là không yếu, nhưng trang bị vẫn là quá kém, tài nguyên cho dù có đệ tử thụ 3 năm nay cấp giật, nhưng cũng không phải quá nhiều, thời gian còn rất ngắn. Nói tóm lại, này bốn vạn đại quân, bao quát cửu nguyên thành bên trong một vạn, đều chỉ có thể coi là thông thường tinh nguyện. Bất quá đối với đế tử thụ tới nói, cũng đầy đủ. Hơn nữa này bốn vạn đại quân chung, còn có gần nghìn chỉ hình thể cao đại, không thể so tầm thường mã tiểu lang. nay phương thế giới, thú cũng là có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ, chỉ là thiên địa quy tắc không giống, không thể hóa hình thôi. Trên thảo nguyên, tối cường thú tự nhiên chỉ có hai loại, lang cùng mã. Gần đây ngàn con lang chính là đế tử thụ ba năm qua, bắt lấy hoặc tù binh nô lang đều là tại phạm cảnh bên trong trung gian ba cái cấp độ tà hưu đến trình độ này cũng đã sơ thông nhân tính bị đế tử thụ lấy thực lực tuyệt mạnh mạnh mẽ thuần phục có chúng tồn tại này nhánh đại quân thực lực đột nhiên dâng lên không ít đế tử thụ bản thân không có kỵ lang dưới trướng là một thất cực kỳ thần tuấn tông mã thân ngựa cao tới nửa trượng dài chín thước nhiều miễn nhiên một cái khổng lồ đại vận đây là hắn từ hung nô cao tầng nơi đó cấp đến có thể xưng là mã vương nắm giữ địa tiên đệ tứ tầng thực lực cho dù tại này cái thế giới cũng tuyệt đối là một thất bá mã cũng chỉ có bậc này mã mới có thể miễn cưỡng cung hắn ở trên chiến trường xung phong. Bằng không hắn khí thế khủng, cho dù hắn dùng lực lượng che chở, địa tiên bên dưới mã cũng sẽ không chịu nổi, tốc độ loại hình càng là không được. Trái lại là liên lụy. Tại hắn dẫn dắt đi, bốn vạn đại quân hướng thảo nguyên nơi sâu xa mà đi. Sau một ngày, tham bao đến báo, đã tìm tới một cái hung nô bộ lạc đầy đủ hơn năm vạn người. Lúc này hạ lệnh công kích. Vô Tiếng võ ngựa vang động trời lên. Tại này rộng rãi trên thảo nguyên phảng phất tiên lôi văng rội, bốn vạn đại quân cùng xung phong. Dần dần, tại một luồng vô hình khí tức bên dưới bốn vạn đại quân dường như hình thành một thể thống nhất hơn bốn vạn khí tức dung hợp lại cùng nhau hình thành một đoàn vân một khối thiên thạch tốc độ càng lúc càng nhanh âm thanh càng ngày càng hưởng khí thế càng ngày càng mạnh đây chính là đế tử thụ ba năm qua tu luyện ba loại quân trung thần thông một trong tập kết đại quân lực lượng thêm ở tự thân là căn bản nhất không cần phải nói kỳ thực cái kia thích hợp nhất cá thể đơn đấu cường chỉ là chủ tướng mà song phương lao tới thời gian tướng sĩ thật khả năng liền theo không kịp chủ tướng nay muốn quân trung thần thông nhưng là đem đại quân hình thành một thể thống nhất khi đó Mỗi cái tướng sĩ hội phòng ngự mạnh hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, khí tức liên kết, như toàn thể, tốc độ cái gì đều sẽ biến, phản phất đem từng khối từng khối hòn đá nhỏ, dung thành một khối đại thiên thạch. Toàn thể lao tới cường độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Sẽ không có tướng sĩ theo không kịp tình huống tồn tại, đối với đại quy mô tập đoàn chém giết, là cường mạnh mẽ như thế thần thông. Tên rất đơn giản, công như lôi, là văn trọng tập kết tự thân sở học, khai phá ra phương pháp tu luyện. Kỳ thực này môn thần thông hiệu quả, này cái thế giới, cùng Hồng Hoang các tướng quân, cũng có thể làm được, chính là xem công hiệu làm sao. Mục đích đều là giống nhau, chỉ là phương pháp tu luyện không giống. Đế tử thụ 3 năm tu luyện, cũng bất quá vẹn vẹn có thể tăng cường nhiều nhất năm vạn đại quân toàn thể gấp đôi thực lực, thần thông liên tiểu thành cũng không bằng. Theo nhân số biến nhiều, này cái bội số còn có thể giảm thiểu. Chỉ đến như thế, tại này cái thế giới một khi nói ra, cũng đều là dọa người rồi. Lúc này, bốn vạn đại quân tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất lũ quét, sóng lớn đập lãng, khủng bố uy thế không gì sánh kịp. Này cái hung nô bộ lạc hiển nhiên đã sớm phát hiện tung tích địch. Hơn năm vạn người bộ lạc, ngoại trừ già trẻ, những người còn lại hầu như đều kỵ lên ngựa. Nhưng nhìn cái kia mênh ngông quần quật mà đến 4 vạn thiết kỵ, trong lòng chính là không khỏi một sợ. Tiếp đó, một ít người thấy rõ cái kia mở lớn kỳ ba. Lữ, là Lữ Bố, Lữ, Lữ Bố đến rồi. Này nói có chút thanh âm run rẩy vang lên, lập tức gây nên vô cùng sợ hãi. Cái kia ác ma đến rồi. Là hắn, nhanh đi, nhanh đi. Xong, hắn giết tới trên thảo nguyên đến rồi. Đi, nhanh đi. Không cần loạn. Nam. Hoàng loạn tại trong khoảnh khắc xuất hiện, bạo phát, lúc này, một ít người liền muốn chạy trốn, một ít còn có gan người, cũng chế không ngừng được bất quá bọn hắn cũng đều không có cơ hội. Mấy dặm khoảng cách quá ngắn quá ngắn, đại quân đã đến. Phảng phất một đầu dương nhanh múa vuốt mánh hổ, trong nháy mắt xé ra vốn là hoảng loạn hung nô bộ lạc. Tàn sát tại song phương tiếp xúc đệ trong nháy mắt liền bắt đầu rồi. Không có không đành lòng, không có lưu tình, ở trong nhà đều là một cái cái hảo nam nhân, hảo trợ phu, người cha tốt, huynh đệ tốt người, thời khắc này đều biến thành vô tình đạo phủ. Trương thương mạnh mẽ đâm ra, đại đao ác liệt chặt bỏ, cung tên hô khiếu mà bay. Mỗi một đóa hoa máu đều dị thường tiểu diễm, tại bốn vạn đại quân mắt bên trong cũng dị thường mỹ lệ. Đế tử thụ không có ra tay, chỉ là mang theo đại quân thuận thế xung phong, phảng phất một cái người ngoài cuộc, lanh lam nhìn, hắn có thể cảm giác được hắn người sau lưng loại kia sảng khoái cảm, mừng đến phát khóc cảm. Bao nhiêu năm tủ hận, đợi lời kiếp kiếp nợ máu. Tại triều đình thượng tầng mắt bên trong, dị tộc trên danh nghĩa thần phục là tốt rồi, quy mô nhỏ cấp giật không tính là gì, dù sao bọn họ sinh hoạt khó khăn, cũng là vì sống sót đi. Trong mắt bọn họ chỉ có đại cục, trong lịch sử cũng là như thế, chỉ có thể viết dị tộc thần phục, đại hán mạnh mẽ. Nhưng là biên cảnh vẫn chưa từng từng đứt đoạn tử vong, nhưng là không ái hụi đi lưu ý. Đại cục, Vĩnh Viễn đều là đại cục làm trọng, liên biên cảnh bách tính chính mình, đều đã quen, tránh một chút, liều mạng, có thể sống sót là tốt rồi. Hy vọng tự tẩn, không có người hội lại nốc, có thể ngay cả như vậy, cho dù người khác không sẽ để ý, chính bọn hắn đương nhiên sẽ để ý, chỉ là cái kia phân lưu ý trôn thật sâu ở tâm lý, vì lẽ đó, nơi này mỗi người đều sẽ không lưu tình, càng sẽ không lòng sinh từ bi. Ngăn ngắn một cái sung phong, lại một lát sau, hơn năm vạn người hung nô bộ lạc, liền như vậy tuyệt diệt, không giữ lại ai. Lão nhân nữ nhân nhi đồng đều là như vậy. Thu thập một phen, mang theo thu được, cùng vui sướng hô khiếu rời đi. Bởi vì công như lôi thần thông, bốn vạn đại quân hầu như không có thương vong gì, một cái cái vô cùng phấn khởi kế tục hướng thảo nguyên nơi càng sâu mà đi. Chỉ là nhiều hơn hai vạn thất hảo mã mang theo một vài thứ tùy tùng. Một lần đơn giản tàn sát, chỉ là hơn năm vạn người tính mạng. Hiện nhiên không phải đế tử thụ mục đích thực sự, mục đích của hắn là toàn bộ hung nô. Sâu thẳm ánh mắt nhìn phía thảo nguyên nơi sâu xa, tựa hồ mang theo một luồng rừng rực lạnh viêm. Tiếng võ ngựa liên thiên, hơn bốn vạn đại quân biến mất ở trên thảo nguyên. Chương tám đi như gió vây giết Nối tiếp thiên địa trên thảo nguyên nam hung nô tuy rằng đã kém xa lúc trước hung nô đế quốc nhưng những năm này trên danh nghĩa thần phục với đại hán nghỉ ngơi lấy sức thực lực cũng khôi phục rất nhiều vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc như chi chít như sao trên trời tô điểm tại này rộng rãi trên thảo nguyên cho dù hán nhân không có thống kê nhưng đại thể số lượng vẫn là biết đến nam hung nô nhất tộc lúc này thêm vào bị khống chế một ít tiểu dân tộc du mục nhân khẩu tuyệt đối trên nước những này người đối với đại hán tới nói không tính là gì nhưng cũng không tính là thiếu có thể cũng chính là lúc này chính lấy tốc độ cực nhanh giảm thiểu ngăn ngắn ba ngày thời gian, liền có mấy trăm ngàn người trực tiếp biến mất. Nam Hung Nô Vương đỉnh, Thiên vũ Khương Cử đẳng người hầu như ngay đầu tiên liền biết rồi. Nam Hung Nô số mệnh lực lượng chính tại Vương đỉnh bầu trời thỉnh thoảng gào thét, lập tức gây nên Nam Hung Nô cao tầng phẫn nộ, cùng kinh hãi. Là ai? Nhất định phải đem hắn tìm ra chém thành muôn mảnh. Vô Liêm Sỉ, đáng chết. Bốn, cao tầng tức giận, Khương Cử lúc này hạ lệnh, phái cường giả đại quân trước đi tìm chém giết. Đệ Ngũ Thiên liền ở tại bọn hắn đau lòng, nôn nóng chung, rốt cục thu được tin tức. Bọn họ thương nghị nhiều lần muốn đối phó người kia, đã trước một bước, dẫn dắt chỉ là bốn vạn người, giết vào thảo nguyên, tàn sát bọn họ con dân. Một luồng không nói ra được bất cứ phẫn nộ, thiêu đốt toàn bộ Nam Hung Nô cao tầng. vô liêm sỉ, giết. Lần này nhất định phải đem hắn chém giết tại trên thảo nguyên. Khương cử hai mắt đều có chút hồng, lớn tiếng quát. Nam Hung Nô khác cao tầng lập tức mở miệng phụ họa, nồng nặc sát ý làm cho vương đỉnh bầu trời sắc trời cấp tốc biến thành đen. Cái kia con sói hình số mệnh lực lượng nửa mặt lên trời thét giải. Vô ra lệnh một tiếng. 200 vạn đại quân cùng lượng lớn cường giả từ Vương Đình xuất phát, theo số mệnh lực lượng cảm ứng, hướng nơi khởi nguồn điểm chạy đi. Đồng thời, vô số mệnh lệnh phát sinh, muốn giám thị, tìm ra cái kia chỉ là 4 vạn nhân mã. Rất nhanh, Nam Hung nô lãnh địa bên trong, náo nhiệt lên đến, đến rồi, trong đó còn chen lẫn một loại kinh hoàng. Người kia dẫn dắt đại quân giết tiến thảo nguyên rồi. Chớp mắt, chính là hơn 20 thiên thời gian trôi qua, mảnh này thảo nguyên càng ngày càng náo nhiệt. Đáng chết, bọn họ chạy thế nào đến nhanh như vậy? Hiện tại lại tới chỗ nào? dẫn dắt 100 vạn đại quân Nam Hung nô tả lãi quốc phẫn nộ lại biệt khuất gầm lên. Hơn 20 ngày, Nam Hung nô trên thảo nguyên đã liên tục động viên hơn 500 vạn đại quân, từ bốn phương tám hướng tìm kiếm vây kín cái kia chi chỉ là 4 vạn người quân đội. Có thể kết quả nhưng là, lại có mười mấy cái bộ lạc bị đổ. Cái kia chỉ là 4 vạn người bộ đội chạy quá nhanh, vừa non đến như là cái nền thu, có thể tại trước mắt người chạy không thấy hình bóng, tìm được lại không đuổi kịp. Hơn nữa thực lực đối phương, không, là cái kia người thực lực quá mạnh, cho dù ổng có mấy trăm ngàn người bộ lạc, cũng căn bản không đỡ nổi một đòn bị lấy cực kỳ nhanh tốc độ tàn sát. Chủ nhân, nghe một ít dân chăn nuôi nói đến bên kia chạy. Trước mặt một người run rẩy nói, Truy. Nam Hung Nô tạ cốc lại cả người tựa hồ liều lĩnh một luồng hắc khí, cắn răng nghiến lợi nói, "Hai ngày sau, một cái nắm giữ hơn 300.000 người trong bộ lạc." Trời nắng cao chiếu, một ít Hung Nô người chính cho ăn mã, mấy cái tiểu hỏa khá là hưng phấn hỏi một vị đoạn tay trung nhân nhân, "Á ma đại thúc, ngươi liền đưa chúng ta nói một chút đi. Đúng đấy, cái kia người thật sự có lợi hại như vậy sao?" "Đúng đúng, nghe nói hắn cũng đã giết chúng ta thật là nhiều người." đến hiện tại những kia đại nhân vật cũng không có thể tóm lại hắn. Thôi, ta liền với các ngươi nói một chút đi. Cái kia đoạn tay trung niên nhân có chút cam chịu, không khỏi lòng ra khẩu, nhất thời để Chu Vi mấy cái tiểu hỏa trở nên hư phấn. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Cái kia đoạn tay trung niên nhân nhìn chính mình một chút chính mình cụt tay nơi, hai mắt chung là một vẻ sâu sắc sợ hãi e ngại. Các ngươi biết Hưu Cốc Lái đại nhân chứ? Chu Vi mấy người rồn rập gật đầu, mang theo vẻ kính sợ. Vậy cũng là đứng sau Thiên Vu, Tả Hưu Hiền Vương Tả Hưu Cốc Lái, Hưu Cốc Lái đại nhân, bọn họ đương nhiên biết một lời liền có thể quyết định vô số người sinh tử, đại thảo nguyên trung uy danh hiển hách cường giả. đồng thời cũng biết hắn chết rồi, hưu cốc lái đại nhân mạnh mẽ biết bao, Vang sơn liệt địa càng là dẫn theo 50 vạn ta hung nô thiết kỵ. nói đến đây thoại, đoạn tay trung niên nhân trong giọng nói không chỉ có không có tự hào, càng nhiều chính là một vẻ sợ hãi. cái tiêu nhật, hưu cốc lái đại nhân tập kết 50 vạn đại quân lực lượng, dù cho là thần sơn che ở trước mặt, e sợ cũng không ngăn được. nhưng đối phương, đối phương chính là một cái người, từ hắn nhân trên tường thành bay lên đến, chỉ là một kích, liền như vậy không nhanh không chậm chém xuống thế giới đều giống như lập tức sụp đổ. Hưu cốc lãi đại nhân thổ huyết, chúng ta rất nhiều người trực tiếp tử vong. Dừng một chút. Thanh âm kia càng thêm sợ hãi. Trường sinh tiên tại trên, cái kia người thật giống như là chiến thần, mạnh mẽ căn bản không phải người. Mười mấy kích dưới, phần lớn người cũng đã chết rồi. Chỉ có hơn một vạn người đáo tẩu. Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh, trung niên nhân giảng giải cũng không đặc sắc, nhưng này cổ chân thực, sợ hãi, lại làm cho mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa đều nói không ra lời. Phản phất trước mắt nhìn thấy một đạo chiến thần vô địch cái thế thân ảnh. Sợ đây, đại thúc, ngươi. Các ngươi là làm sao trốn về? Một lát, một cái tiểu hỏa âm thanh có chút nói lắp hỏi. Trung niên nhân tử sợ hãi trung trở về chút thần, lắc lắc đầu, sợ hai trung càng là có chút sùng kinh nói, ta cũng không biết, nhưng thật giống vị kia chiến thần căn bản khinh thường ở giết chúng ta. Cố ý tha các ngươi sao? Một cái tiểu hỏa lại càng không giải. Có lẽ? Và anh? Đột nhiên, một đạo từ xa đến gần, chớp mắt liền biến thành chấn tiên tiếng vang ầm vang nổ lên, đánh gây mấy người. Mấy người thần sắc biến đổi, vội vã phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một dòng lũ lớn chính lấy một loại sắp tới tốc độ không thể tưởng tượng hướng bọn họ áp sát cái kia cổ khí thế ngập trời thực sự là bọn họ chưa từng gặp đoạn tay trung niên nhân thân thể đột nhiên cứng lại rồi thân quả mới vào địa tiên tu vì hắn liếc mắt liền thấy thấy dòng lũ phía trước nhất cái kia người vậy hắn vĩnh viễn không quên được thân ảnh mặt hắn hắn đến rồi phanh a phanh Đế tử thụ trong tay trưởng trường phương thiên hỏa kích dơ lên về phía trước phía dưới chém tới trong ngay mắt phảng phất trời long đất lở cái kia đã tập kết mấy vạn hung nô người trực tiếp bị đánh thành huyết đủ Phạm vi mấy trăm dặm bên trong, trong không khí tràn ngập một luồng uy thế cùng tinh lực. Thu hồi trường kích, kế tục mang theo bốn vạn đại quân, thuận thế xung phong. Giết chóc một chuyến sau, tốc độ vẫn cứ mau kinh người, biến mất ở trên thảo nguyên. Chỉ để lại tràn đầy sợ hãi đông đảo hung nô người. Không lâu lắm, một nhánh 80 vạn hung nô đại quần đến đến rồi, nhìn cái kia một màn thảm cảnh, không ít người gầm lên liên tục. Lại không đổi kịp. Nhưng trong đó lại có không ít kinh hãi, này bị cái kia người một kích đánh chết mấy vạn người chúng, nhưng là còn có ba vị địa tiên đi cao, dẫn dắt bốn vạn đại quân. Đế tử thụ chậm rãi tản đi đi như gió thần thông, cùng công như lôi như thế, đi như gió là hắn tu luyện Tam đại quân trung thần thông một trong. Không cái khác, chính là tốc độ, gia tốc toàn quân hành quân tốc độ. Lấy hắn bây giờ tu luyện trình độ, có thể gia tốc 5 vạn đại quân trùng gấp 2 tốc độ. Thêm vào hắn những này thiên sát lục, thu được hơn 2 vạn thất đã bước lên phàm cảnh 3 tầng đầu lần hảo mã. Tốc độ mới hội sắp tới Hung nô đại quân căn bản không đuổi kịp mức độ. Đương nhiên, Hung nô đại quân hảo mã càng nhiều, chỉ là bọn hắn người quá nhiều, toàn thể tốc độ tự nhiên theo không kịp. Con như phái một phần tinh nhuệ cưỡi càng tốt mà bọn họ không dám, thậm chí một ít thiên tiên cường giả tại bên ngoài mấy trăm dạng bị đế tử thụ một kích chém giết hai vị thiên tiên một tầng cường giả sau liền không còn thiên tiên cường giả dám tới gần bọn họ chương 86, bảy kích cái thế thế giết lư bố tướng quân chúng ta còn giết sao cưỡi ngựa đi theo đế tử thụ bên cạnh ngụy tục một mặt sùng bái nói rằng chu vi hết thảy người đều là như vậy hai mắt chung, trên mặt đều là sùng bái hỏa nhiệt ngắn ngắn không tới thời gian một tháng bọn họ liền phảng phất hoạt ở trong mơ như thế đến như lôi đi như gió động như lôi đỉnh công lược như hổ Đêm này chết tiệt hung nô giết người ngã ngựa đủ, không hề có chút sức chống đỡ. Bọn họ những này sống ở biên cảnh, khổ sở dã dụ người, chưa bao giờ này giống như sảng khoái. Cái kia dị vãng mạnh mẽ dị thường, dường như ma quỷ thông thường hung nô, chỉ có thể ở tại bọn hắn đau thương dưới chiến chiến run. Đương nhiên, bọn họ cũng có tiết nói, tiết nói chính mình quá mức nhỏ yếu, trên thực tế cũng không thể trợ giúp tướng quân cái gì. Đế tử thụ bình tĩnh, kiên nghị khuôn mặt sóng lớn không sợ hãi, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Sợ." Trong ngay mắt, nguy tộc dường như tranh sủng đứa nhỏ, lập tức mặt đỏ lên, cực lực biểu hiện mình, lớn tiếng quát. Không sợ, tùy Tùng tướng quân, ngụy tục có thể giết tới long trời lở đất. Người chung quanh không hề nói gì, nhưng này bỗng nhiên kích động lên đến khí tức, biểu hiện bọn họ tán thành, kiên định. Đế tử thụ khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, vậy thì kế tục. là... Lạ. Tiếng nổ lại vang lên. Sau một ngày, lại là một cái hơn 30 vạn bộ lạc, bị một kích đánh thành tàn phế. Đối với đế tử thụ tới nói, không có mạnh mẽ chủ tướng hội tụ đại quân lực lượng, 1 triệu, 200 vạn, 300 vạn do phàm cảnh tạo thành đại quân, đối với hắn mà nói, đều là gà đất chó xanh. Thiên tiên sáu tầng đỉnh cao thực lực, tại này phương thế giới, hầu như là cá nhân tối cường. Hai ngày sau, sau ba ngày, một ngày một cái bộ lạc, hung nô động viên đại quân càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng táo bạo. Toàn bộ thảo nguyên phần lớn đều phảng phất bị hắc khí quấy đại. Kỳ thực cũng không phải là không có hung nô đại quân tóm lại để tử thụ bọn họ, nhưng tóm lại thì đã có sao? Một tích sau, thông dong mà đi. 4. Ngày đó, nhìn lại là một cái bộ lạc tàn phế, hung nô tạ cốc lãi không nhịn được phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét giải. Trên bầu trời, trăm dặm hắc vân bị này hướng một tiếng toàn bộ đánh tan mạnh mẽ sóng khí về phía chân trời mà đi. lữ bố, có loại rồi cùng chúng ta chính diện quyết chiến. trốn trốn tranh tránh, nguyên ngông của anh hùng. một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng gầm đẩy ra, phảng phất này tại thiên địa cũng chỉ còn sót lại này một thanh âm. vậy, đột nhiên, tựa hồ bình tĩnh mặt nước tạo nên một khe bấp nước, một đạo tiếng nổ từ nhỏ bé trước mắt liền như lôi đỉnh giống như. hung nô trăm vạn đại quân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bốn vạn nhân mã tại mấy chục dặm ngoại cực tốc mà tới, tốc độ nhanh chóng làm người nghe kinh hãi, uy thế chi mãnh cũng là giống như núi lở đất đức. hung nô tạ cốc lại còn có mấy người biến sắc, thật đến rồi. còn có đối phương là làm sao đến như thế gần mới bị bọn họ phát hiện. những này thiên cũng đều là như vậy, đối phương không khỏi chạy trốn nhanh, còn thật khó rửa vào khí tức phát hiện. nên định. quát to một tiếng, tá quốc lại lập tức bắt đầu tập kết trăm vạn đại quân lực lượng, đồng thời hô hoán khác đại quân lại đây, trong lòng tất cả đều là hung lệ khí. lần này nhất định phải đem này đáng chết người chém giết. còn không chờ hắn nhiều hơn nữa nghĩ, chỉ thấy cái kia bốn vạn đại quân đi đầu một ngựa, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thoát ly đại quân. thân tuấn ngựa bốn võ đã không, tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng cao, một đạo còn như thần ma giống như thân ảnh, dơ lên cái kia hàn quang phân tán phương thiên hỏa kích, mạnh mẽ chém xuống. với thời khắc này, thiên địa biến sắc, phạm vi mấy trăm dặm bên trong, không khí vi không còn một nóng, thiên địa linh khí tất cả đều động lại. một luồng khó có thể hình dung huy hoàng thiên uy, như bốn châu chi thủy khuynh quán mà xuống, phảng phất thiên vỡ địa liệt, ai cũng căn bản là không có cách chống lại. hung nô tả cướp lái đảng người chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, không ngăn được, nảy cái ý nghĩ xông thẳng trong lòng, một luồng hối hận không ngừng được bốc lên, tiểu nhìn đối phương mang theo khó coi thần sắc, Tả Cốc lại chỉ có thể cắn răng đi kháng. Vành, phúc, bốn, như trời cùng đất va chạm, hung nô Tả Cốc lại sắc mặt nhếch nhác, khoe miệng chảy xuống từng kia từng kia huyết tích, đồng thời mấy ngàn hung nô người trực tiếp bị đánh chết, mấy vạn nhân khẩu thổ máu tươi. Đế tử thụ hai mắt trung tất cả đều là lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay trường kích tựa như tia chớp liên tục chém xuống, vô cùng uy thế bạo phát. Vành, anh, anh, liên tục toàn lực bạo phát sáu kích sau, Đế tử thụ hai chân kính đá, dưới trường bảo mã hiểu ý rơi vào bốn vạn trước mặt đại quân, toàn bộ quá trình ung dung như thường dẫn dắt bốn vạn đại quân hướng nam mà đi. Không nói một lời, làm như xem thường, làm như không nhìn. Hung nô trăm vạn đại quân, lúc này có thể đứng, chỉ có hơn 500.000 người, hơn 500.000 người, trợn mắt nhìn, không dám nhiều lời một chữ. Bởi vì bọn họ nhìn chính mình tạ cốc lái đại nhân thân ảnh, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hai tay, hai chân đờ lạc, dưới trướng bảo mã vỡ nát, thất khiếu chảy máu, hai tròng mắt gần như sắp trường đi ra. Từng tiên sợ hãi cùng hối hận biểu hiện hắn còn có một hơi. Không, không nên gọi. Một tức sau, khẩu khí kia hoàn toàn biến mất. Nam Hung nô tạ cốc lãi liền như vậy tử vong, tứ chi bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đến vỡ nát. Không đề cập tới những này người sợ hãi, cảm xúc. Đế tử thụ liếc mắt một cái bắc phương, một chút ánh sáng bay lên, lại hạ xuống, cái kia làm như mong đợi, làm như lạnh lùng nghiêm nghị. Tướng quân, chúng ta đây là muốn trở về sao? Một bên, nhị một lát, Ngụy Tục vẫn là không nhịn được tràn đầy sùng bái hỏi. Vừa nãy cái kia cái thế vô địch một màn, thực sự đối bọn họ ảnh hưởng quá to lớn. Vậy cũng là Hung Nô Tạ cốc lãi, còn mang theo trăm vạn đại quân, nhưng lại không ngăn được chính mình tướng quân bệ kích. Cường, quá mạnh mẽ rồi. Cường không gì địch nổi. Cường bọn họ chỉ nguyện một đời đi theo tướng quân. Ừm. Đế tử thụ nhàn nhạt đáp một tiếng. Tàn sát đã không ít, thêm vào vừa Tạ Cốc Lãi. Được rồi. Hung nô nếu như còn có thể nhẫn, vậy thì thực sự là một đám dã dội. Còn như giết cái kia Tạ Cốc Lãi cử động, hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Đối phương bản thân bất quá thiên tiên ba tầng lực lượng, tập kết trăm vạn đại quân lực lượng, cũng bất quá mới vào năm tầng. Đối mặt hắn toàn lực bạo phát bảy kích, bất tử liền không phải tên dã dội. Mang theo bốn vạn đại quân, trực tiếp hướng Cửu Nguyên Huyện mà đi một chút chật đường, thuận thế chém. 4. Nam Hung Nô một tháng qua, là bi phẫn, cũng là bi thương. Toàn bộ trên thảo nguyên tựa hồ cũng tràn ngập một luồng bi thương, cùng một luồng nhàn nhạt, nhạt sợ hãi. Nam Hung Nô vương đỉnh, Hung Nô Tả Cốc lai thân thể liền đặt tại các vị cấp cao trước mặt. Vương trong lễ, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, ngột ngạt. Dường như hỏa sơn bạo phát trước thông thường, liền những kia trung thành tuyệt đối thị vệ, đều trong lòng run rẩy. Bao nhiêu năm? Một lát, Thiên Vũ Khương Cử có chút trầm thấp, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Các vị cấp cao giơ lên có chút huyết hồng hai mắt nhìn phía Khương Cử vô cùng nụn nhã, vô cùng nụn nhã. Khương cử nghiến răng nghiến lợi, âm thanh tại này vương trong lều vang rội. Các vị cấp cao thân trên khí tức cũng giống như tất cả đều tiêu đốt, Vị chỉ là bốn vạn người, không, nói cho đúng là một người giết đến người ngã ngựa đổ. Từ ba ngàn năm trước quán quân hầu sau, hung nô không còn qua. Thậm chí so với ba ngàn năm trước càng thêm xỉ nhục. Năm đó cái kia quán quân hầu phía sau đứng chính là đại hán, mang theo là tám trăm thực lực không tầm thường tướng sĩ. Mà hôm nay cái kia chỉ là bốn vạn đại quân kỳ thực chỉ là trói buộc thôi, bọn họ rất rõ ràng điều ấy. Đối phương càng chỉ là một cái không có chức quan tại thân người, nhiều hơn nữa nguyên nhân cũng không cách nào cọ rửa lần này sỉ nhục. Duy có máu, cũng chỉ có cái kia người huyết mới có thể tẩy đi một ít. Khởi binh, thế giết Lữ Bố. Khương Cử hai mắt đảo qua mỗi người, cái kia cổ kiên quyết, cái kia cổ sát ý hầu như liền muốn bạo phát. Các vị cấp cao đằng đứng dậy, đồng dạng kiên quyết, đồng dạng sát ý. Thế giết Lữ Bố. Cùng kêu lên hò hét như sóng to gió lớn, vương đình bầu trời, một tiếng như có như không, tràn ngập sát ý sói tru vang lên. Chương 87, một chiến thành danh thiên hạ biết chính hướng cựu nguyên chạy đi đế tử thụ tựa hồ cảm ứng được cái gì ánh mắt liếc mắt một cái thảo nguyên nơi sâu xa một chút ánh sáng lóe qua lập tức lại như là không phát sinh như thế kế tục mang binh hướng cựu nguyên trở về đương đến cựu nguyên sau nhìn cái kia mấy vạn thất thần tuấn hạ mã cựu nguyên thành mấy trăm ngàn người đều vui mừng lên không cần phải nói này nhất định là lữ tướng quân lại giết vô số hung nô cẩu thu được theo lệ để người đi xử lý thừa lại sự đế tử thụ trở về trong nhà mình mà chờ hắn vừa đi lập tức cái kia bốn vạn người liền bắt đầu vô cùng phấn khởi nói lên người không rõ Tướng quân mang theo chúng ta làm cỡ nào kinh thiên động địa đại sự. Cáp cáp cáp, lần này ngươi không đi thực sự là đáng tiếc, nhất định có thể cho ngươi hối hận cả đời. Những kê hung nô chính là từng con từng con tiểu cừu, tại trước mặt chúng ta chỉ có bị giết phần. Ngang dọc mấy vạn dặm, hung nô bị chúng ta giết đến lòng người bàn hoàng, liền ngay cả cái kia hung nô tạc cốc lại đều bị đại nhân bảy kích chém giết. Cái gì? Không tin, ngươi không tin tướng quân? Không tin ta? Ta xem a, tướng quân tráng cử chỉ có năm đó quán quân hầu có thể so với. 4 4 4 vạn tấm miệp rất nhanh sẽ để Cửu Nguyên huyện triệt để sôi trào lên đến, chỉ là 4 vạn đại quân, thâm nhập thảo nguyên mấy vạn giảm, chém giết mấy triệu dị tộc, bảy kích chém giết dẫn dắt trăm vạn đại quân hung nô tạ cốc lại. Các loại sự tình, lại như là truyền kỳ cố sự thông thường, để Cửu Nguyên thành người nghe được nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi. Bực này tráng cử rất nhanh, liền truyền khắp Cửu Nguyên thành trong thai mỗi người, cũng điên cuồng hướng ngoại truyền bá. Chỉ có rất ít mấy người hưng phấn sau khi, lại nhíu nhíu mày, liên hung nô tạ cốc lại đều dễ sao? Này, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Đế tử thụ phản về đến nhà. Nghiêm Linh chính dưới chỉ thị người chuẩn bị cơm nước, tiếu diện Như Hoa nên tiếp đế tử thụ. Sau đó 2 ngày, hắn cũng giống như thả cái giả, mãi đến tận đệ Tam thiên, mới bắt đầu thao luyện lên đại quân. Lúc này Cựu Nguyên huyện 5 vạn đại quân, về mặt thực lực thăng một cấp độ. Đi thì áp chế mã, khi trở về phần lớn đều thay đổi, đổi thành càng mạnh mẽ, liên phạm cảnh trung ba tầng lật lang, đều nhiều 300 chỉ. Thêm vào thu được một ít trang bị, tiểu Nguyên 5 vạn đại quân về mặt thực lực trưởng không ít. Tướng quân thuộc hạ lo lắng ba. Thao luyện xong đại quân, đế tử thụ đang chuẩn bị đi về, vị tiếc khí chất trầm ổn. Trầm Mặc ít lời thanh niên nam tử có chút do dự nói, nói. Đế tử thụ lạnh nhạt nói, rõ ràng rất bình tĩnh mà nói, lại làm cho người ta một loại áp bức, không dung từ chối cảm giác, nhưng lại quỷ dị không khiến người ta lòng sinh phản cảm. Tựa hồ như vậy là thật bình thường, thiên kinh địa nghĩa. Cao Thuận bất thiện ngưu tử, trực tiếp hơi có lo lắng nói, tướng quân lần này giết hung nô quá ác, hung nô thật khả năng đến đây trả thù. Đế tử thụ hai mắt nơi sâu xa hơi có tán thưởng liếc mắt nhìn Cao Thuận. Cao Thuận là hai năm trước theo hắn, cho tới nay đều là Trầm Mặc ít lời, năm nay bất quá mười tuổi, nhưng mặc kệ là luyện binh vẫn là tự thân tu vi, đều là này Cửu Nguyên huyện trung trừ hắn ra tối cường. Lúc này lại hỉ bên trong, có thể nhìn ra điều ấy, còn có thể thẳng thắn nói ra, đạo phù hợp trong lòng hắn dáng vẻ. Đến rồi có thể làm sao? Lãnh Đạm nói một câu, đệ tử thụ đi rồi. Cao Thuận mẩn ra, trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồng nóng bỏng, đúng đấy, tướng quân tại, đến rồi có thể làm sao? 3. Ngăn ngắn thời gian, lấy Cửu Nguyên làm trung tâm, một tin tức lấy tốc độ cực nhanh khiếp sợ càng ngày càng nhiều người. Cửu Nguyên Lư Bố, dẫn dắt 4 vạn nhân mã một đường giết vào thảo nguyên nơi sâu xa, đổ đến mấy triệu dị tộc. Bảy kích đánh chết dẫn dắt trăm vạn đại quân hung nô tạ quốc lại, cùng mấy chục vạn đại quân. Tin tức truyền ra, lập tức gây nên một trận lại một trận động tinh khổng lồ. Dương Ai dị tộc, Phong Lang cư tư. Đây cơ hồ là Đại Hán mỗi một cái đại nam nhi tốt suy nghĩ trong lòng, đặc biệt là này sát bên thảo nguyên dị tộc Tỉnh Châu. Toàn bộ Tỉnh Châu, cùng U Châu, Lương Châu, thậm chí là toàn bộ thiên Hạ, cũng bắt đầu nghị luận càng ngày càng nhiều, tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Như một cơn bão táp, hướng Đại Hán 13 châu qua đi. Cửu Nguyên Lư Bố, ta nghe qua, không nghĩ tới lại có thể làm ra như vậy chẳng cử. Đúng đấy, chỉ có năm đó quán quân Hầu dẫn dắt 800 kỵ rông rồi hùng nô có thể so với. Các các, hảo một cái Cửu Nguyên Lữ Bố, thật là đương đại hảo kiệt. Tố nghe cái kia Cửu Nguyên Lữ Bố mạnh mẽ, không nghĩ tới lại mạnh mẽ như thế, đáng tiếc lại không phải ta Đại Hán quan viên. Lữ Bố, thật sự có mạnh như vậy. Hy vọng không muốn ngại chúng ta sự. Hảo, nghe nói còn không là Đại Hán quan viên, đi tìm hiểu một thoáng, xem có thể không có thể dẫn vào tà giáo. Nam, nam. Đại Hán 13 châu các nơi, đều hoặc nhiều hoặc ít đối thịnh châu Cửu Nguyên quăng tới ánh mắt, nghi ngờ không thôi nhưng tuyệt đại đa số đều là một luồng hương phấn. Một trận chiến thành danh thiên hạ biết, tuy không đến nỗi chấn động đại hán 13 châu, thế nhưng cũng tuyệt đối để thiên hạ các đại thế lực, hữu tâm nhân, cùng tương đương một phần bách tính đều biết cửu nguyên lữ bố bố chữ. Đồng thời, cũng có một chút người trong ánh mắt lộ ra đủ loại tâm tình rất phức tạp. Mấy triệu dị tộc tử vong, tả cốc lại đều chết rồi. Thêm vào trước đây bị hắn chém giết hữu cốc lại bốn, tấn dương thành, thứ sử phụ trung, đinh nguyên sắc mặt rất là khó coi. Tại đế tử thụ trở về đệ tam thiên, hắn liền biết rồi đế tử thụ gây nên, tại chỗ nổi trận lôi đỉnh lấy hắn kiến thức, lòng dạ, cùng đối hung nô giải, lúc này rõ ràng, đế tử thụ là làm một cái để người nhiệt huyết sôi trào sự, nhưng cũng thật khả năng cho hắn chọc một cái phiền toái lớn. Này cái chết tiệt lữ bố. Nhìn thấy Tâm Phúc đi vào, lúc này liền vấn đạo, làm sao? Nam Hung Nô bên kia động tĩnh làm sao? Khi biết tin tức sau, hắn rất nhanh liền phái người đi thảo nguyên tìm hiểu tin tức. Vừa truyền đến tin tức, Nam Hung Nô các bộ đều có dị động, thật khả năng chính là muốn nhấc lên đại chiến. Tâm Phúc vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hừ, đáng chết." Đinh Nguyên cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên đến vấn độ quát bước chân đi tới đi lui bình thường ôn hòa sát mặt lúc này tất cả đều là ầm chậm mang phu chính là một cái mang phu hắn biết hắn chọc bao lớn hòa sao không nhịn được chính là mở miệng quát lớn giết hung nô nhiều người như vậy những kêu man di nếu như không trả thù mới là quái hắn quả thực là cho ta tịnh châu dứt lấy hai nạn càng nói càng giận đệ tử thụ giết sảng quái có thể đón lấy đây còn không là triều đình là hắn tới thu thập nhưng hiện tại ở bề ngoài hắn có thể nói cái gì quái trách hắn hắn dám quái trách rất nhanh hắn danh tiếng liền muốn sú đại hắn thừa võ Như vậy hả? Hê lò người, ngàn năm qua không có trắng cử, hắn có thể trách chứ? Coi như là Nam Hung Nô trên danh nghĩa thần phục Đại Hán, nhưng nhân gia còn có thủ diên đây. Thiên hạ Đại Hán người không ai có thể trách trách hắn. Hơn nữa như vậy thực lực, liên hắn đều không thể không tiến kỵ. Đại nhân, có lẽ Hung Nô chỉ truy cứu cái kia lữ bố một người đây. Đồng nhiên, cái kia tâm phúc có chút không xác định, quy nhủ. Đinh Nguyên thần sắc mở ra, lập tức hai mắt hơi sáng lên. Lược chim xuống mặt sau nói, coi như như vậy, chúng ta có thể không quản. Như vậy mà nói, lão phu danh tiền bốn, không phải mặc kệ. Mà là cứu viện không kịp, huống chi hoàng thượng hạ chỉ cũng phải thời gian đây. Cái kia Tâm Phúc có ý riêng nói, "Các các, nói đúng, Hung nô dị động, lao phu tự nhiên đăng báo triều đình, này vừa đến một hồi thời gian, thêm vào điều động đại quân thời gian, cái kia Lữ Bố há có thể sống đến lúc đó." Đinh Nguyên một bộ bừng tỉnh dáng vẻ cười to nói, "Bất quá chính là Viên công nơi đó còn muốn thu phục như vậy dũng tướng." Tâm Phúc lại có chút lo lắng nói, "Không cần lưu ý, cái kia Lữ Bố kiêu căng khó thuần, bất chấp vương pháp, há lại là có thể thu phục. Hơn nữa Viên công biết Hung nô muốn trả thù sau, định sẽ không lại nổi lên này tâm." Đinh Nguyên lắc đầu cười nói. Cái kia Tâm Phúc gật gật đầu. Đinh Nguyên lại trầm ngâm một hồi nói, bất quá vẫn là trước tiên đem tin tức đưa cho Viên công lại nói. Tâm Phúc gật đầu hẳn là. Chương 88: Triều đình tranh luận. Đại Hán Kinh đô lạc. Dương Thành. Một tòa chiếm diện tích cực lớn, đại khí phú quý phủ đệ trung, bốn thế tăng công, Nắm giữ to lớn danh vọng, sức ảnh hưởng viên gia chủ nhân một trong đương triều thái úy viếng ngồi, chính cầm một phong thư suy tư. Một lát, đem thư giao cho phía dưới một trung niên nhân, trầm ngâm nói, "Nguyên bà, ngươi thấy thế nào?" cái kia trung niên nhân tiếp nhận thư, đọc nhanh như gió, hơi suy nghĩ một chút nói, lưỡng bố người này, e sợ muốn từ bỏ rồi. đáng tiếc rồi. viên nguyễn khẽ thở dài, như vậy một vị mạnh mẽ dũng tướng, nếu như hắn viên gia có thể nhận lấy, thật là tốt biết bao. nam hung nô trả thù chi tầm vô cùng kiên định, mà bây giờ chúng ta tinh lực vẫn là đều ở bên kia, bên kia mới là trọng yếu nhất. cùng nam hung nô giao thủ, thật khả năng sẽ đánh vỡ cân bằng. hơn nữa một dũng tướng thôi. trung niên nhân khuyên nói, viên nguyễn gật đầu một cái, bên kia đại sự sắp nổi lên, nếu không mấy năm rất nhiều chuyện đều cần hắn đi nắm bắt, đi cân bằng, lấy để đạt tới mục đích của hắn, trong đó cần thiết tiêu hao tinh lực, lực lượng vượt quá tưởng tượng. một khi cùng Nam Hung Nô giao thủ, thật khả năng sẽ quấy rầy kế hoạch, thậm chí gợi ra một loạt dung chuyện. kế hoạch này không phải là hắn viên ra một nhà đỉnh giới, hắn không thể là thu phục một cái lữ bố mà đi quấy rầy. như vậy chúng ta ở một bên quan sát liền có thể. viên mỗi bình tĩnh nói. trung niên nhân gật đầu, lại liếc nhìn hoàng cung phương hướng, cái kia triều đình cùng bệ hạ ở đâu? bất kể như thế nào, đối mặt như vậy hả hê là người, tăng mạnh quốc vi việc, dù cho là vì mặt đều không thể nào để cho nam hung nô giết lừa bố, lại như đinh nguyên lo lắng như thế. Bây giờ triều đình trên tự nhiên cũng là như thế. Viên mũi lộ ra một tia cười yếu ớt nói, triều đình bên kia tự có bệ hạ đi đối phó, mà bệ hạ tự nhiên có người chuyên đối phó. Cái kia trung niên nhân cũng nở nụ cười, gật đầu. Đúng đấy, triều đình bên kia cũng chỉ có bệ hạ tài năng đè xuống. Còn như bệ hạ, một cái minh quân tự nhiên sẽ thật cố kỵ mặt, sẽ không tùy ý cái kia nam hung nô giết lừa bố. Mà khi nay bệ hạ là minh quân sao? Nếu như bọn họ cũng không lại ở chỗ này mưu tính như này hắn cũng sẽ không cố kỵ, mà làm sao thuyết phục bệ hạ? Vậy thì đơn giản hơn, này đại hãn có thể đã sớm nắt đấu. Để Kiến Dương, Đinh Nguyên tự, như thường bẩm báo, chuyện này liền không cần hắn nhúng tay. Viên mỗi lãnh đạm nói rằng, là trung niên nhân gật đầu hẳn là, là. Nam, mấy ngày sau, đại hãn triều đường bên trên, theo đinh nguyên một phong cấp báo mà ồn ào lên đến. Uy vũ đại khí, tràn ngập một luồng vô hình thần bí lực lượng triều đình trên, nhưng có một nhóm người tranh luận. Bệ hạ, cái kia Cửu Nguyên nữ bộ giống như năm đó quán quân hầu tại sinh, ngang dọc thảo nguyên mấy vạn dặm. Hoành hành vô địch, Đại Tráng ta Đại Hán Thần uy. Bây giờ hung nô xâm lấn, hắn tuy không phải ta Đại Hán quan viên, nhưng cũng là ta Đại Hán quan dân, ta Đại Hán triều đình há có thể ngồi xem mặc kệ? Hoàng phủ tung nghĩa chính nô từ nói, Thần tán thành, bệ hạ, cái kia lữ bố thần dũng vô địch, lại cam tâm yên lặng bảo vệ biên cảnh, không tranh danh lợi, cao thượng như vậy người, ta Đại Hán triều đình tuyệt đối không thể lạnh thiên hạ chi tâm a. Dương triều đại nho thái ung nghiêm mặt nói, lập tức lại là mấy người trước sau đứng dậy tán thành. Một lần ngang dọc thảo nguyên, để cựu nguyên lữ bố bốn chữ triệt để gở lên, liên triều đình chư công đều nghe qua thậm chí cố ý giải qua dù sao này cái thế giới thực lực cá nhân quá trọng yếu như vậy thực lực không ai sẽ không coi a chuyện cười cái kia lữ bố có tài tánh gì há có thể cùng quán quân hầu so với đinh thứ sử mấy lần mời cho hắn đều xem thường hiện nhiên là đối ta đại hán triều đình lòng sinh bất mãn thậm chí trong mắt căn bản không có ta đại hán hiện nay thánh thiên tử tại vị lại dám như thế triều đình không truy cứu cũng đã không sai hơn nữa hắn còn lấy một giới bạch thân điều động triều đình đại quân càng là phạm vào tội chết lúc này cái kia nam hung nô khởi binh là vi báo thù riêng Ta đại hán lương thảo khuyết thiếu, há có thể nhân một người chi tư, liền cùng nam hung nô đại chiến. Phía trên, một đạo có chút lanh lảnh âm thanh thao thao bất tuyệt, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, lấy một đôi mấy, nhưng là hào không rơi xuống hạ phòng. Một bên ngồi hán linh đế yên lặng gật gật đầu, trong lòng tán thành, vừa bắt đầu hắn nghe có người làm ra như vậy trắng cử, cũng là thật cao hứng. Dù sao đây là tại hắn tại vị, cũng không định đến một cẩn thận điều tra, này người quả thực là kiêu căng khó thuần, không đem triều đình để ở trong mắt, ngược lại ở trong mắt hắn chính là như vậy. Phía dưới mấy người trong lòng tức giận. Không xuất sĩ cái kia rõ ràng là phẩm tính cao thượng, làm sao liền thành mắt bên trong không có đại hán. Hoa quan, thực sự là. Đó lấy, lại là một phen cái vã, Song Vương nói tóm lại đều có lý, ai cũng không rơi xuống Vương. Bất quá Hán Linh Đế trong lòng tự có bất công, Tính toán, đánh gãy mọi người cái vã nói, được rồi, cái kia lư bố phạm vào tội chết, niệm tình hắn có công, không cùng Tính toán, nhưng Hung Nô cùng hắn chính là thủ riêng, Triều Đình cũng sẽ không giúp hắn, liền như vậy. Vậy hạ. Bài Triều. 4. Triều Đình trên tin tức tại một luồng sức mạnh vô hình dưới, lấy như bay tốc độ Chuyển về Đại Hán Ba châu. Nguyên bản liền không quá khứ xong gió nghị luận, nhất thời lại trướng lên, "Cựu Nguyên Lư Bố bốn chữ Luân Phiên hoành tạc vô số người lộ thai." Nam Hung nô lên đại quân muốn trả thù Lữ Tướng quân, đáng trách, Triều Đình lại mặc kệ. Ai? Triều Đình đã thành như vậy sao? Hừ, Triều Đình mặc kệ, Lao tử đi giúp Lữ Tướng quân một chút sức lực. Cáp cáp, vừa vặn, Đại Hán Triều Đình đây là tự hủy căn cơ, chỉ là đáng tiếp cái kia Lữ Bố. Bốn. Bốn. Có người thở dài, có người bi phẫn, có người thất vọng, có người xem kịch vui, trong lúc nhất thời Đại Hán 13 châu nhiều nhất ánh mắt đều nhìn phía Tịnh Châu, không ai xem trọng cái kia người. Nguyên nhân rất đơn giản, triều đình mặc kệ, coi như cựu nguyên cái kia Nam Vạn Đại quân thể sống chết tùy tùng có thể làm sao? Cho dù Nam Hung Nô không như trước nhật, nhưng cũng không phải một cái người liền có thể ứng đối. Ít nhất hiện nay Đại Hán không ai có thể một người ứng đối, đặc biệt là Đường Nam Hung Nô thiền vu khởi binh ngàn vạn tin tức truyền ra sau, càng là như vậy. Còn như Đế tử thụ có hay không một mình chạy trốn, không bao nhiêu người sẽ nghĩ tới. Ở tại bọn hắn ý nghĩ chung, như vậy đỉnh Thiên lập Địa Đại Nam nhi tốt, cái thê anh hùng. Sao chạy trốn? Đến kiểu nguyên cùng quanh thân bách tính ở không để ý. Xôi xôi chào đằng nghị luận chung, thiên hạ thật giống đều bị việc này che giấu. đông dạng, cũng không có thiếu nam nhi nhiệt huyết, nghe được tin tức sau dứt khoát mà nhiên hướng tỉnh châu mà đi. giết hung nô là đại nam nhi tốt nên làm việc, bất kể như thế nào, đương trợ lữ tướng quân một chút sức lực. Thiên hạ náo nhiệt lên đến, tỉnh châu tấn. Dương phủ. Đinh Nguyên lộ ra từng kia từng kia ung dung ý cười, hảo, rất tốt. Tuy rằng mất đi lữ bố như thế một vị có thể cung cấp cho hắn công lao người có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ có thể đem hết thệ phiền phức đều đi trừ, đã là chuyện thật tốt. Truyền lệnh xuống, các nơi chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngừa hung nô giết lữ bố còn không ngừng tay, nhưng chỉ cần không phải huyên náo quá mức, chúng ta không cần để ý tới hội. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, là bốn, U Châu. Đáng tiếc, ta bạch mã nghĩa tòng vẫn không có thành, gia trung tộc lao cũng ngăn cản, bằng không trợ như vậy Đại Nam nhi tốt giết tới một giết thì lại làm sao? Một người còn trẻ tướng quân có chút thở dài cô đơn. Đại ca, chúng ta đi giúp cái kia lữ tướng quân đi. Thực sự là ngẫm lại đều cảm thấy sảng khoái. Ai, cái kia lữ tướng quân Trung quy không phải đại hán quan viên, phạm tội chết bị khoan dung, đã là triều đình tri ân, triều đình đã hạ lệnh, đại ca thân là hán thất sau, há có thể vi phạm? Đại ca nói đúng lắm, chỉ là đáng tiếc. Ba, Aman, ngươi điên rồi, muốn đi trợ cái kia lữ bố? Tổ phụ, ngài không cần cả ta, đây chỉ là ta tư nhân đi vào, như vậy việc, nhi tử không thể ngồi yên không để ý đến. Làm càn, lấy ngươi cái kia chút thực lực, ngươi đi tới chính là cái chết. Có thể đem cái kia dị tộc giết hắn cái sàng khoái, chết cũng đáng giá. Ngươi, thử, không cho đi, hôm nay, không, lúc này bắt đầu, ngươi không thể rời đi ra môn một bước, ngươi đến, xem trọng hắn. Tổ phụ, ngài không thể như vậy. Nam, đệ nhất, liên quan đến đinh nguyên sự, ta vẫn là nói một chút đi, cảm giác có phải hay không càng ngày càng nhiều người bị mang lệnh, tâm tư toàn chạy, toàn văn đều chưa từng nói đinh nguyên sợ dị tộc, nơi nào có sợ, chỉ là không muốn đánh, tiền văn đều nói rồi đại sự sắp tới, vẫn là vì hắn không thích vai chính hơn nữa hắn một cái xuất thân cũng không phải thật tốt, cùng thế gia không liên quan, hội đi đến một bước này sẽ bị gọi đi vào kinh. chào các vị hảo suy nghĩ một chút, vào lúc ấy ngoại trừ lữ bố, cái nào không phải dựa vào thế gia, ai có thể thoát khỏi thế gia? có sao? quan trọng hơn chính là lúc này loạn khăn vàng đều không có, từ đâu tới chứ hầu thứ sử quyền lợi nào có như vậy lại? còn có nói gì tộc không dám đánh, các đại ca à, các ngươi nói đó là tam quốc, đây là hán loạn, biên cảnh chưa bao giờ yên tĩnh qua được không? bàng không lữ bố phi tướng công tu toàn còn có mã siêu đẳng người là làm sao nổi danh? không phải là đánh dị tộc đánh, đương nhiên đều là quy mô nhỏ đánh, hơn nữa lúc này dị tộc phản loạn cũng là thường có, không được có thể đi trà trà tư liệu. còn có, nói đinh nguyên đối lữ bố hảo, ai, bách độ là viết như vậy, nhưng các ngươi tin sao? thật sự liền chiếu bách độ trên viết, đinh nguyên cũng là một cái người, hắn cũng có kế vật, đối mặt vai chính ba lần mời không đi, hắn có thể cao hứng, còn thật yêu thích vai chính. tối ban chính là, ta vẫn là không nghĩ thông suốt, văn trung nơi nào hắn hắn? trọng yếu nhất chính là, đây là tiểu thuyết, không phải tam quốc chi Có chút không nói gì, đại gia chính mình suy nghĩ, tùy tiện nói đi, ta không xem thường. Chương 89, 8 vạn tráng sĩ, tuổi trẻ người. Nhạn môn. Văn Viễn, ngươi thật muốn đi?" Một người trầm giọng nói. "Lữ tướng quân bảo ta biên cảnh, giết hung nô vì bọn ta báo thủ, ta Trương Văn Viễn bây giờ há có thể ngồi yên không để ý đến. Cho dù chết rồi, có thể tùy tùng Lữ tướng quân giết nhiều một ít hung nô cũng đáng." Một thân tài hùng tráng tuổi trẻ người kiên định nói. "Hảo, ta cùng ngươi cùng đi, rất nhiều tướng sĩ cũng đều muốn đi, chỉ là bị vướng bởi có lệnh, Văn Viễn ngươi đi đầu." nhất định có rất nhiều người tùy tùng. Hảo, đi. Ba. Bên ngoài náo nhiệt không ngớt, Cựu Nguyên thành, nhưng là trở nên thần hồn nát thần tính, đột ngột, trầm trọng, lại nhiệt huyết bầu không khí tràn ngập tại thành trung mỗi một góc. Lúc này, khoảng cách đế tử thụ dẫn dắt 4 vạn đại quân trở về đã qua hơn một tháng. Bên ngoài đều huyên náo sôi sùng sục, thân làm trung tâm, Cựu Nguyên thành đương nhiên đã sớm thu được tin tức. Thậm chí tham báo mỗi ngày đều sẽ đến bẩm báo, hung đâu cái kia đại hải thông thường ngàn vạn đại quân, lại gần rồi rất nhiều. Lúc này Cựu Nguyên thành, mấy trăm ngàn người đã đi được chỉ còn 8 vạn người đến. Này tám vạn người đến chung, ngoại trừ trước kia cửu nguyên thành năm vạn đại quân bên trong bốn vạn đại quân ở ngoài, mặt khác bốn vạn phần lớn đều là từ Tịnh Châu các nơi cản đến giúp đỡ Nam Nhi, nhi nhiệt huyết, cực một số ít là từ các nơi khác tới rồi. tại nhận được tin tức này đầu, đế tử thụ liền để cửu nguyên thành hết thể người lui lại. rất nhiều người lúc này liền chạy, cũng có rất nhiều người biểu thị lưu lại không đi, cùng đế tử thụ cùng giang, còn có rất nhiều người biểu thị để đế tử thụ cùng đi. đến lúc này, chỉ có trước kia năm vạn đại quân bên trong bốn vạn cùng những này thiên tới rồi bốn vạn người đến, chết sống không đi. thành chung hắn cũng không lớn ra chung đế tử thụ từ trong tu luyện tỉnh lại chớm mặc tỉnh táo y phục hảo đi ra cửa phòng liền nhìn thấy nghiêm linh tiến lên đón ôn nu nói tướng quân dùng cơm xong mới đi sao không cần đế tử thụ nhanh chân đi hướng bả mã lên ngựa liền đi ra ngoài đột nhiên một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên ngươi thật sự không đi trong nay mắt nghiêm linh trắng mịn trên mặt lộ ra nụ cười sảng lặng ta không đi tướng quân là tại quan tâm nàng sao nhưng là thân là tướng quân người vào lúc này lại có thể nào đi vang không chẳng phải là liên những tia tướng sĩ si cũng không bằng Đế tử thụ không có lại nói nhiều một câu, phảng phất thờ ơ giống như, cưỡi ngựa hướng nơi cửa thành mà đi. Thành trung có đại quân tuần tra, thấy chi đều tràn đầy sùng kính hành lễ. Khi đi tới bắc cửa thành, mấy vạn đại quân chính ở đây thao luyện, cái kia từ các nơi tới rồi nam nhi nhiệt huyết đều gia nhập cửu nguyên huyện bốn vạn đại quân trung thao luyện. Dù sao bọn họ biết, lấy bọn họ thực lực hoàn toàn không đủ để một người một ngựa, chỉ có dựa vào đại quân mới có thể cho địch nhân tạo thành sát thương. Thượng quân, thượng quân. Từng đạo từng đạo bao hàm sùng kính, hỏa nhiệt tâm thanh, hai bên chập trùng mặc kệ là ở lại chỗ này, cựu nguyên thành bốn vạn đại quân vẫn là cản đến giúp đỡ hơn bốn vạn người, đều là lòng mang nóng bỏng nhiệt huyết, dũng cảm đại nam nhi tốt. đối mặt làm ra cái thế tráng cử đế tử thụ, không hề che giấu chút nào chính mình cảm xúc. đế tử thụ sắc mặt tuy rằng như trước sóng lớn không sợ hãi, nhưng này trầm ổn, bất động như núi, lại mang theo từng trận một cách tự nhiên phảng phất thiên thành bá khí, vẫn để cho một đám nam nhi nhiệt huyết cảm nhận được một luồng khác không giống, đặc biệt lại cực cường cá nhân mỹ lực, khao khát liều mình đi theo sau người, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nhìn đại quân thao luyện xong xuôi sau đó triệu tập một ít người thương nghị quân sự những này người có Hát Minh Cao Thuận Ngụy Túc ba vị nguyên cựu nguyên người còn có cái kia bốn vạn cản đến giúp đỡ trung tối cường ba người Trương Liêu Tào Tĩnh Thành Liêm sáu người tuổi tác kỳ thực đều không đại đại bộ phận vẫn chưa tới 18, nhưng có thể nói đều là tịnh châu nhân tài Trương Liêu thực lực cá nhân tối cường căn cứ hiện lộ ra Đế Tử Thụ có thể thấy được đã đạt thiên tiên hai tầng Cao Thuận Hát Minh đều là thiên tiên một tầng còn lại ba người nhưng là này cái thế giới địa tiên đỉnh cao cũng là trong mắt hắn địa tiên sáu tầng đỉnh cao vào lúc này. Tịnh Châu đương nhiên là có càng cường nhân vật, còn không thiếu. Nhưng tuổi tác lại hầu như đều so với 6 người này đại, tuổi tác một đại cũng sẽ không đến rồi. Mặc kệ là lo lắng, vẫn là sợ chết, đằng các loại nguyên nhân bên dưới, chỉ có thể có chút thở dài nhìn. Đương nhiên, có lẽ còn có người chính tại trên đường chạy tới, chỉ là bởi vì đường sá quá xa xôi. Cao thuận cẩn thận tỉ mỉ hướng đế tử thụ còn có mọi người bẩm báo xong khắp mọi mặt quân vụ. Nói tóm lại, coi như không tệ, dù sao có 4 vạn cựu nguyên đại quân làm căn cơ, hòa vào cũng coi như nhanh. Nhưng trong quy thời gian quá ngắn, nhân số quá ít, Trương Liêu đẳng người lại viễn chưa trưởng thành, vì lẽ đó không có tác dụng lớn. Đương nhiên, đế tử thụ cũng chưa từng nghĩ tới, này trong trận chiến ấy vận dụng bọn họ. Bọn họ chỉ là tương lai. Tướng quân, khoảng cách Hung nô đại quân đến, còn có 3 ngày thời gian. Cao thuận bẩm báo xong, Trương Liêu liền trầm giọng nói, lúc này liền do hắn phụ trách thám báo phương diện. Nhất thời, Cao thuận năm người vẻ mặt nghiêm túc lên đến, tức khiến cho bọn họ đều là ôm lòng quyết muốn chết ngồi ở chỗ này, lại cũng không thể không cảm thấy căng thẳng. Kế tục giám sát." Đệ tử thụ Đạm Mặc nói. "Là." Trương Liêu lập tức đáp.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 Tuy rằng này một trận chiến kết quả tại hầu như trong mắt tất cả mọi người đều là chú định, nhưng bọn họ chính là nghĩ đến xem này một trận chiến, dù cho chỉ là một lần tiện đưa, có chút hẻo lánh trong ngõ tát. Một vị tuy rằng dáng người không lùn, nhưng trên mặt còn mang theo rất nhiều tính trẻ con tuổi trẻ người, suy tư đang suy nghĩ cái gì? Phía sau một vị thư đồng dáng dấp tuổi trẻ người có chút lo lắng nói, công tử, chúng ta hay là đi thôi? ngài không phải nói, nơi này nói không chắc thì sẽ bị lan đến sao? Tuổi trẻ người bị cắt đứt tâm tư cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, hơi có chút bất cần đời, phóng đẳng khí chất nói. Sợ cái gì? Chỉ nói là bất định mà thôi, khả năng thật rất nhỏ. Có thể ngài không phải nói kết quả cũng đã chú định sao? Tại sao còn phải xem a? Thư đồng tuổi hồ cùng tuổi trẻ người quan hệ rất tốt, vẫn là có chút lo lắng nói. Kết quả là chú định, nhưng ngươi gia công tử ta hiếu kỳ a? Tuổi trẻ người có chút bất đắc dĩ nói. Hiếu kỳ? Tò mò cái gì? Cái kia lữ bố? Thư đồng nhớ tới vừa chính mình công tử hỏi vài cái từ cựu nguyên thành trung chuyện tới cựu nguyên người, đều là liên quan đến cái kia lữ bố người, không khỏi suy đoán nói. Ừm. Tuổi trẻ người gật đầu một cái lược hơi trầm tư, không có lại mở miệng, mà là sử dụng truyền âm thuật, trong thanh âm lộ ra rất lớn hiếu kỳ. Cái kia lữ bố làm ra này giống như kinh thiên động địa đại sự, hoặc là là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt. hoặc là bốn. Thừa lại mà nói không tiếp tục nói, tuy rằng thư đồng hiếu kỳ lại hỏi một câu, nhưng tuổi trẻ người vẫn là không nói, chỉ là trong lòng hiếu kỳ tâm ý càng ngày càng nồng nặng, hoặc là chính là một vị nhìn ra thiên hạ đại thế, dạ tâm bừng bừng, chỉ tại thiên hạ tuyệt thế kiêu hùng, hắn chính là hiếu kỳ điểm ấy, cho nên trực tiếp đến rồi nơi này, nghị tận mắt vừa nhìn cái kia lữ bố, còn không hết. Muốn thực sự là một vị tuyệt thế kiêu hùng, đây cơ hội hẳn phải chết một cửa, lại nên làm sao qua đây? Hắn thật sự có như vậy một người đối kháng hung nâu ngàn vạn đại quân, vô số cường giả thực lực. Ngẫm lại, hắn liền cảm thấy không thể. Có thể như này, đối phương như thế nào qua đây? Mà nếu không là một vị tuyệt thế kiêu hùng ba, vậy hắn liền muốn có chút thất vọng rồi. Chương 90, một người hiện, thiên địa tĩnh. Cửu nguyên thành trung quanh bên trong, càng ngày càng náo nhiệt, đủ loại người, ngư long hỗn tạp. Cái kia viên náo bầu không khí, hỏa nhiệt nghị luận, đều vì mảnh này thật giống càng ngày càng yên tĩnh, luột ngạt thiên địa tăng thêm một phần sức sống. Nhưng vô số nhìn phía cửu nguyên thành trì phương hướng trong ánh mắt, lúc gần lúc hiện hoặc nhiều hoặc ít, ẩn dấu một phần không cam lòng, quý ý, xấu hổ giận dữ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ không đi chỗ đó tỏa thành trùng, vì trong lòng nhiệt huyết chém giết, chỉ có thể ở đây nhìn, vì cửu nguyên thành trùng cái kia tám vạn trạng sĩ cùng cái kia lữ tướng quân tiến đưa. Có lẽ đây là bọn hắn một đời tiết đuổi, nhưng chỉ có thể như vậy. Mà cái kia khuôn mặt non nớt tuổi trẻ người, trong lòng nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cục tại này vô số người trong ánh mắt nam hung nô đến rồi, ngàn vạn đại quân là cỡ nào khái niệm nối tiếp thiên địa phóng tầm mắt nhìn tới đều là người liên hôm nay tựa hồ cũng ải mấy phần đen mấy phần cái kia vô biên như thế sắc ý hung lệ doanh người ngay cả thiên tiên cường giả xa xa nhìn tới đều cảm thấy một loại tự thân nhỏ bé cũng bị nghiền nát cảm giác vô số người ra khỏi thành trì nhưng cũng chỉ dám tại bầu trời xa xa nhìn nhìn cái kia tại ngàn vạn trước mặt đại quân như cuồng phong mưa sối xả trúng lung lay sắp đổ tiểu thuyền thông thường cựu nguyên thành trì thành trì tuy rằng đã mở ra hộ thành đại trận nhưng đại trận ánh sáng lại như cuồng phong bên trong vật dễ cháy thông thường, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ép diệt. Không, tuy rằng hộ thành đại trận lúc nào cũng có thể phá diệt, thành trì cũng lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nhưng một bóng người mờ ảo, lại dường như một tòa vạn trượng thần sơn ngật đứng ở đó. Nhập chu vi mưa to gió lớn hung manh hơn nữa, cũng bất động chút nào. Vậy thì là, Lữ tướng quân. Có người không khỏi mở miệng lẩm bẩm nói, chỉ là xa xa nhìn cái kia đạo xem không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ thân ảnh, gần giống như có một luồng phả vào mặt chấn động. Liền ngay cả cái kia thần sắc luôn có một luồng phóng đãng bất kham cảm giác tuổi trẻ người hai mắt đều lóe qua một kia dị thải, hào một cái lữ bố, lữ bố nhận lấy cái chết. đột nhiên một đạo bao hàm sát ý lửa giận tiếng hét lớn vang rụi ở trong thiên địa. theo này âm thanh vang, thiên địa lặng yên biến sắc, từng luồng từng luồng hắc vân lấy tốc độ cực nhanh khuyết đại cái kia trời xanh mây trắng. sau một khắc phản phất vắng lặng ngàn tỷ năm hòa sơn, một khi bộc phát, giết, giết, giết, ngàn vạn hung nô đại quân cùng hét thanh tựa như muốn phá vỡ sơn hà, sát ý tự nghĩ hủy diệt tất cả. bao la vô cùng tại thiên địa, thật giống chỉ còn dư lại cái kia sát phạt tiếng. Nơi xa vô số tâm thần người rung động, sắc mặt có chút tái nhợt, Cửu Nguyên thành hộ thành đại trận lay động lên đến. Đang lúc này, Cửu Nguyên đầu tường trên, đệ tử thụ một tay nắm phương thiên hỏa kích, sắc mặt sóng lớn không sợ hai chung, tự mang một luồng vô thượng uy nghiêm cùng bá khí. Bước chân một bước, thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, rời xa Cửu Nguyên thành hơn mười dặm. Đột nhiên, liền Như đầy trời hỏa thế. Trong nháy mắt đến rồi một trận mưa xối xả, Liền Như vô cùng huyên nháo phô xá đồng nhiên vang lên một trận sấm sét. Tại cái kia bóng người sau khi xuất hiện, cái kia đầy trời sát ý, đọc lại không khí, sôi trào thiên địa linh khí cùng kêu lên tê gọi đằng đằng tất cả, đột nhiên một tĩnh, vĩ đại, vô cùng vĩ đại, hết thảy người trong ánh mắt, cái tia bóng người thực sự quá mức vĩ đại, thiên cao, hắn dường như năng thủ trưởng chống thiên, đất rộng, hắn phảng phất có thể bàn chân chấn, vĩ đại, để hầu như mọi ánh mắt đều dại ra nháy mắt, lữ tướng quân, đó là lữ tướng quân, vô số người trong miệng lẩm bẩm nói, tâm thần chấn động, một người hiện thiên địa tĩnh, bọn họ từ chưa nghĩ tới, có người vẹn vẹn chỉ bằng một bóng người, liền có thể làm kinh sợ hôm nay, làm kinh sợ hết thảy tất cả. Cựu nguyên thành tri trên, trương liêu, cao thuận đảng 8 vạn đại quân nỗ lực đem nội lực, pháp lực đưa vào hộ thành đại trận, duy trì đại trận. Hai mắt chung tất cả đều là nóng rực, cùng vô cùng sùng bái, tức khiến cho bọn họ không giúp được gì. Nhưng lúc này bọn họ cùng vị này đỉnh thiên lập địa vĩ đại tồn tại là chiến hữu, là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Hào một cái cái thế lữ bố, người trẻ tuổi kia hai mắt lộ ra từng kia từng kia tinh quang, người muốn là tuyệt thế kêu hùng, cái kia nên thật tốt. Lữ bố, sắt ý tiếng hét lớn lần thứ hai vang dội, mười bóng người từ hung nâu ngàn vạn đại quân trung phi lên. Đạo đạo khí tức đều là cường hãn, cũng mang theo đồng dạng vô cùng sắc ý. Người cầm đầu chính là Nam Hung Nô thiền Vu Khương Cử, phía sau, Tả Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Tướng quân trở đã, Nam Hung Nô cao tầng cường giả hầu như đều ở đây. Ngươi sát hại ta Hung Nô vô số binh sĩ, hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Khương Cử sát ý băng lãnh quát lên. Nhất thời, Hung Nô đại quân vậy có chút bị đế tử thụ thân ảnh xuất hiện, mà áp chế xuống ngập trời kiêu ngạo, sát ý lập tức dâng lên. Hơn 10 triệu con mắt chung, phần lớn đều là kiêu hận. Chính là người này, hại bọn họ rất nhiều người cửa nát nhà tan. Hại đại hung nô mất hết thể diện, hại bọn họ kinh hồn bạt vía, hại bọn họ không dám xuôi nam, cựu nguyên cất đoạn. Tử, đáng chết. Đế tử thụ ánh mắt chưa bao giờ thay đổi, trước sau như một sóng lớn không sợ hãi, trước sau như một lãnh đạo, ẩn hàm bá đạo cùng ý lệnh. Dễ dàng, qua loa liếc mắt nhìn khương cừ đẳng người, liền lại chưa nhìn tới bọn họ, tựa hồ đối với căn thức bản không xứng đứng ở trước mặt hắn nói chuyện. Vào giờ phút này, bị hắn nuốt ngạt nhiều năm. Bá đạo, xem thường, cao ngạo, bị này ngàn vạn đại quân, bị hắn đây một tay tạo nên đến thế cục, toàn bộ gợn ra phong thích. Chỉ bằng các ngươi. Đơn giản bốn chữ, bình tĩnh ngưỡng khí, sóng lớn không sợ hại âm thanh, nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽn thái độ. Ở trong thiên địa này, nghe vào vô số trong hai người, lại cảm nhận được một luồng phả vào mặt ba khí, xem thường, tiêu ngạo. Phảng phất một cách tự nhiên, phảng phất tự nhiên mà thành, phảng phất trước mặt hắn chính là một quần gà đất chó sành. Cựu Nguyên thành trung hòa nơi xa vô số nhân tâm trùng, đột nhiên, liền xuất hiện vô tận tự tin. Không có căn cứ không tên tự tin, hắn không bị thua. Khương Cử đẳng nhân diện sắc đỏ chót, phẫn nộ, xấu hổ giận dữ thiêu đốt. Mặc kệ từ phương diện nào, bọn họ đều cảm giác được Này nói như rất giống ma thân ảnh, thật sự xem thường bọn họ. Mọi phương diện đều xem thường bọn họ. Càng làm cho bọn họ xấu hổ giận dữ chính là, bọn họ trong lòng có một luồng đây là đương nhiên cảm giác chợt lóe lên. Đáng chết, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khương Cử một tiếng có chút thẹn quá thành giận quát lạnh, vung tay lên. Nhất thời, ngàn vạn đại quân khí thế bàng bạc bay lên, hắn cùng phía sau 12 bóng người tách ra một khoảng cách nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, ngàn vạn đại quân khí thế chia làm 13 cổ, mang theo 13 cổ đại quân lực lượng, tràn vào Khương Cử đẳng người trong thân thể. 13 đạo khí thế cực tốc tăng cường, như 13 nói lốc xoáy rừng sững không trùng, có mạnh có yếu, nhưng đều đồng dạng khủng bố. Trong nháy mắt, cái kia nửa mảnh thiên không, dường như đều bị này 13 đạo khí thế bao phủ, chiến chiến đến run. Xa xôi nơi vô số người xem tâm thần dung chuyển, cái kia 13 bóng người, hầu như yếu nhất, thật giống đều mạnh hơn bọn họ. Cho dù cái kia đạo vĩ đại vô biên thân ảnh, cũng chấn giữ không được này 13 nói liên hợp lại khủng bố vô cùng khí thế. Nhưng quanh thân vẫn là ổn như Thái Sơn, bất động chút nào, liền đầu, phía sau nửa bầu trời như trước. Chương 91, Tuyệt thế một chiến nhận lấy cái chết không có lại dư thừa phí lời một đạo quát tẩm hung nô một bóng người đã cầm trong tay đại đao nhằm phía đế tử thụ lộng lây ánh đao lấp lánh hơi thở mạnh mẽ sử không gian sổ xuống Khác người pháp lực phun trào đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị không biết tự lượng sức mình đế tử thụ ánh mắt lượn thoáng nhìn một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị loay qua, mà tại vô số người trong mắt nhưng là vô cùng bà khí nạo khí bước chân tiến lên một bước một tay nắm trích không lọt mắt không nhẹ không nặng nâng nhẹ như trọng một gai lại vừa đúng địa thích đến cái kia đại đao một chỗ bạc được nơi vô cùng lực lượng bạo phát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 ở giữa tối cường cũng trước hết đến khương cử trưởng thương mũi thương phảng phất ước định cẩn thận cũng giống như đúng vậy có hiểu ngầm hai cái đầu nhọn trực đúng phong tiêm đuôi dâu một tia không kém không một tia bất ổn lại như hai tòa sơn đụng vào nhau với Và hai cái đầu nhọn chu vi hết thể tất cả trong nháy mắt bị chấn bệ không gian đều tựa hồ vang lên không chịu nổi gánh nặng âm thanh khương cử sắc mặt có chút khó coi chỉ cảm thấy một thân lực lượng nhưng là không có phát huy toàn bộ đi ra liền bị cái kia càng mạnh mẽ một kích cho toàn bộ đánh trở về không mấy người có thể nhìn ra này hảo diệu bên trong mà có thể nhìn ra nhưng là lòng sinh kinh ngạc, trường thương mũi thương là tối cường vị trí, nhưng trình độ nhất định tới nói, nhưng cũng là yếu nhất địa phương. đệ tử thụ lấy mũi kích đối mũi thương ở tại lực lượng còn chưa hoàn toàn phát huy được, liền lấy càng cường lực lượng mạnh mẽ đem này nguồn sức mạnh đánh trở lại. trong này nhã lực, kỹ xảo, lực lượng cùng quyết đoán, không không khiến người ta kinh ngạc. cũng vì lẽ đó, xông lên phía trước nhất thương cử, lực lượng tối cường thương cử đã trải qua sơ bộ đạt đến tiên tiên sáu tầng thương cử, trực tiếp bay ngược mà quay về. nhưng cùng lúc, mặt khác mười đạo công kích đã trước sau đổi tới. Đế tử thụ ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, căn bản không kịp thở dốc, mũi kích vừa cường thế đánh đuổi khương cử, liền thuận thế quét ngang, chói mắt kim sắc quang mang lóe lên, cùng ba món binh khí va chạm vào nhau. Ba Và ba đạo tiếng vang hầu như là đồng thời vang lên, ba nói thân ảnh nhất thời ngừng lại, bị cái kia vô cùng đại lực đánh vi vi lùi lại. Bọn họ lùi lại, đế tử thụ trường kích đã xoay chuyển, hai tay nắm chặt thụ ở trước người, ra ở mặt khác tám đạo công kích. Ba đập vỡ tan sơn hà tiếng vang, đã đạt đến pháp bảo cấp bậc, như thiên hạ tối ngạnh lạnh nhất phương thiên hỏa kích, đều loan một thoáng. Nhưng cỗ phản lực kia, nhưng cũng đem tặng cái binh khí toàn bộ đánh về. Vĩ đại thân thể hơi rung nhẹ, cái tia phảng phát sơn mạch giống như ổn định bước chân. Thoáng lui một bước, như một ngọn núi lớn lùi lại, lay động không gian. Nhưng là vô số ánh mắt, bao quát hung nô đều là một mặt không thể tin được. Vừa nói đến nhiều, nhưng kỳ thực cũng bất quá là trong trước mắt tôi, 13 đạo công kích, trước sau bị này người cường thế đánh về. Cường, cường vượt quá tưởng tượng. Cường để vô số người nhiệt huyết sôi trào. Không ngừng cựu nguyên thành trên trường liêu đẳng người một mặt tường hồng, coi như là sa sôi nơi người trẻ tuổi kia, cùng vô số người đều là cảm thấy cảm xúc dâng trào, một luồng hào khí tự nhiên mà sinh ra. Giết. Khương Cử kinh ngạc trong lòng, nhưng càng nhiều vẫn là sắt ý, nhất định phải giết hắn, nhất định phải. Và không sau đó bọn họ Nam Hung nô tất diệt vong ở trong tay người nọ. Giết. 13 nói gầm lên, bao quát trước hết bị đế tử thụ một kích kích thương người, 13 bóng người lại nhằm phía đế tử thụ. Ngập trời ý sát phạt, 13 bóng người, 13 món binh khí, hoặc pháp lực nội liễm, lấy binh khí bản thể gần người công kích, hoặc ở phía xa đánh xa, lấy pháp lực thần thông vi chủ. Dường như sóng lớn đập lãm. Đại hải vô địch tư thế đều tỏ ra nhỏ bé, lần này, bọn họ không còn bất kỳ xem thường, toàn lực phối hợp vây công đế tử thụ. Trường kích ngang trời, tất cả sức mạnh đều ẩn chứa ở cái kia trượng trường trường kích bên trong, hoặc chọn, hoặc hàm, hoặc phách, hoặc vỡ ba. Các loại muôn vàn thử thách giống như từng chiêu từng thức, lúc này phát huy toàn bộ, thêm vào cái kia đạt đến tiên tiên 6 tầng đỉnh cao vô cùng lực lượng, giống như vạn trượng thần phong, cho dù chu vi công kích lại cuồng bạo, như trước gãn ổn sừng sững. Bất quá hai mươi mấy chiêu sau, vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào rồi hạ phòng, bị 13 người vây quanh ở ở trung tâm nhất điên cuồng công kích, xa xôi nơi, bất kể là ai, dù cho ngàn vạn hung nô đại quân, đều là hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn, nhìn cái kia phảng phất ma thần thông thường, bị vây quanh ở ở trung tâm nhất vây công vĩ đại thân ảnh, vô số nhân tâm chung một luồng nóng bỏng, càng ngày càng thiêu đốt toàn thân. tướng quân, trương liêu đẳng người song quyền nắm chặt, khao khát lập tức đi vào giúp đỡ, nhưng trên bầu trời sức mạnh kinh khủng kia báo táp bừa bãi tàn phá, bọn họ liên đúng tay từ cách đều không có. thành trung, nghiêm linh nắm thật chặt trong tay háo truy thủ, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là căng thẳng, tự hào, cùng lo lắng. Xa xôi nơi, vô số người đột nhiên có một luồng hối hận, hối hận không có tiến vào Cựu Nguyên Thành, cùng cái kia bóng người đồng sinh cậu tử. Cái kia vị trẻ tuổi trong lòng hiếu kỳ càng thêm nồng nặng, chen lẫn một, một loại chấn động, ngươi làm sao qua cửa ải này? Đồng thời, trong bóng tối một ít không có lộ ra thân ảnh người, cảm giác trong miệng có loại phát khô cảm giác. Đinh Nguyên che giấu thân phận tại nơi cực xa nhìn, trong lòng kiên kỵ tâm ý đạt đến một cái đỉnh điểm. Thực lực như vậy, trừ phi Đại Hán triều đình không tiếc đánh đổi, bằng không hắn muốn đi, ai có thể giết? Một nơi khác, ba đạo dáng vẻ cực cũ đặc sát thân ảnh khuôn mặt trên đều có một loại không nói ra được chấn động. Mặt đỏ, cái kia một quán ngạo khí không có, luôn luôn híp nhãn tỉnh chừng lớn. Mặt đen, cái kia thu cuồn khuôn mặt cứng ngắc, hung man khí tức biến mất rồi. Mặt trắng, kinh ngạc chung, càng là có loại đáng tiếc. Nhưng tương tự, một luồng nóng bỏng, đồng dạng chảy vào bọn họ trong lòng. Đại trưởng phu, nên như vậy. Một lát, mặt đen trong miệng không nhịn được phun ra một câu, cả người tựa hồ có loại đại chiến một trận cảm giác. Bốn, lén lút, rất nhiều thân ảnh đều là bị chấn động. Mà tại cái kia mười thanh binh khí giao kích ở trung tâm nhất. Đế tử thụ thân trên khí tức càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt tuy giống nhau ngày xưa giống như bình tĩnh lãnh đạm, nhưng này trong đó ý lạnh, dường như một luồng hỏa diễm chính đang thiêu đốt. Lam lạnh nhiều năm trong lòng, lúc này cũng đang có một luồng nóng bỏng đang chảy xuôi. Ba năm qua không ngừng tôi luyện, thêm vào dung hợp nguyên thân nữ bố một thân bản lĩnh, vào lúc này phát huy toàn bộ. Cái kia thỉnh thoảng khát vọng một cái đối thủ trong lòng, cũng hoàn toàn thỏa mãn. Một cái lực lượng bước đầu đạt đến thiên tiên 6 tầng, 6 cái lực lượng tại 5 tầng, 6 cái tại 4 tầng. Chương 92, chiến thần. Chiến thần. Đây chính là hắn lúc này đối thủ mượn ngàn vạn đại quân lực lượng, bọn họ lực lượng trên căn bản đều bay qua một hai cái cấp độ. đương nhiên, bởi vì là đại quân lực lượng, mà không phải tự thân lực lượng, tự nhiên không thể như tay sai khiến, thêm vào phối hợp với Không Hoa Mỹ. này cũng là hắn lúc này chỉ là rơi vào hạ phong trọng yếu nguyên nhân thứ hai. nhưng này cố áp lực mạnh mẽ bên dưới, hắn nạo khí tận trong xương thủy khí, hung lệ cũng càng ngày càng dày đặc. lần lượt va chạm, chớp mắt, chính là hai mươi mấy chiêu quá khứ. Đế tử thụ càng ngày càng rơi vào hạ phong, đột nhiên, tựa hồ nhìn thấy gì cơ hội, ánh mắt của hắn trung hung lệ chi xuất hiện ra. Thân trên khí tức như ngột ngạt hỏa diễm, một khi bộc phát. Oành! Trường kích hung manh chặt bỏ, Huy Hoàng thiên Uy mênh mông mà lên, trong khoảnh khắc, tựa hồ trời sập. Hắn đây vẫn vô dụng tối cường thần thông, đột nhiên nổi lên, nhất thời để vô số mặt người biến sắc. Chỉ thấy cái kia một kích bên dưới, phạm vi mấy trăm trạm không gian dường như xuất hiện một cái vành bèo, hết thảy tất cả đều tại chân áp. Khương Cừ 13 người sắc mặt cũng đều là càng nghiêm nghị cùng hung ác. Mọi người lúc này ra chiêu, cùng chặn hướng này một đoàn. Mặt khác càng gần hơn 3 người, nhưng là từ mặt bên, gần người công kích đế tử thụ bản thân. Đột nhiên lại là một luồng uy thế quần quật mà ra, thương cử đẳng 13 người đều là thân thể chìm xuống, lực lượng chắc chứa, lập tức chính là khó mà tin nổi. Này, này cùng số mệnh lực lượng áp chế biết bao nhiêu, có thể này lữ bố căn bản không thể có một quốc gia số mệnh lực lượng. Cái kia 4, lập tức, bọn họ trong lòng xuất hiện một luồng đấu kỵ cùng thần ý, thiên biết bao bất công. Lại có thần thông như thế, thiên phú. Ngoan. 13 người đủ loại cảm xúc chung, cái kia một kích cùng 10 người va chạm. Chỉ một thoáng, trong không gian từng kia vết nước màu đen xuất hiện, tại cái kia giao kích ở trung tâm nhất một cái đen kịt khéo léo hình tròn không gian xuất hiện. mà ở một khắc tiếp theo, mặt khác ba đạo công kích đã đi tới đế tử thụ bên người. trong chớp mắt, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc chùng, song lòng tay ra phương thiên hỏa kích, không còn hắn lực lượng chống đỡ, chống lại phản kháng lực, cho dù phần lớn đều tác dụng ở phương thiên hỏa kích trên, nhưng cũng có một chút quét đến trên người hắn. lúc này để hắn sắc mặt nhíp bạch, nhưng hắn nhưng là không cần thiết chút nào, tại phương thiên hỏa kích một tiếng rên rỉ, đập về phía nơi xa, thân thể một bên, tách ra một đạo trường thương, hai tay trực tiếp nắm lấy mặt khác hai cái sắp đâm vào thân thể hắn binh khí thật giống chấp trưởng càn khôn đại thủ một phát bắt được vẫn không núc ních hơi dùng sức hai người kia còn không phản ứng lại thân thể liền không bị khống chế hướng đế tử thụ phi đến sau một khắc hai nắm đấm tại vô số ánh mắt chung mạnh mẽ đánh vào trên người hai người phanh hai đạo vang trầm, dường như vang ở hết thể nhân tâm trung. Khương cử đẳng mười nhân diện sắc đại biến không lo được về lực điên cuồng công tiến lên mà bị đế tử thụ nẹt qua cái kia một cây trường đường một cái dừng lại sau ở tại chủ nhân điên cuồng bên dưới một cái xoay người tuy không kịp vận sức chất lượng nhưng cũng lập tức vỗ vào đế tử thụ phần lưng đem đánh thân hình run lên, có thể theo cái kia hai đạo vang trầm, tam long chân khí đang điên cuồng cắn giết quyền dưới hai người. Phúc. Hai người trong miệng máu tươi không muốn sống phun ra, đồng thời hung nô đại quân trùng liên miên liên miên người ngã xuống. Sau một khắc liên bị đế tử thụ song quyền một chấn, đập về phía sông lên khương cử đằng người, lưỡng người thân ảnh bị ngăn cản, thừa lại tám người còn có cái kia dùng trường thương đánh đế tử thụ người, 9 người đã hướng hắn khởi sướng bao tấp giống như điên cuồng tấn công. Chín người thân sắc đều là điên cuồng mà dữ tợn, hai người kia bọn họ không cần cẩn thận kiểm tra liền biết. Tốt nhất cũng là mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Bọn họ lại không điên cuồng. Hôm nay bốn. Đế tử thụ thần sắc tuy bình tĩnh mà lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng thân trên khí tức nhưng cũng càng ngày càng dường dực. Song quyền bên dưới càng là thay đổi trước phần lớn thủ thế, hoàn toàn lấy công đối công, tự thân huy hoàng thiên uy thần thông cùng số mệnh lực lượng áp chế cùng xuất hiện, không chút nào thế nhược. Vô anh, tính tức sau, một quyền anh lùi ba người, mở ra một lỗ hổng. Đến, một tiếng quát lạnh, đại vương tay ra, cái kia bị đánh bay phương thiên hỏa kích, cắt phá trời cao, vừa đúng tựa hồ cực kỳ thông linh bay đến đế tử thụ trong bàn tay.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 Mấy trăm ngàn Hung nô đại quân bị đánh chết, mấy trăm ngàn bị chấn thương. Chiến trường kia thế cục cũng giống như bỗng nhiên trong lúc đó, liền so với vừa nãy hung mãnh kịch liệt nửa lần không thôi. Như thần ma giống như thân ảnh, trường kích bên dưới không một có thể chống đỡ giả, chỉ có thể vây công. Vô hình liên miên tiếng nổ, mấy trăm mét chấn thương, bổ ra tất cả ánh đao, đập sập không gian lang nha động. 12 bóng người tại cái kia trên bầu trời, vi hết thể người, triển khai một hồi đại hán mấy ngàn năm qua đều chưa từng có một trận chiến đấu kinh thế. Có lẽ lữ tướng quân có thể thắng xa xôi nơi cái kia vô số người quan chiến trên bầu trời một lát vắng lặng có người có chút khó mà tin nổi mở miệng âm thanh vừa mở miệng thật giống lập tức gây nên phản ứng dây chuyền vô số người thần sắc tất cả đều là phức tạp nhìn cái kia không hề rơi xuống hạ phong một chút nào như là chiến thần giống như càng đánh càng mạnh thân ảnh không nói ra được chấn động nói bất tận phức tạp nhưng tương đồng dòng máu khắp người thật sự đều sắp sôi trào lên đến nhiều tiếng lên ra tay kích động đây chính là người phá cục phương pháp người trẻ tuổi kia cũng là ở trong lòng kinh ngạc chấn động thẩm nghĩ cửu nguyên thành chi trên thường khuôn mặt trên, tràn đầy vô cùng kích động. đột nhiên, trương liêu mở miệng vung tay hét lớn, chiến thần. lập tức tám vạn tráng sĩ cùng nhau vung tay, phảng phất xé lực kiệt hò hét, chiến thần, chiến thần, chiến thần. tám vạn hét lớn song thẳng cửu tiêu. ác liệt, một lòng đoàn kết khí thế từ cửu nguyên thành trung vọt lên, vô số người nghe được, trong lòng có chút tức ao, bọn họ không có thể ra nhập vào. nhưng càng nhiều, vẫn là nóng bỏng nhiệt huyết, khao khát há mồm cùng gọi ra. cũng chỉ có chiến thần hai chữ mới có thể hình dung cái kia đạo đỉnh thiên lập địa, ngang dọc vô địch vĩ đại thân ảnh. Đồng thời cũng có thể hiểu được, loại kia làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, lại nhân trong lòng nghĩa khí, nhiệt huyết mà không sợ chút nào, hy vọng có thể cùng chính mình sùng kính người đồng sinh cộng tử, nhưng hiện tại lại có rất lớn hy vọng thắng lợi, sống sót đi hưng phấn, sùng bái, hào hùng. Tựa hồ kinh lịch một lần lột xác, về mặt tâm linh lột xác. Cái kia 8 vạn người khí thế, đương nhiên thì có 80 vạn, thậm chí 8 triệu khí thế. Tuổi trẻ người cùng không ít người trong lòng kinh ngạc, cái kia 8 vạn người mặc kệ thực lực bây giờ làm sao? Nhưng sau này, định là lựa bố tối vi kiên định người ủng hộ, thân thiết nhất huyết đại quân. Chương 93 trở lại lúc này cái kia hơn 900 vạn hung nô đại quân tự nhiên cũng nghe được cái kia thật giống muốn nhuộm đỏ thanh thiên nhiệt huyết hò hét bất chi bất giác cái kia lúc mới tới khí thế ngập trời đến hiện tại đã bắt đầu giảm xuống dù sao hiện ở tại bọn hắn đã chết rồi hai vị bọn họ trong lòng đại nhân vật mấy trăm ngàn người mà đối phương nhìn cái kia chiến thần giống như lại không lùi lại một bước thân ảnh trong lòng chính là có chút nghi vấn bọn họ thật có thể thắng sĩ khí tự tin giảm xuống lập tức phản ứng đến đại quân lực lượng trên thương cử đẳng người chỉ cảm thấy trong tay lực lượng phù phiếm một chút Nhất thời kinh hãi, Đế tử thụ ánh mắt một lệ, lập tức nhận ra được, khí tức sôi trào, trong tay lực đạo lại tăng mạnh mấy phần. Trong lúc nhất thời, đem đối diện 11 người ép xuống. Liên tỏa hiệu quả, thấy cảnh này, Hung nô đại quân tự tin, sĩ khí càng là hạ xuống, khưng cử 11 người tập kết đại quân lực lượng, tự nhiên cũng là càng yếu, đế tử thụ cũng là càng chiếm thượng phong. Oen, liên tục không ngừng ngầm vang, càng ngày càng kịch liệt, hung hiểm tình hình trận chiến, đế tử thụ trưởng kích thật sự đè lên Hung nô 11 người đánh, cái kia uy hoàng thiên uy tư thế, càng ngày càng mạnh mẽ không ngừng có hung nô sĩ binh bị đánh chết, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. điều này cũng dẫn đến sĩ khí tiến một bước hạ thấp. Bảnh, gắng đón đỡ đế tử thụ một kích rút lui, thương cử thần sắc tràn đầy lửa giận, không cam lòng cùng sợ hãi, đối phương lại càng đánh càng mạnh, cái kia cổ huy hoàng thiên uy càng ngày càng mạnh. thực sự là chiến thần sao? trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng lập tức liền đè xuống, từng tia từng tia do dự bất định tàn đi, bọn họ không thể có việc, bằng không bọn họ toàn bộ nam hung nô liền xong. khi thấy lại là hai người bị đánh hụt máu sau, cũng không nhịn được nữa. lữ bố, ngươi đang chết. Phẫn nộ, quyết tuyệt, phát tiết thông thường hét lớn trùng, khương cử trong tay xuất hiện một thanh ngân sắc ngắn trượng. Ngào! Một tiếng như có như không sói tru thành, vang vọng thiên địa. Đó là Nam Hung nô trong tay làm sao còn khả năng có? Lại còn tại Nam Hung nô trong tay. 4. Xa xôi nơi, vang lên từng trận kinh ngạc tốt lên, đế tử thụ cũng đồng thời cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm. Một kích đẩy lùi bốn, năm người, liền thấy một đạo to lớn ngân sắc cự trượng hướng mình đánh tới. Này nguồn sức mạnh, càng mạnh hơn hắn, nhưng không sợ chút nào, phương thiên họa kích chính diện nên đón. Bởi vì chiếm thượng phong, mà đạt đến một cái đỉnh cao huy hoàng thiên uy tư thế, cùng số mệnh lực lượng sức gáp chế tụ hội. Và anh, không hề đẹp đẽ va chạm, trong đụng chạm tâm, cái kia đen kỳ hình tròn không gian tái hiện, bất quá lập tức liền bị thiên địa lực lượng khôi phục Mà đế tử thụ thân ảnh nhưng là bay ngược gần trăm trượng, cái kia ngân sắc cự trượng cũng biến mất, cương cử sắc mặt có chút tái nhợt